Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 121 thần kiếp lại qua 5 ngày. Lược Thiên kiếp thứ nhất suốt cục hạ, chỉ gặp một đạo thô to như thùng nước sẫm xét màu tím trong chốc lát bộ tới Dương An đỉnh đầu. Còn tốt. Dương An đi qua chiến đấu huấn luyện, ý thức phản ứng tăng cường vô số lần, lại thêm hắn đã sớm chuẩn bị, đọc ở giữa thi triển ra phòng ngự tiên thuật. Ông Dương An cảm giác lôi điện uy năng cũng không tính mạnh. Hắn nghĩ, nghe nói cường giả thường xuyên gặp sét đánh, giống vô thủy đại đế từ nhỏ đã gặp sét đánh, mà lại mỗi lần bị sét đánh đều có thể tăng cao tu vi. Ngoài ra, còn có rất nhiều hạng người tu vi cao thâm sử dụng lôi giáp chi lực cường hóa thân thể của mình. Diệp Mặc cũng là bên trong hảo thủ, hắn không sợ lôi giáp Còn hy vọng lôi kiếp càng mạnh càng tốt, bởi vì lôi kiếp chi lực cũng là hắn thuốc bổ. Nhớ tới ở đây, Dương An buông ra phòng ngự, thử nghiệm luyện hóa lôi kiếp chi lực. Lúc bắt đầu, một tia tia lôi điện chi lực tiến vào Dương An thân thể. Dương An cảm thụ được trên thân thể đang biến hóa. Nói, có chút kỳ quái a. Cái này giả thuyết thần thể rốt cuộc thiếu một tia chân ý. Dương An vừa luyện hóa một tia lôi điện chi lực, nhất thời, đạo thứ hai lôi điện từ trên trời giáng xuống. Dương An nghĩ, lấy chính mình thần tướng cấp cường độ tinh thần lực, sẽ không có chuyện gì. Bởi vậy, cũng không có thi triển phòng ngự tiên thuật, cường đại lôi điện chi điện tới người. Dương An cảm giác thân thể truyền đến ma ma cảm giác, cũng không lo ngại. Bất quá Hắn nghĩ phục trên người đã hóa thành tro bụi, rơi vào đường cùng. Dương An chỉ có thể tạm thời dùng năng lượng ngưng tụ một bộ quần áo. Nếu là có thần khí chiến y liền tốt. Dương An nghĩ như thế. Hệ thống trong thương thành có rất nhiều thần binh lợi khí. Bất quá, Dương An thích đến chỗ du ngoạn, cho tới bây giờ không dùng vũ khí. Cách Dương An mấy năm ánh sáng xa địa phương Mà giới chí tôn nhìn lấy Dương An độ kiếp, sợ hãi thán phục nói: "Vị tiền bối này không thể so với Lâm Thiên đại nhân kém, vậy mà có thể dùng lôi điện thối luyện thân thể." Nhìn khí thế kia, vị tiền bối này so Lâm Thiên tiên đế cường đại. Dương An thần thức thăm dò phạm vi cực xa, đã sớm biết có người đang quan sát hắn độ kiếp. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, tâm lý còn muốn lấy Nếu như Chu Sai ở chỗ này, Khang Đình sẽ trực tiếp hắn độ giết. Một lát sau, Đạo Thiên Kiếp thứ 3 hạ, cùng phía trước một dạng, Dương An vẫn không có dùng phòng ngự tiên thuật tới, tiếp tục luyện hóa lôi gọi chi lực, cường hóa thân thể. Dương An gặp tiên kiếp chi lực không đả thương được chính mình, chơi tâm nổi lên, bắt đầu lĩnh hội lôi điện pháp tắc. Ma giới, tiên giới, Yêu giới chí tôn nhìn thấy Dương An bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, muốn nghĩ bọn hắn tu luyện vô số năm, cũng không dám độ thần kiếp, vị này đến tốt, chẳng những luyện hóa lôi điện chi lực cường hóa thân thể, còn tại thiên kiếp phía dưới tu luyện, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, huynh đệ là ma sói so ma tức chết lão ma Ác cốt Lý Ma Tôn đại nhân, ngài nói, cái này thần kiếp có phải hay không biến yếu yếu đế, ngài có thể đi thử một chút. Đệ tứ trọng, tầng thứ 5, tầng thứ 6, làm Lược Tiên Kiếp thứ 6 hạ lúc, Dương An giật mình, lần này không phải một đạo lôi kiếp, mà chính là một mảnh lôi hải, đại lượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, mà lại Mỗi một tia chớp chi lực đều vô cùng cường đại. Lão Thiên, ngươi chơi ta đi Dương An hô một câu. Trong chốc lát, đại lượng lôi điện rơi xuống Dương An đỉnh đầu. Dương An độc ở giữa, bố trí xuống trùng điệp kết giới. Nhưng mà, những thứ này cường đại kết giới như pha lê, từng khối vỡ vụn. Sau cùng, vẫn có mấy trăm đạo lôi điện rơi xuống Dương An trên đầu. Đem Dương An tóc chém thành khô vàng, chuẩn bị đứng thẳng. Ngô Dương An trong miệng phun ra một trận khói, nói: "Uy lực này rất lợi hại kinh bảo, có thể một lần nữa." Hắn vừa mới nói xong, lượt thiên kiếp thứ 7 từ trên trời giáng xuống. Dương An sững sờ một phần ức cái nháy mắt, hai tay không ngừng huy động, từng đạo từng đạo tiên thuật đánh ra, từng cái kết giới theo trên tay hắn bay ra. Ba Ba Dương An quanh thân truyền đến trận trận giòn vang. Bên cạnh hắn kết giới cùng phòng ngự trận một cái tiếp một cái phá vỡ. Dương An trong lòng tính toán chính mình sức chịu đựng, hắn chuẩn bị thấy tình thế không ổn thì trốn vào hệ thống không gian. Đến lúc cuối cùng một đạo kết giới bị sét đánh mở về sau, vẫn có mấy trăm đạo lôi điện rơi xuống trên đầu của hắn. Còn tốt. Những lực lượng này đều tại Dương An trong giới hạn chịu đựng. Dương An không lo được hắn, vội vàng luyện hóa lôi điện chi lực, bắt đầu cường hóa chính mình giả thuyết thần thể. Lược thiên kịp thứ 8 ấp ủ ước chừng một cái canh, canh giờ. Rốt cuộc từ trên trời giáng xuống. Lần này lôi điện biến nhỏ. Nhìn qua vẻn vẻn bức trì phù. Bất quá, lôi điện xẹt qua hư không lúc, chiếu rải phảng phất vượt ngang một con sông hệ. Mấy ngăm ánh sáng lớn lên lôi điện Có ai từng thấy lần này? Dương An kiến thức đến, mà lại cái này đạo lôi điện tốc độ cực nhanh. Dương An còn không có làm ra phản ứng, lôi điện liền đáp tới người. Ngô Dương An cảm giác tâm thần run lên, liền linh hồn đều có chút nhói nhói cảm giác. Trong chốc lát, lôi điện chi lực bắt đầu phá tư Dương An giả thuyết thần thể. Cái này giả thuyết thần thể là từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Mỗi phá hư một điểm, tinh thần lực thì giảm thiếu một phần. Cho ta cường hóa, Dương An hét lớn một tiếng. Hắn cũng không tin. Ta thật chẳng lẽ so người khác kém Dương An cảm giác thân thể bên trên truyền đến chận chận nhói nhói, cơ hồ khiến hắn ngất đi. Bất quá, Dương An tinh thần lực cường đại, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, sinh sinh tạo hóa tiên thuật, vận chuyển Dương An trong lòng hò hét. Cái này sinh sinh tạo hóa tiên thuật là chí cao bí thuật, chẳng những có thể cường hóa tiên thể, còn có thể cường hóa thần thể. Lúc này, lôi điện lực phá hoại cùng tế bào tái sinh chi lực đạt thành thăng bằng. Lôi điện phá ư một tế bào, dương an thể nội liền có thể sinh ra một tế bào, mà lại mới sinh thành tế bào càng thêm cường đại, cũng càng có sức sống. Dương An nhìn lên bầu trời, cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Nghĩ thầm, tầng thứ 9 Lôi Kiếp sắp rơi xuống A thần linh độ kiếp, nhiều nhất 9 tầng. Rầm rầm rầm bầu trời nổ vang thiên địa chấn động, nhưng mà Lôi Kiếp thật lâu chưa hàng. Tình huống như thế nào Dương An đoán không ra lão thiên tâm tư, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Cái này nhất đẳng lại qua 3 ngày, một cái nào đó thời khắc Bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia sáng, một đạo cùng địa cầu đường kính tương đương lôi điện tử trên trời nện xuống đến. Dương An thấy thế, không chút suy nghĩ, trong nháy mắt tiến vào hệ thống không gian. Nhưng mà, sự tình không xong, cái kia đạo như tinh cầu thô lôi điện vậy mà theo sát Dương An mà đến, cũng tiến vào hệ thống không gian. Dương An hô to: "Hệ thống, ngươi cố ý Thế nhưng là, Dương An chỉ hô lên một chữ, cái kia đạo lôi điện thì nện vào Dương An trên thân. Ách Dương An quả quyết ngất đi. Ngồi tại Thu Thiên phía trên áo lam nữ hài khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ thầm, rất vui. Lập tức, áo lam nữ hài duỗi ra như ngọc ngón trỏ, trên ngón trỏ lóe ra một đạo nhàn nhạt lục quang. Ngay sau đó, đạo này nhàn nhạt lục quang bay vào hư không. như tinh linh đồng dạng trong hư không nhảy vọt. Theo thời gian trôi qua, cái kia đạo lục quang càng ngày càng sáng, chậm rãi hóa thành một cái hình người. Không biết qua bao lâu, Dương An mở to mắt, nói: "Ta đến Minh giới lập tức." Hắn bắt đầu dò xét thân thể của mình, gặp trên người mình trắng nõn như ngọc, liền lông tư đều không có. Hắn vô ý thức sờ một chút đầu, trên đầu trơn bóng không có một sợi tóc. Dương An tâm niệm nhất động, thi triển Thủy Kính thuật, nhất thời, hắn nhìn thấy một cái toàn thân trơn bóng người. Dương An thấy thế, lập tức dùng năng lượng ngưng tụ một bộ quần áo. Dương An thay xong y phục về sau, hướng áo lam nữ hài phương hướng nhìn một chút, chỉ gặp áo lam nữ hài ngồi tại thu thiên bên trên, con mắt biến ảo khôn lường, không biết đang nhìn cái gì. Dương An thở phào. Nghĩ, hắn không thấy được a tính toán, nhìn thấy liền thấy đi. Lập tức hỏi nói: "Hệ thống, ta tình huống này đến cùng là chết hay là còn sống sinh cùng tử?" Có trọng yếu như vậy sao? Áo lam nữ hài nói khẽ, giọng điệu này lại có một tia tâm tình ẩm chứa bên trong. Dương An quay đầu ở giữa, nhìn thấy chính mình thần thể Nghĩ, thần thể vẫn còn, chỉ muốn trở về thần thể thì có thể trở lại thế giới chân thật, ta cần phải còn sống. Sau đó, lại hỏi: "Tiên nữ, ta thần kiếp độ xong a, hệ thống trầm mặt Dương An tại nguyên chỗ đứng mấy giây, nhọc ở giữa, tiến vào tinh giới thế giới." Dương An độ thần kiếp vị trí càng thêm trống trải, một số khối nhỏ vẫn thạch đã bị lôi kiếp hóa thành tro bụi. Đột nhiên, trời ban điểm lạnh, Dương An cảm giác mình thân thể biến nhẹ, có một cỗ cường đại lực lượng đang tiếp dẫn hắn. Dương An biết, chính mình muốn phi thăng. Nguyên lai, like. phi thăng là loại cảm giác này. Phi thăng cảm giác rất bí ẩn diệu, chỉ có thể hiểu ngầm, bất khả ngôn truyền. Thời không chuyển đổi, Dương An cảm giác mình đi vào một cách vô cùng vững chắc không gian. Đầu tiên, Thần thức bị hạn chế, tại hạ giới thời điểm, Dương An thần thức vô biên vô hạn, mà lại có thể tùy ý phá vỡ không gian bí lục. Bây giờ, Dương An thần thức phạm vi bao phủ chỉ có vạn mét. Ngay sau đó, Dương An thử một chút phi hành năng lực, hắn trà có thể bay. Bất quá, bay lên vô cùng cố hết sức. Ngoài ra, thuần di năng lực không thần giới không gian quá vững chắc, lấy Dương An chúc tu vi ấy, căn bản là không có cách đánh phá không gian bích lũy, cũng vô pháp thuần di. Dương An kiểm tra một chút thân thể, cảm thụ một chút thần giới hoàn cảnh, lại phiền muộn, cái này thần giới rất kỳ quái, chỉ cần tại giá ngoại, thần lực thì lại không ngừng sói mòn. Điểm này cùng phàm nhân có chút giống. Phàm nhân không ăn cái gì liền sẽ đói bụng. Đồng dạng, thần linh mỗi qua một đoạn thời gian cũng cần bổ sung năng lượng. U, V, Q, Q, M, Dương An trong lòng nghi hoặc, giống như thiếu một điểm gì đó. Dương An suy nghĩ một chút, nói, "Đúng, mỗi một cái vừa tới thần giới tân nhân đều muốn đi khổ doanh đào quán, cũng không biết là cái gì cái thần giới lão đại quy định." Ngẫm lại, Hạ giới phi thăng lên người tới, cái nào không phải là nhân kiệt, không là ma tôn thì là tiên đế, vậy mà khiến cái này ma tôn cùng tiên đế đi khổ doanh tìm mỏ. Dương An ở tại thần giới hoang dã đứng một hồi lâu, đều không có thu đến thần giới pháp tắc truyền âm. Nghi hoạt nói, chuyện gì xảy ra ta không cần đi khổ doanh Dương An lẫm lại, lại thoải mái, cũng đúng. ta đến từ thế giới chân thật. Trên thân pháp khắc chi lực ẩn chứa một tia chân ý. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, ta không cần đi khổ doanh đào quáng. Bất quá, Dương An đến trong thần giới một cách mục đích cũng là muốn gặp một lần cái thế giới này vận mệnh chi tử. Cho nên, hắn kiểm tra xong thân thể về sau, tại hệ thống không gian mua một bộ hạ cấp xe thần khí, thay đổi y phục về sau, Ở trong vùng hoang dã tán loạn, không có cách nào A Dương An vô cùng bất đắc dĩ. Thần giới pháp tắc không để ý tới hắn, hắn lại tìm không thấy đi khổ quanh đường, mà lại hắn cũng không biết mình cách gần nhất thành trì bao xa. Dương An đi hơn nửa ngày về sau, tâm lý càng ngày càng phiền muộn. Nơi nào là kích tớ a cái này hơn nửa ngày, Dương An chém giết đại lượng hoang thú Còn tốt. Hắn vừa tới thần giới thì có thần tướng cấp tu vi. Không phải vậy, hắn thì chết ở trong vùng hoang dã. Dương An vừa đi, một bên nghĩ, cái này thần giới muốn cải biến một chút, chí ít học một ít người ta kinh thần biến thế giới, làm mấy cái phi thăng chỉ đi, lại làm mấy cái người tiếp dẫn. Lúc này mới thuận tiện a, để một cái thần giới tân nhân ở trong vùng hoang dã đi loạn. rất dễ dàng người chít bởi vì quá nhàm chán, trên đường không người, Dương An chỉ có thể nói bừa loạn tưởng, đồng thời từng bước một tiến lên. Nói đến, cái này thần giới vẫn là rất lợi hại quy tắc. Như vừa tới thần giới tân nhân đều có thể thu đến thần giới pháp tắc truyền âm, chỉ dẫn tân nhân tiến về khổ doanh. Thần giới tân nhân theo khổ doanh sau khi ra ngoài, đều có thể thực lực đại chứng Sơ bộ thích ứng thần giới hoàn cảnh. Dương An ở trong vùng hoang dã đi sau một ngày, quay lại bàn long thế giới nghỉ ngơi. Hắn nghĩ, đã tìm không thấy địa phương thì tự tử sẽ đến đi. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 122 mưu đồ tương lai bàn long thế giới. Du thuyền vẫn tại Ngọc Lan Hà phía trên đi thuyền. Bất quá, du thuyền trên người giảm rất nhiều. Vương Siêu Đường tự Trần Phu thây song song thành thần, đã tiến về sinh mệnh thần giới du lịch. Phong thái quay lại thiên đô, tiếp tục phát triển Tô thị tập đoàn. Tiểu Huynh để uổng phụ, Tứ Lang, a linh mấy người đi hắn thế giới học tập chủ nghệ, đi hướng không rõ. Lâm Lôi tiếp tục du lịch Mộc Lan đại lục, cảm ngộ pháp tắc. Bây giờ, bởi vì Dương An tồn tại, Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc án giáo đỉnh người cũng không dám truy sát Lâm Lôi. Lâm Lôi đến không dùng mai danh ẩn tính, cũng không cần ẩn cư, bất quá cảm ngộ pháp tắc cần tính tu. Lâm Lôi tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương ẩn tu. Trong lúc đó, Chiêm Mi ngày ngày cho Lâm Lôi đưa cơm. Lâm Lôi biết Chiêm Mi tâm tư, cố tình tự tuyệt, lại không đành lòng, nói lời trong lòng. Lâm Lôi đối Chiêm Mi cũng có cảm tình, chỉ là kinh lịch ngả lễ tư sự tình về sau, Lâm Lôi cảm tình bị băng phong, hắn một lòng tu luyện, trừ Chiêm Mi bên ngoài, còn có một cô gái ngày ngày cho Lâm Lôi gửi tin tức, chính là dùng nhiều tiền mua xuống mộng tỉnh tượng đá địch Lệ Át, lại nói qua tốn. Gia Lỗ biết được Lâm Lôi đi vào áo bố Lai like ăn đế quốc về sau, phái người cho qua tôn truyền một cái tin tức. Đồng thời, đem qua tôn truyền tin hảo nói cho Lâm Lôi. Lâm Lôi thu đến xa lỗ tin tức về sau, mới chợt hiểu ra, nguyên lai có thể dùng thông tấn thủy tinh a. Ba năm khổ tu, hắn một mực đang bên trong dãy núi ma thú, rất ít cùng liên lạc với bên ngoài. Thật đúng là đem thông tấn thủy tinh sự tình quên. Lâm Lôi biết được qua tôn truyền tin hảo về sau, Hai huynh đệ thì thường xuyên liên hệ. Lâm Lôi đã biết, để để mình qua Tôn Dưu Dương. Áo mộ nữ hài chính là áo bố Lai Ăn Đế Quốc tiểu tông chúa Nina. Dương An ngồi tại xu thuyền giáp bên trên, cho Chiêm Mi gọi điện thoại. Chiêm Mi tiếp vào điện thoại. Kinh Hỉ nói: "Lão sư, ngài trở về đúng vậy a?" Dương An nói: "Ta tại xu thuyền phía trên." Chiêm Mi nói: ta tại Cung quận thành. Nàng nói đến đây. Mình rỡ nói: "Lão sư, để để ta đắc là thành chủ. Cái kia thành chủ phu nhân đối chúng ta rất tốt." Như vậy cũng tốt, Dương An nói, "Nếu như gặp phải nan đề, có thể gọi điện thoại cho ta." "Cảm ơn lão sư Chiêm Mị nói." Dương An nhìn lấy chiếc này xu thuyền, nói: "Chiêm Mị, chiếc này xu thuyền tặng cho ngươi. Về sau Chiếc này du thuyền thì kêu Chiêm Mi hảo đi. À, chiêm Mi lên tiếng kinh hô, nói: "Lão sư, cái này quá quý giá." Dương An lạnh nhạt nói: "Muốn nói giá trị, ta đưa ngươi ma pháp bí điển so du thuyền quý giá gấp trăm lần." Cái này Chiêm Mi cảm kích nói: "Đa tạ lão sư." Dương An nói: "Chiêm Mi, ngươi đạt tới cảnh giới gì nói đến tu vi?" Chiêm Mi mừng rỡ nói: "Lão sư, Ngài đưa ta ma pháp bí điển quá thần kỳ, ta có thể ma vụ xong tu. Hiện tại, ta là lục cấp ma pháp sư, cũng là lục cấp chiến sĩ. Không tệ, Dương An lạnh nhạt nói. Nguyên bản, Chiêm Mi còn tưởng rằng Dương An hồi kinh ngạc, bởi vì hắn tu luyện thời gian thật rất ngắn, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể theo nhất cấp ma pháp sư tấn cấp đến cấp 6. Cái này phi thường khủng bố. Làm Chiêm Mi nghĩ đến Dương An năng lực lúc lại thoải mái, nghĩ thầm, lão sư không có tán thưởng ta đây, có thể là ta tốc độ tu luyện quá chậm. Nàng lời nói nếu để cho Ngọc Lan đại lục ma pháp của hắn sư nghe được, khẳng định đến buồn bực chết. Người cái này còn gọi chậm, để cho chúng ta những ma pháp sư này sống thế nào? Chiêm Mi suy nghĩ một lát, muốn cùng Dương An nói một chút quận thành sự tình. Thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, nghĩ thầm, lão sư đã giúp ta rất nhiều, quận thành sự tỉnh, còn là tự mình giải quyết đi. Chiêm mi tỉ để tại xe quân quần sinh hoạt, nhìn qua cực kỳ cảnh tượng, nhưng mà trong thành chủ phủ người đều là thành chủ phu nhân tâm phúc, lại thêm hai tỉ đệ tuổi nhỏ khắp nơi bị quản chế. Trong lúc đó Thành chủ phu nhân số lần phái người ám sát Chiêm Mi 2 tỷ đệ, nhưng bởi vì Chiêm Mi trên người có xương an đưa phòng ngự bảo vật, mà không thành công. Vương Siêu, Đường Tử Trần, Phong Thái những người này biết được Chiêm Mi là hắn học sinh về sau, đưa hoa Chiêm Mi một số bảo vật, Chiêm Mi chính mình không dùng được thì đem một vài bảo vật chuyển giao cho cơ ăn. Chính là bởi vì này cơ ăn mỗi lần đều có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua nan quan. Chiêm Mi nghĩ, chờ ta trở thành thất cấp ma pháp sư, liền sẽ bị gia tộc coi trọng, đến lúc đó, liền đem thành chủ phu nhân đuổi đi đi." Dương An nói, "Chiêm Mị, nỗ lực tu luyện đi. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng thần mộ địa thì sẽ mở ra, bên trong có vô số bảo vật, vô số bí pháp Còn có thần cách, nếu như ngươi trở thành thánh vực cường giả, lão sư liền giúp ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Chiêm Mi nghe vậy, mừng rỡ nói cảm ơn lão sư. Nàng nghĩ, mình đã có bảo vật phòng thân, cũng có thượng thừa tu luyện chi pháp, đến lúc đó, giúp cơ ăn làm một bộ tốt phương pháp tu hành. Nếu như có thể đạt được một số vũ khí tốt thì càng tốt hơn. Chiêm Mi lại nghĩ tới một mực bảo vệ mình cùng để để lão quản gia. Nghĩ thầm, lão quản gia lão, đã không thể tu luyện, nếu như có thể đạt được bảo vật, liền có thể để lão quản gia kéo xài thọ mệnh. Nếu như có thể đạt được thần cách thì càng tốt hơn. Đến lúc đó, không những mình có thể thành thần, lão quản gia cũng có thể thành thần. Chiêm Mi thầm nghĩ lấy, sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Dương An thanh âm truyền vào trong tai nàng. "Chiêm mỹ, nỗ lực tu luyện đi. Tu vi cao, rất nhiều mộng tưởng đều có thể thực hiện, người chết cũng có thể phục sinh nha." À, chiêm Mi hinh ngạc nói, "Lão sư, người chết thật có thể phục sinh sao đúng vậy?" A Dương An nói, "Ồ." Chiêm Mi có chút lòng chua xót. Nghĩ, nếu như có thể để máu thân phục sinh, Để nàng nhìn thấy bây giờ chính mình, nhìn thấy đệ đệ trở thành thành chủ, mẫu thân nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Lập tức Chiêm Mi hỏi nói, lão sư, muốn làm sao phục sinh một người? Dương An nói, phương pháp có rất nhiều. Hắc ám chi xâm bối lỗ đặc tiên sinh thì có phục sinh chi pháp. Bất quá, đại giới tương đối cao. Muốn phục sinh một phàm nhân, cần một cái thần cách. Ngoài ra, Nếu như ngươi có thể thành thần, có thể tiến về minh giới, cầu tử vong chúa tể hỗ trợ, cũng có thể để người chết phục sinh. Cảm ơn lão sư Chiêm Ly chân thành cảm kích. Lúc này, trong nội tâm nàng tràn ngập đấu chí, trong mắt tràn ngập hy vọng. Chiêm Ly gật thúc cho chuyện về sau. Cơ An gặp Tỷ Tỷ trên mặt treo đầy nụ cười, nói: "Tỷ Tỷ có chuyện tốt gì sao? ha ha, Chiêm Mi vui vẻ cười nói, "Lão sư gọi điện thoại cho ta." Cơ An nghe vậy, nghĩ đến cái kia phi thường trẻ tuổi thiếu niên, Chiêm Mi rồi nói tiếp, "Lão sư nói, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu hành, ít thầy đều là có khả năng về sau còn có thể phục sinh mẫu thân." "Đúng, còn có cái kia chúng thần mộ địa, ta nhất định phải đi một chuyến." Nếu như có thể đạt được thần cách, liền có thể đi cầu bối lỗ đạt tiên sinh phục sinh mẫu thân. À, cơ Ăn vô cùng kinh ngạc, phục sinh chúng thần mộ địa, hắn lần đầu tiên nghe được những vật này. Chiêm Nghi nói, "Cơ Ăn, những chuyện này không muốn đối ngoại nói. Biết không ta biết." Cơ Ăn ớn một tiếng, thần sắc có chút sa sút. Tại tu truyền phía trên thời điểm, hắn cũng cầu qua Vương Siêu những người kia Hắn muốn bái Vương Siêu Vi sư. Vương Siêu kiểm tra cơ ăn căn cốt cùng Thiên Phú về sau, lắc đầu, nói một câu: "Thiên Phú quá kém, không thích hợp tu hành." Trừ phi dùng bảo vật cải tạo thân thể. Lúc đó, Chiêm Mi cũng ở tại chỗ, nàng gặp cơ ăn thần sắc xa xút, an uội nói: "Cơ ăn, ta sẽ đi chúng thần mộ địa giúp ngươi tìm kiếm bảo vật." cải tạo thân thể. Cơ Ăn nói, "Tỷ tỷ, chúng thần mộ điệp, nghe xong liền biết chỗ kia vô cùng thần bí, cũng vô cùng nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đi." Chiêm Mi lấy tay sờ lấy ở ngực ngọc bội, nói, "Lão sư đã cho phép ta đi. Ta nghĩ, ta cần phải có năng lực tự vệ." Cơ Ăn nghĩ đến Dương An, nói, "Cũng đúng, ngươi lão sư lời hại như vậy, hắn hội bảo hộ ngươi. Dương An tại bàn long thế giới ngốc một hồi, lại cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Hà Tiểu Ngọc hình ảnh xuất hiện tại Dương An bên người. Nói, "Dương An, ngươi còn tại cái kia thần giới không?" Dương An nói, "Cái kia thần giới quá lớn, một mảnh hoang dã, quá nhàm chán, ta đã về bàn long thế giới." "A Hà Tiểu Ngọc nói, Nguyên bản, ta còn muốn cùng đi với ngươi thần giới nhìn xem. Thế nhưng là, người ta tu vi quá thấp, vào không được." Dương An nói, "Ta trước thăm dò đường, qua một thời gian ngắn, lại dẫn ngươi đi thần giới chơi. Bên kia có rất nhiều chơi vui địa phương đâu, mà lại, trừ cái kia thần vị diện bên ngoài, còn có hắn thánh nhân sáng tạo thần vị diện Giống trước 10 cái thần vị diện đều vô cùng xinh đẹp. Đúng, cái kia Tử vong thiên đường cùng mây thất chi địa cũng rất thú vị. Đến lúc đó, dẫn ngươi đi chơi đùa." Tốt Hà Tiểu Ngọc nói. Hai người trò chuyện hơn nửa ngày. Dương An thu hồi ma huyễn điện thoại si động, lần nữa tiến vào thần giới. Đập vào mắt vẫn là một mảnh hoang dã. Lần này, Dương An đi ước chừng nửa canh giờ. rốt cục gặp được một người sống, người kia gặp Dương An xuất hiện, làm ra thống khổ biểu lộ, cô nói: "Huynh đệ, giúp đỡ chút đi, ta bị hoang thú đánh lén, hao hết tâm lực, mới trốn được tánh mạng, chỉ cầu huynh đệ cho mấy khối thần tinh, để cho ta bổ sung một chút thể lực." Dương An phóng xuất ra thần niệm, gặp người này lại là người trang Trên người hắn vết máu là mình lấy ra, mà lại trên người hắn thần lực cũng không có sói mòn, mà chính là tự mình phong ấm. Câu cá ăn cướp xương an trong lòng hiện lên một cách ý niệm trong đầu. Hắn biết, ở tại thần giới có rất nhiều dạng này người. Bọn họ tại giá ngoài du tẩu, săn bắt hoang thú đồng thời, ăn cướp một số không có tâm phòng bị hạ cấp thần linh thì như bây giờ, Nếu như Dương An đi qua bận biểu, đợi Dương An mất đi tâm phòng bị về sau, người này liền sẽ phát ra khiến nhất kích, kích thương hoặc là đánh chết Dương An, cũng cướp đi Dương An không gian chứ vật. Dương An muốn nghe được thần giới tình huống, cũng muốn biết thần giới địa đồ. Lúc này lộ ra lòng thương hại, nói: "Huynh đệ, ta mới từ khổ doanh đi ra, chuẩn bị thu lịch thần giới, trên thân thần tinh không nhiều, chỉ có thể cho ngươi mười khối hạ phẩm thần tinh. Người này nghe Dương An lời nói, nghĩ thầm, mới từ khổ doanh đi ra người. Cái này tốt, tụ vi không cao, mà lại tại khổ doanh giáo qua người, trên thân khẳng định có một số thần tinh. Dương An theo hệ thống không gian xuất ra 10 khối hạ cấp thần tinh. đưa cho cầu cứu người, đồng thời để thần lực phủ đầy quanh thân, chuẩn bị phát ra toàn lực nhất kích. Lâm Dương An đem thần tinh đưa đến cầu cứu nhân thân một bên lúc, cầu cứu người lật tay gian sử ra khiến nhất kích, muốn gây nên Dương An vào chỗ chết. Nhưng mà, Dương An sớm có phòng bị, trên thân thần lực vận sức chờ phát động, lại thêm Dương An tu vi so người này cao hơn hạng nhất. đi sau chí nhân. Người này công kích không có đụng tới xương an trên thân. Dương An trưởng lực đã đập tới cầu cứu người ở ngực. Ba ba vài tiếng giòn ngân thanh lọt vào tai. Dương An đã đem cầu cứu người xương ngực cắt ngang. Lập tức cười nhạt nói: "Diễn không tệ ngươi, ngươi cầu cứu chi người đã trọng thương." Trong lúc nhất thời, tức giận đến nói không ra lời. Hơn nửa ngày Mấy Cẩu xin tha thứ nói, "Tiền bối, tha ta đi, ta đem trên thân thần tinh đều cho ngươi." Dương An mỉm cười nói, "Ta không cần thần tinh, ta nói, ta vừa tới thần giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn một phần thần giới địa đồ, tốt, ta cho ngươi." Cẩu Cứu người xuất ra một cái thần giản, ném cho Dương An, nói, "Đây là thần giới bộ phận địa đồ." Dương An thần thức xuyên vào thần giản. Nhất thời, hắn nhìn thấy một bức sổng lớn địa đồ, sợ hãi thán phục nói: "Thần giới thật rất lớn." Hắn biết cái này thần giản bên trong ghi chép địa đồ chỉ là thần giới một mảnh nhỏ địa vực. Dương An thu hồi địa đồ, nói: "Ta đi trước về phần người này chết sống." Dương An cũng không thèm để ý, đối với muốn giết người một nhà, Hắn cũng không có lòng thương hại, không có giết hắn. Người này nên cảm thấy may mắn. Cầu cứu người gặp Dương An đi xa, buông lỏng một hơi. Hắn biết, ở tại thần giới kiếm ăn, vô cùng không dễ. Người này không có giết hắn, hắn đã rất lợi hại may mắn. Hắn có thể hay không ở tại thần giới hoang dã sống sót, thì nhìn hắn vận khí Dương An đạt được thần giới địa đồ về sau, lúc trước hướng cách khổ doanh gần nhất một cái thành nhỏ. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 123 khổ trong doanh thương lâu một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Vân Long thành là cách khổ doanh gần nhất một cái thành nhỏ. Vân Long thành thường ở nhân khẩu vẹn vẹn 100 ngàn. Bất quá, bởi vì Vân Long thành cách khổ doanh gần nhất, lưu động nhân khẩu tương đối nhiều. Quang lưu rung động lòng người miệng thì 450 vạn. Dương An vừa nhập Vân Long Thành thì có mấy người tới cùng Dương An đáp lời. Huynh đệ, muốn đi khổ loan sao huynh đệ? Đi khổ loan lời nói, có thể cùng chúng ta thương đổi cùng đi, cam đoan an toàn. Dương An nghi hoặc nói, các ngươi làm sao biết ta muốn đi khổ loan ác người tới trầm mặt một lát, nói, huynh đệ Ngươi đến một lần phân long thành thì hết, nhìn đông tới nhìn tây. Đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Dạng này ngươi không phải vừa từ hạ giới phi thăng lên đến, cũng là các đại gia tộc mồi dưỡng tinh anh. Huynh đệ bên người không có cao thủ hộ vệ, hơn phân nửa là hạ giới phi thăng lên tới đi. Người này nói đến đây, cảm thán nói, nhìn huynh đệ trên thân khí tức hành là thần nhân cao giai, khí thế bất phàm a. Điều này nói rõ huynh đệ thiên phú cực cao. Cho nên, thế lực khắp nơi đều sẽ cực lực lôi kéo. U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ, Dương An minh bạch. Hắn thần thể cường độ là thần nhân cấp 8, cường độ tinh thần lực thì là thần tướng cấp, đã coi như là thiên tài. Người tới hỏi lần nữa, huynh đệ chúng ta thương đổi thường xuyên đến hướng tại khổ doanh cùng Vân Long thành. Bước đi xây an toàn nhất, muốn cùng một chỗ sao được Dương An đáp, lập tức lại hỏi, từ nơi này đến khổ doanh cần muốn bao lâu thời gian? Đại khái chừng 1 tháng. Người tới vừa nói chuyện, một binh dẫn đường, một lát sau, đem Dương An đưa đến một cái thương đổi bên người. Dương An giao 10 khối hạ phẩm thần tinh về sau, Lĩnh một tấm lệnh bài, chờ đợi thương đội xuất phát, một ngày về sau, thương đội tiến về khổ doanh. Đây là một cái đại thương đội. Dương An có độc lập xe ngựa. Đương nhiên, kéo xe cũng không phải là lập tức, mà chính là thần giới hoang thú. Loại này hoang thú thể lực cực mạnh, cũng vô cùng chịu đựng, thích hợp kéo hàng hóa. Dương An ngồi ở trên xe ngựa, Cầm Thán nói: "Đạt lớn như vậy, giống như là lần đầu tiên ngồi xe ngựa A có lẽ là thương đổi thực lực tương đối mạnh. Trên đường gặp được mấy lần tiểu nguy cơ, đều hữu kinh vô hiểm. Một tháng sau, thương đổi an toàn đến Khổ Doanh. Khổ Trong Doanh trại cũng có thế lực phân bố. Khổ Trong Doanh tất cả thế lực lớn nhỏ cũng chịu xoay lấy thần giới đại thế lực, như thần giới tứ đại gia tộc. Mấy cách đại môn phái" Khổ trong doanh trại đều có. Hạ giới phi thăng chi nhân cần đến khổ doanh đào quán ngàn năm. Đồng dạng, ở tại thần giới xuất sinh thần nhân vậy muốn tới khổ doanh đào quán. Dương An tiến vào khổ doanh về sau, lĩnh một tấm lệnh bài, một cái túi không gian. Nghĩ thầm, không nghĩ tới ta đến thần giới chuyện làm thứ nhất lại là làm thợ mỏ lập tức, lại nghĩ cũng không biết vận mệnh chi tử ở đâu, vận mệnh chi tử vận khí vô cùng tốt, vừa tới thần giới thì có thể đụng tới cực phẩm mỏ quặng. Dương An đem đào quáng trang bị thu sau khi thức dậy, nghĩ thầm, ta cũng không thể ở chỗ này tránh thức đào một ngàn năm mỏ, dạng này cũng quá nhàm chán, ta vẫn là làm về chính mình bản chức công tác đi. Bất quá, làm bản chức công tác trước. Dương An có xác định một cái tình huống lúc này hỏi hệ thống, "Tiên nữa, ta có thể tại khổ xây dựng tạo một tòa thiên đế hành cung a?" có thể hệ thống nói. Dương An lần nữa hỏi, "Thế giới giả tưởng thiên đế hành cung cũng có thể trấn áp thiên đạo a điểm này?" Nhất định muốn hỏi rõ ràng. Hắn cũng không muốn chính mình vừa mới bắt đầu làm ăn thì có một nhóm lớn thần quân, thần tôn, thậm chí thánh nhân đến tìm hắn để gây sự. Hệ thống nói: có thể lần này, Dương An yên tâm, tâm lý suy nghĩ, ngày này đế hành cung kiến tạo ở đâu tương đối tốt đâu, Dương An có hai lựa chọn. Một cách là tại khổ doanh trung quanh tiểu trấn mua một chỗ bất động sản. Sau đó, để hệ thống đem chính mình mua nhà sinh cải tạo thành thiên đế hành cung một cách nữa cũng là học thần sới hắn thế lực. Tại khổ trong doanh trại tìm một nơi, chính mình kiến tạo cung điện. Dương An ngẫm lại, một mình đi ra tiểu trấn tiến vào khổ doanh. Trong lúc đó, cũng có một chút thiết lực mời Dương An. Bất quá, đều bị Dương An từ tuyệt. Dương An tiến vào khổ doanh về sau, nhìn lấy hoang tàn vắng vẻ quạnh mò, nói: "Địa phương rùa quái này thật có thể khai thác đến thần tinh lập tức." Dương An lắc đầu, nghĩ: "Dù sao ta không phải đến đào quáng." chức kiến tạo một tòa thiên đế hành cung đi. Cứ như vậy, lần sau tới chơi, cũng có cái ở địa phương. Dương An biết, khổ trong doanh trải mỏ quặng đi qua vô số năm khai thác, đã thu cùng thư thất, một số chất lượng tốt mỏ quặng đều nắm giữ ở tại thần giới các đại thế lực trong tay. Dương An vừa đi, một bên suy nghĩ vấn đề, mang theo một loại u ngạn tâm tính, đột nhiên Một người trung niên gọi lại hắn, nói: "Đem thần tinh giao ra." Ách Dương An sững sờ một chút, nói: "Các ngươi ăn cướp thời điểm đều là như thế trắng trợn sao bớt nói nhiều lời. Giao ra tinh thạch, có thể tha mạng của ngươi." Lão đại, người này có chút ngốc, đừng tìm hắn nói nhảm, một đao giải quyết hắn." Ngô Dương An rút cuộc kiến thức đến thần giới tàn khốc, một lời bất hòa thì giết người. Dương An cũng lười nói nhảm, hai tay ghép xuất Thiên Cương Lôi Thần Ấm Huyết, nói: "Thiên Cương Lôi Thần Ấm, đây chính là ta độ thần kiếp thời điểm lĩnh ngộ, cũng không biết uy lực như thế nào." Thần nhân ý thức phản ứng tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn trong tích tắc, Dương An thì hoàn thành Thiên Cương Lôi Thần Ấm. Ngay sau đó, một đạo lôi quang theo Dương An trên tay bay ra. Sau đó Hóa phân thành hơn 10 đạo lôi điện, bổ về phía cấp bốc thần nhân. A ắc từng tiếng kêu thảm truyền vào Dương An lỗ tai. Một lát sau, vây quanh Dương An thần nhân đều bị đánh thành cháy đen. Ngoài ra, còn có một hai cái tu vi tương đối cao thần nhân nằm trên mặt đất rung động. Đi ngang qua thần nhân kiến thức đến Dương An thổ đoạn về sau, nhao nhao lộ ra kinh sợ, đồng thời nhỏ giọng nói nhỏ. Người này thật mạnh. cần phải đạt tới thần tướng cấp. Nhìn hắn bộ dáng, tựa như là hạ giới phi thăng lên người tới, thật không nghĩ tới. Hắn vừa phi thăng lên đến cũng là thần tướng cấp. Nhân thủ này đoạn lời hại, sát phạt quả quyết người này không dễ chọc, chúng ta tránh xa một chút. Dương An đem người bẩu ngược lại về sau, tiếp tục tìm địa phương kiến tạo thiên đế hành cung. Một hồi về sau, Dương An phát hiện một tòa không tệ đỉnh núi, núi cao mấy ngàn thước, toàn thân hiện lên màu đất, trên núi không một tia màu xanh biếc. Tuyển đỉnh địa phương về sau, Dương An xuất ra một kiện thần khí, hướng mặt đất nện một chút. Thần khí cùng mặt đất va chạm, phát ra xòn nhẹ thanh âm. Dương An phiền muộn nói, thần giới có thể không sai không giống nhau. Núi này thể cũng quá cứng rắn. Lập tức, Dương An thả thả ra thần thức, hướng trung quanh quét mắt một vòng, nhìn thấy mấy cái đào quán tiểu đội cách hắn không xa, hắn truyền âm nói: "Chư vị, ta muốn mời các ngươi giúp một chút." Ngô những thứ này tiểu đội nghe được Dương An truyền âm về sau, sắc mặt phát khổ. Dương An một chiêu việt sát một cái đào quán tiểu đội sự tình đã tại phạm vi nhỏ truyền bá, Những người này nghe nói Oa Dương An sự tích, không dám phản kháng, bay đến Dương An bên người, cung kính nói: "Đại nhân, có gì phân phó đại nhân? Trên người chúng ta tinh thạch không nhiều, toàn bộ cho ngài." "Đại nhân, đây là ta tinh thạch toàn bộ cho ngài." Người này vô cùng quả quyết. Dương An khoát khoát tay, nói: "Ta không muốn tinh thạch, chỉ là tìm các ngươi giúp cái chuyện nhỏ." Đại nhân mới nói Dương An chỉ về đằng trước đỉnh núi. Nói: "Ta muốn mời các ngươi giúp ta kiến tạo một tòa cung điện." Các mọi người khóe miệng co quắp giúp, nghĩ thầm: "Vị đại nhân này thật là ý nghĩ đặc biệt, không hào hào đào quán." Vậy mà nghĩ đến kiến tạo cung điện mọi người ngẫm lại, lại thoải mái. Người này sửa chữa vì cao như thế, hẳn là muốn học hắn đại thế lực. cũng cổ kiến một cái thế lực a thần giới cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Dương An lên tiếng về sau, mọi người không dám không nghe theo, lấy tốc độ nhanh nhất thúc Dương An kiến tạo cung điện. Trong nháy mắt, đã qua 1 tháng, mọi người hao hết tâm lực, rốt cuộc kiến tạo ra cung điện hình thức ban đầu. Dương An thấy thế, nói, tính toán cứ như vậy đi. Mọi người nghe vậy, đều buông lỏng một hơi. Thần giới nối đá quá cứng rắn, mà lại lượng vận động quá lớn, thần lực tiêu hao tốc độ thật nhanh. Dương An nhìn lấy vẫn chưa hết cung cung điện, truyền âm cho hệ thống, "Tiên nữa, cung điện này tuy nhiên đơn sơ một số, cần phải có thể làm thiên đế hành cung a hệ thống không có trả lời. Dương An cảm giác mấy xây tạo cung điện phát sinh một số biến hóa. Khi hắn đi vào cung điện về sau, đã có thể sử dụng Thiên Đế thần thông. Dương An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Có thể sử dụng Thiên Đế thần thông liền tốt." Ngay sau đó, Dương An tâm niệm nhất động, trong cung điện công trình kiến trúc nhanh chóng biến hóa. Từng tòa hoa lệ mà to lớn cung điện xuất hiện, từng cây từng cây đại thụ che trời mọc ra. chỉ chốc lát. Một tòa to lớn cao lớn cung điện quần thể xuất hiện tại khổ trong doanh trại. Người chung quanh nhìn lấy mới xây tạo cung điện đều kinh ngạc nói không ra lời. Qua một hồi lâu, mọi người mới bắt đầu nói chuyện, vị đại nhân này là ai tốt cường đại thần thông. Chúng ta đang nằm mơ sao nếu như tại hạ giới, ta cũng có thể trong nháy mắt kiến tạo ra một tòa to lớn cung điện. Thế nhưng là nơi này là thần giới a. Thiên đế hành cung hoàn thành. Dương An mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tiện tay nhất chỉ, Thiên đế hành cung cửa chính phía trên xuất hiện bốn cách lưu kim đại chữ Thiên đế thương lâu. Mọi người thấy Thiên đế thương lâu về sau, tâm lý tràn ngập nghi hoặc, lại có chút hiếu kỳ. Mọi người nhỏ giọng thương lượng một chút. Một vị lá gan so sánh lớn người hỏi nói, "Tiền bối Ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Nói Dương An Thản Nhiên nói, có ngày Đế Hành cung, có thể trấn áp thiên đạo, tại Thiên Đế Hành cung bên trong, hắn có thể thi triển Thiên Đế thần thông, lực lượng xung túc. Nói chuyện thời điểm, Mất tự nhiên toát ra một cỗ khí phách. Tiền bối, ngài là thần tôn, vẫn là thần quân bí mật, Dương An Thản Nhiên nói, mọi người không dám hỏi nhiều. Trong lòng nghi hoặc không giảm, Nếu như hắn thật sự là thần tôn, còn cần đến khổ doanh sao còn có một số người nghĩ, có lẽ cao thủ tính khí so sánh cổ quái đi. Một lát sau, lại có một người hỏi nói, Tiền bối, ngài đây là Thương Lâu A nói nhầm, Dương An nói, cái kia người này tâm thần bất định nói, chúng ta có thể vào xem sao ngươi có thần tinh sao? Dương An hỏi. Có một chút. Người này xoắn xuýt vô cùng. Tại hạ giới thời điểm Hắn cũng là một phương lão đại ma giới chí tôn, từ nguyên vô số, không nghĩ tới chính mình phi thăng thượng giới về sau, lại thành một cái thở mỏ, loại này tương phản, để hắn đào phải chục năm mỏ mới thích ứng tới. Dương An nói Thiên Đế Thương Lâu mới mở nghiệp, ở đây người đều có thể vào xem thời hạn một ngày. Đa Tạ tiền bối mọi người cảm kích một câu, mang theo lòng hiếu kỳ đi vào Thiên Đế Thương Lâu. Điện thoại tự động người sử dụng mời xem duyệt càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 124 chấn kinh thần giới một giây nhớ kỹ. Vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Lần này, Dương An không có trực tiếp mở ra hệ thống khu mua sắm, mà chính là theo hệ thống trong thương thành cầm một ít xỉ đó phóng tới thiên đế thương lâu bên trong. Đương nhiên, hệ thống khu mua sắm đồ vật chỉ là đổi chỗ Dương An vẫn là có cái này quyền hạn, bất quá không thể lấy ra sử dụng, căn cứ tinh giới thế giới tình huống cụ thể. Dương An xuất ra một số đỉnh giai tu luyện tông pháp, một số thần khí, cùng một số hạ cấp thánh khí. Ngoài ra, vẫn là thần tôn dịch. Thánh nhân quả dạng này kỳ bảo, khổ trong doanh trại người kiến thức tương đối thấp. Bọn họ tiến vào thiên đế thương lâu về sau, trước hết nhất đi vào công pháp khu. Khi bọn hắn nhìn thấy một bộ bộ có thể trực tiếp tu luyện đến thần quân, thậm chí thần tôn cấp đỉnh cấp tu thần công pháp lúc, tất cả đều mắt tròn tròn. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy đỉnh cấp tu thần công pháp giá cả lúc, tâm lý đặc biệt khó chịu. Phàng phất, giống như ăn một con rùa chết. Ai, có thể xem không thể mua a đây chính là đỉnh cấp tu thần công pháp a. liền xem như thần giới đỉnh cấp môn phái Trăng Sao Tông cùng Đao Tông cũng chưa chắc mua nổi đi. Làm mọi người đi tới thần khí khu lúc, nhìn lấy từng kiện từng kiện đỉnh cấp thần khí kém chút xuất thủ cướp đoạt. Trời ạ, đỉnh cấp linh hồn phòng ngự thần khí, có kiện thần khí này có thể không nhìn linh hồn công kích. Đỉnh cấp vật chất phòng ngự thần khí. Nếu như lại phối hợp đỉnh cấp phòng ngự thần khí, thần giới to lớn đại có thể đi được. Đột nhiên, một người hô nói, các ngươi nhanh tới xem một chút, lại có thánh khí. Linh hồn phòng ngự thánh khí. Trời ạ, ta đang nằm mơ sao huynh đệ? Ngươi xem trước một chút giá cả uất mọi người trầm mặt. Thánh khí giá cả để bọn hắn tuyệt vọng. Mọi người đi tới linh bảo thu về sau, lần nữa bị chấn động. Thần Tôn Dịch, lại có loại vật này. bằng vào ta tu luyện tiên phú, liền xem như đạt được đỉnh cấp công pháp, cũng rất khó đạt tới thần tôn cấp. Thế nhưng là, có cái này thần tôn dịch, có thể 100% đạt tới thần tôn cấp, trở thành thần giới đại nhân vật. Huynh đệ thánh nhân quả người này cả năm mà nói, trong lòng của hắn quá xung động. Thánh nhân quả? Thứ sĩ người này hỏi, ngay sau đó Hắn bắt đầu nhìn thánh nhân quả giới thiệu. "Ta đi." "Thánh nhân quả." "Phục dụng một quả thánh nhân quả, thần tôn cấp cường giả liền có thể trực tiếp thành thánh." "Thành thánh a, chúng người tâm tư gì biệt? Lịch sử thần giới ức vạn năm, ta chưa từng nghe nói có ai có thể thành thánh. Nơi này lại có thánh nhân quả, có thể trực tiếp khiến người ta thành thánh." Thần giới đại thế lực nếu như biết nơi này có thánh nhân quả, hội điên cuồng Một ngày qua đi, mọi người theo trời đế thương lâu đi xa. Trông mong nhìn lấy Dương An. Dương An cười tủm tỉm nói: "Chư vị, đối với ta Thiên Đế Thương Lâu thương phẩm còn hài lòng đi." "Hài lòng?" "Đương nhiên hài lòng mọi người buồn khổ nói, tâm lý cực kỳ khó chịu. Hài lòng có làm được cái gì? Chỉ chúng ta thấp như vậy giai thần nhân, liền phổ thông thần khí cũng mua không nổi a." Thiên đế thương lâu sự tình như như gió thổi hướng toàn bộ khổ doanh, sau đó thổi hướng toàn bộ thần giới. Ngày này, Lâm Thiên theo trời mạch bên trong đi tới, mừng rỡ nói: "Trấn Thiên, vận khí không tệ, vậy mà đúng phải thiên mạch. Cái này tốt, không cần lo lắng không có tinh thạch sủng." <cười> ha ha ha, Trấn Thiên vui vẻ cười nói: "Lão đại, ta một ngày ăn một quả thượng phẩm thần tinh, Không có vấn đề, Lâm Thiên cười nhạt nói. Lập tức, Nội Đề Tài nói, "Cũng không biết Thơ Nghi cùng Tuyết Nghi ở đâu, có hay không có các nàng tin tức?" Trấn Thiên nói, "Lão đại, bây giờ chúng ta có tiền, có thể kích sù treo giải thưởng, nhất định có thể tìm tới các nàng." Lâm Thiên nói chuyện với Trấn Thiên thời điểm, lâu lâu nghe được mọi người nói chuyện, Lâm Thiên nghi hoạt nói, chấn thiên. Tất cả mọi người đang đàm luận Thiên Đế Thương Lâu, đây là địa phương nào không biết, Thiên Đế là cấp bậc gì chấn thiên không hiểu. Lâm Thiên suy nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm, bắt lấy một người đi đường nói: "Huynh đệ, ngày này Đế Thương Lâu là địa phương nào?" Người này bị Lâm Thiên bắt lấy, không cách nào phản kháng, trong lòng giật mình, cung vĩnh nói: "Tiền bối" Ngài Mộc đang đào quáng a đúng Lâm Thiên Đáp. Lần này đào quáng, hắn thu hoạch phi thường lớn, vậy mà đụng phải một đầu thiên mạch, đạt được đại lượng cực phẩm thần tinh hòa thượng phẩm thần tinh. Trong thời gian ngắn, hắn không cần lo lắng thần tinh vấn đề. Người này vội vàng nói, "Tiền bối, ngài có chỗ không biết, ngày này Đế Thương lâu vô cùng thần kỳ, bên trong có định cấp thần khí bán ra." Còn có thánh khí bán ra. Ngoài ra, còn có trong truyền thuyết thần tôn dịch cùng thánh nhân quả. Cái gì Lâm Thiên cũng bị chấn động một thanh. Thánh khí lại có thánh khí, thánh nhân chạy đến thần giới đến làm ăn chấn người có chút kích động nói: "Lâm Thiên, cái này thần tôn dịch không được a, chỉ cần phục dụng một thần tôn dịch, có thể trực tiếp đạt tới thần tôn cảnh giới." Lâm Thiên nói: Cai Si lại cót loại vật này ngay sau đó, hỏi nói, "Cái này thánh nhân quả, có phải hay không phục dụng về sau, liền có thể trực tiếp thành thánh đúng vậy?" Cái này thở mọ trả lời. Sau đó, Lâm Thiên lại tỉ mỉ hỏi một chút Thiên Đế Thương Lâu tình huống, lúc này mới đem chột tới người thả. Nói, "Trấn Thiên, chúng ta đi Thiên Đế Thương Lâu nhìn xem." Lúc này đứng tại Lâm Thiên bên người đầu vỗ, cũng chính là thần tôn cấp bảo tiêu. Thần sắc cổ quái nói: "Lâm Thiên, ta có chuyện hắn sau khi nói xong." Ẩn tại hư không bên trong, cùng thần giới đại gia tộc, trưởng hống lôi kiếp hình phạt hình thiên thần tôn liên hệ. Một lát sau, Hình Thiên cùng đầu vỗ thành lập liên hệ. Nói: "Xanh bá, ta làm sao liên lạc không được ngươi xanh bá nói." gia chủ. Vấn đề này, một hồi lại nói, ngài nhưng biết Thiên Đế thương lâu sự tình đã biết Hình Thiên nói, mà lại toàn bộ thần giới người cũng đã biết, ta đang chuẩn bị tiến về khổ doanh. San Bá hỏi nói, ngài này Đế Thương lâu là người phương nào đưa ra chẳng lẽ, thật sự là thượng giới thánh nhân đưa ra vô cùng có khả năng Hình Thiên nói. Đao tông thần tôn cấp cường giả đã thăm dò hôm khác Đế Thương Lâu thực lực. Tình huống như thế nào xanh bá hỏi. Hình Thiên muốn đến phía dưới truyền đến tin tức, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Ngày đó Đế Thương Lâu chủ nhân vô cùng lợi hại. Lúc ấy, Đao tông thần tôn cấp cường giả muốn cướp cướp thánh nhân quả, người kia đột nhiên xuất hiện, tiện tay đánh ra nhất trượng, tên kia thần tôn cấp cường giả thì hóa thành tro bụi. Ngô San bá sững sờ một chút, nói: "Gia chủ, người kia khẳng định là thánh nhân." "Đúng, điểm này thần giới đều biết. Bất quá, chúng ta đẳng cấp quá thấp, không biết người này tại thánh nhân bên trong ra sao cấp bậc, đạt tới thần tôn cấp về sau. Hình thiên đối thánh nhân cấp độ kia đã có chỗ rải. Nghe nói, thánh nhân cũng chia mấy cái cấp bậc, theo thứ tự là thánh nhân sơ giai, Thánh nhân trung giai, thánh nhân cao giai, thánh nhân đỉnh. Có câu nói nói, thánh nhân phía dưới đều là run rễ, bởi vậy có thể thấy được thánh nhân cùng thần ở giữa khác nhau lớn bao nhiêu. Bởi vậy, thần giới người suy đoán Dương An là thánh nhân, nhưng lại không biết Dương An đến cùng là đẳng cấp gì thánh nhân. Dương An ngồi tại thiên đế thương trong lầu tu luyện tinh thần lực, đột nhiên nghe được Lâm Thiên hai chữ, hắn tâm niệm nhất động. Xuất hiện tại Lâm Thiên cùng Chấn Thiên Thần thân hổ một bên, nói: "Ngươi là Lâm Thiên đúng Lâm Thiên đánh giá Dương An." Ngạc Nhiên nghĩ: "Thật trẻ tuổi a." Nhìn qua, không đến 20 tuổi đi, chẳng lẽ đúng như người khác suy đoán như thế, người này là thượng giới công tử ca? Nhàm chán, chạy đến hạ giới tới chơi lúc này, Dương An cũng đánh giá Lâm Thiên. Lâm Thiên dài đến vô cùng xuất khí. Hắn nghĩ, cái này Lâm Thiên so với chính mình vận khí tốt a. Lại có 6 cái lão bà. Về sau, đi Thánh Quả vườn tìm một cái lão bà, sau đó, đến thế giới chân thật lại tìm hai cái lão bà. Diễm Phúc vô biên đây. Lâm Thiên bị Dương An thấy sợ hãi trong lòng. Nghĩ thầm, Người này không phải là có loại kia ham mê a, hắn nghĩ tới đây. Vô ý thức lui lại một bộ. Dương An hỏi nói: "Lâm Thiên, lão bá ngươi tìm trở về sao?" Lâm Thiên nghe vậy, tâm thần siết chặt. Người này muốn đánh thơ Nhi cùng Tuyết Nhi các nàng chủ ý. Nếu thật là dạng này, ta chính là Liều mạng, cũng không thể để hắn đạt được. Lập tức, hắn lạnh nhạt nói, "Không nhọc lâu chủ quan tâm." Hắc Dương An là nam nhân, đại khái có thể đoán ra Lâm Thiên Tâm Tư nói, ta không có đoạt khác người lão bà thói quen. Hắc Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, lòng người khó dò, ai có thể đoán được đối với mình lão bà xung mạo. Lâm Thiên phụ cũng có tự tin, tu luyện đến nay, không biết bao nhiêu người đánh lão bà hắn hắn chủ ý, đương nhiên đều bị hắn giải quyết. Đối với Lâm Thiên tính cách, Dương An có chỗ rày. Người này vô cùng trọng tình nghĩa, giống Thanh Vân tiểu duyệt, Tử Vạn thành chủ, Hình Thiên thành chủ chờ một chút Hạo Hữu, đều là Lâm Thiên sinh tử chi giao. Hắn chẳng những đưa cho Hạo Hữu thần tôn dịch, còn đưa qua thánh nhân quả. Dương An có lòng kết giao Lâm Thiên, gặp thần sắc hắn cành rác, lạnh nhạt nói: "Nguyên bản Ta còn muốn chỉ điểm ngươi một chút, để ngươi sớm một chút tìm tới lão bà ngươi. Đắc sảng này, ta cũng lười nói. Ụ, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ. Lâm Thiên trong lòng cảnh giác, nói: "Lão chủ, ta có thể nhìn nhìn Thiên Đế Thương lâu thương phẩm Sao Dương An nghe vậy, hỏi nói: "Ngươi đã đem thiên mạch khai thác xong áp Lâm Thiên thần sắc càng thêm cảnh giác. thánh nhân năng lực, quả nhiên cường đại, thánh nhân phía dưới đều là run rẩy, lời này quả thật không giả. Lập tức bình tĩnh nói, tại hạ khai thác một điểm tinh thạch, chắc hẳn lấy lâu chủ cấp thánh nhân tu vi cần phải chứng mắt đi. Kha ha Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm, ngươi so với ta sao có a, đừng nhìn ta có ngày đế thương lâu. Bên trong đồ vật phong phú, Thế nhưng là những vật này chỉ có thể xem không thể dùng a. Nếu không có như thế, Dương An cũng sẽ không nghĩ đến làm ăn. Lâm Thiên tiến vào Thiên Đế Thương Lâu, trước hết nhất đi vào Kỳ Vật Linh Quả Khố. Hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần tôn tịch cùng thánh nhân quả. Làm Lâm Thiên đi vào Kỳ Vật Linh Quả Khố về sau, liếc mắt liền thấy mười quả trắng đen xen kẽ thánh nhân quả lơ lửng trong hư không. Những thứ này thánh nhân quả đã bị phong ấn, không có một tia năng lượng tiết lộ. Thánh nhân quả bên cạnh có một ít nói rõ. Lâm Thiên nhìn thấy thánh nhân quả về sau, sợ hãi thán phục nói, thật có loại vật này quá thần kỳ. Chấn Thiên thần hộ nhìn lấy thánh nhân quả, dưới khóe miệng ý thức trượt lại nước bọt. Nói, lão đại, ta về sau không ăn thần tinh, ngài mua cho ta quả thánh nhân quả đi. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn về phía Thánh Nhân Quả Giá cả, kém chút phun ra một ngụm máu, nói: "Trấn Thiên, ngươi có thể ngươi chính là đem ta bán, cũng mua không nổi Thánh Nhân Quả a." Dương An vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Thiên bên người, nói: "Lâm Thiên, ta biết ngươi có tình giới, còn có một cái không thành hình thế giới, nếu như đem những vật này giao dịch cho ta, Ngươi có thể mua lấy 100 quả thánh nhân quả. Ngoài ra, còn có thể để ngươi trực tiếp tăng lên tới thánh nhân cao giai. Ngô Lâm Thiên Tâm thần càng cảnh giác, đối mặt thánh nhân, hắn cảm giác mình trên thân không có một tia bí mật. Dương An nói, chính ngươi khả năng còn không biết. Ngươi tinh giới đúng vậy đạo thánh khí. Nói cách khác, tại thánh khí bên trong cũng là tối đỉnh cấp loại kia. cực đạo thánh khí, tại thánh giới bên trong cũng không nhiều, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Lâm Thiên trong lòng bất an, người này muốn cướp ta cực đạo thánh khí. Tinh giới là hắn lập thân chi bản, mà lại nhiều năm như vậy ở chung, hắn đối tinh giới đã có cảm tình. Thế nhưng là đối mặt một cái thánh nhân, Lâm Thiên rất bất đắc dĩ. Dương An lạnh nhạt nói: ta còn không đến mức đoạt ngươi kinh giới, mà lại, ngươi thành tựu không chỉ có nơi này." Lâm Thiên nghe vậy, buông lỏng một hơi, đối diện một cái thánh nhân, Lâm Thiên cảm giác áp lực quá lớn. Dương An bình tĩnh nói, "Ta lần này tới, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Ha ha, Lâm Thiên cười, nói nói thánh nhân nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu, Lâm Thiên sợ hãi. Dương An có lòng kết giao Lâm Thiên, nói ra một số bí ẩn. Điện thoại si động người sử dụng mời xem duyệt càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 125 thần giới đặt chân một giây nhớ kỹ. Vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Dương An sau khi rời đi, Lâm Thiên thật lâu im lặng. Chấn Thiên nói: "Lão đại." Hắn nói là thật khả năng đi Lâm Thiên lạnh nhạt nói: "Đắc từng" Hắn tinh giới bên trong có 100 ngàn tiểu thế giới. Bây giờ, những thế giới nhỏ này chôn vùi, hóa thành giới lực, bổ sung hắn tân thế giới. Một lát sau, Lâm Thiên con mắt kiên định nói, tu chân hai chữ này dùng thật tốt, tuyệt không thể tà. Chấn Thiên nói, "Lão đại, nói như vậy, người kia so thánh nhân còn cường đại hơn. Hắn đến từ chân giới u." Vinh Quỷ Quỷ. Mơ Lâm Thiên trầm ngâm, đối với Dương An nói tới thế giới chân thật, hắn phi thường tò mò. Bất quá, theo Dương An nói, chỉ có hắn đạt tới thánh nhân đỉnh, lại mượn trợ tinh giới năng lực, mới có thể rời đi hư giới, tiến về chân giới. Lâm Thiên cùng Chấn Thiên thần hổ trò chuyện hai câu, đi vào khoa học kỹ thuật phu Khi hắn nhìn thấy sự sỡ muôn màu khoa học kỹ thuật thương phẩm lúc cười nhạt nói, sau khi thành tiên, ta còn tưởng rằng khoa học kỹ thuật sản phẩm vô dụng, không nghĩ tới có chút khoa học kỹ thuật sản phẩm vậy mà so thánh khí còn cường đại hơn. Chấn Thiên thần hổ nhảy đến một thanh đường kính ba cơ. Mơ, đường kính nhỏ thương phía trên nói, cái này thương lợi hại, nhất thương đi xuống có thể đánh nát thần tôn cấp đầu." Lâm Thiên nói, "Cái này thương uy lực là rất lớn. Bất quá, thần tôn phản ứng tốc độ nhanh bực nào. Hắn hội đứng đấy cho ngươi đánh áp trấn thiên thần hổ phun xuống thương thần thương. Nhìn về phía hắn thương phẩm, Lâm Thiên đi đến phía tán quẩy hàng bên cạnh, cầm lấy ma huyễn điện thoại si động, nói, "Vẫn là thứ này so sánh thực dụng, có thể vượt giới truyền tin." Nếu như trước kia thì có loại vật này, đã sớm hòa theo. Tuyết Nhi các nàng liên hệ với, làm Lâm Thiên nhìn thấy Ma Huyễn điện thoại xi si đồng giá cả lúc, tâm thần nhảy một cái, quá đắt đi. Hắn vừa đào một đầu cực phẩm thần tinh mỏ quặng, nếu như rời đi khổ doanh, cũng coi là thần giới phú hào. Thế nhưng là trên người, hắn tinh thạch toàn tiêu hết, cũng chỉ có thể mua sắm 10 cái Ma Huyễn điện thoại xi si đồng. Lâm Thiên vô cùng muốn ma huyễn điện thoại di động. Đây cũng là Dương An giới thiệu hắn mua thương phẩm. Dương An nói, loại này điện thoại di động chẳng những có thể vượt giới truyền tin, còn có thể liên tiếp thế giới chân thật. Lập tức, Lâm Thiên hô nói, lâu chủ Dương An xuất hiện lần nữa tại Lâm Thiên bên người. Hỏi nói, "Lâm Thiên, có chuyện gì sao lâu chủ?" Cái này ma huyễn điện thoại si đồng liền không thể rẻ hơn một chút. Ta nhớ được, siêu thị đều có giảm giá." Lâm Thiên nói. Dương An lạnh nhạt nói, "Ta chỗ này không bớt." Lâm Thiên suy tính một chút, nói, "Ta mua trước một đài thử một chút." Đợi Lâm Thiên có chút đau lòng xuất ra một phần 10 thần tinh, đưa cho Dương An sau. Nói, thế giới chân thật là cái dạng gì hắn mang lòng hiếu kỳ chói chặt ma huyễn điện thoại di động. Sau đó, tiến vào thế giới giả tưởng. Dương An nhìn lấy Lâm Thiên biến mất, tối nói: "Từ thế giới thật sự là vô cùng thần kỳ a. Cái này tư giới cùng trên địa cầu địa phủ, bản long thế giới minh giới có chút tương tự. Nếu như tại thế giới chân thật tiến vào vi tu an network, chỉ có tinh thần lực cùng linh hồn có thể đi vào, thân thể sẽ lưu tại thế giới chân thật. Lâm Thiên đến từ tư giới, chỉ có linh hồn thể cùng tinh thần lực, không có chân thực thân thể. Cho nên, hắn tiến vào Vi Tu An Nether về sau, cả người biến mất tại nguyên chỗ, hoàn toàn tiến vào thế giới giả tưởng. Lâm Thiên lần thứ nhất tiến vào thế giới giả tưởng, cùng người khác một dạng đi vào giả thuyết thiên đô. Cái này giả thuyết thiên đô là phong thái phòng theo thiên đô hình dạng sáng tạo ra đến. Bên trong có một mảnh to lớn lục địa. Lục địa bên ngoài trong hư không có đại lượng chín màu vòng xoáy. Những thứ này chín màu vòng xoáy thông hướng hắn thế giới giả tưởng. Lâm Thiên nhìn lấy phồn hoa giả thuyết thành thị, nhìn lấy người đến người đi đường đi. Nghĩ thầm, không cần thẩn phân biệt Thật nhìn không ra nơi này là thế giới giả tưởng a. Lâm Thiên chuẩn bị vào thành thời điểm, Dương An xuất hiện lần nữa tại Lâm Thiên bên người. Nói: Cảm giác như thế nào thằng thần kỳ Lâm Thiên nói, lập tức lại cảm thán nói một câu. Trang tử mộng điệp, người nào lại phân rõ đâu, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Khác cảm khái, chính thức nói đến chân thực cùng giả thuyết là tương đối, giống như âm cùng dương, tại các ngươi thế giới kia, lấy tinh thần lực làm chủ, đến thế giới chân thật mới có thể cường hóa thân thể. Luôn cảm thấy là Lạc Lâm Thiên nói, hắn vừa nghĩ tới chính mình thân ở thế giới chỉ là tư thế giới, tâm lý có chút khó chịu. Dương An nói, đây chính là ngươi cơ duyên, người khác cầu đều tẩu không được, muốn trở thành chúa, tỷ ần tư thực tương hợp, vị sau, ngươi đạt tới thánh nhân đỉnh cảnh giới, lại trưởng thâm ngươi chỗ vũ trụ, tư thực tương hợp, liền có thể trực tiếp thành vi chúa thể. Ha ha, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi nói, theo như lời ngươi nói, cái này thế giới giả tưởng cũng vô cùng to lớn, ngươi có để nhị gì sao ư? Vĩnh, Quỷ, Quỷ, Mơ Dương An ngẫm lại. Chỉ phía trên chín màu vòng xoáy nói: "Lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu như đi thôn Phệ Tinh không ga me ăn lai giả lập lịch một chút." Say cơn xúc động. "Thôn Phệ Tinh không vi tu An Network từ chỗ nào tiến?" Lâm Thiên nói. Dương An chỉ bên trong một cái chín màu vòng xoáy, nói: "Theo cái lối đi này đi vào, nếu muốn về ban đầu thế giới, có thể để ma huyễn điện thoại si đồng mang ngươi trở về. Lâm Thiên bay về phía không trung, đi vào chín màu vòng xoáy bên cạnh, dừng một cái. Sau đó, bước ra một bước, tiến vào thôn Phệ Tinh Không Vi Tu An Network. Đây là đâu? Lâm Thiên nhìn lấy vô biên vô hạn đại lục, trong lòng nghi hoặc. Nhất thời, một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hoan Ninh đi vào Hắc Long Sơn Đào, Đào Lâm Thiên nhìn lấy vô biên vô hạn đại lục, làm sao cũng vô pháp đem trên phiến đại lục này cùng một cách đảo liên hệ với nhau. Lập tức nghĩ thầm, ta có thể tới phương thế giới này, cũng coi là đại cơ duyên. Xem trước một chút phương thế giới này phương pháp tu hành đi. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Lâm Thiên thả ra trong tay tư liệu, nói, thật nghĩ đi thế giới chân thật nhìn xem a. không nghĩ tới, đạt tới cấp giới chủ liền có thể nắm giữ thể nổi thế giới, trở thành bất hủ thần linh về sau, liền có thể nắm giữ thần quốc, trở thành vũ trụ tối cường giả về sau, có thể để thần quốc hóa thành tiểu vũ trụ, tại tinh giới trong thế giới, nắm giữ thế giới thần tôn cực ít, cực ít, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Chính là bởi vì này, mới khiến cho Lâm Thiên Tâm thần xung động. rất lợi hại kỳ lạ tu hành phương pháp. Lâm Thiên như thế đánh giá, lại nghĩ, cái này Vi Tu An Nepher giống như có chiến đấu không gian, đi thử xem ta chiến đấu lực đi. Một lát sau, Lâm Thiên tiến vào chiến đấu không gian, bởi vì mỗi cái thế giới pháp tắc cũng không giống nhau, Lâm Thiên thực lực bị trên diện rộng suy yếu, để hắn tại chiến đấu không gian liên chiến liên bại. Một ngày đi qua, Lâm Thiên trầm tư. Ăn bằng vào ta thần nhân cao giai tu vi, tại phương thế giới này vẻn vẹn tương đương với cấp giới chủ. Bất quá, nếu như ta có thể cảm ngộ một chút cái thế giới này pháp tắc, thực lực tăng mạnh, hẳn là có thể đối đầu bất hủ thần linh. Lâm Thiên trở về tinh giới thế giới, xuất hiện lần nữa tại Thiên Đế Thương lâu. Hắn phát hiện thiên đế thương lâu so với hắn vừa tới thời điểm náo nhiệt rất nhiều. Chu Thúc Lâm Thiên có chút thấp thỏm nói, "Tuần này thuộc là thần tôn cấp cường giả, lại là Tuần Sa phụ thân. Ở chỗ này nhìn thấy cha vợ." Lâm Thiên có chút nhớ nhung Tuần Sa, chỉ là không có thực lực trước đó. Chu Hạo tấm đoán Lâm Thiên cùng Tuần ngóng thấy mặt. Chu Hạo nhàn nhạt nhìn Lâm Thiên liếc một chút, nói: Thần nhân cao giai nếu như ngươi đạt tới thần quân cấp, ta có thể cho ngươi cùng Sa Nhi gặp mặt." Tạ Chu Thúc Lâm Thiên thành khẩn nói. Hắn nghĩ, chính mình có đại cơ duyên. Đầu tiên là đạt được tinh giới, hiện tại thần giới lại xuất hiện một cái thần bí thương lâu, chỉ cần lợi dụng được, rất nhanh liền có thể đạt tới thần quân cấp. Lâm Thiên nghĩ đến Ma Huyễn Điện thoại xi si động, tâm thần nhất động. Nói Chu Thúc, ngài biết ma huyễn điện thoại xi động sao biết Chu Hạo đạm mạc nói, cái này ma huyễn điện thoại xi động vô cùng thần kỳ, so thần giới đỉnh cấp truyền tin thạch còn tốt hơn. Lâm Thiên nói, Chu Thúc, ta muốn cho Sa Nhi mua một cái ma huyễn điện thoại xi động. U, vinh, quý, quý, mơ, Chu Hạo biến sắc, hỏi nói người biết ma huyễn điện thoại si động giá cả sao bởi vì ma huyễn điện thoại si động ẩn chứa một tia chân ý, lại có thể liên thông chư thiên vạn giới, có thể vượt giới truyền tin. Giá cả vô cùng đắt đỏ, cho dù là Chu Hạo thần tôn cũng cảm giác có chút quý. Bởi vậy, Chu Hạo không tin, một cái vừa mới phi thăng thần giới thần nhân có thể mua được ma huyễn điện thoại si động. Lâm Thiên truyền âm nói, Chu Thục Ta gần nhất phát một món tiền nhỏ. Chu Hạo nghe vậy, lười nhắc hỏi nhiều, đạm mạc nói: "Ta đang giúp Sa Nhi mua ma huyễn điện thoại di động, bất quá, ta vẫn là câu nói kia, không đến thần quân cấp, các ngươi không thể gặp mặt, cũng cẩn lượng đừng quấy rầy Sa Nhi tu luyện." Vô Lâm Thiên nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ có thể nói một chút liền tốt. Lập tức, Lâm Thiên lại hỏi nói: Chu thúc, ngài biết thánh nhân quả, Chu Hạo nói, làm sao? Người muốn mua thánh nhân quả Áp Lâm Thiên xấu hổ nói, ta cũng không mua nổi, ta chỉ là muốn giải một chút thánh nhân quả. Chu Hạo nói, thánh nhân quả là đồ tốt, bất quá, nếu như thiên phú cực cao, có thể độc lập thành thánh, vẫn là độc lập thành thánh tương đối tốt. Lâm Thiên nói, Chu thúc Cái này thần giới bên trong có bao nhiêu người thành thánh cái này Chu Hạo sừng một cái, thở dài một tiếng, nói: "Thánh nhân phía dưới đều là run rế, muốn trở thành thánh, gì gian nan." Lâm Thiên Tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, nghe Chu Thúc nói như vậy, thành thánh vô cùng khó, thế nhưng là nghe Dương An nói, thành thánh giống như cũng không khó a. mà lại hắn trả lời, ta có thể đạt tới thánh nhân đỉnh. Lúc này, Dương An ngồi tại Thiên Đế Hành cung bên trong, song mắt thấy màn hình, đây là đa phần khu màn hình. Từ phía trên có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Đế Thương lâu tình huống. Lúc này, Dương An tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì? Thiên đế thương lâu sự tình đã truyền đến thượng giới, à, tại sao không có thánh người hạ giới đâu nguyên bản. Dương An còn muốn các loại thánh người hạ giới. Sau đó, phó điểm giả thuyết nhân quả điểm, cường hóa một chút tinh thần lực. Giả thuyết nhân quả điểm tuy nhiên không thể cường hóa thân thể, bất quá, có thể cường hóa tinh thần lực cũng rất tốt. Tinh thần lực cường hóa về sau, linh hồn cũng sẽ tương ứng tăng cường. lại càng dễ cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ pháp tắc. Thực Dương An không biết, bởi vì hắn xuất hiện, thánh giới cũng vô cùng náo nhiệt. Những ngày gần đây, thánh mọi người phấn đang học thánh luật tông đỉnh thánh nhân nói, "Hồng Tổ, người gặp qua người kia không sai, người kia hẳn là phía trên người bồi dưỡng người." Hồng Tổ như là suy đoán Hồng Ba nói, cô gái mặc áo lam kia tu vi thật sự là không thể tưởng tượng. Thánh giới đối với người hạ giới tới nói, vô cùng thần bí, bất quá, phàm là thành thánh chi nhân đều biết, thánh giới là một cái hình cẩu, cũng bị các thánh nhân xưng là hồng giới. Bởi vậy, hồng giới người tên phía trước đều có một cái hồng chữ. Hồng Cổ nói, cô gái mặc áo lam kia đắc đắc cảnh cáo ta. Nói Người kia chưa thành thánh chức đó, không thể tiếp xúc với hắn, không nghĩ tới, nàng lại ở thánh giới hiện thân, lại phong tỏa hạ giới, từng cái thánh nhân đỉnh cấp cường giả phát biểu chính mình cách nhìn, chư vị đều là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, cần phải có thể cảm giác được hỗn độn thân sử triệu hoán a, đương nhiên mọi người cần phải đều có cảm giác, toàn bộ hồng giới gặp phải đại nguy cơ, toàn bộ hệ thống có khả năng sụp đổ. Đúng là như thế, ngày này đế thương lâu xuất hiện cũng là chúng ta kỳ ngộ. Thế nhưng là, người kia chưa thành thánh chức đó, chúng ta không thể tiếp xúc với hắn. Các loại tuy nói toàn bộ hệ thống sắp sụp đổ, nhưng là các loại trên trăm vạn năm, thậm chí ức vạn năm, chúng ta vẫn có thể cắt loại. Đúng lấy người kia tốc độ tu luyện, có lẽ vạn năm bên trong liền có thể thành thánh. Hồng Cổ Đạo, hắn gặp Qua Dương An một mặt Lúc ấy, Dương An vẻn vẹn sơ tiên cấp tu vi, không có qua mấy ngày, liền thành thần. Thủy Chung không thấy thánh người hạ giới. Dương An dùng tâm nghiệm hỏi hệ thống, tiên nữa. Là ngươi ngăn cản thánh người hạ giới hệ thống trầm mặc, Dương An nghĩ thầm. Dạng này cũng tốt. Cái này thần giới mặc dù là thế giới giả tưởng, lại là một cách tu luyện tinh thần lực nơi tốt. Nếu như Vương Siêu Lâm Lôi bọn họ đối với nơi này cảm thấy hứng thú, cũng có thể qua lai like lịch luyện. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hầm Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 126 chủ thần tể tổ một giây nhớ ký, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Trong nháy mắt, đã qua 1 tháng, mà huyễn điện thoại di động tại thần vị diện lưu hành lên. Đương nhiên lấy ma huyễn điện thoại di động giá cả, chỉ có thần giới đại nhân vật cùng các phú hào mới mua được ma huyễn điện thoại di động. Hình Thiên Thần tôn ngồi trong nhà, một bên thưởng thức trà, một vừa điều khiển ma huyễn điện thoại di động. Đồng thời, nghĩ thầm, ta tu luyện là luân hồi tông pháp, cần phải không ngừng luân hồi. Dùng cái này đến tăng cường tu hành cảm ngộ, dựa theo này đi xuống, Không biết khi nào mới có thể thành thánh. Nếu có thể mua một quả thánh nhân quả, ta có 90% tỉ lệ thành thánh. Nguyên bản, Hình Thiên Thần Tôn muốn đợi thánh quả vườn mở ra. Sau đó, đi thánh quả vườn phấn đấu lật một cái, nhìn có thể hay không cướp được một quả thánh nhân quả. Bây giờ, hắn muốn gom góp tư nguyên mua sắm thánh nhân quả. Đi thánh quả vườn phấn đấu quá nguy hiểm, cầu tử nhất sinh." Chu Hạo thần tôn nói, "Đồng dạng, nếu như thần giới không có thiên đế thương lâu, hắn duy nhất hy vọng cũng là thánh quả vườn." Chu Hạo là cao quý thần tôn, hắn tu luyện thời gian quá lâu, vây ở thần tôn cảnh giới vô lượng năm tháng, hắn muốn bước vào cảnh giới cao hơn. Nói đến, Vu Luận là hình thiên thần tôn, vẫn là Chu Hạo thần tôn, chỉ cần đem ra tộc bên trong nội tình đều lấy ra, có thể đổi lấy một quả thánh nhân quả, chỉ là như vậy vừa đến, gia tộc liền có khả năng suy bại đi xuống, mà lại thành thánh về sau, rất khó hạ giới, cũng liền không cách nào cứu hộ gia tộc. Trong khoảng thời gian này, Dương An trừ bỏ hắn hạ cấp thế giới du lịch chơi một chút bên ngoài, dù cho trở lại tinh giới thế giới cũng không dám rời đi thiên đế hành cung. Bây giờ thần vị diện, rất nhiều người đều muốn giết Dương An, chiếm lấy thiên đế thương lâu bảo vật. Ngài này, Bối Lỗ Đạt đi vào thần vị diện thiên đế thương lâu. Dương An hơi hơi giật mình, nói: "Bối Lỗ Đạt tiên sinh, ngài chạy thế nào đến ta nơi này, Bối Lỗ Đạt cặp kia có thần mắt nhỏ híp nửa." Vui tươi hớn hở nói: "Ta tại vạn giới Vi Tu An Network phía trên nhìn thấy ngài ở tại thần giới mở tiệm, thì chạy tới xem một chút. Người nào gửi tin tức A Dương An thuận miệng hỏi một câu." Nghĩ thầm, hẳn là Chu Sai. Nàng tin tức linh thông nhất, mà lại Chu Sai cùng Hạ Tiểu Ngọc thân như tỷ muội. Dương An còn nhớ rõ, hai ngày trước, Chu Sai còn muốn đến thần vị diện trực tiếp bất quá bởi vì nàng tu vi quá thấp, không cách nào tiến vào thần vị diện. Vì sau, nghe Hà Tiểu Ngọc nói, Chu Sai mang theo một đám xinh đẹp nữ dẫn chương trình đi tiên giới du ngoạn. Đương nhiên, thuận tiện trực tiếp bối lỗ đặc mỉm cười nói, "Thiên đế, bây giờ thế nhưng là internet thời đại, tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh. Rất nhiều người nghe nói Thiên đế ở tại thần giới." đều muốn tới xem một chút, chỉ là bọn họ tu vi quá thấp. Ách Dương an im lặng. Bối Lỗ đặc mới tới thành vị diện, thả thả ra thần thức, cảm ứng một chút cảnh vật xung quanh. Nói, nơi này mặc dù là tư thế giới, luân không gian vững chắc trình độ, so địa ngục vị diện còn mạnh hơn. Dương An nói, đó là đương nhiên. Nói đến Đây mới là chủ vị diện. Bản long thế giới là chỉ là phụ thuộc vũ trụ. Bối Lỗ Đạc thu hồi thần thức, nói: "Thiên đế, phương thế giới này phi thường lớn, trừ cái này thần vị diện bên ngoài, còn có rất nhiều thần vị diện. Thần vị diện phía trên còn có một cái thánh giới." Đúng Dương An nói, bây giờ hắn tu vi quá thấp, đi không thánh giới cũng vô pháp đi hắn thần vị diện. Bối Lỗ Đắc cảm thán nói: "Không đi tới, vĩnh viễn không biết thế giới lớn bao nhiêu a. Tại bàn long thế giới, ta đã là chủ thần, không nghĩ tới đi vào phương thế giới này về sau, chủ thần cách mất đi hiệu lực, ta chỉ là một cách bình thường thần nhân." Dương An nói. Bối Lỗ Đắc tiên sinh, lấy ngài thiên phú, dùng không bao lâu, liền có thể thành thánh. Ta nghĩ lấy chủ thần chi thể cường độ, hẳn là có thể gánh chịu sơ giai thánh người tinh thần lực. Ha ha, Bối Lỗ Đạc lộ ra vui vẻ nụ cười. Đối với mình tiên phú, hắn vô cùng có tự tin. Tại bàn long thế giới, hắn là tiên phú tối cao chủng tộc phệ thần thử. Lập tức, Bối Lỗ Đạc lại nói, "Thiên đế, thần vị diện bốn đại chúa tệ cũng muốn tiến vào thế giới giả tưởng." Không biết có thể Dương An nghe vậy, ngẫm lại, hỏi nói: Bối lỗ Đắc Tiên Sinh, ngài nhưng biết, cái kia Quang Minh Chúa tể cùng phận mệnh Chúa tể là cùng một người ư? Vinh, Quỳ, quỳ. Mơ, Bối lỗ Đắc tâm thần chấn động, hiển nhiên, hắn không biết bí mật này. Một lát sau, cảm thán nói: Cái ngày áo phu thật đáng sợ Dương An nghĩ. Cái này Quang Minh Chúa Tể cùng Lâm Lôi có thủ, cũng là cho Lâm Lôi soát kinh nghiệm dùng. Trước sứ đi, sau đó nói: Bối Lỗ Đắc tiên sinh, trừ Quang Minh Chúa Tể, vẫn mệnh Chúa Tể, người khác có thể tiến vào thế giới giả tưởng. Bối Lỗ Đắc sau khi rời đi, trở về bàn Long thế giới, lập tức liên hệ hủy diệt Chúa Tể. Cái này hủy diệt Chúa Tể cùng hắn làm qua một vụ giao dịch. Bởi vậy, bối Lỗ Đặt đắc tội Quang Minh chúa tể, vẫn có thể cho một cái phân thân lưu tại địa ngục vị diện. Hủy Diệt chúa tể thu đến bối lỗ đặt truyền tin về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới U Lam phủ. Có chút kích động hỏi nói, "Bối Lỗ Đặt, vị đại nhân kia đồng ý bối lỗ đặt?" gật gật đầu, nói, "Vị đại nhân kia là phía trên bồi dưỡng người thừa kế, hắn tự xưng thiên đế." muốn đến, địa vị cực kỳ tôn sùng, hắn điểm đến là rừng. Hủy Diệt Chủ Thần gật đầu nói, "Đa Tạ bẩm báo bối lỗ đắc nói." Địa Ngục Vị Diện tuy nhiên rộng lớn, nhưng là đối với chủ thần tới nói, lại như nhà tổ. Hủy Diệt Chúa vẻ tràn đầy đồng cảm, hắn là Địa Ngục Vị Diện nhóm đầu tiên sinh linh, tiên thiên sinh linh, sống vô lượng năm tháng, đắc không có khác yêu thích, hắn yêu thích suy nhất cũng là nghiên cứu bí pháp, muốn chiến thắng hắn chúa Tể, mây sờ hủy diệt chúa Tể biết càng cao tầng thứ tin tức, tự nhiên là muốn đi đi ra xem một chút. Bối Lỗ đắc cùng hủy diệt chúa Tể trò chuyện một hồi. Tử vong chúa Tể, sinh mệnh chúa Tể, cùng một số cùng Bối Lỗ đắc quan hệ tương đối tốt chủ thần nhào nhào đi vào U Lam phủ bên trong. Có từ kinh chủ thần Huyết Phong chủ thần, Đông Đảo chúa tể, cùng chủ thần tụ tập cùng một chỗ. Tử Kinh chủ thần là một vị cô gái xinh đẹp, vị chủ thần này trợ giúp qua Lâm Lôi, mà lại nàng và Tử Phong chúa tể, hủy diệt chúa tể quan hệ đều rất tốt. Nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói: "Bối lỗ đặc, vị đại nhân kia cho phép chúng ta đi hắn thế giới hắn đồng ý bối lỗ đặc nói. Từ vong chúa tẩy nhìn qua giống một thiếu nữ, thần sắc băng lãnh, nàng chỉ có mặt đối sinh mệnh chúa tẩy thời điểm mới giống một cái sinh linh, sẽ lộ ra một tia tâm tình. Lúc này, sắc mặt nàng bình thản nói: "Bối Lỗ Đạc, ngươi cũng đã biết vì kia chân thực lai lịch bối lỗ Đạc suy nghĩ mấy giây, nói, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm, ta suy đoán" Vị đại nhân kia hẳn là phía trên bồi dưỡng người thừa kế. Hắn tự xưng Thiên đế. Tử Phong Chúa tệ nói: "Ta đã sớm có cảm giác, phía trên có một đôi vô hình tay đang thao túng hết thảy." Quả nhiên là thật. Hủy Diệt Chúa tệ nói: "Tốt, các vị đều đến đông đủ, bớt nói nhiều lời, đi trước hắn thế giới xem một chút đi." Bối Lỗ Đạt nói: "Ta suy đoán, vị đại nhân kia cũng có một chút hạn chế." Cho nên, chúng ta tạm thời chỉ có thể tiến về thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần tự kinh chủ thần lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Bối Lỗ Đạc nói, thế giới tinh thần cùng minh giới có chút tương tự. "Hả? Nói như vậy, thế giới kia chỉ có linh hồn thể cùng tinh thần thể có thể đi vào tử vong chúa tệ nói. Hủy diệt chúa tệ nói, chúng ta là chủ thần chi thể, cũng không thể bản thể tiến vào cái kia phương thế giới." Không thể Bối Lỗ Đạc nói. Huyết Phong chủ thần nói: "Cái kia phương thế giới có thể gặp nguy hiểm kha kha." Bối Lỗ Đắc cười nhạt nói: "Nếu như ta nói không có nguy hiểm, các ngươi tin tưởng sao Tử vong chúa tệ nói. Một điểm nguy hiểm tính là gì, ta đã tại Minh giới ngốc ức vạn năm, đã sớm nhàm chán." Bối Lỗ Đắc theo không gian giới tự bên trong xuất ra mười mấy đại ma huyền điện thoại di động, nói: "Cái này là liên tiếp gì thế giới chìa khóa?" cũng là vì đại nhân kia sáng tạo. Cho nên, mọi người muốn thanh toán một điểm phí dụng. Tử Phong Chúa Tể nói, "Nói đi, cần gì điều kiện bối lỗ đặc nói? Một người mười cái chủ thần khí, mọi người ở đây không phải Chúa Tể, cũng là chủ thần. Căn bản không quan tâm chủ thần khí." Tử Phong Chúa Tể tiện tay ném cho Bối Lỗ Đặc mười cái chủ thần khí. Nói, "Lấy ra đi." Bối Lỗ Đạc vui tươi hớn hở đem ma huyễn điện thoại si động đưa cho Tử Phong Chúa tỷ, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là chủ thần tiền dễ kiếm a. Thật, Ngọc Lan đại lục cũng có ma huyễn điện thoại si động bán ra, mà lại giá cả vô cùng tiện nghi, theo giá lỗ Đạc trước giá, Ngọc Lan đại lục quý tộc đều có thể mua được ma huyễn điện thoại si động. Nhưng mà, đến bối lỗ Đạc nơi này Hắn tông phu sư tử ngọam, trực tiếp hướng chủ thần yêu cầu mời các chủ thần khí. Bối Lỗ đặt một bên thu lấy chủ thần khí, một bên cấp cho Ma Huyễn điện thoại xi động. Hắn vui vẻ trong lòng, nghĩ thầm, nếu như những chủ thần này đi Ngọc Lan Đại Lục, nhìn thấy Ma Huyễn điện thoại xi động giá cả, có thể hay không sần ngất lập tức. Bối Lỗ đặt lắc đầu, nghĩ, con lẽ không thể nào Đối với chủ thần tới nói, chủ thần khí cũng không chân quý, làm cho chủ thần tranh đoạt đổ. Vật chỉ có chí cao thần khí, một đám Chúa Tể cùng chủ thần chói chạc tốt ma huyễn điện thoại si đồng tay, theo bối lỗ đặc tiến vào thế giới giả tưởng. Sau đó, bối lỗ đặc đem mọi người trực tiếp đưa đến Dương An Chỗ Thần Vị diện. Làm Chúa Tể cùng chủ thần vị tiến vào thần vị diện về sau, trong lòng giật mình. Tử Kinh chủ thần nói: "Chủ thần cách mất đi hiệu lực bối lỗ đặc lạnh nhạt nói: Nơi này thuộc về một cái khác vũ trụ, pháp thì lại khác, vũ trụ bản nguyên cũng khác biệt. Không có vũ trụ bản nguyên giao phó ý chí uy năng, chủ thần cách liền sẽ mất đi hiệu lực." Tử vong chúa vẻ sắc mặt bình tĩnh, nói: "Mảnh không gian này cực kỳ vững chắc, lấy năng lực ta Vậy mà không cách nào phá mở không gian. Bối lỗ đặc sủng khoa học kỹ thuật máy móc kiểm chắc mọi người một cách tu vi. Sợ hãi thán phục nói: Tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể, các ngươi là thần quân cấp tu vi, hắc ám chúa tể, thủy hệ chúa tể, các ngươi là thần tướng cấp, hắn chủ thần, tinh thần lực yếu nhược, thuộc về thần nhân cấp. Hủy Diệt Chúa tể hỏi nói, Bối Lỗ Đạc, ngươi nói trước đi nói phương thế giới này tu vi cảnh giới đi. Tốt Bối Lỗ Đạc nói, phương thế giới này chia làm 4 cấp độ, theo thứ tự là phàm giới, tiên ma giới, thần giới, cùng thánh giới. Bây giờ, chúng ta vị trí vị diện là thần giới. Thần giới tu vi cảnh giới là thần nhân, thần tướng, thần quân, thần tôn. thần tôn phía trên cũng là thánh nhân, có câu nói nói, thánh nhân phía dưới đều là run rễ. Huỷ Diệt Chúa Tể nghe Bối Lỗ Đạt nói tới, sắc mặt có chút âm trầm. Tại bàn long thế giới, hắn là cao cao tại thượng Chúa Tể, uy năng vô biên, không nghĩ tới tiến vào một cái thế giới tinh thần, vậy mà thành một cái nhỏ yếu thần linh, mà lại mặt trên còn có thánh nhân. Tử vong chúa vẻ sắc mặt bình tĩnh, nói: "Dạng này thế giới mới tốt chơi, mới có tính khiêu chiến." Bối Lỗ Đạc nói: "Chư vị, chúng ta trước đi gặp vị đại nhân kia đi, hắn cũng ở cái này thần vị diện lịch luyện." Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 127 tính tu ngộ đạo một đám chúa tể cùng chủ thần xuất hiện tại Dương An trước mặt. Dương An đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó, nhìn về phía cái kia dí giỏm thiếu nữ, vừa rồi bối lỗ Đạc Đa giới thiệu qua, cái này dí giỏm thiếu nữ thì là Tử vong chúa Tệ, tu thích tại U Minh Sơn chân câu cá. Tử vong chúa Tệ gặp Dương An nhìn mình, nghi hoặc nói: "Ngươi biết ta Dương An mỉm cười, nói: Ngươi tại U Minh Sơn dưới chân mở một nhà tiểu điếm a, không sai Tử vong chúa Tệ nói. Chuyện này, hắn chúa Tệ cùng chủ thần đều biết. Khủy Diệt chúa Tệ nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, gia hỏa này xuất sinh tốt, cũng là không giống nhau, có thể tiến về hắn thế giới, không giống ta. Vừa ra đời thì vây ở thần vị diện. Sinh mệnh chúa Tệ nghĩ thầm, một cái hảo vận người, Dương An bị rất nhiều chúa tể cùng chủ thần nhìn chằm chằm, luôn cảm giác lạ lạ. Chính mình giống như thành vườn bạch thú con khỉ lập tức nói: "Bối Lỗ Đắc Tiên Sinh, chư vị chủ thần đều tán đi. Muốn mua đồ lời nói, tìm Bối Lỗ Đắc Tiên Sinh, không mua đồ tùy ý." Ha ha huỷ diệt chúa tể cười nhạt một tiếng, rời đi thiên đế thương lâu, lấy hắn kiêu ngạo Hắn nghĩ, coi như mình không có hậu trường, chỉ cần có cơ hội, chính mình thì có thể trở thành thánh nhân, thậm chí đạt tới thánh nhân điên phong. Chúng chủ thần sau khi rời đi, Dương An nói, Bối Lỗ Đắc Tiên Sinh, bọn họ cần tại khổ doanh ngục ngàn năm sao đối với khổ doanh lịch luyện sự tỉnh, Bối Lỗ Đắc đã biết được, vị nói, Thiên đế, nói đến kỳ quái chúng ta những chủ thần này đi vào phương thế giới này về sau, không dùng tiến khổ doanh, cũng không có thu đến có quan hệ tin tức. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ, Dương An trong lòng nghi hoặc, nói, chẳng lẽ cùng tu vi có quan hệ hay là bởi vì thế giới bổn nguyên khác biệt trong lúc nhất thời? Dương An cũng nghĩ không thông, hắn muốn hỏi một chút hệ thống. Bất quá làm hắn nghĩ tới hệ thống cái kia lãnh mạc bộ dáng lúc, lại hơi thở ý nghĩ trong lòng. Bối lỗ đắc sau khi rời đi, Dương An nghĩ đến nhân quả chi lực, lúc này hỏi hệ thống, "Tiên nữa, bây giờ ta đã cùng những chúa tể kia nhận biết, cũng coi như có một chút nhân quả a, hiện tại nhân quả chi lực là bao nhiêu có thể hay không cường hóa?" Không thể hệ thống đạm mạc nói. Dương An nghe vậy, sắc mặt một mức Nói, đây là cái gì tình huống đoạn thời gian trước, ta không phải cùng thánh nhân gặp một lần, thì theo sơ tiên cảnh giới cường hóa đến thần tướng cấp. Bây giờ, ta biết một đống lớn chủ thần, lại không thể cường hóa thánh nhân phía dưới đều là run rế. Hệ thống đạm mạc nói, Ách Dương An có chút buồn bực nói, vậy ta làm như thế nào tu luyện a hệ thống lần nữa tiến vào trạng thái yên lặng? Hệ thống không nói lời nào, Dương An chỉ có thể chính mình suy nghĩ, bằng vào ta hiện tại cường độ tinh thần lực, nếu như thân ở thôn phệ tinh không thế giới, hẳn là bất hộ thần linh, nếu như tại tinh thần biến thế giới, cần phải tương đương với trung vị thần người, tại giả tiên thế giới, hẳn là đại năng cấp bậc này. Dương An suy nghĩ một chút, lại nghĩ Cái này thánh nhân là cấp bậc gì đâu lại nói, rất nhiều thế giới đều có thánh nhân cấp bậc này, mà lại vô luận cái gì thế giới, thánh nhân cũng cực kỳ cường đại, mọi người thường nói một câu cũng là thánh nhân phía dưới đều là run rế. Theo thánh nhân thực lực miêu tả đến xem, thôn phệ tinh không thế giới vũ trụ tối cường giả cần phải tương đương với thánh nhân cấp bậc này. Vũ trụ tối cường giả lại xưng là chân thần Thánh nhân cần phải đạt tới thật cảnh giới, mà lại thánh nhân trưởng khống nhất phương vũ trụ, đọc ở giữa, thần thức có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Dương An trong lòng suy nghĩ, bởi vì thế giới bổn nguyên khác biệt, thế giới lớn nhỏ khác biệt, thánh nhân thực lực hẳn là cũng có chia cao thấp. Ngay sau đó, Dương An nghĩ đến bàn long thế giới hồng mông trưởng khống giả, thầm nghĩ Hồng Mông cần phải thuộc về thánh nhân cấp bậc này. Không đúng, Hồng Mông có thể sáng tạo nhất phương vũ trụ, hẳn là đỉnh cấp thánh nhân. Truyền thuyết bàn cổ khai thiên, mà hậu thân vẫn nói rõ bàn cổ thực lực không đủ, mà Hồng Mông khai mở nhất phương vũ trụ, lại không có thân phận. Vì sau, Hồng Mông còn có thể sáng tạo bốn cái phụ thuộc vũ trụ để mà vững chắc chủ vũ trụ. mới vậy có thể thấy được. Hồng Mông hẳn là thánh nhân điên phong cấp thực lực. Dương An lại nghĩ tới mã hoàng thế giới. Nữ hoa trở thành thế giới thần vệ sau cũng có sáng thí chi năng. Muốn đến thế giới thần cũng là thánh nhân chi cảnh. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua. Dương An vẫn nghĩ không ra một cách đầu mối. Sau cùng, chỉ có thể lắc đầu, nói có lẽ chỉ có đặt tới cảnh giới kia mới có thể thật sự hiểu đi. Nhưng mà Dương An đối mãn hoang thế giới, còn có Tuyết Ưng lĩnh chủ thế giới đều rất ngạc nhiên. Chỉ là lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách tại như thế thế giới đặt chân. Dương An nghĩ đến những to lớn đó vô cùng thế giới, lại hồi không tự chủ được nghĩ đến bên trong tu luyện cảnh giới. Tại Tuyết Ưng thế giới này năng hành là thánh nhân chi cảnh, à, đại năng lại được xưng là chân thần. Chân thần phía trên, có tư không thần. Nghĩ tới đây, Dương An lại nghĩ tới chính mình tu vi. Bất luận hắn, chỉ luận tinh thần lực cùng cường độ thân thể. Tại Tuyết ưng thế giới hành là giới thần cấp bậc này, đương nhiên tình huống cơ thể chỉ có Dương An tiến vào Tuyết ưng thế giới mới có thể biết được. nhớ tới ở đây, Dương An tâm lý thoáng vui vẻ, như thế tính toán, chính mình tu vi đã không thấp. Thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới chính mình thân ở thế giới lúc, sắc mặt một bước, nói, ta giống như quên một việc, nếu như mình trở lại thế giới chân thật, cần phong ấm tinh thần lực, bởi như vậy, chính mình thực lực hồi trên diện rộng hạ xuống. Phiền muộn Dương An tiến vào hệ thống không gian, Nhìn lấy ngồi tại Thu Thiên phía trên áo lam nữ hài, nói: "Tiên nữ, ngươi có nhiều như vậy đính cấp công pháp, liền không thể đưa ta một bộ để cho ta tu luyện lần này." Hệ thống nói chuyện: "Tu luyện công pháp đều là cơ tại thế giới bồn nguyên sáng tạo. Sơ kỳ lấy hấp thu thiên địa linh khí, cải biến thể chất làm chủ. Hậu kỳ cần lĩnh hội thiên địa pháp tắc, đạt tới đỉnh phong về sau, cần cảm ngộ vũ trụ bản nguyên. Không sai, vũ trụ bản nguyên không giống nhau. Tu luyện có ý nghĩa gì Dương An nói? Đương nhiên là có ý nghĩa. Tô Vi Cường đại, muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Hắn nói đến đây, nghĩ đến mảng hoang thế giới, cái lại nói, tiên nữ, ngươi nói vũ trụ bản nguyên khác biệt, cái kia mảng hoang thế giới có vô số vũ trụ Còn có gì vũ trụ, ta nhớ được, cái kia tỷ Ninh một dạng có tu luyện tông pháp, cái kia mang sườn núi nước cũng có vô số bí điển. Hệ thống trầm mặt Dương An tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy mình rất ngu ngốc. Nói cho cùng, vô tận cương vực cũng chỉ là hỗn độn vũ trụ bên trong một khỏa đá ngầm. Chánh thức bản nguyên là hỗn độn bổn nguyên a. Một cách nữa, Dương An cũng biết trở thành thế giới thần về sau, đã vô số có thể đi, cần cảm ngộ chính mình đạo, phương có thể trở thành đạo quân, đạo quân con đường gian nguy vô cùng, một bộ một sinh tử, lại xưng sinh tử đạo quân. Nghĩ tới đây, dương an rốt cuộc có chút minh bạch, thì ra là thế, hệ thống thư khố bên trong có vô số điển tịch, vô số bí pháp chỉ là dùng để tham khảo, tựa như ngọn đèn chỉ đường, cuối cùng vẫn là muốn đi ra thuộc về mình đường, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Thế nhưng là, nếu như không thể tu luyện, Sư Kỳ lại như thế nào mạnh lên Dương An nghĩ tới đây, lắc đầu, nói, tại Sư Kỳ, chính mình chỉ cần kích lũy nhân quả chi lực, thì có thể không ngừng cường hóa tinh thần lực cùng thân thể Dương An muốn càng nhiều, tâm tư càng thông thấu, nguyên lai là dạng này. Thật, hệ thống đã đem đường đều an bài tốt, chỉ cần mình tiến về các biệt thế giới lịch luyện, liền có thể kiến thức đến mỗi cái thế giới phong thổ nhân tình, cũng có thể kiến thức đến đủ loại phương pháp tu hành. Đợi chính mình cường hóa tới trình độ nhất định, liền có thể cảm ngộ thiên địa chí lý, ngộ ra thuộc về mình đường. Lập tức Dương An vừa nhìn về phía ngồi tại Thu Thiên phía trên áo lam nữ hài, nói: "Tiên nữ, cái hệ thống này là vì bồi dưỡng đại đế. Vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái hệ thống này là người phương nào sáng tạo hệ thống trầm mặc Dương An phỏng đoán, có thể sáng tạo ra cao cấp như vậy hệ thống, không phải một vị cực kỳ cường đại thần thông giả, cũng là một cái cực đoan mạnh đại văn minh." Sau đó Dương An bắt đầu suy nghĩ chính mình đường. Võ hiệp thế giới cao thủ đều có chính mình thành danh tuyệt chiêu, tiên hiệp thế giới người có chính mình độc môn bí thuật. Vậy ta tuyệt chiêu cùng bí thuật lại là cái gì đâu, hệ thống thư khố bên trong có rất nhiều võ học, như thiếu lâm 72 tuyệt kỹ, như tu chân môn phái trấn phái tiên thuật, còn có rất nhiều không truyền bí pháp, dù luận là võ học, vẫn là tiên thuật Dương An đều có thể học tập, mà lại chỉ cần tinh thần lực cùng thân thể đạt tới yêu cầu, là hắn có thể thi triển các loại võ học cùng tiên thuật. Hệ thống không gian cực kỳ rộng lớn, Dương An bay đến trong hư không, bắt đầu diễn luyện võ học cùng tiên thuật, muốn từ bên trong tìm kiếm ra thích hợp nhất chính mình công kích thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn, kiếm, đao, thương Dương An muốn tới địa cầu phía trên 18 loại vũ khí. Tâm lý suy nghĩ, ta dùng vũ khí gì tốt nhất? Lâm Lôi dùng kiếm, Tử Huyết Uyên kiếm thích hợp thi triển phong hệ pháp tắc, Hắc Ngọc trọng kiếm thích hợp thi triển thổ hệ pháp tắc, mà lại trên địa cầu xưng kiếm vì quân tử. Ngoài ra, còn có kiếm tiên, dùng kiếm người rất nhiều. Dương An nghĩ Ta thích hợp dùng kiếm sao thương dùng thương người cũng rất nhiều. Dương An nhớ kỹ, Sạ Điêu thế giới Dương gia thương thịt vô cùng nổi danh. Một chiêu hồi mã thương, chém giết vô số địch tướng ngay sau đó. Dương An lại nghĩ tới Đông Bá Tuyết ưng, hắn cũng là dùng thương cao thủ, mà lại, hắn lấy thương nhập đạo, ngộ ra hai loại nhất phẩm chân ý, đi ra thuộc về mình đường Đao Dương An nghĩ đến thôn Phệ Tinh không thế giới là phỏng, là phong cả đời dùng đao. Hậu kỳ, một thanh huyết ảnh đao chém giết đại lượng vũ trụ chi chủ, mà lại còn có rất nhiều vũ trụ tối cường giả trở thành huyết ảnh đao vong hồn dưới đao. Nói đến đao, tiểu lý phi đao cũng cực kỳ có tên, có câu nói nói tiểu lý phi đao, lệ vô tư phát. Trừ trên địa cầu 18 loại vũ khí bên ngoài, Còn có rất nhiều hình dáng khác nhau tiên khí, nổi danh nhất thuộc về Như Ý Kim Cô Bổng. Tôn Ngộ Không vừa đạt được Kim Cô Bổng thời điểm, Đông Hải Long Vương nói một câu. Đó là Định Hải Thần Châm. Đập lấy thì thương tổn, kéo thì chết. Vì sau, Tôn Ngộ Không cầm Kim Cô Bổng đánh nhập địa phủ, lại đánh lên thiên đình. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới Bát Tiên dùng vũ khí. Tối nói: Bát Tiên dùng vũ khí cũng rất đặc biệt, uy năng cũng phi thường cường đại. Sau cùng, Dương An nghĩ đến thánh nhân dùng vũ khí, bàn cổ phủ một hóa thành ba, theo thứ tự là bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chung. Nói đến hệ thống khu mua sắm thì có tiên thiên linh bảo bán. Dương An thấy tận mắt tiên thiên linh bảo, chỉ là tiên thiên linh bảo giá cả quá đắt. Quý đến Dương An không thể nào hiểu được. Dương An không biết lựa chọn ra sao thời điểm. Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại tới. Dương An tâm niệm nhất động, đem Hà Tiểu Ngọc tiếp đón được hệ thống không gian. Hỏi nói, "Tiểu Ngọc, ngươi nói ta dùng vũ khí gì tốt, ngươi nghĩ như thế nào đến vấn đề này?" Hà Tiểu Ngọc kỳ quái nói, "Bình thường, Dương An thích nhất vui đùa, cũng không thích tu hành." dù cho chiến đấu cũng theo không dùng vũ khí. Dương An nói gần nhất cảm giác mình thực lực quá yếu, muốn dùng vũ khí tăng cường một chút chính mình thực lực. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 128 học tập luyện khí vũ khí hạ tiểu ngọc nói: "Ngươi bây giờ là hạ vị thần, tương đương với sơ tiên cấp, cần phải có thể dùng tiên khí." Ngươi có thể mua một kiện tiên khí a." Dương An nói. "Tiểu Ngọc, ta muốn mua một kiện trưởng thành hình binh khí. Hiện tại, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi nhìn dùng cái gì loại hình binh khí tốt? "Tuý ngươi Hà Tiểu Ngọc nói, ngươi ra thích liền tốt." Dương An nói. "Tiểu Ngọc, ngươi liền nói một chút ngươi ý kiến a." Kiếm Hà Tiểu Ngọc nói, "Ta cảm thấy kiếm rất tốt." "Lại tốt nhìn" có thực dụng, đánh nhau thời điểm cũng rất lợi hại. Kiếm Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tiểu Ngọc, nếu không, dùng thương đi." Nam nhân dùng thương mới bá khí, thương lấy có thể chinh phục thế giới, còn có thể chinh phục. Hắn nói đến đây, hắc hắc cười một tiếng. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy Dương An nộ cười, nói: "Ủy, loạn nghĩ gì thế?" không cho phép dùng thương. Ngươi nếu là dùng thương, ta thì không để ý tới ngươi." Dương An mỉm cười nói, "Tiểu Ngọc, bình thường nữ nhân đều ra thích thương." Còn nói, "Ha Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ lên nói, "Không cho phép dùng thương, về sau ngươi thì dùng kiếm đi." Ánh Dương An nói, "Tiểu Ngọc, nếu như ta không dùng thương, ngươi liền sẽ mất đi hạnh phúc." A ha, tiểu Ngọc bộ nhào vào Dương An trên thân cùng Dương An dùng bông. Một ngày sau đó, Dương An đi vào hệ thống khu mua sắm, đi vào trưởng thành hình binh khí khu vực. Nơi này có vô số trưởng thành hình binh khí, đao, thương, kiếm, nện chờ một chút. Trừ trên địa cầu 18 loại vũ khí bên ngoài, còn có rất nhiều trưởng thành hình tiên khí, có hồ lô, có vũ phiến Ngoài ra, còn có thần khí, có Tiên Thiên Linh Bảo, có Hỗn Độn Linh Bảo. Dương An nhìn lấy đủ loại binh khí, trực tiếp đi đến kiếm loại binh khí khu vực. Theo Hà Tiểu Ngọc nói, hắn thiết yếu dùng kiếm, làm làm một cách nam nhân tốt. Dương An quyết định dùng kiếm. Đương nhiên, chính hắn cũng ra dùng kiếm. Thương tuy nhiên bá khí, hắn cảm giác thương thể hình lớn một chút. Một kiện vừa tay binh khí mới có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Dương An nghĩ như thế, ngoài ra, liền muốn mình thích, chỉ có yêu mến mới có thể đi suy nghĩ. Tiên Thiên Linh Bảo, Hỗn Độn Thần Kiếm, sinh tại Hỗn Độn, nhận chủ về sau, phàm nhân cũng có thể dùng. Bất quá, phàm nhân phát huy uy năng cực nhỏ, theo tu vi đề bạc, chỗ có thể phát huy uy năng càng mạnh. Dương Anh nhìn đến đây, vừa nhìn về phía hỗn độn thần kiếm giá cả, 10000 phương hỗn độn tinh thạch. Ngô Dương An phiền muộn, hắn liền thần tinh đều không có. Không đúng, liền tiên tinh đều không có. Làm sao đến hỗn độn tinh thạch tốt a? Kiếm này không có xuyên với ta Dương An quay người nhìn mục tiêu kế tiếp. Chu tiên kiếm, phối hợp chu tiên trận đồ, có thể bố đưa chu tiên kiếm trận. Không phải tứ thánh tề tổ không thể địch. Chu Tiên kiếm là đồ tốt a, Dương An nói, thế nhưng là mua không nổi. U, V, Q, Q, m, Dương An chấn kinh kỳ linh kiếm, Bắc Hồng kiếm. Dương An im lặng. Hệ thống cô mua sắm lại còn có thứ này bán. Đây chính là bản mệnh thần binh a. Người khác có thể dùng lập tức. Dương An nhìn lấy Bắc Hồng kiếm giới thiệu. Bắc Hồng kiếm Dùng tài liệu cùng luyện chí phương pháp cùng Kỷ Ninh Bắc Hồng kiếm giống nhau. Nhận chủ về sau, là sơ cấp bản mệnh thần binh, cần chủ nhân tung cấp tài liệu. Trở trưởng thành. Dương An minh bạch thanh kiếm này người khác cũng có thể dùng, bất quá, nhận chủ về sau người khác liền không thể dùng. Dương An đứng tại Bắc Hồng kiếm bên cạnh, nhìn một hồi lâu, mới niệm niệm không muốn rời đi. Nghĩ thầm, Thứ này có thể trưởng thành là vũ trụ chi bảo a. Siêu việt tiên thiên linh bảo. Bất quá, mua không nổi. Phiêu miêu chi lư thế giới, hỗn độn kiếm, nguyên thủy hộ đạo thần khí. Vì sau truyền cho Huyền Thần Linh hư, Linh hư lại đưa tặng cho kiếm thần. Dương An nhìn đến đây, sợ hãi thán phục nói: "Đây cũng là đỉnh cấp bảo vật a, tương đương với tiên thiên linh bảo." hắn nhân cũng có thể dùng. Dương An xem hết tiên thiên linh bảo cùng thần khí, có chút bất đắc dĩ đi đến tiên khí khu vực, khi hắn nhìn thấy cực phẩm tiên khí giá cả lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Vẫn là quá đắt." Sau cùng, Dương An đi đến tu chân linh bảo khu vực, hắn vèn vèn quét mắt một vòng, thì không hứng thú nhìn qua tiên thiên linh bảo, nhìn qua vô số thần khí hắn Đối với mấy cái này tu chân linh bảo để không nổi một tia hứng thú. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm truyền vào trong đầu hắn, ngươi có thể tự tự luyện chí một kiện thần binh. Dương An vội vàng hỏi, ta luyện chí thần binh, có thể trưởng thành sao dù cho ta trở thành thánh nhân, trở thành vũ trụ trưởng hống giả, vẫn có thể sử dụng có thể hệ thống nói. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm Hệ thống này là đang cấp ta phát phúc lợi a, lập tức trên mặt lộ ra hoan hỉ nụ cười. Nói, "Tiên nữ, làm sao luyện khí hệ thống trầm mặt Dương An tập mãi thành thói quen." Quay người đi vào hệ thống thư khố, đi vào luyện khí thư tịch chuyên thu. Dương An biết mình là luyện khí tiểu bạch, chỉ có thể theo cơ sở luyện khí thiên bắt đầu nhìn. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, trong nháy mắt. Đi qua một năm, Dương An như ở trong mộng mới tỉnh. Nói, luyện khí chi đạo, Mạc Đại Kinh thân a lúc này, hắn đã có nắm chắc luyện chí tu chân giả dùng linh khí. Dương An nhẹ ra một hơi, vô ý thức lấy điện thoại di động ra. Phía trên có vô số gửi thư, còn có đại lượng điện thoại chưa nhận. Dương An không có để ý người khác điện thoại. chức cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Nhất thời, Hà Tiểu Ngọc thanh âm truyền đến, "Ủy Dương An, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực ở tại thư hồ đây." Cắc Dương An có chút xấu hổ, nói, "Tiểu Ngọc, không có ý ấy, ngươi biết ta một mực đang học tập luyện khí." Hà Tiểu Ngọc biết Dương An tại làm chính sự, giọng nói vừa chuyển, mịm mại nói, Tốt, ta biết ngươi đang bận. Đúng, ngươi đã học được luyện khí sao lý luận tri thức đầy đủ, còn cần thực hành một chút." Dương An nói. Hà Tiểu Ngọc nói, "Ta nghe nói luyện khí cần rất nhiều tài liệu." "Đúng vậy." A Dương An khẽ nhíu mày, nói, "Ta cũng tại vì chuyện này phiền não đây. Hệ thống khu mua sắm có vô số tài liệu, chỉ là mỗi một kiện đều muốn dùng tiền mua." tải tinh cấp trong thế giới, Dương An cũng coi là phú khả địch quốc. Bất quá, luyện khí không phải một sớm một chiều sự tình, cần lượng lớn tài liệu, mà lại, theo luyện khí đẳng cấp đề cao, cần tài liệu cũng càng thêm chân quý. Hà Tiểu Ngọc biết Dương An tâm tư, nói: "Dương An, cùng so sánh, tại hệ thống thu mua sắm mua đồ có chút tính không ra. Nếu không ngươi tải mỗi cái thí, giới thu mua đi. ủa, vinh, quỷ, quỷ. Mịch Dương An gật gật đầu, nói, trước như vậy đi. Một hồi, ta cùng Phong Thái nói một chút, để hắn giúp ta thu mua tài liệu. Dương An kết thúc trò chuyện, lần nữa lật xem điện báo biểu hiện. Một lát sau, Nghi Hoạt nói Bối Lỗ đặc điện thoại hắn có chuyện tìm ta lập tức. Dương An bấm bối lỗ đặc điện thoại. Đợi điện thoại kết nối, Dương An nói: "Bối Lỗ đặc tiên sinh, có chuyện gì sao Thiên đế?" Ngài một mực đang bế quan bối lỗ đặc nói: "Đúng vậy, a Dương An nói. Bối Lỗ đặc nói: "Thiên đế, ngài còn tại tinh giới 87 hào thần vị diện sao không, ta tại dì thế giới." Dương An nói: Bối Lỗ đặt so giữ một chút, nói: "Thiên đế, vấn đề này vốn là không nên phiền phức ngài, bất quá, thực lực chúng ta quá thấp, muốn xin ngài giúp hỗ trợ." Hắn nói đến đây, tâm lý có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian này, Bối Lỗ đặt tình cảnh cực kỳ gian nan, hắn chúa tệ tình cảnh cũng không dễ. Dương An nói, Bối Lỗ Đắc tiên sinh có chuyện nói thẳng, khả năng giúp đỡ, ta nhất định giúp. Bối Lỗ Đắc nói, Thiên đế, cái này thần vị diện cực kỳ hỗn loạn, cùng địa ngục vị diện không sai biệt lắm, lại thêm chúng ta những chúa tể này trên tay đều có một ít bảo vật. Bị người để mắt tới. Đi qua mấy lần chiến đấu, song phương đều có thắng thua. Bất quá tử vong chúa, tể chủ thần phân thân đắc tử vong. Huyết phong chủ thần chủ thần phân thân cũng chín tử. Hắc Dương An có chút giật mình, sau đó nói: "Bối Lỗ Đắc tiên sinh, đây đều là việc nhỏ a, ngươi là thiên đế thương lâu quản gia, hẳn phải biết phục sinh một vị chủ thần cũng không khó." Kha kha Bối Lỗ Đắc nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm lý cực kỳ bất đắc dĩ. Nhĩ Không khó. Đó là tướng đối với ngươi mà nói đi. Thiên đế thương lâu thuộc về ngài, ngài có thể tùy ý phục sinh chết đi người. Người khác nếu như muốn phục sinh, liền cần nỗ lực đắt đỏ đại giới. Ngay sau đó, Bối Lỗ Đạt nói, "Thiên đế, phục sinh sự tình, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là chúng ta có chút miệt khuất, muốn mời thiên đế xuất thủ." chấn nhiếp địch nhân. Dương An nghe đến đó, nghĩ thầm, những chúa tể này cùng chủ thần đều cực kỳ cao ngạo, có thể để bọn hắn quý đầu. Hiển nhiên, bọn họ tình cảnh đã cực kỳ gian nan. Dương An nghĩ một lát, nói: "Bối Lỗ Đạc tiên sinh, vấn đề này không dùng ta hỗ trợ a? Chính các ngươi thì có thể giải quyết a?" Bối Lỗ Đạc nói: "Ta minh bạch chỉ là tức khiến cho chúng ta có đỉnh cấp công pháp, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần tôn cảnh giới." Ha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Bối Lỗ Đắc Tiên Sinh, các ngươi đến từ bản long thế giới, xem ra đã bị ban đầu thế giới giam cầm tư duy hình thức, thực muốn giết một người cũng không khó, đồng dạng, muốn giết một cái thần cũng không khó." có rất nhiều phương pháp, ta biết bối lỗ đặt nói, thần giới có hai cái lớn nhất đại sát thủ tổ chức, chỉ cần ra lên giá tiền, thần tôn cũng có thể giết, nhưng là chúng ta đến từ cấp thấp thế giới, mà lại chúng ta vị trí thế giới là thế giới chân thật, rất nhiều thứ đều mang không đến, cũng liền không cách nào đổi lấy tư nguyên. Tốt a Dương An minh bạch Bối Lỗ Đắc bọn họ cũng thiếu tiền. Lập tức nói, "Bối Lỗ Đắc tiên sinh, Thiên Đế Thương lâu bên trong có một kiện đồ vật gọi Tử Phong Bảng." Tử Phong Bảng Bối Lỗ Đắc lần đầu tiên nghe nói vật như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là Thiên Đế Thương lâu đồ vật quá nhiều, có thể nói như vậy, chư thiên vạn giới đồ vật, nhỏ đến một khối đá, một gốc bình thường thảo, lớn đến tiên thiên linh bảo. hỗn độn linh vật, bên trong đều có chủng loại quá nhiều, lấy bối lỗ đặc tinh thần lực cũng không có khả năng xem xét toàn bộ thương phẩm. Dương An biết Tử vong bảng là bởi vì hắn gặp qua một cách nhân vật chính sử dụng. Nhớ ký vật như vậy, sau đó nói: "Cái này chết vong bảng vô cùng thần kỳ, từ nguyện rủa bí thuật cùng đại dự ngôn thuật, cùng tiểu túc mệnh thuật luyện trí mà thành." chỉ cần tại tử vong trên bảng viết lên người kia tên, lại lấy bí pháp tiêu hủy tử vong bảng, người kia thì hội đột nhiên tử vong. Ngô Bối Lỗ đặc cảm giác sợ hãi trong lòng, cái này chết vong bảng thật đáng sợ ngay sau đó, lại nói, thiên đế không nói chư thiên vạn giới, chỉ nói ngọc lan vị diện, cũng có rất nhiều chủng tên chủng họ người. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần viết lên tên Cái kia cùng tên người đều sẽ chết." Ha <cười> ha Dương An cười nói. "Sẽ không." Hạ Cấp Tử vọng bằng dùng tới đối phó phàm nhân. "Nếu như tại hắn thế giới, chỉ cần viết thế giới bên dưới số hiệu, cùng phàm nhân tên cùng ngày sinh tháng đẻ, liền có thể không nhìn khoảng cách mà sát phàm nhân. Nếu như muốn giết người tu hành, viết xuống tên về sau, còn cần người thi thuật khắc sâu vào linh hồn khí tức." Ha <cười> ha Bối Lỗ đắc cười nói, thì ra là thế hắn biết, linh hồn khí tức vô cùng đặc biệt, so gen sinh mệnh còn muốn đặc biệt, mỗi người linh hồn khí tức cũng khác nhau. Bối Lỗ đắc sau khi cúp điện thoại trực tiếp tiến vào Thiên Đế Thương lâu. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 129 Thái Sực trọng kiếm bối lỗ tiến vào hệ thống khu mua sắm về sau. Đi vào tạp vật chuyên khu. Khi hắn nhìn thấy đồ loại nguyên rủa loại thương phẩm lúc, nghĩ thầm, đây là vong linh quy tắc cùng vận mệnh quy tắc đã sớm nghe thì qua vong linh quy tắc cùng vận mệnh quy tắc cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới, ta vẫn là xem thường cái này hai hệ quy tắc. áo phu là vận mệnh chúa Tệ bối lỗ đặc nghĩ đến một cái nhân vật đáng sợ. Xem ra, cái này áo phu mạnh hơn hủy diệt chúa Tệ rất nhiều. Bất quá, hủy diệt chúa Tệ có thể đi vào hắn thế giới. Theo thời gian chuyển rời, hủy diệt chúa Tệ hồi càng ngày càng mạnh, cùng vận mệnh. Tử vong có quan hệ tác vật rất nhiều, cũng vô cùng kỳ lạ. Trừ Dương An nói Tử vong bạn còn có nguyền rủa búp bê, tử vong toái phiến, hoàng tuyền thủy, u minh thảo chờ một chút. Những vật phẩm này vô cùng đặc thụ. Sau đó, Bối Lỗ đặt lại nhìn thấy vu thuật. Khi hắn nhìn thấy vu thuật thần kỳ lúc rung động trong lòng vô cùng, không nghĩ tới, thế gian còn có vụ. Thế gian này công pháp thủ đoạn vậy mà như thế phong phú. Hắn nghĩ tới đây âm thầm cảnh giác, cất không thể xem thường người khác. Bối Lỗ đặc nhìn lấy đồ loại thần kỳ đồ vật, lại nghĩ tới Dương An. Thiên đế Tô Phi tuy nhiên không mạnh, nhưng là hắn có như thế phong phú thủ đoạn, nếu như làm sùng đến hắn nghĩ tới đây, không dám nghĩ tới. Trong lòng nhìn trời đế nhiều một phần kính sợ. Thương phẩm phong phú, Bối Lỗ đặc cẩn thận chọn lựa. Ship một phàm nhân đến là dễ dàng. Một khối nguyên rủa toái phiến chỉ cần mười mấy khối kim tệ. Muốn ship một cái thần linh thì tương đối khó, lại muốn mấy chục vạn thần tinh. Ship cao giai thần linh cần hơn 1 triệu, thậm chí mấy trăm triệu thần tinh. Bối Lỗ đặc nhìn lấy tử vong bảng giá cả, có chút đau lòng. Quá đắt. Còn tốt, ta là Thiên Đế Thương lâu quản gia. Có thể rằm rằm một ngày sau đó, Bối Lỗ Đạt cùng hắn chủ thần gặp nhau. Tử Phong Chúa tẩy nhìn thấy Bối Lỗ Đạt, hỏi nói: "Bối Lỗ Đạt, Thiên Đế đồng ý giúp đỡ sao?" Bối Lỗ Đạt cười nhạt một tiếng, xuất ra một khối ngọc phiến, nói: "Thứ này gọi Tử Phong Bảng, Tử Phong Bảng Tử Phong Chúa tẩy trong lòng nghi hoặc, nàng trưởng không Tử Phong quy tắc, lại chưa nghe nói qua loại vật này." Bối Lỗ Đạc nói, thứ này đến từ hắn thế giới, chỉ cần đem thần linh tên viết tại tử vong trên bảng, lại khắc sâu vào thần linh linh hồn khí tức, thiêu hủy tử vong bảng, thần linh liền sẽ vô thanh vô tức tử vong. Ụt, vinh, quỷ, quỷ, mộng, tử vong chúa tể kinh hãi. Nàng trưởng không tử vong uy khắc, cũng có một chút cái này đáng sợ thủ đoạn. Bất quá Cái này chết vong bằng vẫn làm cho nàng kinh hãi. Bối Lỗ Đạt, cái này chết vong bằng thật có thể vô thanh vô tức chém giết thần linh hủy diệt chúa tể mang theo vài phần nghi hoặc nói, Bối Lỗ Đạt, ngươi hành phải biết, cái thế giới này thần cùng chúng ta thế giới kia thần không giống nhau, đặc biệt là thần quân, bọn họ nắm giữ Bổn Nguyên Pháp Tắc, đây chính là chủ vũ trụ bản nguyên pháp tắc, thực lực phi thường cường đại. Ma lại có một ít thần tôn còn có chính mình tiểu thế giới, có thể nói thế giới không hủy, thần tôn cũng là bất tử chi thân. Bối Lỗ Đạt nói, không chết, ai có thể không chết, không chết cũng là tương đối. Hắn nói đến đây, Dương Dương Tử vong bảng nói, đây là Thiên Đế Thương trong lầu độ vật. Hủy diệt Chúa Tể nghe được Thiên Đế Thương lâu bốn chữ. Nói Thứ này giá trị không thấp a ha ha, Bối Lỗ đắc nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, "Đương nhiên." Tử Kinh chủ thần nói, "Nếu là Thiên Đế thương lâu đồ vật, chúng ta thử một chút cách này đồ vật uy năng đi." Tử Phong Chúa Tệ nói, "Ta biết người kia linh hồn khí tức." Bối Lỗ đắc biết. Tử Phong Chúa Tệ nói tới người là một vị thần quân. Chính là vị này thần quân chém giết Tử Phong Chúa Tệ một cách phân thân. "Đương nhiên" chỉ là phân thân linh hồn bị diệt, chủ thần thể vẫn tại bàn long thế giới. Bất quá, linh hồn bị diệt, chủ thần thể cũng tương đương chết. Tử vong chú<td>tiếp nhận tử vong bảng, viết lên vị kia thần quân tên. Sau đó, khắc sâu vào linh hồn ký tức, lại hướng bối lỗ đặt nhìn một chút, tâm niệm nhất động, thiêu hủy tử vong bảng. U, vinh, quỷ, quỷ Mặc Tử Phong Chúa Tể Tiêu Hủy Tử Phong bằng trong nháy mắt, trong lòng thoáng qua một tia cảm giác kỳ diệu. Chấn Kinh nói: "Ta có thể cảm giác được, cái kia thần quân linh hồn cùng thân thể đều hóa thành tro bụi." Ngô Hủy Diệt Chúa Tể trong lòng chấn kinh, ngay sau đó bắt đầu tìm hiểu tin tức. Ước chừng hơn nửa ngày, Hủy Diệt Chúa Tể nói: "Hắn chết, chết tại một gian trong tiểu quán." Đột nhiên biến mất, linh hồn cùng thân thể diệt hết. Thật đáng sợ độ, Vật Tử vong chúa tệ nói. Ngay sau đó, các vị chủ thần nghĩ đến Dương An, tâm thần run lên. Tử vong chúa tệ nói, "Chúng ta kiểu nhìn thiên đế." Bối Lỗ Đạc nói, "Hắn là phía trên bồi dưỡng người, có loại thủ đoạn này, đến không kỳ quái." Mọi người nghe được Bối Lỗ Đạc nói chuyện, cảm giác mình rất lợi hại nhỏ bé. Tử Kinh chủ thần nói: Trước kia, chúng ta tại bàn long thế giới, chủ thần chi hạ đều là run rế, bây giờ xem ra, thánh nhân phía dưới đều là run rế, không thành thánh, cuối cùng không cách nào trưởng khống chính mình vận mệnh, tử, vong chúa Tế suy đoán nói: Bối Lỗ Đạc, ngươi nói, Mồi Dương Thiên Đế người là một vị canh sảng gì tồn tại Bối Lỗ Đạc lắc đầu. nói, không dám vọng đoán Dương An nghỉ ngơi hai ngày, cùng Hà Tiểu Ngọc đi tương lai thế giới đi dạo một vòng. Trong lúc đó, giúp Hà Tiểu Ngọc mua một đống lớn đồ vật về sau, Dương An lần nữa trở lại hệ thống không gian. Hệ thống không gian một góc để đó đại lượng luyện khí tài liệu. Những tài liệu này đều là phong thái theo mỗi cái thế giới thu mua trở về. Tương đối mà nói Giá cả so hệ thống khu mua sắm tiện nghi. Dương An chủ tu là thần luyện chi pháp. Thần luyện chi pháp thuộc về cực kỳ cao đoan phương pháp luyện khí. Cần to lớn thần thức. Luyện khí thời điểm có thể dùng thần thức khắc hòa giả thuyết lô đỉnh. Tô tập thiên địa nguyên khí, thối luyện tài liệu như tu vi cao thâm, cũng không dùng lô đỉnh, trực tiếp thối luyện tài liệu. Sau đó Lại thối luyện tài liệu tốt bên trong khắc họa trận pháp, luyện khí chi pháp vô cùng thâm ảo, thủ pháp cực kỳ phong phú. Dương An một bên luyện khí, một bên suy nghĩ, dưới tình huống bình thường, tại linh khí bên trong khắc họa trận pháp, có thể tăng lên rất nhiều linh khí uy năng. Như, tại một thanh linh kiếm bên trong khắc họa một cái công kích trận pháp, có thể tăng cường linh kiếm 3 phần uy năng. Nếu như luyện khí năng lực cực mạnh, có thể tại một thanh linh kiếm bên trong khắc họa chín cái công kích trận pháp, thậm chí nhiều hơn, mấy trăm cái, hơn vạn cái, dùng cái này điệp ra, linh kiếm uy năng cũng có thể tăng cường gấp mấy trăm lần, hơn vạn lần. Nếu thực lực mạnh, luyện khí thủ đoạn cao minh, còn có thể tại trong binh khí khắc họa tiên trận, thậm chí thần trận để mà tăng cường binh khí uy năng. Đương nhiên, khắc họa tiên trận lại có thể coi là tiên khí, như khắc họa thần trận có thể coi là thần khí. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Dương An bên người đã trọng chất mấy trăm kiện linh khí. Đồng thời, trong lòng suy đoán dung hợp luyện khí kinh nghiệm. Đây là tinh thần biến bên trong luyện khí thủ đoạn. Dương An nghĩ loại thủ đoạn này, lấy Tần Phú cùng tượng thần lớn nhất tôn, Tần Phú trở thành tượng thần thời điểm, Khải Linh chỉ dùng một cái thần trận. Sau đó, Dương An lại nghĩ tới Phiêu Mưu Chi Lữ bên trong thần luyện chi pháp. Loại thủ đoạn này tuy nhiên cao minh, lại có chút thiếu hụt. Trừ Phiêu Mưu Chi Lữ thế giới, còn có rất nhiều thế giới nắm giữ thần luyện chi pháp. Hệ thống thư khố cũng có rất nhiều cùng thần luyện chi pháp luật tương quan điển tịch. Tính tình thần binh Dương An vừa học tập một loại khác luyện khí chi pháp. Loại này phương pháp luyện khí cũng vô cùng đặc biệt. Kim Đan người tu hành luyện khí chi pháp tại tu chân thế giới, Kim Đan chỉ là một cảnh giới. Vì sau, Kim Đan nát, nguyên anh thành, sau đó, nguyên anh hóa thần, vũ hóa phi thăng, Đây là tu chân chi pháp, mà Kim Đan đại đạo cũng không phải là như thế. Kim Đan đại đạo, truyền tu kim đan, kim đan sẽ không hóa anh. Kim Đan đại đạo người tu hành có thể không ngừng ngưng luyện kim đan, đợi kim đan viên mãn thời điểm, có thể để kim đan diễn giới, tức kim đan hóa vì một cái thế giới, sau cùng hóa làm một cái vũ trụ. Dương An nghĩ tới đây, tối nói, điểm này cùng thôn Phệ Tinh Không bên trong tu luyện chi pháp có chút cùng loại a. Đạt tới hành tinh cấp lúc, thể nội ngưng tụ ra một quả được hằng. Về sau, hành tinh diễn biến, hóa thành hành tinh, lại hóa thành vũ trụ, đạt tới giới chủ chi cảnh về sau, thể nội phát hiện biến đổi lớn, hóa thành một giới. Lại nói kim đan đại đạo luyện khí chi pháp Kim đan đại đạo người tu hành, cả đời chỉ có một kiện tánh mạng tương giao thần binh, kim đan người tu hành, tu luyện sơ kỳ, thối luyện ngũ hành tinh khí, hóa thành tính tình binh khí, tan nhập thể nội, cùng huyết nhục tương dung, lấy tinh thần uẩn dưỡng, hóa vì bản mệnh thần binh. Đối chiến thời điểm, bản mệnh thần binh giống như cánh tay mình, linh hoạt tự nhiên Dương An tâm lý suy nghĩ, tính tình binh khí, không dùng kiếm hỏa trận pháp, sơ kỳ lúc uy lực đồng dạng, bất quá lại vô cùng thực sự, tính tình binh khí, lấy ngũ hành tinh khí nhu hóa mà thành, đi qua vô lượng năm tháng rèn giũa, vô cùng có linh tính, cũng vô cùng vững chắc, thần luyện binh khí, lấy cực phẩm tài liệu luyện chế mà thành. lại khắc hoạt tiên trận, hoặc là thần trận, uy năng vô biên. Dương An nghĩ, nếu như thần luyện binh khí gặp được cao tay người tu hành thì lộ ra vô cùng yếu ớt, địch nhân chỉ cần phá vỡ trong binh khí thần trận, chẳng khác nào phế thần binh. Trong binh khí trận pháp có thể tăng cường binh khí uy năng. Dương An nghĩ, trận pháp nhất đạo, cùng xây nhà có chút tương tự a. Tại lầu trong phòng sắt thép xi măng, có thể để nhà lầu càng kiên cố, đây là ưu thế bất quá. Lầu trong phòng có từng gian phòng, lại không bằng một tòa núi lớn đến vững chắc nhà lầu. Như khắc họa trận pháp thần binh đại sơn, như ngũ hành tinh thần tổ hợp mà thành thần binh, cả hai đều có ưu khuyết dương an xoắn xuýt một hồi lâu. Hỏi hệ thống, tiên nữ, ngươi nói là tính tình binh khí tốt, vẫn là khắc họa thần trận binh khí tốt hệ thống trầm mặt ai dương an vô cùng xoắn xuýt. Cái kia bàn cổ phủ bên trong cũng có hỗn độn linh trận, uy năng vô biên, lại bởi vì khai thiên mà tổn hại. Sau cùng, chia ra làm ba, hóa thành ba hiện tiên tiên linh bảo. Suy nghĩ thật lâu, Dương An tâm niệm nhất động, phóng thích thần hỏa, thối luyện ngũ hành tinh khí. Theo thời gian trôi qua, hệ thống không gian tài liệu càng ngày càng ít. Sau cùng, liền Dương An luyện chế linh khí cũng bị thần hóa hóa thành ngũ hành tinh khí. Đến sau cùng, Dương An trực người lơ lửng một đoàn như vạn trượng đại to bằng núi ngũ hành tinh khí. Dương An nhìn lấy cái này đoàn ngũ hành tinh thần, mỉm cười, nói: "Tốt, bắt đầu tấu hình." Đi qua khe đảo suy nghĩ. Tương An quyết định luyện chế tính tình thần binh. Hắn nghĩ, đánh nhau thời điểm, vẫn là thật tâm thiết cầu tốt, dùng cái thế đánh người, dễ dàng đem cái thế đánh nát. Những siêu phàm đó dùng sắt thép làm xe hơi đập người, cũng sẽ đem xe hơi đập hư. Vẫn là thật tâm cầu thép dùng mền, vô luận như thế nào đánh nện, cũng sẽ không biến hình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 1 tháng, 2 tháng. Phổng lổ như thế ngũ hành tinh khí, lại thêm Dương An tu vi thấp, tố hình vô cùng gian nan. Hoa bạn năm công phu, đoàn kia tựa như núi cao ngũ hành tinh khí suốt cục hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhìn qua vô cùng cẩn trọng, không có kiếm phong chuôi kiếm như thiên trụ, chống đỡ lấy to lớn thân kiếm. Dương An nhìn lấy tự tự luyện chí trường kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, chuôi này trọng kiếm không tệ. Đúng, đây chính là một thanh trọng kiếm. Hắn nhìn qua thần điêu, gia dương quá chuôi này huyền thiết trọng kiếm, mà lại Lâm Lôi dùng kiếm cũng là trọng kiếm. Bởi vậy, Dương An sở luyện kiếm cũng là một thanh trọng kiếm. Dương An nghĩ, trọng kiếm tốt, dù cho không biết kiếm pháp, một kiếm vỗ xuống cũng có thể chụp chết một nhóm người lớn. Bất quá Dương An chuôi này trọng kiếm thật có chút lớn, cao đến vạn trượng, nhìn qua giống như núi cao. Một bước cuối cùng, thối hỏa Dương An tâm niệm nhất động, một đạo chỉ kiếm xẹt qua cổ tay, máu tươi như nước cượt tuôn hướng phi kiếm. Ngay sau đó, Dương An ăn vào một quả tinh nguyên đan, lấy huyết thối lửa đây là tính tình phi kiếm thối hỏa phương pháp một trong. Thối hỏa về sau, binh khí linh tính tăng nhiều. có thể dung nhập vào thể nội, trầm rãi ngẩn dưỡng, sau đó, theo thời gian cùng tu vi gia tăng, binh khí uy năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Làm Dương An phóng xuất ra 80% huyết dịch về sau, hắn lòng có cảm giác, thối hỏa thành tông đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hàng hạ một đạo tử sắc tiểm điện. Cái này tử sắc tiểm điện dung nhập thân kiếm về sau, ngay sau đó trong tư không sinh ra một sợi không tên hỏa diễm. Cái này không tên hỏa diễm lóe lên. Dung nhập thân kiếm. Dương An nhìn lấy hai thứ này sự vật, kinh ngạc nói: "Phùng Mông chi linh, Thái Sơ chi hỏa đúng lúc này." Trên bầu trời rơi xuống một cam lỗ. Dương An mừng rỡ nói: "Khởi Nguyên chi thủy ha ha, Dương An cười nói: "Tiên nữ, cảm ơn hắn biết" Có cái này ba loại thần vũ vũ trụ vật dung nhập thân kiếm. Hắn trọng kiếm thi có vô hạn trường thành khả năng. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây chính là hệ thống đưa cho hắn phúc lợi. Thối hòa hoàn tất, Dương An tâm niệm nhất động, nói, "Hoa nhất thời." Tựa như núi cao trọng kiếm hóa thành tam xích trọng kiếm, Dương An đưa tay một nắm, đem trọng kiếm nắm vào trong tay. Nói, thần kiếm xuất thí, nên lấy cái tên là gì tốt đâu, tên chỉ là một cách sanh hiểu Dương An nói, quá vi hồng, ý là nặng, dễ dàng, lấy dịch kinh biến hóa chi ý, kiếm này nặng mà hồng, lại có thể huyến đại tưởng tượng nhỏ, thì kêu thái dịch đi. Thần kiếm đúc thành, Dương An nghĩ tìm cái thế sới thử kiếm. Điện thoại phi động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thí chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống Không Nam Chương 130 thử kiếm thần kiếm đúc thành. Dương An mừng rỡ vô cùng, tâm niệm nhất động, rời đi hệ thống không gian. Phanh một tiếng vang vọng, thần kiếm rơi xuống mặt đất, nện vào Dương An trên chân. Hắn vô ý thức đau kêu thành tiếng. Sau đó, da mặt ma rượt, nói: "Hệ thống, ngươi chơi ta nguyên bản." Tại hệ thống không gian bên trong cũng không thể nào nặng thái dịch trọng kiếm, tiến vào tam tinh thế giới về sau, nặng như thái sơn, một chút nện trên mặt đất, đem dương an ngón chân xương nện thành phấn vụn. Dương An phí đem hết toàn lực, đem chân rút ra. Bốn phía nhìn một chút, tối nói, có chút xấu hổ a. Từ từ luyện trí trọng kiếm, thậm chí ngay cả chính mình cũng không cầm lên được. Dương An nghĩ thầm, vũ thần một kiếm có thể san bằng vũ thần núi, thực lực của ta còn mạnh hơn hắn, có thể tùy tiện xơ lên một tòa núi cao vạn trượng, mà lại tại hệ thống không gian thời điểm, chính mình là dùng tinh thần thể luyện kiếm, dùng thần thể huyết dịch thối hóa, theo đạo lý nói, kiếm này chính mình có thể sử dụng a. Lại nói, chuôi kiếm này hấp thu huyết dịch của mình đã có linh tính, không nên nặng như vậy a bỗng nhiên. Dương An nghĩ đến ba loại thần vật, Hồng Mông chi linh, vật này từ vô lượng hồng mông tử khí bên trong, ngần dục mà ra thái sơ chi hỏa, hỗn độn mới sinh lúc một sợi thần hỏa, vì hỏa chi bản nguyên khởi nguyên thần thủy, vũ trụ mới sinh lúc, vạn vật chi bản nguyên, trong vũ trụ luồng thứ nhất sinh cơ chẳng lẽ nói Cái này ba loại thần vật vô cùng mạnh thần thể hồi phục năng lực cực mạnh. Chỉ một lát sau, bị kiếm nện thành phấn vụn ngón chân xương thịt hồi phục như lúc ban đầu. Dương An đi đến thái sực trọng kiếm bên cạnh, hai tay nắm ở chuôi kiếm, sử xuất lực khí toàn thân, hét lớn một tiếng, lên lấy Dương An lực lượng rời núi lấp biển, suốt cuộc để chuôi kiếm cách mặt đất nửa tấc. Sau đó, Dương An không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Phiền muộn nói: "Tiên nữa, kiếm này ta còn có thể dùng sao hệ thống nói chuyện? Ngươi đã cường hóa thành thần thể. Theo sinh mệnh tầng thứ tính toán, sinh mệnh có 4 cấp độ. Một là phần tử cấp sinh mệnh, tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử vì phần tử hai là nguyên tử, tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử là nguyên tử ba vì quang tử." tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử là quang tử bốn vì lượng tử, tức sinh mệnh nhỏ nhất phân tử là lượng tử bây giờ, người đó là nguyên tử cấp sinh mệnh. Ách Xương An lần đầu tiên nghe được cái này lý luận. Nói, tiên nữ, phân tử, nguyên tử, ta biết, khi còn đi học có học qua. Quang tử, lượng tử cách này đơn vị Giống như không phải hiểu như vậy, a lần này vô cùng khó được. Hệ thống nói hơn hai câu. Ta nói tới đồ vật là cửu cấp văn minh lý luận. Ngươi vị trí địa cầu liền nhất cấp văn minh đều không có đạt tới. Cái kia gọi anh sờ tanh người lại biết cái gì tại các ngươi thế giới kia? Cho dù là tiên tiến nhất kính hiển vi, cũng vô pháp nghiên cứu nguyên tử. Nếu như có thể nghiên cứu nguyên tử Vậy liền có thể nghiên cứu linh hồn, nghiên cứu tinh thần lực. Hắc Dương an im lặng, chính mình vị trí địa cầu, liền nhất cấp văn minh đều không đạt tới, mà hệ thống nói tới lý luận là cửu cấp văn minh sáng tạo lý luận. Hiển nhiên, cửu cấp văn minh đối vũ trụ nhận biết đã đạt tới cực cao trình độ. Ngay sau đó, hệ thống nói, nếu như ngươi muốn nghiên cứu quang tử cấp sinh mệnh eo mãnh hoang thế giới đối cảnh giới phân chia, ngươi cần muốn đạt tới thế giới cảnh. Dương An hỏi nói, cái kia lượng tử cấp sinh mệnh là cảnh giới gì hệ thống trầm mặt Dương An bĩu môi. Tối nói, lại chơi trầm mặt lập tức, lại nghĩ, tốt a, ngươi duy nhất một lần có thể nói nhiều như vậy, đã rất khó được. Dương An ngồi dưới đất, lại nghĩ tới trên địa cầu lượng tử vật lý sải lượng tử cấp trong thế giới, ít thầy đều là có khả năng, thậm chí người có thể trường sinh bất lão. Có lẽ đây chính là đối thần cấp bậc kia tốt nhất giải thích đi. Tu hành thì là sinh mệnh tầng thứ đề bạc. Dương An nghĩ tới đây, lại hỏi nói: "Tiên nữ, ngươi nói với ta những thứ này, đến cùng có ý tứ gì a nói tới nói lui?" Ta vẫn là cầm không được thanh kiếm này, U áo lam nữ hài ngồi tại thu thiên bên trên, sắc mặt như hàn băng, đạm mạc nói: "Địa cầu các ngươi trên người là phần tử cấp sinh mệnh, còn có vô hạn khả năng, đi qua đoán luyện, có thể lực nâng ngàn cân. Ngươi là nguyên tử cấp sinh mệnh." Sinh mệnh tầng thứ đã tăng lên trên diện rộng. Chẳng lẽ nâng không nổi một thanh thiết kiếm áp dương an có chút xấu hổ? Mình bị khinh bỉ sau đó, lại nghĩ, cũng đúng, người đều có mạnh như vậy tiềm năng, chính mình là thần thể, tiềm năng cần phải càng lớn, chính như hệ thống nói, thần thể tiềm năng còn không có bị chính mình khám phá ra. Giống, giống xì xì từng đạo từng đạo thanh âm quái dị truyền vào dương an lỗ tai. Dương An vô ý thức ngẩng đầu, Nhìn thấy mấy mấy con sông bít hướng chính mình đi tới, những thứ này sông bít xa thịt đã thiu thối, hình dạng cực kỳ buồn nôn. Dương nhanh múa vuốt, khập khiễng hướng Dương An đi tới. Bước đi bộ dáng nhìn qua chậm chạp, chân thực tốc độ lại thật nhanh. Vậy mà cùng xe đạp tốc độ tương đương, chỉ chốc lát, mấy mấy con sông bít thì bổ nhào vào Dương An bên cạnh. Dương An phiền muộn chính mình chạy đến cái thế giới này tới thử kiếm. Không nghĩ tới, thần kiếm xảy ra vấn đề. Dương An đang chuẩn bị thi triển tiên thuật, lại phát hiện mình thần lực bị phong ấn. Hắn vô ý thức muốn bay lên, lại chỉ là nhảy lên cao hơn 1m. Ta đi Dương An mắt trợn tròn. Vô to nói: "Hệ thống, cứu mạng hắn, đã sớm biết hệ thống này rất lợi hại hóa người. Không nghĩ tới Hệ thống này hứa người thời điểm căn bản không có cực hạn. Thần lực nói không có liền không có, pháp lực nói biến mất thì biến mất. Dương An hô to hai tiếng, hệ thống phong cách không thay đổi, giữ yên lặng, Dương An liều mạng chạy trốn. Làm Dương An chạy ra mười mấy cây số về sau, nhẹ ra một hơi. Còn tốt, chính mình năm đó rất lợi hại chịu khó. Học được Lăng Ba Phi bộ vừa học tập đạo ma một vi độ sông khinh công, còn học tập võ đan thay phân túng, chạy trốn năng lực đủ mạnh. Dương An bình phục một chút nỗi lòng, nhảy đến trên một cây đại thụ, nhìn phía xa rông bí, sau đó, cảm ứng một trong hạ thể tình huống, nghĩ, thần thức còn có thể dùng, phạm vi cực nhỏ, chỉ có thể thăm dò phương viên 10m, thần lực không thể dùng. kỹ thuật không thể dùng, chân nguyên không cách nào chuyển đổi, pháp tắc không thể dùng. Ngay sau đó, Dương An kiểm tra một chút không gian giới tử, tối nói: "Còn tốt, không gian giới tử có thể sử dụng. Bên trong có thực vật, có công nghệ cao." Dương An tâm niệm nhất động, xuất ra hai đem khẩu súng, nói: "Đây là tứ cấp văn minh xuyên giáp thương, nhất thương đánh ra có thể xuyên qua tam cấp văn minh phía dưới vật liệu thép, đánh những thứ này tiến hóa hai sai sông bí cũng không có vấn đề a lập tức. Dương An tiện tay điểm hai phát, hai cái sông bí hét lên rồi ngã gục. Dương An tâm thần an tâm một chút, nói, "Ta đần à, vì hệ thống không gian à?" Một lát sau, Dương An sắc mặt có chút âm trầm, không gian xuyên qua năng lực bị phong ấn. Hắn vô to nói: "Hệ thống, ta lúc nào có thể về nhà? Tiểu Ngọc sẽ muốn ta." "Ngươi chừng nào thì có thể cầm lấy chuôi này trọng kiếm, liền có thể mở ra phong ấn hệ thống như là nói." Dương An nghĩ đến chính mình thần kiếm, nói: "Chuôi này trọng kiếm, chính mình cầm không được, ở cái này tam tinh thế giới, người khác cũng cầm không được." "U, Vinh, Quỳ, Quỳ." Mịt từng đợt tiếng thở gấp truyền vào Dương An lỗ tai. Dương An sắc mặt xấu hổ, lại cảm thấy kỳ quái. Đãi hắn cẩn thận nghe lúc, lại nghe được trận loạt tiếng bước chân. Làm Dương An tìm lấy thanh âm nhìn sang lúc, chỉ gặp tam nữ hai nam tại trong rừng cây chạy. Cái gọi là tiếng thở gấp, là ba cái kia nữ hài chạy quá nhanh phát ra đến thanh âm. U, Vinh, Quỷ Quỷ. Mạch cô bên trong một cái nữ hài thở dốc hai lần, nói: "Ta thực sự không chạy nổi." Mộ Dung Tiểu Vũ, ta xiẫu ngươi một người nam nhân nói một câu." Một thanh đỡ lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, cái này Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài ra một hơi, nhìn một chút sau lưng Rông Bít, nghĩ đến mình bị Rông Bít từng miếng từng miếng cắn xé bộ dáng, trong thân thể lại tuôn ra một cỗ lực lượng lần nữa chạy. Dương An biết, phong thái Chu Sai các nàng liên tiếp rất nhiều thế giới, cũng rất ít liên tiếp thế giới song bí, bởi vì thế giới song bí sống người rất vô cùng ít ỏi, hoàn cảnh áp liệt, tư nguyên bần cùng. Dương An suy nghĩ thời điểm, một cách 25, 26 nữ tử đột nhiên quấy ngã, xuyên sáng gọi to một tiếng. Khi nàng lát nữa lúc Phát hiện Song Bíp thì ở sau lưng nàng, mắt thấy là phải bắn được nàng trên lưng. Mộ Dung Tiểu Vũ thấy thế, Hồ To nói: "Cẩn thận dư phong, mau giãy đi một người nam nhân Hồ To." Đồng thời, giơ tay lên phía trên báng súng, đánh tới hướng Song Bíp. Phanh một tiếng vang dọn truyền vào mọi người lỗ tai. Song Bíp đầu bị đánh bảo, ngay sau đó Trong rừng rậm lại truyền ra mấy tiếng giòn vang. Một lát sau, chúng quanh sông bíp nhau nhào ngã xuống đất. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ ra một hơi, hướng nổ súng vị trí nhìn lại, chỉ gặp một cái trừng 20 nam tử đứng trên tàng cây, trên tay cầm lấy hai cây súng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn là người sống Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Đồng thời, trong lòng nghi hoặc, hắn là ai lập tức lại khẽ lắc đầu. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì tại dạng này thế giới, có thể còn sống sót cũng không tệ. Dương An bước ra một bước, thi triển võ đang thay phân túng, nhẹ nhàng bay đến Mộ Dung Tiểu Vũ bên người. Nói: "Các ngươi tốt, ngươi tốt Mộ Dung Tiểu Vũ nói." Sau đó, giới thiệu nói: "Ta gọi Mộ Dung Tiểu Vũ, nàng gọi Dư Phong." Đây là ta hảo tỷ muội, Trương Gilt. Hai người bọn họ, Mộ Dung Tiểu Vũ nói đến đây. Dương An khoát khoát tay, nói, ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân, không muốn biết bọn họ tên. Ngô hai nam nhân sắc mặt âm trầm, sau đó nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi. Ai? Ngô Vĩ. Hắn cứu dư phong vậy Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Nói lời trong lòng Mộ Dung Tiểu Vũ kiến thức đến Dương An bản sự về sau, nàng muốn cùng với Dương An. Tại dạng này trong thế giới, có thể cùng một cường giả cùng một chỗ, sẽ an toàn rất nhiều. Lại nói, Dương An 1,8 mấy cái thân cao, vóc người dương quang xuất khí, cùng dạng này nam nhân cùng một chỗ, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng không bài xích. Tư Phong nhìn Dương An liếc một chút, tâm đạo Mình đã tại loạn thế sinh tồn hơn 1 năm, sông bít đều tiến hóa 2 lần. Trên thân bộ quần áo này tốt nhất cũng phá khá hơn chút địa phương, mà người này mặc lấy vô cùng sạch sẽ, trên mặt vô cùng trắng nõn. Xem ra hắn tại trong loạn thế sinh hoạt rất tốt. Lập tức cảm kích nói cảm ơn khách khí xương an cười nhạt nói, ta thích cấu mỹ nữ. Hi hi Trương Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. nói, miệng lưới trơn tru. Sau đó, ngữ khí mềm mại nói: "Vị này xuất khí, trên người ngươi còn có thương sao có thể hay không cho tiểu nữ tử một cây thương phòng thân dễ?" Nói Dương An nhàn nhạt nói một câu, tiện tay hất lên, đem bên trong một cây súng lục ném cho Chương Kỳ, nói: "Thanh thương này cho ngươi." Chương Kỳ tiếp nhận súng lục, trong lòng giật mình, nàng thật không nghĩ tới Dương An vậy mà lại khẩu súng cho nàng. Tại dạng này trong loạn thế, thương là lập thân chi bản, có một thanh thương sẽ an toàn rất nhiều. Dương An khẩu súng ném cho Chương Kỳ về sau, tùy ý hỏi nói, các ngươi không có tiến vào khu vực an toàn sao? Ai Chương Kỳ thở dài một tiếng. Mồ dung tiểu Vũ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, dư phong sắc mặt âm trầm. Hai nam nhân trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 131 trò chơi hồng trần một say nhớ kỹ. Vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Qua một hồi lâu, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, cái chỗ kia người so rông bí còn đáng sợ hơn. Dương An vô ý thức phóng thích thần thức, muốn giải một chút cái thế giới này tình huống. lại bất đắc dĩ phát hiện, chính mình thần thức chỉ có thể thăm dò phương viên 10 mét, lập tức hỏi nói, cái thế giới này có mấy cái khu vực an toàn không rõ lắm dư phong nói, Trương Kỳ ngẫm lại, nói, sông Bít vi giúp mục phát về sau, ta một mực chạy trốn tứ phía, vì sau gặp được Ngô Vĩ, nghe hắn nói, Nam Phương địa khu có 4 cái khu vực an toàn. lang nói đến đây, đưa ánh mắt tìm đến phía Ngô Vĩ. Ngô Vĩ nhàn nhạt nói: "Cái này đáng chết virus bộc phát về sau, tất cả thông báo thiết bị cũng không thể dùng. Vì sau, bắt đầu mất điện, hết nước, vì sau, có một ít người tụ tập cùng một chỗ, thành lập một số khu vực an toàn. Có chút khu vực an toàn đã bắt đầu trồng trọt rau xanh cùng lúa mì." Dương An nói: "Tốt Không nói những thứ này, hắn nghĩ, chính mình không cần thiết giải cái thế giới này, chính mình không gian giới tử còn có thể dùng, ở cái thế giới này ở một thời gian ngắn, liền có thể rời đi. Dương An cứu những người này chỉ là muốn tìm bạn, không phải vậy, một người ngốc ở cái thế giới này cũng thẳng nhàm chán. Mọi người trầm mặt Dương An hỏi nói, các ngươi chuẩn bị đi đâu? Pha Kha Trương kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. nói: Còn có thể đi đâu? Bốn phía là nhà, có thể sống một ngày, tính toán một ngày đi. Các ngươi thì không muốn đi khu vực an toàn sao? Dương An hỏi. Không muốn Trương Kỷ nói. Chư Phong ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Nói: Trương Kỷ, nghe nói có một ít khu vực an toàn chế định một ít quy cắc. Quy cắc Ngô Vĩ nhàn nhạt nói: Hiện tại Ta xem như minh bạch, cái gọi là uy các đều là cường giả trí định, đơn giản là cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực, liền có thể nắm giữ hết thảy. Trương Kỳ nhìn về phía Dương An, hỏi nói: "Đúng, còn không biết tên ngươi còn có, ngươi chuẩn bị đi đâu lúc này?" Tư Phong cũng hướng Dương An ném đi hiếu kỳ ánh mắt, hỏi nói: Ngươi một mực là một người sinh hoạt sao Áp Dương An xấu hổ nói, các ngươi có thể hay không từng cái hỏi hì hì mộ trung tiểu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vậy được, ngươi có thể nói cho chúng ta biết tên ngươi sao Dương An, Dương An nói, lập tức hắn chỉ chỉ trên trời, nói, nói cho các ngươi biết một cách chân tướng, ta không phải cái thế giới này người Ta là theo trên trời rơi xuống tới." Tát Tư Phong bĩu môi, nàng vậy mới không tin Dương An nói chuyện. "Hi hi, Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, "Dương An, ngươi người này thật có ý tứ." Trương Kỳ nói, "Hắn là cường giả chân chính, giống hắn dạng này người, cho dù ở trong loạn thế, cũng có thể sống rất tự nhuận đi." Nàng nói đến đây, hâm mộ nhìn lấy Dương An. Dương An xuất hiện cử phòng. Mọi người lại kiến thức đến Dương An siêu cường thực lực. Lúc này, bất luận là mộ Dung tiểu Vũ ba cô gái, vẫn là hai người nam, bọn họ đều rất lợi hại buông lỏng. Bất quá, Ngô Vĩ có một tia lo lắng, hắn sợ Dương An đoạt cái này ba cô gái. Bây giờ, nữ nhân cũng là một loại phu cùng tư nguyên khan hiếm. Ngô Vĩ nghĩ, bằng vào ta công phu có thể chiến thắng hắn sao hắn nghĩ tới đây. Chăm chú trên tay thượng, đây là hắn sau cùng vũ khí, mà lại viên đạn không nhiều. Dương An nhìn nhìn sắc trời, nói tốt, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Áp chúng người không lời. Dương An hỏi nói, các ngươi bình thường ngủ thì sao mộ dung tiểu vũ chỉ rừng cây. Nói, thì ngủ trong rừng. Nhóm một đống lửa. thay phiên gác đêm. Tốt a Dương An nhàn nhạt về một câu. Theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cỗ lư lượng nhà xe. Nói, thì ngủ trên xe đi ngô mọi người dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An lấy ra nhà xe. Một lát sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, ngươi là theo trên trời rơi xuống tới." Dư Phong hỏi nói, "Ngươi có bên trong không gian chứ vật chương gì hỏi nói?" Ngươi là thần tiên đúng vậy." A Dương An cười nhạt nói, "Các ngươi nói hoàn toàn đúng, ta chính là không gì làm không được, toàn trí toàn năng thần Ngô Vĩ." Triệu Hoành bay hai nam nhân sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Bọn họ còn nhớ rõ Dương An nói chuyện, "Ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân." Đồng dạng, ba cô gái cũng muốn lên Dương An nói chuyện, tâm lý xoắn xuýt vô cùng. Ba người tâm tư dị biệt. Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ, người này nhìn rất chói lọi, cũng là quá hoa tâm. Không phải vậy, làm nàng bạn gái cũng rất không tệ. Tư Phong nghĩ, hắn là muốn chơi chơi, vẫn là muốn học những khu vực an toàn đó vượt người. Tổ Kiến Hậu cung chương kỳ nghĩ, đi theo hắn tuy nhiên an toàn, muốn đến cần phải muốn trở thành hắn nữ nhân A Dương An nhưng không biết người khác ý nghĩ. Tuy nhiên hắn hội tâm thuật loại hình bí pháp, cũng có thể dùng thần thức xem xét người bình thường trí nhớ. Bất quá, hắn từ trước tới giờ không dò xét người khác tư tưởng. Dương An xuất ra nhà xe sau, nói, vẫn là câu nói kia, ta chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân. Nữ có thể lên xe. Nam sinh sống từ gánh vác. Mộ Dung Tiểu Vũ nghe vậy, ngẫm lại, nói: "Ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Ở cái loạn thế này rã nhưa một năm, ta thật mệt mỏi, chỉ nghĩ tới yên ổn sinh hoạt." Chương Kỳ mỉm cười, "Tiểu Vũ, chúc phúc ngươi, ta muốn cuộc đời mình có thể sống một ngày, tính toán một ngày đi, có thể sống đến bây giờ, ta đã kiếm lời. Dư Phong cảm kích nói, "Dương An, cảm ơn giống Trương Kỳ nói như thế, chúng ta đã kiếm lời." Nàng nói, lại thở dài một tiếng, nghĩ đến thân nhân mình, nghĩ đến cha mẹ mình cùng tỷ muội. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, ngươi có thể không thể giúp một chút Trương Kỳ cùng Dư Phong cắt nàng?" Dương An bình tĩnh nói, "Ta không phải cứu thế chủ." Nghĩ ra được liền muốn có nỗ lực trương khí lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tiểu Vũ, không có việc gì, trong khoảng thời gian này chúng ta đã thành thói quen." Dương An nhàn nhạt nói: "Vậy được đi, Tiểu Vũ." Người lên xe mộ dung tiểu Vũ đã đáp ứng làm Dương An bạn gái, cũng không có xa mồm, chậm rãi đi đến nhà xe. Sau đó, Dương An cũng lên xe Căn này nhà xe là tứ cấp văn minh khoa học kỹ thuật thiết tinh. Không gian phi thường lớn, phân hai tầng, có phòng ngủ, có nhà ăn, có phòng vệ sinh, còn có giải trí sảnh. Mộ Dung Tiểu Vũ sau khi lên xe, nhìn lấy trong xe hoàn cảnh, cảm giác mình đang nằm mơ. Sợ hãi thán phục nói: "Thật xinh đẹp." Lập tức lại hỏi nói: "Dương An Ngươi thật sự là thần tiên sao xem như thế đi Dương An nhàn nhạt nói. Bất quá, là một cái gặp rủi do thần tiên. Mộ Dung Tiểu Vũ đánh đo một cách trong xe tình huống, lại đi đến cửa sổ, quay khiến xe xuống, gặp Tư Phong. Chương Kỳ các nàng đều không hề rời đi, hướng các nàng vẫy tay. Sau đó, lại đối Dương An nói, "Dương An ta muốn cầm điểm thực vật cho các nàng. Có thể sao Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ngươi làm một cây sáng suốt quyết định thành bạn gái của ta, cho nên ta đổ vật cũng là ngươi, nơi này đổ vật ngươi đều có thể dùng, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì." Ha ha, Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra vui vẻ nụ cười. Sau đó, lại hiếu kỳ nói: Nhìn ngươi bộ dáng này, thằng Hoa Tâm, ta có thể hỏi hay không ngươi, ngươi có mấy nữ bằng hữu? Các nàng ở đâu giữ bí mật Dương An thần bí nói. Vấn đề thứ hai, ta có thể nói cho ngươi, nàng tại hắn thế giới. Các Mộ Dung Tiểu Vũ có chút khẩn trương nói, ngươi đem các nàng đều giết, Ngô Dương An xấu hổ nói, ta có nói như vậy sao Dương An biết Mộ Dung Tiểu Vũ hồi sai ý. ném cho Mộ Dung Tiểu Vũ một cái ma huyễn điện thoại si động, nói: "Theo nhắc nhở chói chặt, sau đó liền có thể lên mạng." Ma huyễn điện thoại si động Mộ Dung Tiểu Vũ nghi hoặc nói: "Hiện tại còn có thể nếp cơ sao tốt nhiều vệ tinh đều đến rơi xuống, bởi vì không có người bảo trì, rất nhiều mạng quan hệ đều vứt bỏ." Ma huyễn điện thoại si động trí năng phi thường cao, chỉ chốc lát Mồ Dung Tiểu Vũ thì chói chặt tốt. Sau đó, bắt đầu nét thơ. Mới nhất tin tức quan trọng, Thiên Đế đã tiến về tinh giới thế giới tu hành. Cầu tinh thế giới, tinh tế du huyền thế giới. Mị Ảnh Hào công phá một tòa tinh anh cấp trùng tháp, để cho chúng ta đoán xem Mị Ảnh Hào lúc nào tấn cấp tinh anh cấp. Vạn giới phòng trực tiếp, chu sai vào khoảng 8 giờ tối nay trực tiếp luyện đan. Luyện đan chủ bá là kinh giới thế giới tiên giới đệ nhất mỹ nữ. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy từng cái từng cái tin tức, kỳ quái nói, đây là cái gì vượt sau đó? Nàng nhìn thấy một cái vạn giới khô mua sắm, bên trong có đủ loại thương phẩm, mà lại còn có vạn giới chuyển phát nhanh, có thể đưa hàng đến cửa. Sau một tiếng, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình thế giới quan bị phá vỡ. Khi nàng lúc ngẩng đầu, gặp Dương An ngồi ở trên ghế salon uống trà. Đồng thời, quan sát lập thể hình chịu, Mộ Dung Tiểu Vũ dùng lực bóp một chút bắp đùi mình. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra thấm khổ thần sắc, nói: "Không phải nằm mơ." Nàng nói một câu, vừa sợ hô một tiếng, "Ai nha, ta làm sao đem chuyện trọng yếu quên." Nhạc xe bên ngoài, Tư Phong nói: Sáng này cũng tốt. Chí Ích, tiểu Vũ có một cái kiếp cục Ngô Vĩ nói, "Được, chúng ta ở chỗ này đợi hơn nửa ngày." "Sởy đi đi." Chương Kỳ nhìn lấy u ám sắc trời, nói, "Cái này nhà xe không hề rời đi, chúng ta ngay ở chỗ này ở một đêm đi." Đồng thời, trong nội tâm nàng nghĩ, có một cường giả tại bên cạnh, Chí Ích an toàn một điểm. Đúng lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ cầm một đống lớn thực vật đi ra nhà xe, nói: "Trương Kỷ, Dư Phỏng, đến, đây đều là cho các ngươi." "Trương Kỷ, Dư Phỏng." Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay mấy người nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ, đánh giá nàng. Trương Kỷ nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ, nàng có khí dễ ngươi sao, ý tứ vô cùng dấu diếm." Mộ Dung Tiểu Vũ biết Trương Kỷ ý tứ sắc mặt đỏ lên. Quán trách nói: "Trương Kỳ, nghĩ gì thế? Vừa rồi ta một mực đang lên mạng." "Lên mạng Trương Kỳ nghi ngờ nói: "Bây giờ còn có thể lên mạng ngay sau đó?" Nàng lại nghĩ tới Dương An năng lực, nghĩ thầm: "Có lẽ là cuộc vực internet quốc phi." Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Có một số việc trong thời gian ngắn nói không rõ, bất quá" Dương An là một cái vô cùng thần kỳ người. Nàng nói đến đây lại có chút bất đắc dĩ, nói, người kia cái gì cũng tốt, cũng là quá hoa tâm. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ đã biết hắn thế giới sự tình. Nàng nghĩ, người kia đến cùng có mấy nữ bằng hữu. Chẳng lẽ nói, mỗi cái thế giới đều có hắn bạn gái? Hắn bận biểu tới sao Dư Phong nói, người kia nhìn không hề giống người xấu. Chỉ cần Tiểu Vũ vui vẻ là được rồi." Lập tức lại hỏi, "Tiểu Vũ, thực vật có thể là phi thường trọng yếu vật tư, ngươi cầm nhiều như vậy thực vật cho chúng ta." Hắn không biết nói ngươi sao, Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, "Yên tâm, hắn thật rất tốt." Sau đó, lại nói, "Các ngươi ngay tại nhà xe bên cạnh ở lại đi." Một hồi ta lấy thêm một ít gì đó cho các ngươi." Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ, người kia thần kỳ như vậy, không biết hắn có hay không lều phải nếu là có lời nói, cầm mấy cái cho Chương Kỳ các nàng dùng. Đối với Mộ Dung Tiểu Vũ động tác, Dương An cũng không thèm để ý, hắn đến cái thế giới này chính là vì thử kiếm, thuận tiện tu luyện chơi một chút. Đương nhiên, nếu có mấy cái xinh đẹp mỹ nữ tương bội thì càng hoàn mỹ hơn điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 132 biến cố một say nhớ ký. Vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Mộ Dung tiểu Vũ đem thực vật đưa cho Chương Kỷ. Tư Phong về sau, lần nữa trở lại trên xe, có chút tâm thần bất định hỏi Dương An. Dương An Người nơi này có lẻo vải sao? Có A Dương An nói. Cái kia Mộ Dung Tiểu Vũ nói, có thể hay không cho ta mấy cái không cho Dương An nói. Nữ có thể lên xe. Vì phần năm, ta không muốn giúp Ngô Mộ Dung Tiểu Vũ có chút không vui. Nàng nghĩ lại, lại thoải mái. Thật, hắn đã giúp ta rất nhiều. Chí ít, các nàng sẽ không đói bụng. Nhà xe bên trong hoàn cảnh phi thường tốt. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn xem trên người mình quần áo bẩn, cảm giác trên thân miêm hồ hồ, nói với Dương An: "Ta muốn tắm rửa." Dương An nghe vậy, tiện tay ném cho Mộ Dung Tiểu Vũ một cái không gian giới tử, nói: "Máu nhận chủ, bên trong có y phục, còn có một số ăn cái gì." Mộ Dung Tiểu Vũ mừng rỡ tiếp nhận không gian giới tử, chuẩn bị cắn tay mình chỉ một ngụm. Dương An Tâm thần cảm ơn được Mộ Dung Tiểu Vũ động tác, cười nói: "Ngươi đần à? Trên xe có trầm, ngươi sẽ không dùng hắn nói một câu." Tâm niệm nhất động, tiện tay đánh ra một đạo kinh khí, kinh khí đột nhiên quấn tới Mộ Dung Tiểu Vũ trên ngón tay, châm ra một cái tiểu châm lỗ, từng tia từng tia huyết dịch tuôn ra. Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình tay bị châm một chút, sau đó gặp trên ngón tay tuôn ra một huyết dịch, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, người này tính khí tuy nhiên là lạ, bất quá, thẳng cẩn thận, nàng biết, nếu như mình cắn một cái, dù cho cẩn thận hơn, vết thương cũng sẽ khá lớn, cần một hai ngày mới có thể khép lại, mà một cái tiểu châm lỗ lời nói, chỉ cần dùng cồn yút xoa một chút liền tốt. Không gian giới tự nhận chủ về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm ứng được một cái to lớn không gian, ước 100 lập phương, giống một cái tiểu hình nhà để xe, bên trong bày biện đại đống đồ vật, có y phục, có thực vật, còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, mà lại còn có một chiếc xe. Mộ Dung Tiểu Vũ theo không gian giới tự bên trong xuất ra một kiện quần áo xinh đẹp. Sau đó, lại trả về. Đến lúc này một lần, tựa như làm ảo thuật một dạng, vô cùng thú vị. Mộ Dung Tiểu Vũ mừng rỡ nói, thật thuận tiện nàng chơi một lát, vội vàng đi vào phòng tắm. Hơn nửa ngày qua đi, Mộ Dung Tiểu Vũ đổi một thân khô mát quần áo xinh đẹp đi tới. Nàng có chút ngượng ngùng nghĩ, hắn sẽ muốn ta sao nhưng mà. Làm Mộ Dung Tiểu Vũ đi vào phòng khách lúc Gặp Dương An đang ngủ, lập thể truyền hình vẫn mở ra. Phía trên phát hình không biết tên phim hoạt hình. Ngô Mộ Dung tiểu Vũ nghĩ thầm, người này thật kỳ quái, thích xem phim hoạt hình, giống như tiểu hài tử. Lập tức, nàng cẩn thận đi đến Dương An bên người, giúp Dương An đắp chăn, lại để cho ma huấn điện thoại tự động điều chỉnh một chút điều hòa không khí nhiệt độ. Sau đó, nhìn lấy ngủ say Dương An, khóe miệng lộ ra một sợi ngọt ngào nụ cười. Mộ Dung Tiểu Vũ làm xong đây hết thảy, nhẹ ra một hơi, lại đi đến cửa sổ. Phòng bên ngoài xe đánh nhóm một đống lửa. Chương Kỷ, còn lại hơi. Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay bốn người vây quanh ở bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm. Mộ Dung Tiểu Vũ hướng mọi người vẫy tay, chạy ra nhà xe. làm mọi người thấy đổi quần áo mới Mộ Dung Tiểu Vũ. Hơi hơi chấn kinh. Ngô Vĩ nói thầm nói, trước kia chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, không nghĩ tới đổi một bộ quần áo, đã vậy còn quá xinh đẹp. Mộ Dung Tiểu Vũ mang trên mặt hạnh phúc nô cười, Chương Kỳ nói, "Tiểu Vũ, hắn đối ngươi rất tốt đi." U V Q Q mơ Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Hắn là một cách rất tốt người." Nàng nói đến đây, xoắn xuýt một chút, nói: "Tư phòng, Trương Kỷ, nếu không các ngươi đến trên xe ở một đêm đi." Hắn không biết nói. Sau đó, Mộ Dung Tiểu Vũ lại đem không gian giới tử xe lấy ra, nói: "Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay, xe này cho các ngươi ở." Nàng nghĩ, những vật này là hắn đưa ta ta cấp cho bằng hữu dùng một chút. Sẽ không có chuyện gì a Ngô Vĩ nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ lấy ra xe, lại nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ trên tay giới tử liếc một chút, trong lòng suy đoán, cái kia giới tử hẳn là không gian vật phẩm a đột nhiên. Ngô Vĩ biến sắc, tiến lên một bộ, lấy tay chế trụ Mộ Dung Tiểu Vũ cổ, nói: "Tiểu Vũ, ta không muốn giết ngươi, đem ngươi giới tử cho ta." Còn có, chiếc xe này ta muốn, ngươi lấy thêm một số vũ khí cho ta. Ngô Vĩ Mộ Dung Tiểu Vũ có chút không dám tin tưởng, bình thường đối với mình phi thường tốt nam nhân, vậy mà lại dạng này đối với mình, ta chỗ nào làm không tốt muốn thực vật cho thực vật, mà lại còn cho bọn hắn ở địa phương. Hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngô Vĩ tay chụp lấy Mộ Dung Tiểu Vũ cổ, Lỗ Sa Sĩ vẫn nô cười, nói: "Tiểu Vũ, không nghĩ tới, ngươi xinh đẹp như vậy, trước kia có thừa phong theo giúp ta, ta còn muốn trước không vội, chậm rãi truy cầu ngươi, không nghĩ tới, ngươi là một cái tiện nữ nhân." Nhìn thấy cường giả, lập tức xán đi lên. "Hôm nay, ta muốn nếm thử ngươi vị đạo." Triệu Hoành Bay nói, Ngô Vĩ, đừng nói nói nhảm nhiều như vậy, lên xe trước, nếm thử nàng tư vị như thế nào. Các ngươi trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tiểu Vũ tức giận đến nói không ra lời. Chương Kỷ hô nói, "Triệu Hoành bay, ngươi đã có ta, còn không biết rường sao ngươi đã đáp ộp ta, phải giống như đối đãi muội muội mình một dạng." Đối Tiểu Vũ tốt. Chư Phong trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Dương An đi đến cửa xe, đánh ngáp một cái, nói thẳng đạc sắc a. Dương An mộ dung tiểu Vũ Dung chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An tiện tay đánh hai lần. Hai bảo kình lực bay về phía Triệu Hoành bay cùng Ngô Vĩ. Sau đó, cười nói, Đông Tà sáng tạo đạn chỉ thần thông rất không tệ. Ngươi Triệu Hoành bay dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn Dương An. Cùng lúc đó, Ngô Vĩ trên mặt cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngươi là người hay giục, ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, chính là Lăng Ba Vi bộ thân pháp. Hắn đi đến Mộ Dung Tiểu Vũ bên người, đem Ngô Vĩ tay đẩy ra. Ôn Nhu nói: "Vẫn là nữ nhân tương đối tốt a, nam nhân chiếm hữu tâm thái mạnh." Mộ Dung Tiểu Vũ bổ nhào vào Dương An trong ngực, nhẹ giọng nức nở. Nàng không thể tin được hôm nay sự tỉnh. Bình thường đối với mình phi thường tốt bằng húc, vậy mà lại ức hiếp chính mình. Tư Phong nói, "Dương An, có thể thả bọn họ sao?" Trương Kỳ nói, "Dương An cậu ngươi." Ngay sau đó, lại đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Tiểu Vũ, ta cũng cầu ngươi." Mộ Dung Tiểu Vũ mềm lòng, khẽ cắn một miệng môi dưới, nói, "Dương An, bọn họ đã giúp ta." Nếu như không có bọn họ hỗ trợ, ta đã chết." Dương An ôm Mộ Dung Tiểu Vũ trở lại phòng trên xe. Sau đó, tiện tay đánh hai lần, giải khai Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành Phi huyết nói, "Nói, chuyện này một lần, như có lần sau, nhất thương băng các ngươi." Cám ơn Trương Nghị nói. Mộ Dung Tiểu Vũ trở lại nhà xe phía trên về sau, vẫn có chút sợ hãi. Dương An nói: "Yên tâm đi, xe này bên trên có phòng ngủ hộ chiếu, liền xem như vẫn thạc nện ở phía trên, cũng không có việc gì. Nếu như ngươi ra thích, còn có thể đem xe chạy đến trong vũ trụ đi chơi." "U, vi, quy, quy." Mộ Dung Tiểu Vũ tâm thoáng yên ổn, lại phiền muộn nói: "Thật không nghĩ tới, bọn họ lại như thế người." Hạ Hạ Dương An cười nhạt một tiếng, những năm này, hắn được chứng kiến đủ loại người, mà lại hắn cũng đã giúp một số vong ăn phụ nghĩa người, cho nên, hắn vừa nhìn thấy Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành bay, thì đại khái nhìn ra hai người này là dạng gì tính cách. Dương An chậm rãi đi vào phòng ngủ, nói, "Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." A Mộ Dung Tiểu Vũ có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong. Nàng sững sờ đứng tại chỗ. Thẳng đến Dương An cửa phòng nhẹ vang lên. Nàng mới hồi phục tinh thần lại, tâm lý xoắn xuýt nghĩ, ta là nàng bạn gái, là cùng nàng ngủ một cách phòng đâu? Vẫn là đi một căn phòng khác ngủ. Mộ Dung Tiểu Vũ xoắn xuýt một hồi lâu, đi đến Dương An cửa gian phòng. Nhẹ nhàng kéo một chút cửa phòng, gặp cửa phòng khóa kín, nàng nghĩ thầm, hắn ghét bỏ ta sao thế nhưng là ta cùng Trương Kỵ, Dư Phong không giống nhau a, vì giúp Mục Phác trước đó, ta đều không nói qua bạn trai đây. Mộ Dung Tiểu Vũ mang dị dạng tâm tình đi vào mặt khác một gian phòng ngủ, nằm ở trên giường, lung tung nghĩ một lát, cảm giác có chút đói. lại từ không gian giới tử xuất ra một số ăn cái gì. Sáng sớm hôm sau, lầu một ánh sáng mặt trời theo màn cửa chen tiến gian phòng. Mộ Dung Tiểu Vũ nhăn nhăn đáng yêu cái mũi, từ từ mở mắt. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác mình lại trở lại vi rút bộc phát trước. Vô ý thức hô nói, "Mẹ, buổi sáng hôm nay ăn cái gì a ngô? Ta muốn ăn mặt Mộ Dung Tiểu Vũ khóc xong sau, nghĩ đến chết thảm phủ máu, thần sắc ảm đạm, đều không, đều không tại, tỷ tỷ cũng không tại. Chà, mẹ, tỷ tỷ, các ngươi biết Tiểu Vũ đang nhớ ngươi nhóm sao? Mộ Dung Tiểu Vũ khóe mắt chảy ra nước mắt. Sau đó, nàng lấy tay lau một chút khóe mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Nhĩ, ta đắc là hắn bạn gái. cần phải cho hắn làm điểm tâm a về sau. Mộ Dung Tiểu Vũ mặc xong quần áo, rửa mặt một chút, đi vào nhà bếp, chờ giường, ăn làm điểm tâm. Trong lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút, phòng bên cạnh xe đống lửa đã tắt. Trương Kỷ, Dư Phỏng, Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay bốn người đã rời đi, thì liền nàng chiếc xe kia cũng không thấy. Nàng nghĩ đến xe của mình, có chút lo lắng. Hắn hồi trách ta sao sau đó? Lại nghĩ, dạng này cũng tốt. Chương Kỳ các nàng có một cỗ xe chạy nhanh, chí ít thuận tiện một số. Xe chạy nhanh a Mộ Dung Tiểu Vũ có chút đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng, đó là Dương An đưa cho nàng lễ vật. Tại Tam Tinh trong thế giới, xe chạy nhanh cũng là cực kỳ thư thức đồ vật. chỉ có ý tộc mới có thể nắm giữ một cỗ xe chạy nhanh. Mộ Dung Tiểu Vũ đem bữa sáng làm tốt về sau, nhìn lấy tinh mỹ bữa sáng, nghĩ, không biết hắn thích gì dạng khẩu vị. Còn có, đây là nàng lần thứ nhất làm điểm tâm. Nhìn qua rất tinh mỹ, vị đạo lại, mà lại sử dụng tài liệu đều là thực phẩm chín. Như bánh mì, sữa bò, dăm bông, sau xanh. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn một chút tự mình làm bữa sáng, phõng môi nhếch lên ngọt ngào nụ cười, đi đến Dương An cửa gian phòng, cô nói: "Dương An." Rời giường sao qua một hồi lâu, không thấy động tĩnh, Mộ Dung Tiểu Vũ nghi hoặc nói: "Hắn còn đang ngủ phải không đông?" Đông, đông phòng bên ngoài xe truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm thần siết chặt Rông bít không đúng, là biến gì quái vật làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ngay sau đó. Nàng dùng lực đánh Dương An cửa phòng, nói: "Dương An, có biến gì quái vật tới?" Nhưng mà cửa phòng thật lâu không ra. Mộ Dung Tiểu Vũ nghiêng tai lắng nghe lúc, cũng không nghe thấy trong phòng động tĩnh. Trong nội tâm nàng càng ngày càng sợ hãi. Hắn tức giận sao hắn đi ta làm sao? Bây giờ Mộ Dung Tiểu Vũ mang tâm thần bất định tâm tình đi đến cửa sổ xe một bên. Hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút. Nhất thời, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Cô nói: "Dương An, nguyên lai ngươi ra ngoài đoán luyện lúc này." Dương An trên thân có một khối giống như núi cử thạch. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Dương An trên lưng cử thạch, thầm nghĩ: tốt tầng đá lớn. Nhìn qua, cùng một tòa thất tầng nhà lầu tử không sai biệt lắm. Hắn khí lực thật to lớn a. Dương An nhẹ ra một hơi, ra sức nâng lên một chút, đem tủy thạch vứt qua một bên. Nói: "Mộ Dung Tiểu Vũ, rời giường u. Vinh. Quỳ. Quỳ." Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ nói: "Ta làm cho ngươi bữa sáng." À, Dương An nói. Vừa vặn nói Dương An nói xong, bước ra một bước, đi vào nhà xe, đi vào nhà ăn, nhìn lấy hai khối bánh mì, một cái xâm đông, một chén sữa bò. Nói, thì những vật này mộ dung tiểu Vũ sắc mặt xấu hổ. Nàng nghĩ đến Dương An chỗ gánh tử thạch, trong lòng phòng đoán, lấy hắn khí lực, điểm ấy thực vật khẳng định chưa độ lập tức nói: "Ta lại đi giúp ngươi làm." Dương An nhàn nhạt nói, không dùng hắn nói xong, hai ba miếng ăn xong trên mặt bàn bữa sáng, lại lấy ra một bình đan dược, đổ vào trong miệng. Nói: "Vị đạo vẫn được nhưng mà." Dương An tâm lý lại cực kỳ khó chịu. Mùi vị kia, cùng tiểu huynh để làm thực vật so ra, kém quá xa." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ta lần thứ nhất làm điểm tâm ác, Dương An quả quyết nói, "Được, vậy sao không cần làm bữa sáng, gọi thức ăn ngoài đi." Thức ăn ngoài mộ dung tiểu vũ trong lòng nghi hoặc, Dương An lập tức hỏi hệ thống, "Tiên nữ, ta không thể rời đi cái thế giới này, người khác có thể vào đi điện thoại si động người sử dụng mời xem duyệt, càng có lưu thế chất duyệt thể nghiệm." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 133 truyện thổ công phu có thể hệ thống thanh ân yêu nguyên băng lãnh. Dương An đã thành thói quen, không tại nhiều hỏi, ngược lại đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi có thể tại trên internet mua thức ăn." Truyền phát nhanh hồi kịp thời đưa tới. Ách Mộ Dung Tiểu Vũ vẫn có chút không dám tin tưởng, nói: những vật kia đều là theo hắn thế giới đưa tới sao đúng vậy a Dương An nói Chỉ cần ngươi có tiền muốn cái gì liền có thể mua cái gì Cái này Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt ảm đạm, rông biết sau khi xuất hiện, nàng khắp nơi đào vong, người không có đồng nào. Dương An nói, làm sao ta không có tiền? Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Dương An nói, Mộ Dung Tiểu Vũ Ngươi biết cái thế giới này thiếu nhất là cái gì không thực vật, vũ khí." Mộ Dung Tiểu Vũ nói ra chính mình cách nhìn. Dương An nói, "Ngươi nếu biết như vậy, ngươi có thể tại vạn giới thu mua sắm mua sắm thực vật, sau đó lại bán trao tay cho người khác a. Trong lúc đó, ngươi chỉ cần kiếm lấy tiền hoa hồng." U V Q Q Mơ, mộ Dung Tiểu Vũ xoắn xuýt nói, "Thế nhưng là trên người của ta không có tiền." Ngô Dương An cảm giác đau đầu, về sau kiên nhẫn nói, "Ngươi không có tiền, người khác có a?" "U, Vinh, Quỷ, Quỷ." Mộ Dung Tiểu Vũ nhãn tình sáng lên. Nói đến, nàng cũng vô cùng thông tuệ, chỉ bất quá, nàng bị chính mình tư duy cực hạn. Lúc này đi qua Dương An chỉ điểm, nàng sốt cuộc minh bạch, chính mình có ma huyễn điện thoại si động, là toàn bộ thế giới duy nhất có thể cùng hắn thế giới người liên hệ, mà lại chính mình vẫn là hắn bạn gái, hắn hội bảo hộ ta, nàng nghĩ đến chính mình vô thế, vui vẻ nói, cảm ơn ngươi. Dương An lập tức mồ dung tiểu Vũ quỳ đầu xuống, nghĩ đến cha mẹ mình Còn có tỷ tỷ. Dương An nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt nghi hoặc nói: "Ngươi lại thế nào nữ hài tâm tư thật là kỳ quái." Ta Mộ Dung Tiểu Vũ cúi đầu, có chút thương tâm nói: "Ta muốn cha mẹ." Dương An nói: "Vậy liền đi tìm a. Các nàng đều chết." Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Dương An nói: "Dạng này a, ngươi cũng đừng thương tâm. Chỉ cần tu vi cao" ít thầy đều là có khả năng, nếu như ngươi có tiền, có thể mua sắm phục sinh danh ngạch để thân nhân ngươi lần nữa phục sinh. A Mộ Dung Tiểu Vũ vừa mừng vừa sợ, nói: "Thật sao chính ngươi lên mạng tra đi." Dương An nói: "Nếu như ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể lên mạng tra." Tốt Mộ Dung Tiểu Vũ ứm một tiếng, bắt đầu lên mạng. Dương An quay người đi vào phòng tắm, một lát sau Dương An đổi một thân khô mát y phục, đi vào phòng tĩnh tu. Sau 2 giờ, Dương An ra khỏi phòng, gặp Mộ Dung Tiểu Vũ vẫn ở phòng khách lên mạng. Hắn nói nói: "Ta ra đi tu luyện." "U, vinh, quy, quy, mộc." Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ gật đầu, xoắn xuýt một chút, hỏi nói: "Dương An, ngươi có thể dạy ta công phu sao hôm qua?" Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Dương An thi triển khinh công, lại bày ra thần kỳ điểm huyết phổ pháp, tâm lý vô cùng hâm mộ. Vừa rồi lên mạng thời điểm, nàng cũng tra một chút công pháp phương diện tin tức, nhưng mà, một số tốt công pháp đều vô cùng quý. Một cách nữa, nếu như không có người chỉ điểm, rất khó nhập môn. Mộ Dung Tiểu Vũ xinh đẹp, tính cách tốt, nguyện ý thúc trở màng húc. Dương An tha thích dạng này nữ hài, cũng vui vẻ dạy nàng, sau đó nói, "Được, chúng ta đi ra bên ngoài đi." Hi hi Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói, "Cảm ơn." Đồng thời, một đôi lóe sáng mà Linh đồng mắt to nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, "Hắn đến cùng là một canh sảng gì người hai người đi ra nhà xe về sau." Dương An nói, Ngươi muốn học tập công phu gì? U. Vinh, Quỷ, Quỷ, Mộc. Mộ Dung Tiểu Vũ Nhĩ đến Dương An hôm qua theo trên cây bay xuống bộ dáng, nói: "Ta muốn học tập khinh công." Dương An nói: "Thi triển khinh công cần xo so ra hơn nhiều thân hậu nội công cơ sở. Nội công cao, thi triển ra mới có thể nhẹ nhàng như thường, như con chim." Dương An đang khi nói chuyện, Lăng không nhảy lên, như yến tử chép nước bay đến trên nhánh cây, nói: "Một chiêu này là Đạt Ma sáng tạo, gọi một vi độ sông, như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, chỉ cần hai cái lông chim, liền có thể phi hành trên không trung." Cùng lúc đó, Dương An thuận tay hái vài mếng lá cây, tiện tay vung ra, lá cây trên không trung bay múa. Dương An trên lá cây nhẹ nhàng nhảy nhót, nhìn qua nhẹ nhàng mà ưu nhã, thật xuất khí mộ dung tiểu vũ trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Dương An lần nữa rơi xuống đất, hỏi nói: "Có thể xem hiểu sao nô mộ dung tiểu vũ xấu hổ?" Nói: "Ta nhìn không hiểu." Dương An đột nhiên hoàn hồn, thầm nghĩ, vào xem lấy chơi quên cho nàng uống thuốc. Lập tức xuất ra một khỏa trúc cơ đan, đưa cho Mộ Dung Tiểu Vũ, nói: "Đem viên đan dược kia ăn đi." Ụ. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mộ Dung Tiểu Vũ tiếp nhận đan dược, trực tiếp để vào trong miệng. Một lát sau, một cỗ mát lạnh cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Phảng phất tựa như trời rất nóng ăn một cái ca-xa men. Trúc cơ đan là hệ thống ưu hóa về sau cao cấp linh đan. có thể ôn hòa gột rửa thân thể, cải biến thể chất, để một phàm nhân thoát thai hoán cốt. Dương An còn nhớ rõ, một số bên trong trúc cơ đan dược tính so sánh hung mãnh, ăn vào phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ cải tạo thân thể, cấp tốc sắp xếp ra thể nội nộp túi, người bình thường sau khi ăn xong, còn muốn kéo mấy lần cách bụng, sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất. Mà Dương An lấy ra Chúc Cơ Đan dược tính ôn hỏa. Mộ Dung Tiểu Vũ ăn vào về sau, thân thể bài xuất một tầng mồ hôi. Đồng thời, thể nội tạp chất bị Chúc Cơ Đan năng lượng luyện hóa, theo hô hấp sắp xít ra ngoài thân thể. Một hồi về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác toàn thân thư sướng, mừng rỡ nói: "Thật thoải mái. Đây là tiên đan sao?" Ha <cười> ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ngươi hẳn phải biết, đây chính là trúc cơ đan, vạn giới khô mua sắm có bán. A Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô, nói trúc cơ đan a, rất đắt đây. Nàng tại trên internet nhìn qua tin tức, nghe nói nhất tinh thế giới hoàng đế đem chính mình quốc khố vét hết, mới mua sắm một khỏa trúc cơ đan. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An cảm giác tâm lý điềm điềm. Hắn đối với ta thật rất tốt, lại nói, Dương An cũng không có nghĩ quá nhiều, lấy hắn hiện tại tài lực, một phò trúc cơ đan thì tương đương với trong mắt người bình thường bánh kẹo. Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ luyện hóa trúc cơ đan dược lực về sau, tâm niệm nhất động, đem một phần sơ cấp tu tiên công pháp khắc sâu vào Mộ Dung Tiểu Vũ não hải, nói: "Ngươi dựa theo bản này công pháp tu luyện một chút, U, V, Q, Q, Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ gật đầu, đứng tại chỗ vận chuyển tông pháp. Nhất thời, trong rừng rậm thiên địa nguyên khí trầm dãi ngẫm mộ cho Tiểu Vũ trên thân tổ tập. Ước chừng qua nửa giờ, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, luyện khí tầng 9. Nàng nói xong, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên nhánh cây, vui vẻ nói, Dương An, ta biết bay. "Ô, Vĩ Quý, Mơ Dương An gật gật đầu. Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười cười, trong lòng giật mình, nói: "Thật cao a trong nỗi tâm nàng sợ hãi, dưới chân trượt đi, thân thể không tự chủ được hướng về sau ngực lại." Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ hô to: "Cứu mạng a!" Dương An im lặng lắc đầu, phi thân lên, ôm chặt lấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Sau đó, chầm rãi rơi xuống mặt đất. Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình eo bị người ôm lấy, sắc mặt đỏ lên, lại cảm thấy rất ngọt ngào. Dương An sau khi hạ xuống, buông ra Mộ Dung Tiểu Vũ, nói: "Lúc luyện công đời, khác phân tâm." Mộ Dung Tiểu Vũ vẫn có chút ngượng ngùng, nói: "Ta sợ cao." Ngô Dương An trầm mặc một lát, nói: "Ta truyền cho ngươi Tam Thiên tông pháp, một phần khinh công" tên là Bước trên mây bộ pháp, một phần trưởng pháp, thải phượng mu, một bộ kiếm pháp, Ngọc Tiêu kiếm pháp. Dương An nói xong, tâm niệm nhất động, đem Tam Thiên tông pháp khắc sâu vào mộ dung tiểu Vũ não hải. Sau đó, nói, "Tốt, chính ngươi luyện tập đi, sự luyện công của ta đi." Dương An nói một câu, đi đến một phối tựa như núi cao tự thạch bên cạnh, dưới chân chấn động, đem cử thạch chấn động cách mặt đất, sau đó hai tay giơ lên cử thạch, gánh đến trên bờ vai, từng bước một tiến lên. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An bóng lưng, thẳng đến Dương An biến mất tại nàng trong tầm mắt, tối nói: "Tốt, ta cũng muốn bắt đầu luyện công." Mộ Dung Tiểu Vũ phục dụng trúc cơ nan, đã thoát thai hoán cốt, học tập võ công chiêu thức lúc làm ít công to, thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất tri bất giác, hai giờ đi qua. Mộ Dung Tiểu Vũ trên trán toát ra tinh tế mồ hôi. Đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Đồng thời, một chút xác thối vị truyền vào Mộ Dung Tiểu Vũ lỗ mũi. Mộ Dung Tiểu Vũ quen thuộc loại tình huống này, tâm thần siết chặt, tối nói, sông bí tới Mộ Dung Tiểu Vũ hướng bốn phía nhìn một chút, gặp hai cái sông bít xương nhanh múa vuốt hướng nàng chạy tới, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên nhánh cây. Đồng thời, tâm niệm lóe lên, dùng mới học trưởng pháp đập sông bít ngay sau đó, Mộ Dung Tiểu Vũ lại lắc đầu, không được, quá áp tâm. Trước kia, nếu là gặp được sông bít, Mộ Dung Tiểu Vũ đều sẽ hướng chương gì tắc nàng cầu cứu. vị sau, Trương Kỳ cắc nàng liền sẽ bảo hộ nàng. Hiện tại, nàng một người đứng tại trong rừng cây, có chút không biết làm sao. Đúng Mộ Dung Tiểu Vũ linh quang nhất thiểm, theo không gian giới tử xuất ra một cây súng lục, vô ý thức bóp cò, trong rừng cây truyền ra hai tiếng súng vang. Súng vang lên về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt xoắn xuýt, nàng sẽ không mở thương. Đụng Phanh lại là hai tiếng súng vang. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy hai cái sông bít hét lên rồi ngã gục. Khi nàng hướng âm thanh ngọn nguồn chỗ nhìn lại lúc, nhìn thấy Ngụy Sư Bằng Hữu. Chương Kỳ, Dư Phong lập tức. Mộ Dung Tiểu Vũ lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình, sắc mặt ảm đạm. Chương Kỳ gặp Mộ Dung Tiểu Vũ đứng trên tàng cây, mỉm cười. Cô nói, "Tiểu Vũ, Hắn trên xe sao không tại mộ dung tiểu vũ nói. Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành Phi nghe vậy, liếc nhau, lập tức khởi động xe chạy nhanh. Đợi xe chạy nhanh tới gần mộ dung tiểu vũ về sau, Ngô Vĩ nhảy lên một cái, nhảy ngưỡng mộ cho tiểu vũ. Mộ dung tiểu vũ vô ý thức hướng về sau nhảy lên, thân hình như con chim nhẹ nhàng, nhảy đến mặt khác trên một thân cây. nổi vì tâm thần chấn động, mới một ngày không gặp, Mộ Dung Tiểu Vũ lại có như thế công phu. Cái này Trương Kỳ chấn kinh nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ, sững sờ một lát, mới nói: "Tiểu Vũ, ngươi học biết công phu nhanh như vậy, liền học được công phu dư phong cả kinh nói." Nghĩ thầm, hắn sốt cuộc là ai người kia chẳng những có thể xuất ra trong truyền thuyết không gian chứ vật, còn có thể xuất ra hào hoa nhã xe. chẳng lẽ nói, hắn thật sự là thần tiên. Lúc này, Tư Phong trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta lúc ấy giống như Tiểu Vũ, đáp ứng làm nàng bạn gái, có thể hay không giống như Tiểu Vũ hiện tại, mộ dung Tiểu Vũ đã thoát thai hoán cốt, so đêm qua xinh đẹp hơn. Đồng thời, trên thân nhiều một tia linh khí, nhìn qua, có một loại phiu dật xuất trần cảm giác. Tiểu Hoành Phi ngồi trên phi xa, bình tĩnh nói: "Tiểu Vũ, Hạ Phong An toàn khu đại nhân vật muốn gặp ngươi một lần." Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 134 giao dịch. Vâng. Quý. Quý. Mộ Dung Tiểu Vũ quý đầu trầm tư. Đi gặp cũng tốt. Có lẽ có thể cùng bọn hắn nói nói chuyện làm ăn. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. chờ mong là muốn nhờ vào đó kiếm tiền, sau đó nghĩ biện pháp phục sinh thân nhân mình. Mộ Dung Tiểu Vũ đã lên mạng điều tra tư liệu. Nàng biết, dù cho phục sinh một người bình thường cũng cần nỗ lực cực cao đại giới. Vạn giới lưới có dạng này một thiên văn chương. Năm đó, Kiều Phong vì phục sinh chính mình người yêu A Chu Cô nương, bất chấp nguy hiểm chỉ đi một mình ra thiên thế giới, kiếm lấy tinh thể. Ta có thể đi hắn thế giới sao, Mộ Dung Tiểu Vũ nói khẽ. Đối với những thần kỳ đó gì thế giới? Mộ Dung Tiểu Vũ vô cùng hướng tới. Mộ Dung Tiểu Vũ muốn một hồi lâu. Nàng muốn cho Dương An gọi điện thoại, để hắn bồi chính mình đi. Thế nhưng là lại nghĩ, ta cần phải học được độc lập. Nghe nói Nam nhân gia thích độc lập, có chủ kiến nữ hài, lập tức nói tốt, ta có thể cùng các ngươi cùng đi. Kha Kha Chương kỳ mỉm cười, nói, "Tiểu Vũ, đừng lo lắng, Hạ Phong phu đại nhân vật chỉ là hiếu kỳ về ngươi, hắn muốn cùng bạn trai ngươi làm ăn." Mộ Dung Tiểu Vũ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, gọi Dương An điện thoại. Một lát sau, Điện thoại kết nối. Dương An hình ảnh xuất hiện tại mộ dung tiểu Vũ bên người. Lúc này, Dương An đầu đầy mồ hôi, trên lưng mang theo một khối thất tầng lầu cao tự thạch. Tư phòng, Trương Kỷ, Ngô Vĩ, Triệu Hoành Phi nhìn thấy Dương An hình ảnh cùng Dương An trên lưng cử thạch, rung động trong lòng vô cùng. Trương Kỷ nghĩ Người này có bao nhiêu lực khí a vậy mà có thể phóng lên một tòa núi lớn? Một bên khác, Mộ Dung Tiểu Vũ hình ảnh xuất hiện tại Dương An bên người. Dương An nói: "Có chuyện gì sao?" "Vĩnh, Quỳ, Quỳ." Mộ Dung Tiểu Vũ gật gật đầu, nói: "Dương An, Hạ Phong Khâu đại nhân vật muốn cùng gặp mặt ta." "A Dương An lạnh nhạt nói: ngươi muốn đi lời nói, liền đi qua đi, chú ý an toàn, nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta. U, V, Q, Q, M, Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Dương An lại nói, như vậy đi, ngươi đem nhà xe lái qua. Cảm ơn Mộ Dung Tiểu Vũ cảm kích nói, đồng thời lại có chút lo lắng, ta đem chiếc xe lái đi. Ngươi làm sao?" Bây giờ Dương An lạnh nhạt nói. "Không có việc gì. Trên xe có định vị hệ thống. Còn có. Chúng ta có thể điện thoại di động liên hệ. Loại này điện thoại di động là vượt giới điện thoại di động. Có thể vượt giới truyền tin. Bất kỳ địa phương nào đều có tín hiệu." Hi hi Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ cười nói. "Tốt, vậy ta trước đi qua nàng sau khi cút điện thoại." Nghĩ thầm chờ ta kiếm được tiền thì phục sinh cha mẹ, con có tỷ tỷ, sau đó đi một cái thế giới hòa bình sinh hoạt. Ngô Vĩ gặp Mộ Dung Tiểu Vũ nói chuyện điện thoại xong, nói: "Lên xe đi không?" Mộ Dung Tiểu Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống mặt đất. Sau đó, mấy cái lên xuống, trở lại nhà xe. Nói: "Các ngươi dẫn đường đi." Tốt, Ngô Vĩ ứng một tiếng. Lin Xẹt đối Triệu Hoành Phi nói, đi cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ khởi động nhà xe, đi theo Ngô Vĩ phía sau bọn họ. Nàng xem thấy phía trước xe chạy nhanh, nghĩ thầm, đó là Dương An đưa ta lễ vật. Sau đó, mở ra xe tải bộ đàm, nói, "Ngô Vĩ, Triệu Hoành Phi, các ngươi chiếc xe kia là ta" các loại tới chỗ, đem xe trả lại cho ta." Dế nói Ngô Vĩ thản nhiên nói, tâm lý lại nghĩ, trả lại ngươi, nằm mơ đi thôi. Các loại tới chỗ, ngươi người là ta, cái kia nhà xe cũng là ta. Theo Ngô Vĩ, chỉ cần rời xa Dương An, lại cướp đi Mộ Dung Tiểu Vũ truyền tin thiết bị. Dương An thì vĩnh viễn tìm không thấy. Bay tốc độ xe cực nhanh, gần 1 giờ, mọi người liền đến đến Hạ Phong khu. Nơi này vốn là một thôn trang, lúc này bị người cải tạo một chút, lại tại thôn làng chung quanh lắp đặt cao hơn 5 mét thép lưới, phòng ngừa sông bíp xâm nhập. Ngoài ra, khu vực an toàn chung quanh còn kiến tạo một số lầu tháp, dùng để quan trắc bên ngoài sông bíp. Đồng thời, cũng phòng ngừa hắn khu vực an toàn người xâm lấn. Xông bít vi rút mục phát về sau, những thứ này khu vực an toàn tựa như từng cái tiểu quốc gia. Một số vật tư thiếu khu vực an toàn sẽ tiến đánh một số tương đối yếu ớt khu vực an toàn, chiếm lấy thực vật cùng vũ khí. Còn có nữ nhân, trên lầu tháp người phát hiện hai chiếc xe chạy nhanh tới gần, lập tức cảnh báo, đợi nhiệm Minh thân phận về sau mới cho phép tiến vào. Mộ Dung Tiểu Vũ tiến vào khu vực an toàn về sau, nhìn lấy khu vực an toàn đám người, tâm lý có một loại cảm giác thỏa mãn. Nói cho cùng, người là quần cư sinh linh, ra thích tụ tập cùng một chỗ. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng ra thích nhiều người địa phương. Rất lâu không có dạo phố, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm thán nói, nàng nhớ kỹ, vì giúp Mục Phạt trước, chính mình thích nhất dạo phố. Khi đó, điều kiện xa đỉnh không được tốt lắm, không thể tùy tâm sở dục mua đồ, nhưng là nếu như nàng nhìn thấy La Thích y phục, chung quy mặc thử một chút, nhà xe vô cùng hào hoa. Nhìn qua, so với giúp bộ pháp trước đó hào hoa phi cơ còn cần đại khí. Khu vực an toàn người nhìn lấy nhà xe từ trên đỉnh đầu bay qua. Nhao nhao lộ ra hiếu kỳ ánh mắt Cái này nhà xe là ai, xe này thật xinh đẹp ta, nếu là có một xe dạng này xe liền tốt." Tại Ngô Vĩ trì huy hạ, Mộ Dung Tiểu Vũ đi vào một mảnh rộng rãi quảng trường. Sau đó, để nhà xe lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất 2m. Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành Phi sau khi xuống xe, đối nhà xe chỗ phương hướng vẫy tay, hô nói: "Tiểu Vũ, xuống xe đi." "U." "Vinh." "Quỳ." Quỷ. Mộ Dung Tiểu Vũ ngẫm lại, nói: "Không, ta không xuống xe. Có chuyện gì, ta thì trên xe cùng các ngươi nói nàng nghĩ. Trên xe có vòng phòng hộ." Dương An nói qua. Dù cho vẫn thạch nện trên xe, xe cũng sẽ không có sự tỉnh. Triệu Hoàng phi nói: "Ngươi bộ dáng này cùng Hạ Phong khu đại nhân vật gặp mặt, không quá lễ phép đi." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, người ta là nữ hài tử, nhát gan thì trên xe nói chuyện với các ngươi. Áp Triệu Hoành Phi im lặng. Đúng lúc này, một người trung niên dẫn một đám người hướng Triệu Hoành Phi đi tới. Cười nhạt một tiếng, nói, "Triệu tiên sinh, Mộ Dung tiểu thư tới sao hắn nói chuyện." Ở giữa, nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời nhà xe, nghĩ thầm, "Xe này không tệ." Triệu Hoành Phi nói, Mộ Dung Tiểu Vũ trên xe, nàng không chịu xuống tới. Hạ Phong đối với nhà xe nói, "Mộ Dung tiểu thư, là sao không xuống xe ta đã tự mình qua tới đón tiếp?" Liền chút mặt mũi này cũng không cho sao Mộ Dung Tiểu Vũ quay khiến xe xuống, lại không có quan năng lượng vòng phòng hộ. Nàng đem đầu lộ ra cửa xe, ấy ngáy nói, "Không có ý tứ, ta nhát gan" Không dám xuống xe. Ha ha ha Hạ Phong cười nhạt một tiếng, con mắt nhìn lấy nhà xe chung quanh một tầng màn sáng, trong lòng suy đoán, cái kia là năng lượng phòng ngự không biết loại này năng lượng phòng ngự cường độ là bao nhiêu lập tức. Hạ Phong mỉm cười nói: "Mộ Dung tiểu thư, Dương An tiên sinh tới sao chắc là không còn đến Mộ Dung tiểu vũ nói." Hạ Phong nghe vậy, có chút may mắn, lại có chút thất vọng. Sau đó, Quả quyết nói: "Khai hỏa nhất thời." Hạ Phong người chung quanh nhao nhao giơ súng. Trong chốc lát, tiếng súng vang lên, từng quả viên đạn bay về phía nhà xe. Mộ Dung Tiểu Vũ hoa dung thất sắc. Một lát sau, Mộ Dung Tiểu Vũ gặp nhà xe không việc gì, liền vòng phòng phòng hộ đều không có đánh vỡ. Tâm lý buông lỏng một hơi. Tối nói: "Còn tốt." còn tốt không có súng xe. Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng dấu ngực một cái, lòng có nộ khí, lại không có phát ra tới. Nàng nghĩ, vì cứu phụ mẫu, sinh ý vẫn phải làm. Tiếng súng ngừng về sau, Hạ Phong cười nhạt một tiếng, nói: "Mộ Dung tiểu thư, đây là chúng ta hoan nghênh nghi thức, ngài còn hài lòng đi." Áp Mộ Dung Tiểu Vũ thầm nghĩ, vô sĩ Không biết xấu hổ nhưng mà, trên mặt nàng lại treo nụ cười nhàn nhạt. Nói, "Không nghĩ tới các ngươi nơi này nghi thức hoan nghênh đặc biệt như vậy. Ta thích." Ha ha ha xong nói, "Mộ Dung tiểu thư ra thích liền tốt." Hắn nói một câu, dừng một cái, cho mình đút một điếu thuốc, trùng điệp hít một hơi, thầm nghĩ, "Cái này nhà nhà xe lợi hại." Nếu như ta có một cỗ sáng này xe, thiên hà đều có thể đi. Lập tức phun ra một vòng khói, nói: "Mộ Dung tiểu thư, ta nghe Triệu tiên sinh cùng Ngô tiên sinh nói, bạn trai ngươi vô cùng có năng lực, hắn đến từ ngoài hành tinh sao?" Đúng Mộ Dung tiểu vũ nói. Tâm lý lại nghĩ, hắn là hắn thế giới người, cũng coi là ngoại tinh nhân đi. Hạ Phong lộ ra thân hòa nụ cười, nói: "Thật không nghĩ tới, ngoại kinh khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt. Mộ Dung tiểu thư, bạn trai ngươi là lấy phi thuyền tới sao bí mật Mộ Dung tiểu vũ nói." "U, vinh, quy, quy, mơ." Hạ Phong có chút thất vọng, hắn trả nghĩ, nếu như có thể tìm tới Dương An lấy phi thuyền, sau đó ước đi Dương An phi thuyền, là hắn có thể thống nhất viên tinh cầu này. Sau đó, tiến về hắn tinh cầu, làm vũ trụ bá chủ. Hạ Phong muốn một lát, nói: "Mộ Dung tiểu thư, ngài là bản tổ người, hẳn phải biết, vì giúp đắc mục phát 1 năm, hiện tại vật tư vô cùng mần cùng, ta muốn từ trên tay các ngươi mua sắm một số vật tư." Ha ha, Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng tới nơi này cũng là nghĩ cùng những người này làm ăn. Lúc này, trong nội tâm nàng lại nhiều một ít ý nghĩ, nếu như ta có thể đem những này người tổ chức, thành lập một cái tân chế độ, liền có thể sử dụng những người này giúp mình kiếm tiền. Các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, còn không biết ngài tên Hạ Phong nói Nơi này là Hạ Phong khu, chính là lấy tên của ta mệnh danh. A Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Hạ Phong đại nhân. Hạ Phong khoát khoát tay, nói, ta định đem nơi này kiến tạo thành một tòa tân thành. Mộ Dung tiểu thư có thể xưng hô ta Hạ Phong thành chủ. Tốt Mộ Dung tiểu Vũ nói, Hạ Phong thành chủ. Nói thật với ngươi, bạn trai ta năng lực phi thường cường đại, mà lại Ngoài tinh nhân khoa học kỹ thuật cũng phi thường cường đại. U, V, Q, Q, M, Hạ Phong không nói gì, chậm đợi đoạn dưới. Mộ Dung Tiểu Vũ để ma huyễn điện thoại si động liên tiếp xe tải hệ thống. Sau đó, sử dụng xe tải hệ thống hình chiếu ra một cái cực lớn màn hình. Màn hình sau khi xuất hiện, phương viên trăm mét người đều có thể rõ ràng nhìn thấy màn hình, cho dù là ban ngày Màn hình cũng vô cùng rõ ràng. Mộ Dung Tiểu Vũ đem chính mình chuẩn bị tư liệu truyền phát ra. Đầu tiên, như nước trong veo rau xanh xuất hiện ở trên màn ảnh sáng. Phía trên có cải trắng, cổ cải, cà tím, dưa leo. Ngoài ra, còn có rất nhiều không biết tên rau xanh. Mọi người phỏng đoán, những thứ này hẳn là ngoại tinh thu hoạch a sau đó Đủ loại hoa quả xuất hiện ở trên màn ánh sáng. Những thứ này hoa quả vốn là vô cùng mỹ quan, lại đi qua biết xe xử lý, nhìn qua như nước trong veo, vô cùng hấp dẫn người, thậm chí có một ít người không tự chủ được nuốt nước miếng. Hạ Phong nhẹ hít một hơi thuốc lá, nói: "Mộ Dung tiểu thư, các ngươi có bao nhiêu thực vật muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu Mộ Dung tiểu vũ nói: đồng thời, nàng nghĩ, chỉ muốn các ngươi xuất tiền, ta liền có thể tại vạn giới khô mua sắm chọn món. Sau đó, để vạn giới truyền phát nhanh đưa tới. Ti Hạ Phong hít vào một hơi, thầm nghĩ, đến cùng đến bao nhiêu ngoại tinh nhân những thứ này thu hoạch tổng chợt ở đâu hắn nghĩ tới đây. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói Lần này vi giúp nguy cơ cùng ngoại tinh nhân có quan hệ hồng mông đại đế hệ thống không năm chương 135 quy hoạch một lát sau. Gió hề hỏi nói: "Mộ Dung tiểu thư, các ngươi có loại thực khu vực sao bí mật Mộ Dung tiểu vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau đó, hỏi nói: "Thế nào, muốn mua bao nhiêu thực vật lúc này?" Tại trung quanh quảng trường người đều có thể nhìn thấy trong màn ảnh rau xanh cùng hoa quả. cùng một số sinh hoạt nhu yếu phẩm, mà lại mỗi một thứ vật phẩm xung quanh đều có ít giá. Gió hè nói: "Mộ Dung tiểu thư, ngài biết vì giúp bộ pháp về sau chỉnh cái hành tinh kinh tế đã sụp đổ, mọi người rẫy đua cầu sống, đã vô cùng không dễ dàng. Nào có tiền a u? Vinh, Quỳ, quỳ. Mộ Dung tiểu vũ quí đầu." Nghĩ đến cuộc đời mình, không có gặp được lúc trước hắn, ta cũng sống như bọn họ, dây xua cầu sống, mỗi ngày đều muốn bị sông bít đuổi tới chỗ chạy trốn. Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ một lát, nói, "Cái này, ta cũng không có cách. Những vật này đều là bạn trai ta, ta không có khả năng tặng không cắt ngươi." Ha ha gió hè cười nhạt một tiếng, nói, "Ta hiểu." Mộ Dung tiểu thư, ngươi có thể hay không hỏi một chút bạn trai ngươi, nhìn hắn có thể hay không đưa chúng ta một số vật tư." Mộ Dung tiểu Vũ lắc đầu, nói, "Không cần hỏi hắn, ta có thể toàn quyền phụ trách. Muốn vật tư thì phải trả tiền." Gió hè gặp Mộ Dung tiểu Vũ không hé miệng, cổ động người chung quanh, cô nói, "Chư vị Cái này Mộ Dung Tiểu Vũ có vô số vật tư, lại không cho chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ Mộ Dung tiểu thư? Cậu ngươi, đáng thương đáng thương chúng ta đi. Mộ Dung tiểu thư, ngươi nhìn ta đói đến xanh sao vàng vọt thì cho chúng ta một điểm thực vật đi. Hạ Phong thành chủ đem Mộ Dung Tiểu Vũ bắt lại. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy kích động đám người. Trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải. nói lời trong lòng, nàng cũng có chút đồng tình những người này, chỉ là nàng thật không biết nên làm như thế nào. Vừa đến, những vật tư này không thuộc về nàng. Thứ hai, nàng muốn kiếm tiền cứu thân nhân mình. Cứu thân nhân mình Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ tới đây, nhãn tình sáng lên, nói, "Chư vị, ta có thể nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, nếu như các ngươi góp tiền, có thể để chết đi người phục sinh. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, trên quảng trường người càng thêm kích động, thanh âm liên tiếp. Mộ Dung Tiểu Vũ, thật có thể để người ta phục sinh đến cùng là thật, hay là giả? À, nếu như có thể để ta bị tỉ, tỉ phục sinh, cũng là để cho ta chết, ta cũng nguyện ý. Mộ Dung tiểu thư, nếu như có thể để Thanh Thanh sống tới, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Mộ Dung tỉ tỉ Ngươi có thể để cho mẹ ta sống tới sau Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy kích động đám người. Thật lâu im lặng. Lúc này, đại đa số người biểu thị hoài nghi, một số nhỏ người tin tưởng. Ngoài ra, trong mắt mọi người đều sung mãn mong đợi. Mộ Dung Tiểu Vũ đem xe lại tiếng gầm âm điệu đến lớn nhất. Nói, "Các vị, ta có thể hướng mọi người cam đoan, chỉ cần có tiền, Chết đi người liền có thể phục sinh. Cần bao nhiêu tiền mộ dung tỷ tỷ? Muốn bao nhiêu tiền mới có thể để cho mẹ ta sống tới? Ta có thể kiếm tiền cho ngươi. Mộ Dung Tiểu Vũ ngẫm lại, nói, phục sinh một người bình thường cần một hỏa kinh cầu một phần 14 nguyên. Ách phần lớn người đều trầm mặt. Gió hè con ngươi đi một vòng. Tâm lý suy nghĩ, nàng nói chuyện hẳn là thật, chỉ là cái giá tiền này thật quá cao. Nói đến, gió hè cũng có muốn phục sinh người, vì giúp Mộc Phát trước. Gió hè có một cách phu cùng đáng yêu nữ nhi, vẻn vẹn 6 tuổi, lại bị sông Bíp cắn chết. Hắn tận mắt thấy sông Bíp đem chính mình 6 tuổi nữ nhi từng miếng từng miếng cắn nát, nuốt vào bụng. Loại kia khoan tim đau nhức, để hắn hận không thể giết sạch tất cả sông Bíp. Đương nhiên chỉ có mộ dung tiểu vũ biết, nàng nói tới tinh cầu là nhất tinh cấp tinh cầu, nói cách khác, một quả nhất tinh cấp tinh cầu, dù cho xuất ra chỉnh cái hành tinh tư nguyên, cũng chỉ có thể phục sinh 10 người bình thường, bởi vậy đó có thể thấy được, phục sinh một người vô cùng khó, dù sao, đây là trái với tự nhiên pháp tắc sự tình. Trạng vạng tối, Dương An mở ra xe chạy nhanh đi vào Hạ Phong khu, nhìn một chút náo ầm ầm quảng trường, sau đó nhảy ra xe chạy nhanh, tâm niệm nhất động, bay đến phòng trên xe, sau đó đem xe chạy nhanh thu hồi không gian giới tử. Hỏi nói: "Mộ Dung Tiểu Vũ, đây là cái gì tình huống ai?" Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói: "Ta bận bịu một cách buổi chiều." Sự tình gì đều không làm tốt. Ô Dương An dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, ta vốn định làm ăn kiếm lời chút tiền, sau đó phục sinh người nhà của ta. Thế nhưng là cái tinh tàu này kinh tế hệ thống đã sụp đổ, mọi người căn bản không bỏ ra nổi tiền. Không có việc gì Dương An an ủ nói." Mộ Dung Tiểu Vũ Nếu như ngươi cố tình làm, có thể trực đem tất cả tổ chức sau đó chậm rãi khôi phục sinh sản. U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mộ Dung Tiểu Vũ cúi đầu. Những vấn đề này, nàng cũng nghĩ qua, thế nhưng là chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy thật là khó, nàng cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Dương An gặp Mộ Dung Tiểu Vũ thần sắc xa Su, tôi nói tiếp. Tiểu Vũ, vấn đề này không có ngươi muốn khó như vậy, ngươi chỉ cần để mọi người trở lại vị trí của mình, toàn bộ xã hội liền có thể tự nhiên vận chuyển. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mộ Mộ Dung Tiểu Vũ hỏi nói, "Dương An, những người này hỏi nghe ta sao Dương An nói?" Cái này Ngươi chỉ cần thành lập một cách tương đối hoàn chỉnh chế độ, chỉ muốn mọi người yên ổn, tự nhiên sẽ mưu cầu phát triển. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm lý có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Mộ Dung Tiểu Vũ, nếu như ngươi thiếu huyết nhân tài, có thể tại vạn giới internet thông báo tuyển dụng a." Nói đến đây, Dương An lại nghĩ tới phong thái Phong thái đem trong lịch sử chư danh thương nhân đều chịu tập cùng một chỗ, vì nàng tập đoàn sáng tạo lợi nhuận. Mộ Dung Tiểu Vũ xoắn xuýt nói: "Dương An, ta nào có tiền thuê nhân tài?" Uất Dương An sững sờ một chút, nói: "Vậy dạng này đi, ngươi trước khôi phục cái thế giới này chật tự, chỉ muốn cái thế giới này khôi phục lại, ngươi thì có tiền." Dương An nói đến đây, lại nghĩ đến cái này tinh cầu khoáng sản tư nguyên. Tiếp lấy nói, "Các ngươi trên viên tinh cầu này có rất nhiều khoáng sản tư nguyên. Các loại viên tinh cầu này hồi phục trật tự, ngươi liền có thể tổ chức mọi người đi khai hoang khoáng sản tư nguyên. Sau đó, đem khoáng sản tư nguyên bán cho hắn thế giới." Ha <cười> ha, Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra vui vẻ nụ cười. Nói, "Dương An, vẫn là ngươi có biện pháp dương an lại nói, nếu như ngươi có thể đi ra tinh cầu, còn có thể đi trong vũ trụ khai thác khoáng sản tư nguyên, cũng có thể đi hắn sinh mệnh tinh cầu. Cái thế giới này là tam tinh cấp tinh tế thế giới, trừ mộ dung tiểu vũ trụ tinh cầu, trong vũ trụ còn có mấy ngàn khoa sinh mệnh tinh cầu. Đây cũng là tam tinh thế giới cùng nhất tinh thế giới khác nhau. Như sói hái chỗ ở thế giới cũng là nhất tinh thế giới. Thế giới kia chỉ có một khóa sinh mệnh tinh cầu. Mộ Dung Tiểu Vũ chớp linh động mắt to, Dương An tâm niệm nhất động, nói, "Như vậy đi, ta giúp ngươi một cái." Lập tức, Dương An mở ra xe tải còi, nói, "Các vị, ta gọi Dương An, đến từ một cái cao cấp thế giới. Hiện tại sự định để bạn gái của ta Mộ Dung Tiểu Vũ làm cái tinh cầu này bá chủ. "Vô chúng người tâm tư gì biệt?" Nhưng không có lên tiếng, im lặng chờ Dương An nói chuyện. Dương An tiếp tục nói, "Đầu tiên, ta dự định chiêu một nhóm thành vệ đội, thân thể tố chất mạnh, nguyện ý tuân thủ quy tắc giả lu tiên, thành vệ đội lương bổng làm 1000 tiểu vũ tệ, cộng thêm một phò bồi nguyên đan. Đồng thời, Thành vệ đổi đổi viên có thể tu tiên. Tiểu Vũ Tệ là cái gì, tiểu vũ tệ đổi lấy dẫn đầu là bao nhiêu tiểu vũ tệ, sức mua là bao nhiêu, chúng ta nương nhau, nhau đặt câu hỏi. Mộ Dung tiểu vũ sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Dương An, cái này không được đâu, nàng không nghĩ tới." Dương An xếp dùng nàng tên đến mệnh danh một loại tiền tệ. Dương An bá khí nói: "Cái tên này rất tốt. Về sau tiểu vũ tệ sẽ thành cái thế giới này duy nhất tiền tệ. Một khối tiểu vũ tệ có thể mua sắm một ca cơm lương thực. Toa mọi người đều kinh hãi, ngay sau đó, mọi người nhao nhao hô nói, ta phải vào thành vệ đội, ta cũng muốn vào thành vệ đội. Thành vệ đội tiền lương thật cao a, ta cũng muốn vào thành vệ đội. Quá tốt, nếu như trở thành thành vệ đội viên cũng không cần sầu ăn. Dương An đi ra nhà xe vung tay lên, vô số kình khí bay múa, trên quảng trường đám người bị kình khí thổi đến nhao nhao lui lại. Sau đó, Dương An ném ra một phương phương trận cờ, bố trí một cách đơn giản trận pháp, lại tại hệ thống không gian mua sắm một khối cực lớn thép tấm. Cái này thép tấm trình viên hình, đường kính 100m. Mọi người thấy Dương An bố trí sân bãi, tâm lý cực kỳ chấn động. Đây là thần tiên năng lực sao dương an đem sân bãi sau khi bố trí xong. Nói, muốn tiến vào thành vệ đoàn người, đều tiến vào tỉ thí chàng đi. Sau khi tiến vào, tiến hành hỗn chiến, sau cùng ngã xuống 100 người, sẽ thành nhóm đầu tiên thành vệ đội viên. Mặt khác, cảnh cáo mọi người, không cho phép giết người, kẻ giết người, trực tiếp đào thải. đánh chít tại chỗ nhất thời. Một số gan lớn người xông vào tỷ thí sân bãi, cũng có một sáu người do dự, còn có một bộ phận người lớn tiếng hỏi: "Dương An đại nhân, hiện tại chữa bệnh điều kiện vô cùng kém, nếu như thủ thương, làm sao bây giờ?" Dương An nói: "Chư vị yên tâm, chỉ cần không chết, ta liền có thể để hắn trong thời gian ngắn hồi phục lại." Mọi người nghe Dương An nói chuyện lại có một đám người xông vào tỉ thí chàng. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút lo lắng nói: "Dương An, bộ dạng này hỗn chiến, thật không có chuyện gì sao không có việc gì, chỉ cần không chết, liền không sao." Dương An bình tĩnh nói: "Hắn nghĩ, nếu quả thật chết, liền muốn chính mình dùng tiền phục sinh. Cái này tính không ra. Nếu như không chết, có rất nhiều phương pháp chữa trị người bị thương. Một hồi về sau, tỷ thí chàng chặt nick người, ước hơn nhìn người, nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% bên trong, còn có một số thiếu niên. Mọi người đứng tại tỷ thí chàng, nhao nhao nhìn lấy Dương An. Dương An cười nhạt một tiếng, nói, không có người đi vào sao hắn sau khi nói xong, gặp không có có người tiến vào tỉ thí chàng, rồi nói tiếp, "Tốt, tỉ thí bắt đầu." Nhất thời, một số người bắt đầu công kích người chung quanh, cũng có một số người cảnh giác nhìn lấy người chung quanh, làm tốt phòng ngừa chuẩn bị. Dương An nhìn lấy hỗn loạn chiến đấu chàng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nói, "Tiểu Vũ, ngồi đi." Chúng ta trước xem kịch ác mộ dung tiểu vũ không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, khi nàng nhìn về phía hỗn loạn chiến đấu tràn diện lúc, cũng có chút kích động. Thầm nghĩ, cái này tuy nhiên huyết tinh một số, bất quá, thật rất lợi hại kích thích đây. Bởi vì Dương An trước đó đã cảnh cáo, mọi người tuy nhiên đánh hung mãnh cũng không dám tránh thức gây nên người vào chỗ chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sắp trời càng ngày càng đen, Dương An đánh mở đèn xe, toàn bộ quảng trường sáng rực khắp. Ước chừng qua 3 giờ, Dương An gặp tỉ thí chàng còn thừa lại hơn 100 người. Lúc này hô nói, ngừng vừa mới nói xong, còn không có ngã xuống người nheo nhao dừng tay. Cảnh sát nhìn lấy người chung quanh. Dương An gặp mọi người dừng lại về sau, nói nói còn đứng lấy người đều đi ra, ở đây bên ngoài xếp thành hàng. đợi thắng được xạ đi ra tỉ thí chàng về sau. Dương An tại hệ thống không gian mua sắm một ao dật dinh dưỡng, lại lấy ra trên trăm cái thùng gỗ lớn, nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là thành vệ đội viên. Vì sau, mỗi tháng đều có 1000 khối tiền lương bổng, cộng thêm một quả bồi nguyên đan. Tốt, đi vào trước phao một hồi, khôi phục một chút thể lực đi. Sau đó Dương An lại lấy ra hơn ngàn cái thùng gỗ, đồng thời mua sắm mấy trăm cân sen chữa trị dịch, hướng mọi người nói: "Đây là sen chữa trị dịch, có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục các ngươi thương thế." Đợi nước sau, qua được 10 giờ, Dương An làm xong đây hết thảy về sau. Đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Tiểu Vũ, trước như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước." Sau đó, nhị ngơi một chút, A Mộ Dung Tiểu Vũ có chút sững sờ nói, đồng thời, tâm lý cực kỳ bội phục Dương An. Không nghĩ tới, hắn như thế tài giỏi, chính mình bận bịu một buổi chiều, cũng không biết như thế nào lấy tay, hắn vừa đến liền đem vấn đề giải quyết nguyên bản. Mộ Dung Tiểu Vũ muốn cho Dương An nấu cơm. Dương An nghĩ đến nàng làm điểm tâm, Lắc đầu, nói: "Vẫn là để ta làm đi Dương An chổ nghệ đồng dạng, bất quá, hắn thường xuyên ăn tiểu huynh để làm mỹ thực, theo tiểu huynh để cái kia học một ít gì đó, lấy hắn chổ nghệ mức độ, nếu như thả tới địa cầu bên trên, cũng có thể được xưng tụng nhất cấp đầu bếp." Lửa giờ sau, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy một bàn phong phú bữa tối, sợ hãi thán phục nói: Dương An, ngươi thật hảo lợi hại." Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói "Chức nếm thử vị đạo đi." U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mộ Dung Tiểu Vũ ứng một tiếng, cho mình thịnh một chén nhỏ canh, nhẹ khẽ nhấp một cái, nàng nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói, "Dương An, uống rất ngon." Ăn. Mùi vị kia So khách sạn đầu bếp làm còn tốt uống. Dương An hiểu ý cười một tiếng, nói: "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi." Tốt Mộ Dung Tiểu Vũ một bên dùng bữa, một bên nói: "Dương An, ngươi có thể dạy ta làm đồ ăn sao chỉ sợ không được?" Dương An nói: "Ta mỗi ngày đều muốn tu luyện." Mộ Dung Tiểu Vũ có chút thất vọng, nói: "U, Vinh, Quỳ, quỳ." Mẹ, không có việc gì Dương An nói. Tiểu Vũ, thực ngươi có thể lên vạn giới trang trực tuyến, ở trong đó có một ít đỉnh cấp đầu bí mật trực tiếp, mà lại Tiểu Huynh Đệ cũng sẽ không đỉnh kỳ trực tiếp. Tiểu Huynh Đệ mộ dung Tiểu Vũ nghi ngờ nói, nàng vị trí tam tinh thế giới không có Tiểu Huynh Đệ bộ này sim hoạt hình. Nàng không hiểu Tiểu Huynh Đệ. Dương An giải thích nói, Điều huynh đệ là đặc cấp đầu bếp. Hiện tại, hắn thường xuyên đi hắn thế giới học tập chủ nghệ. Ta nghĩ, lấy hắn hiện tại mức độ, hẳn là chủ tiên đi. Bây giờ, rất nhiều thế giới đều liên thông, đối đầu bếp cảnh giới cũng có càng quy tắc, nhỏ hơn gây nên hóa phân. Cái gọi là chủ tiên, tức làm được mỹ thực chẳng những ăn ngon, mà lại còn có thể tăng thêm tu vi. chủ tiên phía trên, còn có chủ thần, có thế sới cũng xưng là thần cấp đầu bếp, hoạt thực thần, cái này một cái cấp bậc đầu bếp làm được thực vật, chẳng những có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể để có thể ngộ đạo, cảm ngộ thiên địa pháp tắc." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Có thể bị ngươi tôn xưng đầu bếp, làm được đồ ăn khẳng định vô cùng mỹ vị, thật nghĩ nếm thử." Ha Ha Dương An mỉm cười, nói, "Hai ngày nữa đi, hai ngày nữa, ta để Tiểu Huynh để đến cái thế giới này." Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 136 luyện đan cùng kiến thành sau khi ăn xong. Mộ Dung Tiểu Vũ dùng ma huyễn điện thoại di động lên mạng. Nàng muốn học tập chủ nghệ, cho Dương An nấu cơm. Nhưng mà, lúc này lửa nóng nhất trực tiếp là tiên giới để nhất mỹ nữ trực tiếp luyện đan. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy tiên giới đệ nhất mỹ nữ ngồi tại Vân Đài phía trên luyện đan. Tâm Lý Hâm mộ nói: "Nàng thật thật xinh đẹp a, mà lại nàng còn biết luyện đan." Nói đến luyện đan, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút ý động. Đối bên người Dương An nói: "Dương An, ngươi nói ta có thể học tập luyện đan sao có thể a Dương?" An nói: "Bất quá" linh đan bình thường, một số cao cấp thế giới có thể sản xuất hàng loạt, cao cấp tiên đan liền cần luyện đan sư đến luyện chế, mà lại luyện chế thời gian cực kỳ dài. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy trong màn ảnh tiên giới đẹp nhất mỹ nữ, nói: "Dương An, nàng luyện chế là phổ thông đan dược sao vừa rồi?" Gai Gai chủ bá nói: "Loại này độ kiếp đan cần luyện chế 12 giờ." Dương An nói, Chu Sai nói, loại đan dược này là cho sắp độ kiếp tu sĩ phục dụng, có thể gia tăng độ kiếp tỷ lệ, mà Thanh La tiên nữ đắc là tiên quân, lấy nàng tu vi, luyện chế đến là không khó. Nàng trực tiếp chủ yếu mục đích là cho mọi người giảng giải thủ pháp luyện đan cùng luyện đan kỹ xảo. Ụ, Vĩ, Qủy, Qủy, Mơ Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Thanh La tiên nữ không nói nhiều, nhìn qua, thanh lãnh cao quý, Chu Sai tương đối nói nhiều. Nàng một mực đang phát triển bầu không khí, đồng thời cũng giới thiệu một số phương diện luyện đan tri thức. Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng đối phương diện luyện đan sự tình có một ít rành. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Dương An, Nếu như là tu chân giả luyện trí loại này độ kiếp đan, cần thời gian 1 năm. Trong lúc đó, còn muốn một mực trông coi đan lô, không thể có một tia sai lầm. Đúng không ngu? Vinh. Quỷ. Quỷ. Mực Dương An gật gật đầu, nói: "Đây chính là tu chân giả cùng tiên nhân ở giữa khác nhau. Như loại này độ kiếp đan" Tiên cấp văn minh đã có thể sản xuất hàng loạt. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, "Dương An, ta muốn học tập luyện đan." Nàng xem thấy trong màn ảnh không bình luận, nhìn lấy nhiệt tình người xem, nàng có thể cảm giác được, luyện đan là một cái vô cùng nóng nảy nghề nghiệp, mà lại Mộ Dung Tiểu Vũ đi dạo hơn vạn giới khu mua sắm tại vạn giới trong thương thành, đan dược lượng tiêu thụ phi thường lớn. Đan dược giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Dương An nói, luyện đan rất lợi hại tốn thời gian, còn có, luyện đan cũng cần một điểm thiên phú. Bởi vậy, nguyện ý học luyện đan người không nhiều một chút thiên phú người tốt không muốn luyện đan. Bọn họ một mực đang liều mạng tu luyện, mà một chút thiên phú tương đối thấp người, học tập năng lực kém, tốc độ tu luyện chậm, cũng không muốn luyện đan. Những thiên phú này sai người vì đuổi kịp người khác cước bộ, cũng đang cố gắng tu luyện. Mộ Dung Tiểu Vũ trong lòng minh bạch, khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy a, luyện đan chẳng những tốn thời gian, lại cần đại lượng tài liệu luyện tập. Ngoài ra, còn cần thiên phú." Nàng nói đến đây, thần sắc có chút sa sút, hiển nhiên, nàng không có đủ luyện đan điều kiện. không nói cái khác, quang tài liệu phí, nàng thì chi trả không nổi. Luyện đan sư gì, cần đại lượng hạ cấp linh thảo cùng linh quả, còn cần một số sinh mệnh loại phụ trợ linh thạch. Nếu như không có gặp được Dương An, Mộ Dung Tiểu Vũ liền vấn đề no ấm đều giải quyết không. Nào có tiền mua luyện đan tài liệu trở thành luyện đan sư về sau, lại cần đại lượng linh dược cấp cao, linh tài để luyện tập. Cứ như vậy, không phải đại môn phái, đại thế lực không có thể nuôi dưỡng luyện đan sư. Chính là bởi vì này, luyện đan sư cực kỳ khan hiếm, cũng làm cho luyện đan sư thành làm một cách phi thường cao quý, vô cùng nổi tiếng nghề nghiệp. Dương An nói, "Tiểu Vũ, làm đầu bếp cũng rất tốt. Nếu như ngươi có thể trở thành trụ thần, cũng có thể trở thành các đại thế lực ngồi lên khách." Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Đầu bíp cũng không dễ làm đâu. Làm đầu bíp cũng cần thiên phú, mà lại rất nhiều chủ nghệ bí pháp đều là bất truyền chi bí, người khác sẽ không ngoại truyền. Ha <cười> ha Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu Vũ, vạn giới khô mua sắm có rất nhiều bí pháp bán, nếu như ngươi kiếm được tiền, có thể chính mình mua sắm bí pháp a." U, vinh, quỷ, quỷ Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười, nói: "Dương An, cảm ơn ngươi." Lúc này, Mộ Dung Tiểu Vũ thật rất vui vẻ. Dương An xuất hiện mang cho nàng vô cùng hy vọng. Nàng nghĩ, chỉ phải cố gắng, tất cả mộng tưởng đều sẽ thực hiện, các loài cha mẹ phục sinh, tỷ tỷ cũng trở về đến, ta thì cùng tỷ tỷ khắp nơi đi chơi. đi chưa từng đi qua thế giới. Nàng nghĩ tới đây, vừa nhìn về phía Dương An, tâm lý có chút chờ mong. Nàng hỏi theo giúp ta đi hắn thế giới chơi sao đúng lúc này. Dương An điện thoại xi động kêu. Chắc là không còn tránh đi mộ Dung Tiểu Vũ. Tiếp thông điện thoại. Hà Tiểu Ngọc hình ảnh xuất hiện tại Dương An bên người. Nhị ngậm cười nói, Dương An Ngươi còn tại cái kia tam tinh thế giới sao đúng vậy? A Dương An có chút buồn bực nói. Tiểu Ngọc, ngươi biết ta bị hố vì vì Hà Tiểu Ngọc cười nói, áo lam tỷ tỷ cũng là vì ngươi được rồi. Ngươi phải cố gắng tu luyện, không thể chieu hoa xẻo nguyệt nha. Ụt, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mộc, ta sẽ cố gắng." A Dương An nói một câu. có chút tâm hỏng nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ liếc một chút. Đồng thời, thầm nghĩ, Mộ Dung Tiểu Vũ chỉ là bạn nữ, cùng Tiểu Ngọc không giống nhau. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc thân mật bộ dáng, nghĩ thầm, đây là hắn bạn gái sao bất quá? Rất bình thường đâu, còn không có ta xinh đẹp. Nói đến, Hà Tiểu Ngọc thật rất lợi hại phổ thông. Tổ Trảo Hà Tiểu Ngọc bắt đầu tu luyện, lại phục dụng đại lượng tiên đan. Hình dạng vẫn rất lợi hại phổ thông. Bất quá, Hà Tiểu Ngọc lại vô cùng đặc thù. Nàng có vô cùng nhị thiên vận khí, có thời gian, Dương An cũng sẽ nghĩ, người tu vi lại cao hơn. Nếu như phần khí không tốt, cũng sẽ vẫn lạc. Mà Hà Tiểu Ngọc khác biệt, nàng có nhị thiên vận khí. So những chí tôn đó vận khí còn tốt hơn. Hà Tiểu Mặc vô cùng giải Dương An. Nàng nhìn thấy Dương An biểu lộ mỉm cười nói: "Dương An, ngươi gìm cốt tàng kiều ác." Dương An sững sờ một chút, cũng không tỉ hiềm, để Mộ Dung Tiểu Vũ xuất hiện ở trên màn ánh sáng, nói: "Đây là ta mới kết sao bằng hữu." Mộ Dung Tiểu Vũ, ngay sau đó lại giới thiệu nói, "Tiểu Vũ, đây là bạn gái của ta, Hà Tiểu Ngọc." Mộ Dung Tiểu Vũ nghe được Dương An giới thiệu, thần sắc ảm đạm. Nàng nghĩ, nguyên lai like. ta trong lòng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, cũng đúng, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lúc ấy, hắn chỉ nói là "Nữ nhân có thể lên xe, nam nhân không thể lên xe, cũng không có ưu tàu chúng ta khi nàng bạn gái" Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ nhàn miệng cười, chào hỏi, "Ha Tiểu Ngọc, ngươi tốt." "Ngươi tốt, Hà Tiểu Ngọc mỉm cười nói. "Tiểu Vũ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi muốn cẩn thận một chút a." Dương An rất lời hại hoa tâm. Không nên bị hắn khi dễ. "Ha <cười> ha, Mộ Dung Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thầm nghĩ, ta đến là hy vọng hắn khi dễ ta. Thế nhưng là Hắn đêm qua căn bản không để ý tới ta. Tại mộ dung tiểu Vũ tâm lý, Dương An là một cách vô cùng nam nhân ưu tú, đối nàng cũng phi thường tốt. Nàng thật tình nguyện ý làm Dương An bạn gái. Hai nữ nhân trò chuyện, không về không. Dương An phiền muộn, hắn cảm giác mình bị người quên lãng, chen một câu lời nói, nói: "Tiểu Ngọc, các ngươi trò chuyện" Ta cắm rửa ngủ đi thôi. Đi thôi Hà Tiểu Ngọc, khoát khoát tay. Nói, ta cùng Tiểu Vũ muội muội còn có rất nhiều lời muốn nói đây. Hắc Dương An nói thầm nói, "Tiểu Ngọc, ngươi thật giống như so mẫu dung Tiểu Vũ nhỏ một chút a." Cắt Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, nói, "Ta cùng Tiểu Vũ muội muội thời gian chục không sống nhau. Ta thế nhưng là tiên nữ." Tốt A Dương An nhàn nhạt về một tiếng quay người đi vào phòng tắm. Ngày thứ hai, Dương An sớm rời giường, gặp trên quảng trường người vẫn ngâm mình ở trong thùng nước. Nhìn qua, những người này vô cùng hài lòng, mà lại một số thương thế đã hoàn toàn hồi phục người còn để thân nhân mình cùng bằng hữu phao xem chữa trị. Dương An bay ra nhà xe, bắt đầu đoán luyện thân thể. Sau một tiếng Dương An đi vào thái sực trọng kiếm bên cạnh, hao hết lực khí toàn thân, cuối cùng đem chuôi kiếm sơ lên đầu gối vị trí, trọng kiếm rơi xuống đất, phát ra trùng điệp tiếng vang. Dương An thở dài ra một hơi, nói, có tiến bộ, qua ít ngày nữa hẳn là có thể sơ lên thanh kiếm này đồng thời cũng làm cho Dương An nhìn thấy thần thể đặc thụ. Quả nhiên cùng cái kia áo lam nữ hài nói một dạng, thân thể có vô hạn tiềm lực. Nàng vì cái gì để cho ta đoán luyện thân thể Dương An nhiều lần muốn vấn đề này? Lúc này, hắn có chút minh bạch, có chút thế giới có thể thi triển thần thông, vận dụng pháp tắc, nhưng là có một ít vô cùng địa phương đặc thủ hội giam tầm tu vi, cũng vô pháp vận dụng pháp tắc, giống tạo hóa chi môn thế giới. thì có một cái vực vô cùng địa phương đặc thù, gọi ra làm theo chi địa, nơi đây không một tia uy khắc, rất nhiều chứng đạo đại thần thông giả rơi vào nơi đây đều không thể thi triển thần thông, không thể phóng thích thần thức. Dương An nghĩ, nếu như mình thân thể cường đại, dù cho rơi vào phá làm theo chi địa cũng có thể sinh tồn được. Dương An nhìn ngơi một hồi, mang theo tử thạch trở lại hạ phong thu. Hắn nhìn lấy diện mạo đổi mới hoàn toàn đám người, trên mặt tươi cười. Đồng thời, Hạ Phong Khu quần chúng cũng nhìn lấy hắn. Những người này nguyện ý nghe theo Dương An điều khiển. Dương An để bọn hắn một lần nữa tỏa ra sự sống, lại mang cho bọn hắn hy vọng, còn mang cho bọn hắn thực vật. Mọi người hiến thức Dương An thần thông, tự mình cảm thọ gen chữa trị dịch thần kỳ. đắc càng ngày càng tin tưởng Dương An. Mọi người nghĩ thầm, có lẽ hắn nói chuyện là thật, chỉ cần có tiền, liền có thể để chết đi người phục sinh. Đối với phục sinh đại giới, mọi người cảm giác đến đương nhiên. Rất nhiều người đều nghĩ, một phần 10 tinh cầu tư nguyên mặc dù nhiều, nhưng là trong vũ trụ còn có rất nhiều tinh cầu, chỉ cần mình cường đại lên, liền có thể kiếm được đầy đủ tư nguyên để thân nhân lần nữa phục sinh. Dương An quét mọi người liếc một chút, tâm niệm nhất động, theo không gian giới tử bên trong xuất ra 10 bản sơ cấp tu chân công pháp, vung tay lên. Cái này 10 bản tu chân công pháp bình ổn bay đến thành vệ đội viên trên tay. Sau đó, nói: "Các vị, đây chính là tu luyện công pháp tu đến cao thâm cảnh giới, có thể trường sinh bất tử. Hắn nói đến đây, nghiêm sắc mặt, nói: "Cảnh cáo tất vị, không phải thành vệ đội viên, không thể học tập tu tiên công pháp, phàm là thô học giả, đuổi ra hạ phong khu." "Không, vị sau, nơi này gọi Mộ Dung Thành trục xuất Mộ Dung Thành người, phế bỏ một thân tu vi, vĩnh viễn không thể bước vào Mộ Dung Thành." Ô, vây quỳ quỳ, mớ chúc tâm thần người run lên, Mạc Sủ nói: "Bây giờ Mộ Dung Thành nhìn giống một cái thôn trang nhỏ, nhưng là tất cả mọi người biết, Mộ Dung Thành có vô cùng tiềm lực, mà lại chỉ có lưu tại Mộ Dung Thành mới có thể phục sinh thân nhân mình cùng bằng hữu." Một số người tâm thần bất định hỏi nói: "Dương An thành chủ, chúng ta cũng muốn vào thành vệ đội, cũng muốn tu tiên." Dương An nói: Muốn tu luyện cũng không khó, chỉ cần vì mộ dung thành làm tống hiến, liền có thể dùng điểm tống hiến đổi lấy tu luyện công pháp, cùng tu luyện cần thiết đan dược. Ngoài ra, các loại mộ dung thành phát triển, mọi người trên tay có tiền về sau, có thể dùng tiền mua sắm phương pháp tu hành. A mọi người vui mừng hô ra tiếng, cũng hô to nói thành chủ vạn tu. Ta yêu thành chủ Dương An nhìn lấy mọi người reo hò bộ dáng, cũng lộ ra vui vẻ nụ cười, trong lòng nghĩ, vẫn phải theo hắn thế giới chiêu một số kiến trúc nhân tài, sớm một chút đem mộ dung xây thành tạo lên. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 137 tinh tế thành Dương An tại vạn giới lưới tuyên bố tin tức về sau, vạn giới lưới lần nữa náo nhiệt lên. Thiên đế lại tại nhận người Người biết không thiên đế tất cả mọi người biết rõ nói, "À, cũng là cái kia sáng tạo vạn giới mạng lưới, đem vạn giới liên hệ với nhau, người không thể nói như vậy, thiên đế là thần linh." Nghe nói, lần này là tại tam tinh thế giới kiến tạo một tòa thành thị, theo vạn giới lưới thuyết pháp, ta là thất tinh thế giới cao cấp kiến trúc sư, ta đi nhận lời mời. Ù, Vinh, Quỳ Quỷ, mộng, ta là cửu tinh thế giới lâm viên nhà thiết kế, trước ném phần lý lịch sơ lược đi, ta là bát tinh thế giới nguồn năng lượng kỹ sư, ta là cửu tinh thế giới kinh tế học gia. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Dương An liền thấy vô số lý lịch sơ lược, trong lòng cảm thán, thế giới bao la nhân tài thật nhiều. Dương An nhìn lấy vạn giới trên internet tin tức chỉ có thể lần nữa phát vài một cái tin tức. Tại nguyên thế giới tiến hành một lần sơ tuyển, sơ tuyển đoạt được danh hiệu đệ nhất giả, có thể tiến về mộ dung thành tiến hành phục tuyển. Vạn giới trên internet người nhìn thấy Dương An tuyên bố tin tức về sau, nhao nhao hành động. Triển Lãm chính mình mới có thể. Lần trước thiên đế lựa chọn thần tướng, ta không có đoạt đến cơ duyên, lần này cơ duyên, nhất định muốn đoạt đến. Dương An nhìn lấy ồn ào vô cùng vạn giới lưới, nghĩ thầm, nhìn tình huống này, không có 10 ngày nửa tháng, không cách nào hoàn thành sơ tuyển. Lập tức, lại tại Cửu Thiên Thế giới tuyên bố một đạo tin tức, bản đế muốn mua sắm một bộ đỉnh cấp thành phòng công trình. Tin tức tuyên bố về sau, vẻn vẹn một ngày thời gian, mấy chụp cái bán thành phòng công trình thương gia đi vào mộ dung thành. những thứ này bán thành phòng công trình người vừa tới đến Mộ Dung thành thời điểm. Từ Mộ Dung tiểu Vũ tiếp đãi, mọi người nhao nhao ngưỡng mộ cho tiểu Vũ đề cử chính mình thương phẩm. Mộ Dung tiểu thư, ta là cửu tinh thế giới thần kiều người đế quốc, ta là thần kiều đế quốc đại biểu, đem quốc gia chúng ta tiên tiến nhất tinh cầu phòng ngự hệ thống mang tới. Thần kiều đế quốc đại biểu lúc nói chuyện, hình chiếu ra một cái màn hình Phía trên lộ ra được vô cùng tân tiến tinh cầu phòng ngự hệ thống. Cùng lúc đó, cái này thần kiều đế quốc đại biểu kiêu ngạo nói: "Mộ Dung tiểu thư mời xem, chúng ta có thể tại tinh cầu bên ngoài kiến tạo 64 khóa phòng ngự vệ tinh. Phòng ngự vẫn thạch xâm vào sinh mệnh tinh cầu. Ngoài ra, chúng ta tại hàng tinh hệ khu vực biên giới vành đai tiểu hành tinh kiến tạo siêu cường hàng tinh hệ phòng ngự hệ thống." Dù cho đến một chi cấp 9 tàu chiến tập đoàn cũng vô pháp công phá. Ngô Mộ Dung Tiểu Vũ nghe được mơ mơ màng màng, nghĩ thầm, chúng ta chỉ là kiến tạo một tòa thành trì, cần phải cao cấp như vậy phòng ngừa hệ thống sao ngay sau đó. Mặt khác một người trung niên nhiệt tình nói, "Mộ Dung tiểu thư, ta đến từ Cửu Tinh thế giới Ma Phương Đế Quốc, tại chúng ta thế giới kia có ức vạn sinh mệnh tinh cầu" thập phương tinh vực đều là chúng ta Ma phương đế quốc lãnh thổ. Cho nên, chúng ta Ma phương đế quốc khoa học kỹ thuật là phát đạt nhất, tinh cầu phòng ngự hệ thống cũng hoàn thiện nhất. Nếu để cho chúng ta tới kiến tạo phòng ngự hệ thống, chúng ta có thể đem toàn bộ hàng tinh hệ kiến tạo thành một tòa tiểu hành tinh tế thành. Áp Mộ Dung tiểu vũ cảm giác lượng tin tức có chút lớn. đem một cái hằng tinh hệ kiến tạo thành một tòa tinh tế thành, lúc đó là cái dạng gì mộ dung tiểu vũ không cách nào tưởng tượng. Nàng có chút ngơ ngơ nhìn lấy trên màn hội nghị mặt hình chiếu, phía trên biểu hiện ra một tòa rồng rãi tinh tế thành. Nàng cảm thán nói: "Thật thật xinh đẹp a." Kha ha ma phương ngôi sao đại biểu vui vẻ cười nói: "Đây là chúng ta thủ đô tinh hiện trạng." Chúng ta thủ đô tinh tử 108 cái hành tinh hệ tạo thành, chia làm 108 cái nội thành. Mộ Dung tiểu thư, mời xem, đây là phi tinh nội thành. Cái này Mộ Dung tiểu vũ không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ thầm, dạng này thật tốt sao một cái hành tinh hệ cũng là một cái nội thành lập tức. Nàng Hiểu Kỳ hỏi nói, Thái Dương ở đâu mà phương nước đại biểu chỉ một đoàn bạch quang. Nói Đây chính là Thái Dương vị trí chỗ ở. Chúng ta đem Thái Dương cải tạo thành một cái nguồn năng lượng công xưởng, có thể vô hạn cung ứng nguồn năng lượng. Áp Mộ Dung Tiểu Vũ trầm mặt. Hơn nửa ngày qua đi, Mộ Dung Tiểu Vũ nói thật, ta chỉ là muốn kiến tạo một tòa thành trì nhỏ. Ma Phương nước đại biểu hỏi nói, Mộ Dung tiểu thư thiên đế trở về sao có lẽ thiên đế có khác biệt cách nhìn. Thần Kiều Đế quốc đại biểu nói, Mộ Dung tiểu thư, ngài hẳn không có nhìn qua thiên đế chỗ nơi ở địa phương. Thiên đô thành vô biên vô hạn, thiên đô phía trên có một tòa rồng rãi thiên đình. Đây mới thực sự là thành lớn a. Nghe nói, cái kia Nam Thiên Môn cao đến ức vạn trượng, liên tiếp lấy chư thiên vạn giới. Ụ, vinh, quy, quy, mơ. Mộ Dung tiểu vũ tiếp tục trầm mặc. Nàng nghĩ Vấn đề này vẫn là để Dương An làm chủ đi. Mọi người lại các loại một sợ. Dương An chậm rãi đi vào phòng hội nghị. Đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Tiểu Vũ, những người này đến từ Cửu Tinh Thế giới, bọn họ thành phần hệ thống vô cùng tân tiến." "U, Vinh, Quỳ, vị, mực." Mộ Dung Tiểu Vũ đứng lên, đi đến Dương An bên người. nói: "Dương An, đây cũng quá tiên tiến đi." Có mấy người nói: "Muốn kiến tạo tinh tế xỉ thành, đem hàng tinh hệ cải tạo thành một cái thành phu nhỏ, lại đem chung quanh hàng tinh hệ liền tụm một chỗ, có thể á Dương An tùy ý nói." Cùng lúc đó, mọi người nhao nhao đứng lên cung kính nói: "Gặp qua thiên đế." Dương An khoát khoát tay, nói: "Đều ngồi đi." Mộ Dung Tiểu Vũ hỏi nói: Dương An kiến tạo một tòa kinh tế thành, cần muốn bao lâu thời gian đối với điểm này? Dương An cũng không rõ lắm, đưa ánh mắt tìm đến phía ở đây người. Ma Phương Đế quốc đại biểu đứng lên, cung kính nói: "Hồi Thiên Đế, chúng ta Ma Phương Đế quốc thủ đô từ 108 cái hành tinh hệ tạo thành, thời gian kiến tạo 3700 năm." Ách Mộ Dung Tiểu Vũ trên trán toát ra một vệt đen. nghĩ thầm, ta mới chừng 20 đâu, 3700 năm tốt 5 năm tháng dài đằng đẵa. Thời gian quá xài Dương An nói, hắn sống 5 tháng cũng không dài, tăng thêm tiểu linh giới thời gian, cũng liền hơn 100 năm. Thần tiểu đế quốc đại biểu nói, thiên đế kiến tạo tinh tế thành vô cùng tốn thời gian, mà lại cái thế giới này khoa học kỹ thuật cơ sở vô cùng đằng sau, căn cứ chúng ta tính toán, dù cho đem một quả hành tinh hệ kiến tạo thành tinh tế thành, cũng cần 5000 năm." Dương An nói, "Dừng lại, cái này tinh tế thành, trước khắc suy, ta thì mua một bộ cao cấp thành phòng hệ thống, có thể phòng ngự 100k." "Mơ, vùng liền tốt." Cách lần này, đến phiên mọi người trầm mặt, dưới cái nhìn của bọn họ Thiên đế ở tiểu trang viên cũng không có nhỏ như vậy a." Thần Kiều người Đế Quốc nghĩ, chẳng lẽ nói, "Thiên đế chỉ là muốn kiến tạo một tòa tiểu trang viên lập tức?" Nói nói, "Thiên đế, chúng ta Thần Kiều Đế Quốc thành phòng hệ thống vô cùng tân tiến, ổn định tính vô cùng ưu tú. Thiên đế, chúng ta Ma Phương Đế Quốc thành phòng hệ thống, phòng ngự tối cao, xây xong về sau, chỉ tần tinh cầu không nổ tung. Thành phòng hệ thống thì không cách nào công phá. Ma Phương người Đế Quốc nói, sau đó, hắn cầu tinh người Đế Quốc nheo nheo hướng Dương An để cử chính mình thương phẩm. Dương An thả thả ra thần thức, xem xét trong màn ảnh tin tức. Nửa giờ sau, Dương An chỉ Ma Phương người Đế Quốc, nói, "Tốt, thì dùng các ngươi thành phòng hệ thống cần bao nhiêu tiền ma phương người đế quốc đầy mặt nụ cười nói, "Hồi Thiên Đế, một chút tiểu Đông Tây, chúng ta làm sao dám muốn Thiên Đế Tiễn Dương anh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Như vậy đi, ta cho các ngươi ma phương đế quốc 100 tấm tinh giới thế giới lịch luyện phiếu, đến lúc đó, tinh thần lực có thể đạt tới trình độ nào thì xem các ngươi bản sự." Vô Ma Phương người đế quốc phát ra tiếng hoan hô. Sau đó, Cẩm Kích nói: "Tạ Thiên Đế bây giờ, chư thiên vạn giới người đều biết, một số cao cấp thế giới chính xác nhập tư cách vô cùng khó được. Đi như thế thế giới, có thể đạt được vô số chỗ tốt. Đầu tiên, có thể tăng cường tinh thần lực. Tinh thần lực tăng cường về sau, lại càng dễ cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Một cách nữa, Tại cao cấp thế giới có thể học được rất nhiều cao cấp công pháp, còn có thể học tập luyện đan, luyện khí. Ngoài ra, một số đẳng cấp cao thế giới tinh thần còn có vô cùng tân tiến kiến thức hóa học kỹ thuật. Dương An nói, tốt chức như vậy đi. Ma Phương người Đế quốc nói, thiên đế, loại này phổ thông thành phòng, ba chúng ta thiên liền có thể kiến tạo tốt. Được Dương An nói càng nhanh càng tốt. Hắn cầu tinh thế giới người đều chờ đợi nhìn lấy Dương An. Dương An đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Tiểu Vũ, ngươi trước cùng bọn hắn nói một chút, đem toàn bộ hàng tinh hệ hoạt định một chút, vì kiến tạo tinh tế thành làm chuẩn bị." Mộ Dung Tiểu Vũ nghe vậy, có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong nói: "Dương An, thật muốn kiến tạo tinh tế thành sao?" Đương nhiên. Dương An nói: Ta nói qua, về sau tòa thành thị này thì kêu Mộ Dung Thành. U, Vinh, Quy, Quy, mơ. Mộ Dung Tiểu Vũ trong lòng hoan hỉ. Nguyên bản, tại nàng muốn đến một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị liền đạt phi thường lớn. Nàng không nghĩ tới, Thương An muốn kiến tạo lại là mười mấy cái hành tinh hệ tổ hợp lại với nhau tinh tế thành. Trong nháy mắt, lại qua một ngày. Hà Tiểu Ngọc đột nhiên đi vào Hạ Phong khu. Mộ Dung Tiểu Vũ tại trong hiện thực nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc, trong lòng có chút tâm thần bất định, nói: "Tiểu Ngọc tỷ." Hi hi Hà Tiểu Ngọc vui vẻ cười nói: "Tiểu Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng gọi Tông Tôn Lục Ngạc, vị này là Nhiếp Tiểu Thiến." Các ngươi tốt, Mộ Dung Tiểu Vũ mỉm cười chào hỏi. Hà Tiểu Ngọc có chút hiếu kỳ nói: Tiểu Vũ, nghe ngươi nói, các ngươi nơi này có rất nhiều sông bí, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, mang bọn ta đi xem một chút đi." Áp Mộ Dung Tiểu Vũ tâm thần run lên, lộ ra một chút sợ hãi thần sắc. Hà Tiểu Ngọc lôi kéo tay nàng, nói: "Tiểu Vũ, đừng sợ. Tiểu Ngọc tỷ, chúng ta cái thế giới này sông bí lại tiến hóa." Nghe nói Những cấp ba đó sông bí trong đầu có tinh thể năng lượng. Những năng lượng này tinh thể có thể dùng tới tu luyện, cũng có thể kích phát người tiềm lực để người bình thường cũng có dị năng. Hà Tiểu Ngọc hơi hơi giật mình, hỏi nói: "Tiểu Vũ, các ngươi biết vi rút bộc phát nguyên nhân sao?" Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Trước kia, chúng ta không biết. Dương An đến từ về sau đã điều tra rõ chân tướng." là một cách ngoại tinh văn minh hướng chúng ta tinh cầu đưa lên gen virus, muốn đem chúng ta cái tinh cầu này biến thành trại chăn nuôi. Cái này Hà Tiểu Ngọc có chút chấn kinh. Nhấp tiểu Tiễn kích động nói, bọn họ sao có thể làm như vậy, cái này đều là sống sờ sờ người a. Mộ Dung Tiểu Vũ lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói, muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta quá đằng sau. Ha Tiểu Ngọc hỏi nói: "Tiểu Vũ, những nếm đó thả vi giúp ngoại tinh nhân ở đâu đã bị Dương An giết?" Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Bất quá, đào tẩu một chiếc phi thuyền. Nàng nói đến đây có chút lo lắng. Ở chỗ này tinh cầu bên trên, Dương An không thể vận dụng pháp cắt, cũng vô pháp vận dụng thần thông. Cho nên, hắn chỉ có thể đem tiến vào tinh cầu ngoại tinh nhân giết." lại không cách nào hủy diệt bên ngoài Thái Không Phi thuyền. Hà Tiểu Ngọc An uổng nói: "Tốt, đừng lo lắng. Ta nghe Dương An nói, hắn đã để người kiến tạo thành phòng hệ thống. Vì sau sẽ còn đem các ngươi cái này hàng tinh hệ kiến tạo thành tinh tế thành. Đến lúc đó thì không người nào dám đến các ngươi nơi này quấy rối." Ụ, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mơ Mộ Dung Tiểu Vũ gật gật đầu, nói: "Tiểu Ngọc tỷ, chúng ta lên xe, ta mang ngươi nhìn xung quanh." Tốt Hà Tiểu Ngọc ừm một tiếng, nhảy lên nhà xe, nói: "Nơi này thật có chút kỳ quái, không cảm ứng được pháp tắc, phi kiếm cũng không thể dùng." Mộ Dung Tiểu Vũ đã biết hắn thế giới sự tình, hiếu kỳ nói: "Tiểu Ngọc tỷ, tại các ngươi thế giới Con rất nhiều thần tiên sao Hà Tiểu Ngọc nói, nói đến, ta sinh hoạt thế giới còn không bằng các ngươi cái thế giới này. Chúng ta nơi đó chỉ có một quả sinh mệnh tinh cầu, mà lại đại đa số người đều là người bình thường. Bốn cô gái sau khi lên xe, Mộ Dung Tiểu Vũ khởi động nhà xe. Nhà xe không có chút nào mục đích bay loạn, bốn người một bên ngắm phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm. thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số sông bít ở trong vùng hoang dã du tàu. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy một số biến dị động vật, như biến dị loài rắn, hàm răng sắc nhọn, thân hình to lớn, thân thể có to to như thùng nước, lớn lên mười mấy mét, cuộn tại trong bụi cỏ, vô cùng xọa người. Còn có một số biến dị heo, trâu, xi Những thứ này phổ thông nuôi trong nhà động vật biến gì về sau? Tính cách vô cùng bảo ngược, hình thể cũng thay đổi lớn hơn nhiều, có thể cùng sông bít chém giết, nuốt sông bít. Ai nha nhiếp tiểu Tiễn Kinh hô một tiếng, nàng nhìn thấy một cái sông bít tại nuốt người. Tiểu Vũ, các ngươi thế giới thật rất lợi hại đáng sợ, so nhóm thế giới kia còn còn đáng sợ hơn. Các ngươi thế giới kia mộ dung tiểu Vũ hữu kỳ nói, "Tiểu Thiến, các ngươi thế giới là cái dạng gì?" Nhiếp Tiểu Thiến nhớ lại một lát, nói, "Chúng ta thế giới có rất nhiều yêu quái, có duyệt, có thổ tinh, có hồ ly tinh, bất tri bất giác." Nhiếp Tiểu Thiến lâm vào nhớ lại, trầm rãi nói, "Nếu là không có Tiểu Ngọc, ta đã chết, thái thần cũng sẽ bị lão lão giết chết." Mộ Dung Tiểu Vũ nghe đến đó, ngạc nhiên nói: "Tiểu Thiến, ngươi nói, ngươi đã chết đối với phục sinh sự tình?" Mộ Dung Tiểu Vũ vô cùng để ý, nhấp Tiểu Thiến nói: "Là, tại chúng ta thế giới kia, ta đã chết, là một cái cơ khổ nữ dược." Nữ dược Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác chấn kinh, tại nàng trong nhận thức biết trên thế giới không có dược. "Ha ha, nhấp Tiểu Thiến mỉm cười, nói: Nhờ có Tiểu Ngọc tỷ, nàng chẳng những dạy ta tu hành, lại để cho ta sống lại, có thể đầu thai làm người, mà lại mây giờ còn có thể tu tiên. Tam nữ lúc nói chuyện, nhà xe dọc theo con nát đường cao tốc phi hành, trên đường cái khắp nơi trên đất rơi thây, tổn hại xe hơi ngổn ngang lộn xộn bày ở đường cao tốc hai bên. Một số sông bíp tại đường cao tốc chung quanh du tàu, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Đây chính là ta trước kia sinh hoạt thành thị, hiện tại đều thành hoang dã." Hà Tiểu Ngọc ngạc nhiên nói: "Các ngươi nhìn bên kia có người." Mộ Dung Tiểu Vũ cùng nhíp Tiểu Tiên nghe vậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi xa, mấy chiếc cổ nát xe tùy ý trưng bày. Xe cổ trung gian bốc lên từng sợi khói bụi. Trong mơ hồ, có thể nghe được tiếng người Ha Tiểu Ngọc cùng Nhiếp Tiểu Thiến có chút hiếu kỳ, nói nói, "Tiểu Vũ, đem chiếc xe lái qua, chúng ta đi xem một chút đi." Nhiếp Tiểu Thiến nói qua xem một chút đi, nếu như bọn họ cần muốn giúp đỡ thì giúp một tay. Công Tôn Lục ngạc so sánh yên tĩnh, không nói nhiều. "Bất quá." Trong nội tâm nàng đã chấn kinh, lại tràn ngập hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới lại có đáng sợ như thế sông bí? Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 138 cứu người nhà xe tới gần đống lửa lúc, Hà Tiểu Ngọc nghe được nữ hài tiếng gào đau đớn. "Thả ta ra. Bỏ qua cho ta đi." Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi xa, theo cửa sổ xe nhìn xuống, chỉ gặp năm cái nam nhân vây quanh một nữ nhân. Cái kia nữ y phục lộn xộn, Trên thân có từng đạo vết máu, đầu lâu lúc lắc, con mắt tràn ngập bất lực, miệng bên trong kêu gọi lấy, giống như tại cầu xin cái gì. Tông Tôn Lục Ngạc nhìn thấy cái kia bị người ta bắt nạt nữ nhân, đã chấn kinh, lại phẫn nộ. Bọn họ tại sao có thể dạng này a? Ai Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, hơn 1 năm nay thời gian, nàng gặp qua rất nhiều dạng này sự tình. Có vài nữ nhân so phía dưới nữ nhân kia thảm hại hơn, bị người ta bắt nạt về sau, còn bị người xem như thực vật. Xông Bíp virus bộc phát về sau, xông Bíp hoành hành. Trong thành thị tất cả đều là xông Bíp, không có pháp luật, không có quân đội. Nhân tính toàn diện bộc phát, đút síp cướp đoạt, khắp nơi có thể thấy được. Dừng tay Hà Tiểu Ngọc hét lớn một tiếng, Bên cạnh đống lửa nam nhân sừng một cái, hướng trời cao nhìn lại, làm mọi người thấy trên trời xe chạy nhanh lúc, lộ ra tham lam ánh mắt. Làm những nam nhân này nhìn thấy xe chạy nhanh phía trên Hà Tiểu Ngọc cắt nàng lúc, tất cả đều lộ ra nụ cười. Cô nói, "Nổ súng, nổ súng, đem cắt nàng đánh xuống." Bính bính bính tiếng súng liền vang. Hà Tiểu Ngọc sắc mặt tái xanh, Hào không gian giới tử bên trong xuất ra một cây súng lục, bóp cò, liên tục đếm thương, mặt đất nam nhân nhao nhao ngã xuống đất. A cái kia bị ức hiếp nữ nhân lên tiếng kinh hô, có chút đáng sợ nhìn lên trên trời xe chạy nhanh. Công Tôn Lục ngạc nhảy xuống xe chạy nhanh, đi đến cái kia bị ức hiếp nữ bên người thân, đem trên người mình áo khoác cởi ra. Khoác đến cái này nữ nhân trên người, An ủy nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ít thầy đều sẽ tốt." Ồ ồ ồ, nữ nhân này quỳ rạp xuống đất, khóc lớn lên. Miệng bên trong hồ nói: "Giết ta đi ai mộ dung tiểu vũ thở dài một tiếng, so sánh dưới, nàng cảm giác mình rất lợi hại may mắn, không có gặp được Dương An trước đó, nàng có người bảo hộ, gặp được Dương An về sau Nàng sinh hoạt hoàn toàn cải biến. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ An ủ nói: "Cô nương, bọn họ đã chết. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi khu vực an toàn sao?" Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ nữ nhân này nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt nàng có một tia cầu sinh ý chí, chính là bởi vì nàng muốn tiếp tục sống, mới nhẫn thủ lấy người khác ức hiếp. Mộ Dung Tiểu Vũ đem nữ nhân nâng lên xe, lại từ không gian giới tử xuất ra y phục cùng khăn mặt, nói: "Ngươi trước đi tắm đi." Đợi nữ nhân tắm rửa xong, sau khi ra ngoài, mặt không biểu tình, ánh mắt ngơ ngơ. Hà Tiểu Ngọc Nhu Hòa nói: "Ngươi có thể nói cho ta biết tên sao ta quên nữ nhân Đạm Mạc nói, nàng trong lòng suy nghĩ thân nhân mình, bằng hữu của mình là trận này vi rút để cho nàng mất đi tất cả thân nhân." Hà Tiểu Ngọc nói, "Vậy dạng này đi, chúng ta bảo ngươi tiểu Lộc, được không trong nội tâm nàng nghĩ, cô bé này là tại đường cao tốc phía trên nhận biết, cùng đường có quan hệ, thì kêu tiểu Lộc đi." Nữ nhân khẽ gật đầu, trên mặt vẫn không có một tia biểu lộ. Công Tôn Lộc ngạc xuất ra một số ăn cái gì, nói, "Cô Lương, ăn một chút gì đi. Có lẽ tiểu Lộc thật đói, cầm lấy một cái hoa quả, nhẹ nhàng cắn một cái. Nhà xe tiếp tục phi hành, tới gần nổi thành lúc, theo phòng trên xe có thể nhìn thấy một tòa tòa nhà tổn hại cao ốt, lộn xộn đường, cùng lung tung bày đặt xe hơi, cùng một số tùy ý du tàu sông bít, lâu lâu có thể nhìn thấy một hai cái người sống. Mộ Dung Tiểu Vũ nói trước kia ta liền ở tại tòa thành thị này. Nàng nói đến đây, chỉ một tòa trên trăm tầng cao lâu. Nói, trước kia nơi này là một tòa cửa hàng lớn, bên trong có rất nhiều hàng hiệu phục sức, còn có nhập khẩu phục sức, không có việc gì thời điểm, ta thì ra thích đi cửa hàng lớn đi dạo. Từ xa nhìn lại, khu mua sắm đã vứt bỏ quỳ hàng ngã trên mặt đất, lộn xộn đổ, vật tán rơi trên mặt đất, như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy vết máu khô khốc, đồng dạng, trong thương trường cũng có xông Bít Du Tẩu. Mộ Dung Tiểu Vũ chỉ một kiện phá quần áo cũ, nói, trước kia, ta rất muốn mua một kiện như thế y phục, đó là trong nước biết rõ nhà vẽ kiểu nổi tiếng thiết kế. Khi đó, bán 68 vạn Nàng nói đến đây. Dừng một cái. Bổ Sung nói: "Đúng, chúng ta nơi này tiền tệ mặc dù không có tiểu vũ xa xỉ tiền tiền, khi đó một phối tiền cũng có thể mua nửa cân thóc cơ gạo. Thật đắt công tôn lục ngạc nói. Mộ Dung tiểu vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Quý lại như thế nào? Ngươi xem một chút. Những hàng hiệu đó y phục căn bản không ai muốn." ném khắp nơi đều là. Lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ lại chỉ một tầng lầu khu, nói: "Các ngươi nhìn, nơi này vốn là bán kim ngân cùng ngọc sức phẩm. Ta còn nhớ rõ, nơi này ngọc sức phẩm vô cùng quý, có một ít muốn hơn 1 triệu đâu. Hiện tại, những cái kia ngọc donut vứt trên mặt đất đều không người lấy." Mộ Dung Tiểu Vũ lâm vào nhớ lại, nói, khi đó, mọi người chỉ chú ý siêu thị thực vật, một đám người xông vào siêu thị, cướp đoạt có thể ăn đồ chín, ta thì trốn ở trong góc quan sát, căn bản không dám đi ra ngoài. Ta còn nhớ rõ, một cái tiểu nữ hài muốn cướp thực vật, lại bị một cái nam gã chết, Hà Tiểu Ngọc, công tôn Lục Ngạc, nhíp tiểu thiên tam nữ nhìn lấy lộn xộn thu mua sắm. có thể tưởng tượng ra được. Tình cảnh lúc đó đến cỡ nào hỗn loạn. Một lát sau, Mộ Dung Tiểu Vũ đem xe chạy đến một nhà đại siêu thị, nói: "Các ngươi nhìn, có thể ăn cái gì đều bị người lấy đi. Nơi này chỉ còn lại có một số không thể ăn." Đúng lúc này, Hà Tiểu Ngọc cắt nàng lại nghe được tiếng nói chuyện. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: "Bên trong siêu thị còn có người sống." Ô, VQPQ, mời nhíp tiểu thiên nghiêng tai nghe một chút, nói, giống như có mười mấy người. Mộ Dung tiểu Vũ để nhà xe tăng lên. Tiếp cận 50 tầng lầu thời điểm, mọi người thấy trong tầng lầu người, bên trong có mười mấy người. Nam nhiều nữ ít, nam 10 cái, nữ 3 4 cái. Mộ Dung tiểu Vũ nhìn lấy bên trong tình huống, nói, có thời gian các nam nhân hội tận lực bảo hộ nữ, thế nhưng là nữ nhân thể lực so ra kém nam nhân, cho nên tại nguy cấp thời điểm, các nam nhân đều sẽ vứt xuống nữ nhân. Một minh đảo tẩu, hiện tại toàn bộ thế giới nữ nhân đã vô cùng ít ỏi. Nhiều khi nữ nhân thì sống như hàng hóa, có thể dùng để giao dịch thực vật. Hà Tiểu Ngọc nói, Tại hắn trong thế giới, nữ nhân địa vị cũng không cao. Ta đi qua một cái thất tinh thế giới, đó là một cái tinh tế thế giới. Thế giới kia người có thể quang minh chính đại thương gia miệng. U, vinh, quy, vị. Mịch nhiếp tiểu thiên gật gật đầu, nói, ta cũng đã gặp. Khi đó, ta cùng tiểu Ngọc tỷ đi nô lệ thị trường, nghe người ta nói Những người kia đều là theo thổ dân ngôi sao chộp tới. Thổ dân ngôi sao Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn qua cùng loại, nói: "Những người kia là không phải đem một cách tinh cầu chiếm lấy, lại đem tinh cầu bên trên người bắt lại buôn bán nàng nói đến đây. Lại nghĩ tới chính mình thân ở tinh cầu." Bất Đắc Dĩ nói: "Thực chúng ta tinh cầu cũng sống vậy. Hiện tại chúng ta vị trí tinh cầu tựa như một khoả nuôi dưỡng ngôi sao. Ngoại tinh nhân nuôi dưỡng sông bíp, các loại sông bíp thành thục về sau, liền đem tang trong thi thể tinh thể lấy ra buôn bán. Dương An còn nói, những người kia cũng sẽ buôn bán dị năng giả. Dị năng giả nô lệ ở hành tinh khác vô cùng đáng tiền. Ai Hà Tiểu Ngọc thở dài một tiếng, nàng tâm địa thiện lương, trước kia cũng muốn để Dương An cải biến một số đẳng sau thế giới. Về sau, nàng đi thế giới nhiều, cũng minh bạch, muốn thay đổi, liền phải dựa vào chính mình. Người khác căn bản giúp không được gì. Như Hà Tiểu Ngọc có thể đem tất cả nô lệ mua lại, sau đó đem các nàng tinh tầu cũng mua lại, làm cho các nàng khôi phục trước kia sinh hoạt, nhưng là cái này vô dụng Nếu như những thứ này nô lệ biết tiến tới, không cầu phát triển, đợi nàng sau khi rời đi, viên tinh cầu này còn sẽ bị người xâm lấn, tinh cầu bên trên người lại sẽ bị người bắt lại buôn bán. Lúc này, trong tầng lầu người đã phát hiện nhà xe, hai nữ nhân hô to nói: "Cứu lấy chúng ta đi." Hà Tiểu Ngọc xuất ra một cỗ vận chuyển hành khách xe chạy nhanh. Đối với trong tầng lầu người hô nói: "Điệu lên xe đi." Có người biết lái xe không ta hỏi một cách trung niên nữ nhân hô. Nữ nhân này tóc có chút loạn, trên mặt có mấy đạo hắc ấn. Bất quá, nữ nhân này có một loại đặc thù khí chất. Hà Tiểu Ngọc nghĩ, nữ nhân này có chút lai lịch. Không sai, người trung niên này nữ nhân nguyên bản rất giàu rồi, chính mình mở công ty. Mọi người theo cửa sổ phía trên nhảy lên xe chạy nhanh. Trung niên nữ nhân đi đến vị trí lái. nhìn lấy tiên tiến sáng vẻ, rung động trong lòng, nói: "Chiếc này xe chạy nhanh tốt tiên tiến a, so ta chiếc kia mở xe chạy nhanh tốt quá nhiều. Đây là thất tinh thế giới sinh sản xe chạy nhanh, trí năng phi thường cao. Chỉ chốc lát, trung niên nữ nhân liền học được lái xe. Hà Tiểu Ngọc gặp khách vận xe chạy nhanh khởi động về sau, mở ra xe tải truyền tin, nói: Đại tỷ, trong tòa thành này còn có ai không ngu? Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ Trung niên nữ nhân ngẫm lại, nói, ta biết mấy cách điểm tụ tập. Hà Tiểu Ngọc nói, "Đại tỷ, người dẫn đường đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, xem bọn hắn có cần hay không hỗ trợ." Trung niên nữ nhân nói, "Bọn họ khẳng định cần. Hiện tại Trong thành thị sông bít càng ngày càng nhiều, còn có biến gì động vật, mà thực vật cũng càng ngày càng ít, liền sạch sẽ nước đều rất khó tìm đến. Nàng nói đến đây, cảm giác trên người có chút ngứa, thầm nghĩ, ta đều không nhớ rõ, lần trước tắm rửa là bao lâu công tôn Lộc ngạc hỏi nói, đại tỷ, các ngươi vì cái gì không rời đi tòa thành thị này a, rời đi một người nam nhân đạm mạn nói. Các ngươi có xe chạy nhanh, muốn rời đi đương nhiên dễ dàng. Các ngươi nhìn xem trong thành thị sông Bít, chúng ta có thể rời đi sao? Công Tôn Lục ngạc trầm mặt. Nàng vô ý thức hướng địa mặt nhìn lại, chỉ gặp trên mặt đất có vô số sông Bít du tàu. Nàng nghĩ, những người này nếu như rời đi tầng lầu, chẳng mấy chốc sẽ bị sông Bít vây quanh, căn bản là không có cách rời đi. Mộ Dung Tiểu Vũ biết tình huống, nhẹ giọng nói, "Lục Ngạc, nếu như không có máy bay trực thăng, không có xe chạy nhanh, căn bản không có cách nào rời đi." Tông Tôn Lục Ngạc nói, "Vây ở trong tầng lầu chỉ có thể chờ đợi chết a." Nàng có thể tưởng tượng đến, các loại trong tầng lầu thực vật ăn xong cũng chỉ có thể chờ chết. Mở ra vận chuyển hành khách xe chạy nhanh trung niên nữ nhân nói, "Vì tìm kiếm thức ăn, đã có rất nhiều người chết đi." nguyên bản. Chúng ta điểm tụ tập này có tốt mấy trăm người, thế nhưng là mỗi lần ra ngoài tìm đồ ăn đều phải chết mấy người, sau cùng cũng chỉ có thể mang về chút ít thực vật. Mọi người nói chuyện ở giữa, vận chuyển hành khách xe chạy nhanh đi vào một tòa lầu cao trước, lơ lửng ở không trung. Trung niên nữ nhân nói, nơi này là một cái điểm tụ tập. Đoạn trước thời điểm ta tới qua một lần, Nơi này còn thừa lại hơn 100 người. Hiện tại không biết còn thừa lại bao nhiêu. Hà Tiểu Ngọc mở ra còi, hô nói, bên trong có ai không hùng mông đại đế hệ thống không năm chương 139 sinh tử bảo hiểm trong tầng lầu người nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Đình Chỉ nói chuyện, bên trong một cách người nói, giống như có người. Điểm tụ tập này chỉ có mấy chục người. Mọi người nghe được hạ tiểu Ngọc Thanh âm về sau, nhao nhao đi đến cửa sổ, làm mọi người thấy ngoài cửa sổ xe chạy nhanh lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra mừng rỡ thần sắc. Một cái tuổi trẻ nữ nhân hô nói: "Quá tốt, cuối cùng có người tới cứu chúng ta." Vô trung niên nam nhân nhẹ ra một hơi, cảm thán nói: "Ta còn tưởng rằng muốn bị vây chít ở chỗ này. Vốn là ta còn muốn liều mạng một phen." hiện tại xem ra không dùng nhân số tuy nhiên tương đối nhiều. Bất quá, Hà Tiểu Ngọc lấy ra vận chuyển hành khách xe chạy nhanh phi thường lớn, bên trong có 2 tầng, có thể lấy hơn 100 người, mọi người sau khi lên xe vẫn còn có rảnh rỗi vị. Trong nháy mắt, một ngày đi qua, Hà Tiểu Ngọc nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta về trước đi. Lúc này trừ Hà Tiểu Ngọc cắt nàng nhạt xe cùng vận chuyển hành khách xe chạy nhanh bên ngoài. Lại nhiều năm chiếc vận chuyển hành khách xe chạy nhanh. Ước chừng cứu hơn 600 người. Công Tôn Lục ngạc thâm thẳm thở dài, nói, người thật tốt thiếu a. Ai Mộ Dung Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói, trước kia, chúng ta tọa thành thị này là cỡ trung thành thị, có 3 triệu nhân khẩu. Nàng nói đến đây, nói không được một tòa 3 triệu nhân khẩu thành thị. Bây giờ cũng không biết còn có hay không 100 ngàn người sống sót. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại lượng gì thế giới tinh anh nhân tài tràn vào mộ Dung thành, bắt đầu kiến tạo tân thành ao. Nhìn qua, toàn bộ mộ Dung thành khí thế ngất trời. Trong mắt mọi người cũng nhiều một sợi hy vọng. Mộ Dung thành đi đến Úy đảo về sau, Dương An tiếp tục sửa được Theo thời gian chuyển rời, Dương An đã phát hiện thân thể huyền diệu, thân thể tiềm năng phi thường cường đại. Dương An cảm giác mình lực lượng một ngày biến đổi, lấy tốc độ kinh người tăng thường. Một tháng sau, Dương An cảm giác mình đạt tới một cách bình cảnh. Lần nữa hỏi hệ thống, tiên nữ, thân thể tiềm năng giống như hoàn toàn mở phát ra tới. Thế nhưng là ta chỉ có thể miễn cưỡng sơ lên thái sực kiếm. Thư khố bên trong có luyện thể chi pháp hệ thống đạm mạc về một câu. Lần nữa trầm mặt Sương An được nhắc nhở, thân hình lóe lên, tiến vào hệ thống thư khố. Đồng thời, tối nói, bởi như vậy, lại có thể tiến hệ thống không gian. Lập tức, hắn lại nghĩ, bây giờ, ta đã có thể cầm lấy thái sực kiếm có thể hay không đi hắn thế giới Dương An tại hệ thống thư khố ngốc 7 ngày, tuyển một bản thích hợp nhất chính mình luyện thể chi pháp, rời đi hệ thống thư khố. Vị sau, tâm niệm nhất động, đi vào long xà thế giới. Dương An nhìn quen thuộc cảnh vật, cảm thụ được trên thân thể biến hóa, mừng rỡ nói, lại có thể vận dụng pháp tắc lập tức. Dương An lóe lên tiến vào mộ dung thành. Trong chốc lát, Dương An cảm giác pháp tắc chi lực biến mất, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói nơi này là đặc thổ thí luyện chàng toàn bộ thế giới đều bị hệ thống giam cầm hắn nghĩ tới đây? Hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, hệ thống hoàn toàn như trước đây, giữ yên lặng đối với tu hành. Dương An có cấp độ càng sâu lý giải, cái gọi là không thể tu hành, chỉ là không thể tu hành bản nguyên tông pháp. cũng chính là nạp nguyên chi pháp, mà hắn vũ khí thần thông, thuật pháp, luyện đan, luyện khí, luyện thể chờ một chút, Dương An đều có thể học tập. Nếu như có thể vận dụng pháp tắc, hắn cũng có thể thi triển thần thông. Theo tu vi tăng trưởng, Dương An trong mơ hồ có chút minh bạch. Thấy giới bổn nguyên rất yếu, có lẽ đây chính là hắn không thể tu hành nguyên nhân. Như Sa thiên thế giới thánh thể, tu luyện cần thiết tư nguyên cực kỳ to lớn. Phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ cũng thật nhanh. Dương An nhớ kỹ, thánh thể đại thành về sau, hô hấp ở giữa, liền có thể thôn phệ một mảnh tinh không tất cả nguyên khí. Lấy Dương An bây giờ tu vi, nếu như tu luyện hỗn độn tông pháp, hoặc là tạo hóa công pháp, hanh vẻn vẻn hít một hơi. liền có thể để nhất tinh thế sới bổn nguyên phu kiệt. Đương nhiên, nguyên nhân cổ thể như thế nào, Dương An cũng không rõ lắm, hệ thống miệng rất căng. Tu chân không năm tháng. Dương An rốt cuộc cảm nhận được câu nói này ý tứ, lại hoặc là nói, trong động nhất phương ngày, trên đời đã ngàn năm, nguyên bản Mộ Dung thành chỉ là một cái thôn trang nhỏ, ước mấy ngàn người. Bây giờ Mộ Dung Thành Nhân khẩu đã đột phá 100 ngàn, từng tòa cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã có thể nhìn ra thành thị hình thức ban đầu. Hủy diệt. Trọng Sinh Dương An giống như có điều ngộ ra. Hắn nghĩ, một số năm về sau, nơi này sẽ thành một tòa phồn hoa đại đô thị. Dương An suy nghĩ sâu xa thời điểm, ma huyễn điện thoại xi động vang. Dương An tiếp thông điện thoại. có chút ngoài ý muốn. Hỏi nói, Lâm Tây Tác, là ngươi a." Dương An Lâm Tây Tác mỉm cười nói, "Bây giờ, hắn đã cùng Dương An trở thành bằng hữu, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều." Nói, "Mị Ảnh Hào đã tấn cấp đến bán thần cấp." Bất quá, bán thần đến thần cấp là một đạo đại khảm, bước qua về sau, toàn bộ Mị Ảnh Hào đều sẽ bị cửu tinh thế giới bài xích. Dương An nghĩ một lát, hỏi nói: Có bao nhiêu tinh tế tu huyền đạt tới bán thần cấp 7 chiếc Lâm Tây Tác nói, ta là sử dụng ngôi sao diệt vân hạt đạt tới bán thần cấp. Hắn tinh tế tu huyền vũ trụ kỳ vật đến từ dị thế giới. Ụ, vinh, quỷ, quỷ, mơ. Dương An khẽ gật đầu. Hắn biết, tại cầu tinh thế giới Cây gọi là thần cấp cũng là một cây cực hạn số liệu. Theo tình huống bình thường phát triển, một cái cầu tinh thế giới chỉ có thể sinh ra một cái thần cấp văn minh. Đồng thời, Dương An minh bạch, Lâm Tây Tác liên hệ hắn, là muốn tiến vào càng cao cấp thế giới. Lập tức nói, bàn long thế giới chúng thần mộ địa tức sắp mở ra, đợi chút nữa ta lại ở phản giới lưới tuyên bố chúng thần mộ địa tin tức tương quan, có thể tại chúng thần mộ địa bên trong lấy năng lực chính mình tấn cấp đến thần cấp thì có thể trở thành thiên đình thần tướng quản lý chư thiên vạn giới. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mộc, Lâm Tây tác tâm linh rung động. Bất quá, hắn đối huyền lời dục vọng không lớn. Nếu như có thể Hắn muốn ầm tư đất vòng ngôi sao, qua nhân sinh bình thường sống. Ngoài ra, Lâm Tây Tác cũng có được một quả mã hiếm chi tâm. Hắn hiểu hơn, muốn để bên cạnh mình người trôi qua hạnh phúc, liền cần không ngừng tiến thủ. Dương An, cái này chúng thần mộ điệp, ta hỏi đi một chuyến." Lâm Tây Tác nói. Sau đó, Dương An lại cho bối lỗ đặt gọi điện thoại. tiếp điện thoại là Ngọc Lan vị diện phân thân. Dương An hỏi nói: Bối lỗ đặc tiên sinh, chúng thần mộ địa chuẩn bị ký càng sao đắc chuẩn bị ký càng bối lỗ đặc nói: Trước kia, chúng thần mộ địa chia làm tầng 18, mỗi một tầng đều có khác biệt nguy cơ, còn có rất nhiều kỳ dị sinh vật, tầng 11 trở lên thì là thần cấp sinh vật, chỉ có thành thần người mới có thể tiến nhập bên trong. Mây sờ Bối lỗ đặc tiếp xúc đại lượng dị thế giới, đạt được vô số bảo vật, thần thông đã siêu việt chủ thần cảnh giới. Bởi vậy, chúng thần mộ địa cũng càng thêm to lớn, bên trong vì gì sinh vật cùng bảo vật cũng nhiều hơn. Đoạn thời gian trước, bối lỗ đặc nấu nhiên cho tới chúng thần mộ địa sự tỉnh. Tử vong chúa tể, hủy diệt chúa tể chờ một chút, vô thượng tồn tại nghe bối lỗ đặc nói tới sự tình về sau, Vậy mà xúc bối lỗ đặc bày mưu tính kế, lần nữa hoàn thiện chúng thần mộ địa. Có thể nói, hiện tại chúng thần mộ địa tràn ngập đủ loại nguy cơ, lại có đủ loại cơ duyên, còn có được đại lượng bảo vật. Bối lỗ đặc giới thiệu nói, hiện tại chúng thần mộ địa có 108 tầng, trước 54 tầng, thánh vực cường giả có thể ở chính giữa sông sáo. Sau 54 tầng chỉ có thần cấp cường giả có thể đi vào. Bên trong có thần khí, thần vật, còn có chủ thần cách cùng chủ thần khí. Chủ thần cách Dương An nghi hoặc nói: "Ta nhớ được, bàn long thế giới chủ thần cách đều là cố định con số." Từ đâu tới chủ thần cách Dương An sau khi hỏi xong, thì cảm thấy mình hỏi một câu ngốc lời nói. Bối Lỗ Đạt nói: Những chủ thần cách đó là chúng ta mấy cái chủ thần tại Thiên Đế Thương lâu mua sắm." Kha ha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi nói: "Lâm Lôi cần phải trở thành Thánh vực cường giả a, bối lỗ đặc nói. Cái này Lâm Lôi thiên phú thật rất cao. Hắn đã trở thành Thánh vực cường giả, bây giờ cũng coi là Ngọc Lan vị diện đỉnh tiêm cao thủ." Đỉnh tiêm cao thủ Dương An cười nhạt nói: "Chưa hẳn đi, ta phòng đoán, vừa trở thành thánh vực cường giả Lâm Lôi còn không cách nào chiến thắng thánh vực cực hạn cường giả. Còn có, Ngọc Lan Đại Lộc cần phải nhiều một ít thần cấp cường giả a ha ha Bối Lỗ đắc cười nhạt nói. Cái này Ngọc Lan Đại Lộc suốt cuộc nhiều một chút niềm vui thú. Dương An nói, Bối Lỗ đắc tiên sinh đem chúng thần mộ địa tin tức phát cho ta xem một chút. Một hồi về sau, Dương An thu đến đại lượng tin tức trong lòng hơi hơi sợ hãi thán phục, tốt một cái chúng thần mộ địa, so trước kia cái rồng dãi vạn lần. Chợt nhìn đi lên, một tầng cũng là một cái tiểu thế giới, tổng cộng 108 tầng, cũng chính là 108 cái thế giới. Nhìn qua, tòa này mới xây tạo chúng thần mộ địa giống một cái đảo lại kim tự tháp, mỗi một tầng đều lấy thập phân tăng lên, nói cách khác tầng thứ 2 so tầng thứ nhất đại gấp 10 lần, dùng cái này tăng lên đến 108 tầng về sau, liền phản phất tiến vào một cái khổng lồ thế giới. Bất quá, cái này chúng thần mộ địa nguy cơ trùng trùng, theo bối lỗ đặc tính toán, chúng thần mộ địa tỷ lệ tử vong cao đến 70%. Cái này hay là bởi vì Dương An nói qua, cần tuyển mạt nhân tài Lúc này mới đem tỷ lệ tử vong giảm xuống 20%. Lúc bắt đầu, chúng thần mộ địa tỷ lệ tử vong cao đến 95%. Có thể nói như vậy, đi vào 100 người, chỉ có 5 người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Một đêm trôi qua. Dương An Đại Khải nhìn một chút chúng thần mộ địa tư liệu, nghĩ thầm, một cái không tệ thí luyện chi địa, vì phần tử vong người Nếu như thân nhân bằng thiếu bọn họ có năng lực, có thể lần nữa để bọn hắn phục sinh. Nếu như không có năng lực, cũng chỉ có thể tránh thức tử vong. Sáng sớm, Dương An đem chỉnh lý qua chúng thần mộ địa tư liệu tuyên bố cao trên internet. Nhất thời, toàn bộ vạn giới lưới giấn phát một trận động đất. Chúng thần mộ địa ca ca, ngươi sẽ đi sao? Đương nhiên. Thiếu Miên này ngạo nghễ nói. ở trong đó có vô số bảo vật, còn có linh quả, linh đan, chỉ cần chúng ta gom góp tư nguyên, liền có thể để cha mẹ phục sinh. Lâm Tây Các nhìn thấy chúng thần mộ địa tin tức về sau, tâm lý có chút kích động. Đối Mị Nhi nói: "Mị Nhi, chúng ta có hy vọng. Đến lúc đó, nếu như chúng ta đạt được 60 tầng trái cây sinh mệnh, thì có thể để ngươi thành là chân chính sinh mệnh Hì hì mỹ nhi vô cùng vui vẻ, đồng thời lại có chút lo lắng. Thuyền trưởng lại thúc, "54 tầng phía dưới thì vô cùng nguy hiểm, chúng ta có thể đến tới 60 tầng sao?" Lâm Tây Tác trầm ngâm một lát, nói, "Nếu như chỉ dựa vào cá nhân năng lực, ta nhiều đến nhất đến 40 tầng, bất quá, chúng ta có mệ ảnh hào hẳn là có thể vọt tới 60 tầng." mặt khác một chiếc tinh tế xu thuyền bên trên. Lục Tiểu Tiên nói: "Gái ngốc, cái này chúng thần mộ địa thật sự là một chỗ tốt, vậy mà có nhiều như vậy bảo vật." Hắn nhìn lấy trong màn ảnh bảo vật, tâm lý vô cùng kích động. "Gái ngốc, nếu như chúng ta đạt được Cửu chuyển kim đan, liền có thể để cha mẹ ta trường sinh." Gái ngốc thấy rất lời hại cẩn thận, thâm thẳm nói: "Tiểu Thiên ca ca, cái này chúng thần mộ địa vô cùng nguy hiểm." "Không có việc gì. Nếu như chúng ta chết thật, có thể lần nữa phục sinh lục tiểu thiên lạnh nhạt nói. Hắn là ma huyền thế giới vận mệnh chi tử, vận khí vô cùng tốt. Tiến vào cẩu tinh thế giới về sau, tại Tôn Ngộ Không, bát giới bọn người duy trì dưới, đã để gái ngốc hào tiến hóa đến bán thần cấp." mà lại. Lục Tiểu Thiên còn cho mỗi một cái thuyền viên mua một phần sinh tử bảo hiểm. Sinh tử bảo hiểm là Tô thị tập đoàn đẩy ra hạng mục, tức đầu thai chết bảo hiểm về sau, nếu như tại hắn thế giới mãnh hiểm tử vong, Tô thị tập đoàn có thể lập tức phục sinh mua sắm sinh tử bảo hiểm người. Sinh tử bảo hiểm lợi nhuận cũng vô cùng có thể nhìn. Có năng lực mua sắm sinh tử bảo hiểm người đều là đại tài chủ. mua sắm sinh tử bảo hiểm về sau, mặc kệ ngươi sống hay chết, bảo hiểm phí dùng thì về Tô thị tập đoàn. Ngoài ra, theo tục vì gia tăng, sinh tử bảo hiểm phí dùng cũng muốn tương ứng gia tăng. Nếu như không gia tăng bảo hiểm hạn mức, Tô thị tập đoàn liền sẽ không phục sinh mua sắm sinh tử bảo hiểm người. Mua sắm một phần sinh tử bảo hiểm vô cùng đắt đỏ, mà lại đầu nhập về sau, bất luận sinh tử cũng sẽ không trả lại tiền, nhưng là vẫn có rất nhiều người mua sắm sinh tử bảo hiểm, không phải sao? Chúng thần mộ địa tức sắp mở ra, mua sắm sinh tử bảo hiểm người cũng theo đó tăng mạnh. Mấy ngày nay, Phong Thái đầy mặt nụ cười, cho Dương An gọi điện thoại thời điểm, luôn luôn vui tươi hớn hở nói: "Dương An, vẫn là ngươi biết kiếm tiền a." Dương An đùa nghịch nói: "Phong thái, các loại những người này theo chúng thần mộ địa đi ra, bọn họ đạt được bảo vật cũng sẽ cùng các ngươi tu thỉ tập đoàn giao dịch. Đến lúc đó, ngươi lại có thể kiếm một món hời." Kha <cười> Kha Phong Thái cười nói: "Ta nhớ được, chúng ta tu thỉ tập đoàn có người nào đó đại vật cổ phần nha." Kha <cười> Kha Dương An cười nhạt một tiếng. Hoàng giả Hào tinh tế xu thuyền bên trên, Một đám hoàng đế ngồi tại cung tàu nói chuyện phiếm. Đồng thời, mọi người ánh mắt tìm đến phía cung thuyền trung gian màn hình. Khang Khi đế nói: "Chấm Thiên Phú, tất cả đều là dùng dược vật trồng lên đến, muốn trở thành thần đã không có khả năng. Cái này chúng thần mộ địa chính là ta hy vọng, chỉ muốn lấy được một cái thần cách, chấm liền có thể thành thần, trở lại ban đầu thế giới về sau." thì là chân chính thiên cổ nhất đế." Hự Tần Thủy Hoàng nhàn nhạt hừ một tiếng, nói: "Cái gọi là thiên cổ nhất đế thì điểm ấy Lý Tưởng Thành Cát Tư Hãn cười nhạt nói: "Thủy Hoàng, ngươi có khí phách thật lớn, ngươi có thể đem thiên đế vị trí đoạt a." "Ủa, vinh, quý, quý." Mừng Tần Thủy Hoàng có chút ý động, sắc mặt lạnh nhạt nói: Ta chỉ muốn trở thành Thiên Đình thần tướng." Cơ Sương ho nhẹ một tiếng, nói: "Chư vị, cái này chúng thần mộ địa bên trong bảo vật vô số, còn có thần cách. Chúng ta trước hoạch định một chút. Sau đó, liên hợp hắn tinh tế tu truyền truyền trưởng, tạo thành công thủ đồng minh, tranh thủ lợi ích tối đại hóa." Khang Hi đế nghe vậy, tán thưởng nói: "Không hổ là Văn Vương làm cho Chu Triều Quân Lâm Thiên Hạ 800 năm. Chí tụ bất phàm a. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Văn Vương Cơ Sương. Cơ Sương chỗ thời đại so Tần Thủy Hoàng còn cổ lão hơn, mà lại Cơ Sương tinh thông chu dịch bát quái. Càn Long Đế hỏi nói: "Cơ Sương đại ca, ngươi có thể tính toán hành động lần này lành dữ sao không cách nào dự đoán Cơ Sương nói. Thiên Đế đã nói rõ, Chúng thần mộ địa bảo vật đông đảo, lại nguy cơ trùng trùng, phúc họa liền nhau. Đường Hoàng Lý Thế Sơn lạnh nhạt nói: "Chư vị, các ngươi mua sắm sinh tử bảo hiểm sao hờm mông đại đế hệ thống không năm chương 140 cặng lễ vạn giới lưới dị thường hỏa nhiệt." Chúng thần mộ địa thành đứng đầu nhất đề tài, phàm là có năng lực tiến về chúng thần mộ địa người, đều biểu thị hội tiến về chúng thần mộ địa. trú chúng thần mộ địa. Một cách khác hỏa nhiệt đề tài cũng là sinh tử bảo hiểm, mua sắm sinh tử bảo hiểm về sau, chẳng khác nào nhiều một cách mạng, mà lại Phong Thái nói qua, phục sinh địa điểm là thiên đô, thiên đô tấm đoán suic hại, là chân chính cõi yên vui. Chúng thần mộ địa tại bàn long thế giới thời không loạn lưu bên trong, muốn tiến vào chúng thần mộ địa, muốn trực tiến vào bàn long thế giới, Lúc này, Dương An lần nữa đi vào bàn long thế giới. Cái thế giới này cũng có thể nói là hắn ở lại thời gian tương đối dài thế giới. Dương An vừa trở lại phủ đệ thì có một đám cô gái xinh đẹp hướng hắn bốn phía. "Dương An đại nhân, ngài trở về." "Dương An đại nhân, ngài đi đâu chơi?" Dương An tùy ý nói, "Các ngươi không có lên mạng sao, lên mạng." An Mi nói, "Mây sợ" Ngọc Lan vị diện đã có cục vực lưới là đạo Sâm Thương hội kiến tạo. Ván này vực võng có thể bao trùm toàn bộ Ngọc Lan vị diện. So sánh dưới, ván này vực võng diện tích che phủ tích so trên địa cầu internet còn muốn đại. Bất quá, cùng vạn giới lưới so sánh, phạm vi này cũng quá nhỏ, như vi trần. Dương An kỳ quái nói, các ngươi lên mạng không biết chúng thần mộ địa sự tình sao ha, biết thì nữ nói. Dương An cảm giác có chút kỳ quái, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. An Miết nối thông tin bóng, liên tiếp ngọc lan vị diện cuộc vượt lưới, đồng thời tìm tới chúng thần mộ địa tin tức tương quan. Nói, "Dương An đại nhân, ngài nhìn." Vũ thần cùng đại tế sư đồng thời phát ra mệnh lệnh. Đệ Thánh vượt cường giả nhóm chuẩn bị sẵn sàng, tiến về chúng thần mộ địa. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, Mực, lần này Dương An biết là chuyện gì xảy ra, thì ra là thế, các nàng sử dụng chỉ là ngọc lan vị diện cục vực lưới. Lập tức, Dương An xuất ra 10 cái ma huyễn điện thoại di động, nói: "Các ngươi truyền tin bóng quá cũ kỹ." dùng cái này đi, cái này có thể liên tiếp phạm giới internet, còn có thể đi vào thế giới giả tưởng, nếu như các ngươi nhàm chán, có thể đi thế giới giả tưởng chơi một chút. Cám ơn thị nữ nói tạ đồng thời tiếp nhận Dương An đưa cho các nàng ma huyền điện thoại di động. Thị nữ đưa di động chói chặt tốt về sau. Trước tiên liên tiếp phạm giới lưới, sau đó nhao nhao tiến vào thế giới giả tưởng. Dương An có chút buồn bực, lại không có người nói chuyện với ta. Hắn tâm niệm nhất động, bay ra phủ đệ, đồng thời cho Lâm Lôi gọi điện thoại, hỏi nói: "Lâm Lôi, ngươi ở đâu ta tại Hoa Tôn Bá Tước phủ." Lâm Lôi nói: "Dương An mở ra định vị hệ thống, sau đó thi triển hư không bí pháp, đột nhiên xuất hiện tại Hoa Tôn Bá Tước phủ." gặp một đám người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mỉm cười nói, "Lâm Lôi, rót, các ngươi đều tại a." Chiêm Mi gặp Dương An xuất hiện, mừng rỡ nói, "Lão sư." Khà khà Dương An nhìn Chiêm Mi liếc một chút, vừa nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi sắc mặt xấu hổ, hắn biết Dương An ý tứ, chỉ là chuyện tình cảm mạnh tều không được. Lúc này Địch Lệ Ác cũng ở tại chỗ. Nàng tâm linh thông tu, đã sớm biết kiêm ly tâm tư, mỉm cười nói: "Lâm Lôi, nếu như ngươi gật đầu, ta sẽ không trách ngươi." Tại Ngọc Lan Đại Lục, cường giả nắm giữ Tam Thê Tứ Thiếp cũng rất bình thường. Ách Lâm Lôi vội vàng nói sang chuyện khác, nói: "Dương An, cái kia chúng thần mộ địa lúc nào mở ra nói đến chúng thần mộ địa?" Địch Lệ Á không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói, "Dương An, ta nghe nói hắn thế giới người cũng tới chúng ta thế giới." Đồng Tiến nhập chúng thần mộ địa Dương An nhìn một chút Địch Lệ Á, trong lòng tán thưởng, cái này Địch Lệ Á thật càng ngày càng xinh đẹp, mà lại Sở so Chiêm Ly có khí chất hơn. Địch Lệ Á là quý tộc kiều nữ. trên mặt tràn ngập tự tin chiêm mi làm theo giống thôn quê cô gái nông thôn. Nhìn qua nhu nhu nhợ nhợ, làm người thương yêu yêu. Dương An ánh mắt vừa để xuống tức thu, mỉm cười nói, đúng, hắn thế giới người đều sẽ tới. Địch Lệ Á có chút chờ mong nói, nếu là ta có thể đi hắn thế giới nhìn xem liền tốt. Dương An nói, để Lâm Lôi dẫn ngươi đi a ha ha Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười. Dương An nghĩ thầm xem ra, địch lý á đắc hóa tan lâm lôi tâm. Hiện tại, lâm lôi nộ cười trên mặt biến nhiều. Lâm lôi nói, "Ta muốn đi trước chúng thần mộ địa nhìn xem. Sau đó, lại đi địa ngục vị diện nhìn một chút tộc nhân ta." Địch lý á nói, "Ta cũng muốn đi chúng thần mộ địa." Không được lâm lôi quả quyết nói, "Chúng thần mộ địa tỷ lệ tử vong 70%." Nói cách khác, 100 người đi vào, cũng liền 30, 40 người có thể an toàn trở về. Hắn không muốn địch lý á mạo hiểm. Địch lý á nhìn lấy Lâm Lôi sắc mặt, cảm giác tâm lý thật ấm áp, rất ngọt ngào, mỉm cười nói: "Lâm Lôi, không có việc gì, có rất nhiều người mua sắm sinh tử bảo hiểm. Một hồi, chúng ta cũng mua sắm một phần sinh tử bảo hiểm." Nàng gặp Lâm Lôi trầm mặc không nói, vừa tiếp tục nói, "Chiêm Mi muội muội đều sẽ đi, ta làm sao lại không thể đi Lâm Lôi nói, nàng và ngươi khác biệt, nàng có Dương An đưa bảo vật, mà lại nàng là Dương An học sinh." Hắn nói chuyện ở giữa, nhìn về phía Dương An, hắn nhớ kỹ, Dương An đưa qua Chiêm Mi một khối ngọc bội, không phải thần cấp cường giả không thể phá. Đối với Chiêm Mi tiểu nữ hài này, Dương An vẫn là rất lợi hại ra thích. Nàng đối yêu yêu sâu sắc một lòng, tính cách ôn hòa, khéo hiểu lòng người. Dương An ngẫm lại, lại lấy ra một cái vòng tay, đưa cho Chiêm Mị, nói: "Chiêm Mị, chúng thần mộ địa bên trong vô cùng nguy hiểm, thứ này tặng cho ngươi phòng thân." Chiêm Mi tiếp nhận vòng tay. Nghi Hoạt nói: "Đây là cái gì Dương An cũng không tỉ hiệm." Nói thẳng nói: "Cái này là linh hồn phòng ngự chủ thần khí." Theo bối lỗ đặc nơi đó lấy ra đồ chơi nhỏ. Ép chúng người không lời, chủ thần khí, đồ chơi nhỏ đó là tướng đối với ngươi mà nói đi. Đức Lâm đứng tại Lâm Lôi bên người. Bây giờ, linh hồn hắn đã hoàn toàn thực chất hóa. tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn. Hắn nghĩ, Lâm Lôi cùng Dương An Trinh lệch càng lúc càng lớn. Dương An trầm mặt một hồi, nói: "Vật chất phòng ngự chủ thần khí, ta cũng có một chút, chỉ là kiểu dáng cũng không quá tốt. Vật chất phòng ngự chủ thần khí, bình thường là áo giáp cùng thuần, Dương An trên người có một số, lại không thích hợp chiêm mỹ dùng." Chiêm Mi lộ ra ngạc ngạo nụ cười, nói: "Lão sư, có cái này cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chính ta cẩn thận một chút." "Không có việc gì." Dương An nói, "Như vậy đi, chúng thần mộ địa còn muốn một đoạn thời gian mở ra." "Một hồi, ta đi tìm sinh mệnh chúa để muốn một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí." Cách mọi người lần nữa trầm mặc, Đức Lâm ở trong lòng hô Dương An, ngươi biết đó là Chúa tể, còn dám trực tiếp hướng Chúa tể muốn độ. Vật mạt lại, trực tiếp muốn chủ thần khí Chiêm Mi nói, "Lão sư, thật không cần làm phiền tốt." Dương An khoát khoát tay, nói, "Không nói cái này, một kiện chủ thần khí mà thôi, chuyện nhỏ bây giờ." Lâm Lôi thường xuyên hơn vạn giới lưới, phát triển kiến thức, cho nên Hắn đã biết mình trên thân bản long chi giới là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bất quá, cái này linh hồn phòng ngự chủ thần khí là tổn hại. Lâm Lôi nhìn thấy chúng thần mộ địa bảo vật về sau, tâm lý có một ít chờ mong. Nếu như có thể tiến vào 100 tầng liền tốt, nơi đó có chứa chỉ linh hồn phòng ngự chủ thần khí tinh thần nguyên hạch. Dương An nhìn về phía Lâm Lôi bên người nam tử khôi mộ, nói Lâm Lôi. Đây chính là Qua Tôn a nhìn. "Sao ngươi còn khỏe mạnh a?" "Bây giờ." Lâm Lôi đắt giải đến cao 2m, nhìn qua, cũng cực kỳ khôi ngô, nhưng mà Qua Tôn có 2m khối, nhìn qua, còn cao hơn Lâm Lôi một cái đầu. Nói đến để đệ, đệ mình, Lâm Lôi vô cùng vui vẻ nói, "Qua Tôn huyết mạch độ tinh khiết cao hơn ta." tự nhiên là so ta khôi ngô. Dương An nhìn lấy chính mình thân cao, phiền muộn nói cùng các ngươi so sánh, ta đều thành vóc dáng thấp. Lại nói, Dương An thân cao cũng không thấp, 1m85, tỷ lệ vàng dáng người. Lại thêm dương quang xuất khí khuôn mặt, vô cùng có mị lực. Chỉ bất quá, Dương An vóc người này không có cách nào cùng Long huyết chiến sĩ so sánh. Ngẫm lại, Long huyết chiến sĩ huyết mạch bắt nguồn từ thần thú Thanh Long. Cái này long huyết chiến sĩ tự nhiên là từng cách khôi ngô cao lớn. Rót cười nói: "Dương An, ngươi muốn lớn lên cao, không khó lắm a." Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Chính như Rót nói, lớn lên cao đối với hắn thật không khó. Thân thể lực lượng bạo phát ra tới về sau, cao đến vạn trượng. Lập tức Dương An tùy ý nói: "Qua Tôn, ngươi chừng nào thì kết hôn a nói đến kết hôn." Qua Tôn sắc mặt ảm đạm. Dương An lại nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, nói: "Ta đã tự mình hướng hoàng đế cầu hôn qua." Hắn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ nói: "Nina còn nhỏ." Dương An nói: Vậy hoàng đế không biết thân phận ta sao biết rõ nói, bất quá, này Kiều An Trung Quy là một phàm nhân, không hiểu thần thế giới, xót tâm lý minh bạch, cũng là đến mười cái vũ thần, cũng vô pháp chiến thắng Dương An. Tại thần thế giới cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng mà tại Vuhanme bề hạ trong mắt, thần đều là giống nhau. Trong lòng của hắn còn muốn Vũ Thần hơn 5000 năm trước liền thành thần. Cái kia Dương An là mấy năm gần đây thành thần, làm sao có thể cùng Vũ Thần so sánh chính là bởi vì này. Phô so Han Ne bệ hạ càng khuynh hướng Vũ Thần bên này. Dương An hỏi nói, làm sao cái kia Bố Lỗ Mặc muốn cùng qua Tôn đánh một trận hắn là tùy ý đoán. Nguyên bản, nếu như không có hắn, Bố Lỗ Mặc sẽ cùng qua Tôn đánh một trận. Sau đó Dùng Olivia dạy bí thuật kích thương qua Tôn, cũng nối qua Tôn hạ tử thủ. Qua Tôn nói, đã hẹn xong thời gian, hai ngày sau đó tại hoàng thành giao đấu chàng một quyết thắng thua. Dương An nói, "Qua Tôn, ngươi có nắm chắc không qua Tôn thần sắc kiên định nói, có chỉ cần ta biến thành long huyết chiến sĩ, cửu cấp chiến sĩ căn bản là không có cách phá vỡ ta phòng ngự." chưa hẳn đi Lâm Lôi nói, Ác Qua Tôn phiền muộn nói, ca, ngươi là một cái ngoại lệ. Hắn biết, cùng là cầu cấp chiến sĩ, Lâm Lôi chỉ cần một chiêu liền có thể chiến thắng hắn. Đây chính là cảnh giới phía trên khác nhau. Dương An nói, cái kia bố lỗ mặc là Olivia đệ đệ, lấy vị kia thiên tài kiếm thánh năng lực, khẳng định có một số bí pháp. Bí pháp qua Tôn tâm thần run lên, Hắn biết, ca ca của mình cũng có vô cùng đáng sợ bí pháp, như đại địa mạch động, khó lòng phòng bị, còn có phong ba động, cũng cực kỳ lợi hại. Lâm Lôi nói, còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày này, ta sẽ đích thân dạy bảo qua tôn, hy vọng hắn có thể có một ít lĩnh ngộ. Dương An khẽ gật đầu, ngẫm lại, xuất ra một kiện phổ thông linh hồn phòng ngự thần khí. Nói, Qua Tôn, cái này là linh hồn phòng ngự thần khí, tuy nhiên so ra kém chủ thần khí, lại có thể phòng ngự phổ thông thượng vị thần linh hồn công kích, coi như là sơ lần gặp gỡ lễ vật đi. Cái này Qua Tôn nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi lạnh nhạt cười nói, thu tất đi, khắc khắc khí với hắn, gia hỏa này bảo vật rất nhiều, tuy nhiên không phải chủ thần khí Nhưng là Lâm Lôi đã rất lợi hại cảm kích, hắn có thể đoán được Dương An một số tâm tư. Chủ thần khí quá đáng chú ý, qua Tôn Trư Hàn bảo trụ, một cách nữa, qua Tôn là nam nhân, cần một số lịch luyện, mà Tiên Mi là nữ hài, tương đối nhu yếu một ít, cần càng nhiều bảo hộ. Dương An ngẫm lại, lại lấy ra một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nói Địch Lệ Át, cái này lễ vật cho ngươi, năm đó chúng ta có thể là đồng học nha. Kha <cười> kha Địch Lệ Át tiếp nhận linh hồn phòng ngự chủ thần khí, mừng rỡ nói, đã sớm nghe gia lỗ nói qua, ngươi là đại tài chủ, trên thân bảo vật đông đảo. Dương An cười nhạt một tiếng, xuất ra mấy bình linh tửu, lại lấy ra một số linh quả, nói, mọi người uống rượu. Nói đến uống rượu Lâm Lôi nghĩ đến Du thuyền phía trên sự tỉnh, hỏi nói: "Dương An, cái này linh tiểu lại có thể tăng trưởng tu vi a đúng Dương An nói: "Loại này linh tiểu vị đạo hương thuần, thánh vực phía dưới người uống, có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới, thánh vực cường giả cũng chỉ có thể làm mỹ tiểu nhấm nháp." Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 141 khí kêu ồn ào qua đi trở nên tĩnh lặng. thị nữ, quản gia thu thập phòng, Lâm Lôi, Ốt Đốn, Địch Lệ Át, Chiêm Mị, Dương An mấy cái người tới hậu viện sân luyện công, kiều chỉ là Ngọc Lan đế quốc quan ngoại sao? Đã cáo từ rời đi. Lâm Lôi đứng đang luyện công giữa sân ở giữa, đối Ốt Đốn nói, "Ốt Đốn, chúng ta Long huyết chiến sĩ lấy lực lượng sở trường, bất tử chiến sĩ đề phòng ngự tăng trưởng." y nói chúng ta Long huyết chiến sĩ phòng ngự có chút không bằng bất tử chiến sĩ, nhưng là biến thân về sau Long huyết chiến sĩ phòng ngự cực mạnh, ta nếu là không sử dụng pháp tắc áo nghĩa, cũng vô pháp phá vỡ ngươi phòng ngự. Ốp đốn khẽ gật đầu, đối với mình phòng ngự, hắn vô cùng có tự tin. Ngay sau đó, Lâm Lôi nói: Muốn tại cấp 9 giai đoạn thì lĩnh ngộ pháp tắc, vô cùng khó chẳng những cần muốn cường đại tinh thần lực, còn phải vô cùng cao ngộ tính, ta là ma pháp sư, tinh thần lực mạnh hơn chiến sĩ rất nhiều, lại thêm nhiều năm khổ tu, rốt cuộc lĩnh ngộ pháp tắc ảo nghĩa, cái kia bố lỗ mặc là một tên chiến sĩ, lĩnh ngộ pháp tắc tỉ lệ không đến 1%, cho nên ta trước xảy ngươi tông kích chi pháp. Lâm Lôi nói đến đây, nghiêm sắc mặt Nói: "Ốt Đốn, biến thân thành Long Huyết Chiến Sĩ, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất công kích ta." Ca Ốt Đốn có chút lo lắng, hắn thấy chính mình lực lượng phi thường cường đại, Lâm Lôi thì đứng như vậy không phòng ngự, hắn sợ chính mình làm bị thương Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói: "Không cần lo lắng Ốt Đốn cầm lấy Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc truyền thừa chi bảo." Hét lớn một tiếng, biến thân thành long huyết chiến sĩ, y phục trên người hóa thành vải rách, rướn xuống đất, sau đó ốt đốn bước về phía trước một bước, làm ra bản thân tối cường công kích. Lâm Lôi sắc mặt bình thản đứng đấy, hắn vô cùng có tự tin, cho dù là cửu cấp chiến sĩ, hắn cũng có thể tùy tiện đón lấy một chiêu này. huống chi, bây giờ Lâm Lôi đã là thánh vượt cường giả, đương nhiên Lâm Lôi có thể nhanh như vậy trở thành Thánh vực cường giả, cũng cùng Dương An có một chút quan hệ. Lâm Lôi không dùng ma lực trợ tịnh, cũng không tá trợ ngoại vật, nhưng là Lâm Lôi cùng Dương An ở chung thời điểm, Dương An trung quy cầm một số mỹ tửu, linh trà, cùng linh quả đi ra. Lâm Lôi ăn linh vật về sau, có thể giúp ngắn thật nhiều đấu khí tích lũy quá trình. Ngoài ra, Lâm Lôi cùng Vương Siêu, Đường Tử Trần kết bạn về sau, tâm nhìn mở rộng, đối với tu hành lĩnh ngộ làm sâu sắc, lại thêm chính mình khổ tu, nước chảy thành sông, trở thành thánh vực cường giả. Ốp Đốn công kích nhìn qua bá đạo vô cùng, bước ra một bước, mặt đất chấn động, trên mặt đất hòn đá xuất hiện nhàn nhạt vết xách, hờ a a a, Ốp Đốn hét lớn một tiếng. Một đao đúng ngay vào mặt Lâm Lôi. Chín đao cách Lâm Lôi đỉnh đầu vẻn vẹn vài tấc lúc. Lâm Lôi mới không chút hoang mang nâng tay phải lên. Trong chốc lát, Lâm Lôi sử dụng gia phong ba động ảo nghĩa. Lực lượng cường đại bị Lâm Lôi tan rã. Ngay sau đó, Lâm Lôi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chín đao. Lạnh nhạt nói, "Một đao kia lực lượng rất không thể" Nếu như ta không sử dụng pháp tắc giải thích, tới lên có chút phiền phức, áp ốt đốn im lặng. Nửa ngày mới nói, "Cạt, ngươi không thể dạng này đả kích ta, đây chính là ta lực lượng mạnh nhất. Ngươi thì như vậy nhẹ nhàng bâng khu sùng hai ngón tay gạt lấy, để cho ta ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có." Lâm Lôi lắc đầu, nói Chúng ta long huyết chiến sĩ chỉ có trở thành thánh vực cường giả mới có thể đem huyết mạch lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Chính vì vậy, chúng ta long huyết chiến sĩ chỉ cần trở thành thánh vực cường giả, cũng là thánh vực bên trong đỉnh phong cường giả, có thể chính diện cùng thánh vực ma thú đại chiến. Ngươi không dùng ủy oải. Tốt a ốp đón gật gật đầu, hắn là long huyết chiến sĩ, biết tránh thức long huyết chiến sĩ mạnh mẽ đến mức nào. Dương An đứng ở một bên, nói: "Ốt Đốn đối pháp tắc linh ngộ quá thấp, đối lực lượng vận dụng hiệu suất cũng quá thấp. Ác Ốt Đốn phiền muộn." "Dương An đại ca, ngài là thần cấp cường giả, ta ca là thánh vượt cường giả, không cần thiết như thế đả kích ta đi." Khả Hạo lâm lôi cười nhạt một tiếng. Hắn biết Ốt Đốn cũng không có thuộc cái gì đả kích. Ngược lại, Ốt Đốn tâm lý rất vui vẻ. Ốt đốn biết Dương An phi thường cường đại. Dương An tại nơi này chính là hắn lớn nhất hậu trường, dù cho Vũ thần tới cũng phải quy đầu. Lâm Lôi nói, "Ốt đốn, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ thế tầng này cảnh giới, liền có thể chiến thắng Bố Lỗ Mặc." Dương An nói, "Như thế vẫn chưa đủ. Cái kia Bố Lỗ Mặc nếu như thi triển bí pháp, ngươi liền không có chống đỡ chi lực." Bí pháp Lâm Lôi nghi hoặc, Hắn biết Dương An mạnh phi thường, bất quá, Dương An rất ít xuất thủ. Dương An nói: "Ta nói tới bí pháp, cùng Lâm Lôi lĩnh ngộ pháp tắc ảo nghĩa cùng loại, lại càng thêm cường đại." Nói như vậy, nếu như một cái cầu cấp chiến sĩ sử dụng mình cấp bí pháp, cũng có thể chiến thắng thánh vực cường giả. U, vinh, quý, quý. Mơ Lâm Lôi có chút kinh hãi. Hắn là Long huyết chiến sĩ, cũng là bởi vì biến thân về sau, thể chất tăng cường, thân thể tố chất cùng thánh vực cường giả tương đương, mới có thể chiến sĩ thánh vực cường giả. Trừ Long huyết chiến sĩ bên ngoài, hắn chưa từng nghe nói cậu cấp chiến sĩ chín thắng thánh vực cường giả tiền lệ. Cấp chín cùng thánh vực ở giữa là một đạo không thể vượt qua khoảng cách, Dương An nói, bí pháp cũng chia rất nhiều loại, bên trong một loại không tiếc đại giới, kích phát chính mình tiềm năng. Loại bí pháp này tác dụng phụ cực lớn. Lâm Lôi trong lòng tỉnh táo, không thể xem thường người khác, cùng người tranh đấu, nhất định phải toàn lực ứng phó. Dương An rồi nói tiếp, còn có một loại bí pháp, loại này bí pháp so sánh hoàn thiện, kích phát sinh mệnh mình tiềm năng, gia sức nhất kích, lực công kích cực lớn. Sử dụng về sau, chỉ cần nhị ngươi mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Ngoài ra Dương An nói, còn có một loại bí pháp, tức tự thân lĩnh ngộ bí pháp, như Lâm Lôi Phong ba động, đại địa mạch động cũng thuộc về bí pháp. Còn nữa, Phong chi pháp các bên trong có 9 loại ảo nghĩa, 9 loại ảo nghĩa xung hợp lẫn nhau cũng có thể tạo thành cường đại bí pháp, lực công kích phi thường cường đại. có thể hủy thiên diệt địa, áp ốt đốn trong lòng chấn kinh. Sau đó, nói: "Dương An đại ca, cái kia bố lỗ mặc hành không có mạnh như vậy a, đối với pháp cắt áo nghĩa." Lâm Lôi đáp lại. Lúc ấy, Vương Siêu cùng hắn nói qua, "Khắp nơi ảo nghĩa có 6 loại, phong chi ảo nghĩa có 9 loại." Dương An nói: "Ồ, Olivia danh xưng thiên tài kiếm thánh." Đương nhiên có chỗ hơn người. Ta phỏng đoán, hắn sẽ đem tối nguyên tố pháp tắc cùng quang nguyên tố pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Không có khả năng Lâm Lôi quả quyết nói, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần cùng hắn nói tu luyện phương diện sự tình lúc, Vinh Sắc nói oa, không giống hệ pháp tắc, không thể dung hợp. Đây là thiên địa quy tắc. Dương An nói, mọi thứ đều có ngoại lệ. khác biệt pháp tắc xung hợp về sau, uy lực cực kỳ cường đại. U, VQ, Quy, quy M Ốt Đốn sắc mặt nghiêm, tức Dương An xuất ra một kiện linh khí chiến đao. Đao này phong cách cổ xưa đại khí, nhìn qua thô kệ bá đạo, tương đối thích hợp Ốt Đốn phong cách. Dương An biến nặng thành nhẹ nhàng đem linh khí chiến đao ném đến Ốt Đốn bên người. Nói, "Ốt Đốn, các ngươi gia tộc tổ truyền chiến đao tuy tốt, lại có chút không đủ. Người trước dùng thanh này chiến đao. Ai ốt đốn khẽ thở dài một cái, hắn giống như Lâm Lôi, đối tổ truyền chiến đao có một loại đặc thù cảm tình. Dương An ngẫm lại, nói, "Lâm Lôi, Ngọc Lan vị diện luyện khí mức độ có chút đằng sau, ngươi có thể tìm hắn thế giới luyện khí cao thủ hỗ trợ, đem các ngươi gia tộc truyền thừa chi bảo luyện trí lại một lần một chút." "Ư, Vĩnh Quỳ, quỳ. Mơ Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, đem ra tộc truyền thừa chiến đao thu hồi không gian giới tử. Nói: "Chờ ta theo chúng thần mộ địa trở về, tìm người luyện chí lại một lần một chút." Ốt đốn cầm lấy mới chiến đao, mừng rỡ nói: "Ca, đao này không tệ, ước chừng hơn 10 ngàn cân thẳng vừa tay." Ách Lâm Lôi nghĩ đến chính mình trọng kiếm, nói: "Ta mới 3600 cân." Chiêm Mi nhìn lấy Lâm Lôi cùng Ốp Đốn, nhẹ giọng nói, đây chính là Long Huyết chiến sĩ lực lượng đi, thật rất cường đại. Dương An cười nhạt một tiếng, đem chính mình Thái Sĩ trọng kiếm lấy ra. Nói, "Lâm Lôi, Ốp Đốn, ta thanh kiếm này càng nặng." Ô Lâm Lôi có chút hiếu kỳ đi đến Thái Sĩ trọng kiếm bên cạnh, cầm lấy chuôi kiếm, thử nhấc lên, lại phát hiện Thái Sực trọng kiếm không nhúc nhích tí nào. Lần này, hắn hiểu được, thanh kiếm này so với chính mình vô phong trọng kiếm nặng rất nhiều. Hắn sử xuất lực lượng toàn thân, khẽ quát một tiếng, lên nhưng mà, cái này Thái Sực trọng kiếm vẫn không nhúc nhích tí nào. Ốt đốn thấy thế, nói: "Dương An đại ca, đây chính là thần lực lượng sao đúng?" Thanh kiếm này đến cùng nặng bao nhiêu? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nhất tinh nhất tinh mọi người không hiểu." Dương An nói nói, chiêm mị, Lâm Lôi, "Các ngươi đều có thể liên tiếp vạn giới lưới." Biết thế Sói phân phẩm cấp A biết chiêm mi cùng Lâm Lôi gật đầu. Dương An nói: "Thanh kiếm này trọng lượng tương đương với nhất tinh thế giới chất lượng." Lâm Lôi khóe miệng co quắp rút, nghĩ thầm: nhất kinh thế giới lại nhỏ, cũng là một cái thế giới a, bên trong bao hàm một quả hành tinh, mười mấy quả hành tinh, còn có vệ tinh. Vẫn thạc chờ một chút. Cái này trọng lượng lâm lôi không cách nào tưởng tượng. Chiêm Mi đi đến thái tịch trọng kiếm bên cạnh, kỳ quái nói, nặng như vậy, mặt đất có thể tiếp nhận sao dương an tâm niệm nhất động. Đem thái tịch trọng kiếm cầm lên, nói Trọng kiếm này phía trên có ta dấu ấm tinh thần, ta có thể hoàn toàn trưởng thông. A chiêm ly minh bạch." Dương An nói, "Lâm Lôi, chờ ngươi thành thần, ta cho ngươi thêm kiếm thêm điểm tài liệu để hắn thành là chân chính thần khí." Khà khà, Lâm Lôi cười nói, "Tốt, hắn đã cảm giác được. Vô phong trọng kiếm tuy tốt, lại không bằng tử huyết uyên kiếm." Hắn đã sớm muốn cường hóa một chút vô phong trọng kiếm, chỉ là Ngọc Lan vị diện luyện khí mức độ quá thấp. Ốt Đốn một máu tại linh khí phía trên. Linh khí phía trên toát ra từng sợi tử hồng sắc quang mang. Một lát sau, quang mang thu liễm. Ốt Đốn ngạc nhiên nói: "Cạt, kiếm này biến nhẹ bất quá, càng dùng tốt hơn." U, Vinh, Vị Quỷ mực ốt đốn đột nhiên lòng có cảm giác, nặng nhẹ biến nặng thành nhẹ nhàng hắn nghĩ tới đây, cười to lên, pha pha pha, ta ta minh bạch, ta minh bạch, biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh nhẹ trọng, thì ra là thế, đây đều là đối thế một loại phẫn khí Ốp Đốn nói xong cầm linh khí hướng Lâm Lôi chém tới, đồng thời hô nói: "Ca, tiếp ta chiêu này thử một chút." Tốt Lâm Lôi vui vẻ nói, trên mặt hắn nhiều một phần ngưng trọng thần sắc. Lâm Lôi lật tay ở giữa theo không gian giới tử bên trong xuất ra tử huyết nguyên kiếm. Ốp Đốn cười nói: "Ca, suốt cuộc để ngươi dùng vũ khí." Lâm Lôi lạnh nhạt nói: "Ngươi một chiêu này uy lực so vừa rồi đại gấp hai." Đụng Ba đao kiếm chạm vào nhau, toàn bộ sân luyện võ truyền ra một trận giòn vang. Lâm Lôi trên tay Tử Huyết Uyên kiếm nhẹ nhàng đong đưa. Phong Ba Động Lâm Lôi tâm niệm nhất động, tan mất lực đạo. Nói, "Ốt Đốn, lần này ta dùng một thành pháp cắt áo nhé." Ách Ốt Đốn có chút buồn mực, nói, "Ca, ta và ngươi trinh lịch vẫn rất lớn." Lâm Lôi cổ vũ nói, "Ốt Đốn, Trở ngươi trở thành Thánh vực Long huyết chiến sĩ, giữa chúng ta chinh lệch sẽ từ từ thu nhỏ." Kha kha ốp đốn cười nhạt một tiếng, tâm lý cực kỳ vui vẻ. Bất quá, hắn hiểu được, chính mình ngộ tính không như rừng lôi, càng về sau, hai người chinh lệch hội càng lúc càng lớn. Nguyên bản, Dương An còn muốn dạy ốp đốn một loại bí pháp, chỉ cần xem mèo vẽ hổ liền có thể thi triển đi ra. bất quá. Dương An không có dạy, có nhiều thứ cần tự mình lĩnh ngộ. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 142 chiến đấu bắt đầu hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Ngày này, hoàng đô sân đấu võ trung quanh chật ních người. Toàn bộ áo bố lai ăn đế quốc người đều biết, hôm nay là thiên tài kiếm thánh đệ đệ bố lỗ mặc cùng trong truyền thuyết long huyết chiến sĩ tỷ thí thời gian. Các ngươi nói là trong truyền thuyết Long huyết chiến sĩ lợi hại, vẫn là thiên tài kiếm thánh để để lợi hại. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là trong truyền thuyết Long huyết chiến sĩ. Truyền thuyết Long huyết chiến sĩ ngang dọc Ngọc Lan đại lục thời điểm, đồng giai vô địch. Ta cảm thấy cái kia thiên tài kiếm thánh để để lợi hại hơn một số. Hắn tự tuyệt vô thần mời. Không có vô thần chỉ điểm, cũng có thể trong thời gian thật ngắn trở thành thánh vực cường giả. Vì sau, cùng kinh không kiếm thánh đại chiến, vẹn vẹn tam kiếm thì chiến thắng thành xanh đắt lâu kinh không kiếm thánh. Không thể nói như vậy, thiên tài kiếm thánh tuy nhiên lợi hại, đệ đệ của hắn thì chưa hẳn lợi hại. Bố Lố mặc đi tại trên đường cái, nghe mọi người nói chuyện, biểu lộ yên tĩnh, trong lòng cũng không có tức giận, ngược lại có một tia mừng rỡ. Từ nhỏ đến lớn, hắn sùng bái nhất chính là mình Ka Ka, tại bố lỗ mặc trong lòng, Ka Ka của mình là lợi hại nhất, dù cho có người so Ka Ka của mình cường đại, theo thời gian trôi qua, Ka Ka của mình sẽ chiến thắng tất cả cường giả, thậm chí đánh bại trở thành truyền thuyết vũ thần. Dương An cùng Lâm Lôi đi cùng một chỗ, cười nhạt nói, "Lâm Lôi, Nay Thiên Tài Kiếm Thánh sanh khí rất lớn a. Nếu như ngươi cùng Thiên Tài Kiếm Thánh nhất kiến, không biết ai mạnh hơn khó mà nói, Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ Ngọc Lan đại lụcương mù nồng nặng, thì Lâm Lôi biết thần cấp cường giả thì có 10 cái. Ngoài ra, còn có rất nhiều ẩn cư cường giả. Chính là bởi vì này, Lâm Lôi thời khắc suy trì lòng cảnh giác, sẽ không coi thường bất cứ người nào. Ô đốn nói. Dương An đại ca, ngươi nói cái kia Olivia hội dung hợp quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, điều này có thể sao cần cơ hội Dương An nói. Hắn nhớ kỹ, Olivia cùng Tằng Đá kiếm thánh đại chiến, vận dụng cấm kỵ bí pháp, mới khiến cho linh hồn phát sinh dị biến, dung hợp quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Mọi người đi tới vị thị chàng về sau, Chiêm Mi nhỏ giọng nói, "Nghe, cái kia bối lỗ mặt tiếng hô cao hơn." Ốt Đốn nói, "Đó là bởi vì ta ca cùng Dương An đại ca quá vô xanh." Kha Kha Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Ta cũng không nghĩ tới, ta nhanh như vậy liền thành thần. Lại đi khi dễ Thánh Phật tiểu bằng hữu, không rất thích hợp a." Hi hi địch Lệ Á cười nói, "Dương An ngươi là nổi danh điệu thấp. Ở trường học lúc đó cũng vẫn xem không đến bóng người. Bắt đầu thời điểm, còn có thể ngươi dược tệ cửa hàng nhìn thấy ngươi. Càng về sau, ngươi đem ma pháp dược tệ sinh ý sao cho ra lỗ về sau. Cả người thì biến mất. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Phô Han Ne Bệ Hạ mang theo một đám tùy tùng cùng đại thần đi tới. Sau đó, chậm rãi trèo lên lên đài cao. Một lát sau, Tạng Đá Kiếm Thánh từ đằng xa bay tới, rơi xuống đất, từng bước một hướng đi ban giám khảo đại, hắn động tác thì giống như thuần thi, tốc độ cực nhanh. Ốp đốn có chút kinh hãi nói: "Cạn, cái này Tạng Đá Kiếm Thánh hảo lợi hại." Hắn hồi thuần thi đây không phải là thuần thi Lâm Lôi nói, hắn nghe Vương Siêu nói qua, tại phương thế giới này không có có gì năng cũng vô pháp lĩnh hội không gian pháp cắt cùng thời gian pháp cắt, cũng không có người có thể dùng thuần phi. Bất quá, mọi thứ có trường hợp đặc biệt. Một số tiên thiên thần thú vẫn có thể trưởng khống một tia thời không pháp cắt, như tứ đại thần thú. Bọn họ thì có thời không phương diện tiên phú, Thanh Long nhất tộc Long Lâm Thiên Phú thì cùng thời gian có quan hệ. Ốp đốn giải đồ, vật tương đối ít. Hiếu Kỳ nói: Thần có thể thuần di sao không thể lâm lôi nói, chỉ cần trường không thời gian pháp các người mới có thể thuần di. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Dương An, Bổ Sung nói, "Đương nhiên, có trường hợp đặc biệt, Dương An liền có thể thuần di. Nếu như ta nhớ không lầm, Dương An vẫn là cầu cấp chiến sĩ thời điểm, liền có thể thuần di." "Ha ha, Dương An cười nói, Một số tiểu ký xào áp ốt đốn im lặng. Hắn phát hiện mình cùng Dương An tiếp xúc càng lâu, càng phát ra cảm giác Dương An cường đại. Đứng ở một bên Dức Lâm nói, "Ốt đốn tiểu gia hỏa, ngươi đừng tìm Dương An cho, so. hắn cũng là một cái quái vật." Dương An cười không nói, nghĩ thầm, chính mình chỉ là vận khí tốt mà thôi tặng đá kiếm thánh đi lên đài cao về sau. Đột nhiên nhìn thấy Dương An trong lòng giật mình, vừa ngồi xuống lại đứng lên, chậm rãi đi đến Dương An bên người, cung kính nói: "Dương An đại nhân." Cùng lúc đó, Phô Han Ne Bệ Hạ cũng dẫn một đám người đi đến Dương An bên người, khách khí nói: "Dương An đại nhân, ngài đến." Mẩy lên ngồi. Bây giờ, Đạo Sâm Thương hội đắc là Ngọc Lan vị diện lớn nhất đại thương hội Tại Đạo Sâm Thương Hội có ý vận hành hạ, toàn bộ Ngọc Lan vị diện người đều biết Dương An thành thần, mà Đạo Sâm Thương Hội hậu trường cũng là một vị thần cấp cường giả. Dương An tùy ý nói: "Ta ngay ở chỗ này, các ngươi tùy ý." Áp xô Hane im lặng, Tạng Đá kiếm thánh không biết nói cái gì cho phải, trong lòng nghĩ: Có nhất tôn thần cấp cường giả ở đây, người nào dám tùy ý a ngẫm lại. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục đã biết thần thì hai vị, Vũ thần, cùng đại tế sư, bởi vậy có thể thấy được thần địa vị cao bao nhiêu. Lúc này, người khác cũng nhìn về phía Dương An bên này, hắn phương vị này thành mọi người tiêu điểm. Các ngươi nhìn bệ hạ cùng tặng đá kiếm thánh đối thiếu niên kia rất lợi hại tôn kính đây. Thiếu niên kia là ai, hắn cùng Lâm Lôi đại sư cùng một chỗ. Hắn cùng Ốp nón bá ước rất thân cận đây. Các ngươi vậy mà không biết hắn là ai, hắn cũng là toàn bộ Ngọc Lan vị diện vị thứ ba thần cấp cường giả. Dương An đại nhân. Dương An đại nhân người này hơi kinh ngạc nói, "Ta nghe đạo Sâm Thương hội người nói qua, hắn không đến 30 tuổi liền thành thần, là Ngọc Lan trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần cấp cường giả. Bây giờ, biết khi các thành thần người vô cùng ít ỏi, chỉ có một số nhỏ thánh vực cường giả cùng thần cấp cường giả biết hy vọng lạnh thành thần. Người khác chỉ biết là vũ thần cùng đại tế sư. Còn có Dương An là thần cấp cường giả. Dương An thấy mọi người đều nhìn mình, nói: "Như vậy đi, Lâm Lôi, Chiêm Mị, Bích Lệ Át, chúng ta đều lên bên trên ngồi đi." Phó Han nghe, nghe vậy, lập tức đối bên người thị vệ thống lĩnh nói: Nhanh đi an bài chỗ ngồi, để Dương An đại nhân ngồi ở chủ vị. Đúng thì vệ thống lĩnh tuân mệnh. Vội vàng rời đi. Hắn biết, thần cấp cường giả so hoàng tộc địa vị cao hơn, thần cấp cường giả đã không nhận thế tộc ước thúc nên ngồi vị trí đầu não. Dương An ngồi đến trên đài cao vị trí đầu não về sau, Phu Han Ne vẻ hạ đầy mặt nụ cười nói: "Hôm nay là một ngày tháng tốt." đúng là một lần thịnh hội. Mọi người thấy a ngồi ở chủ vị là Ngọc Lan đại lục trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất thần cấp cường giả. Thần đây là một cái truyền kỳ, truyền thuyết, mọi người chỉ có thể nhìn lên. Mọi người dưới đài nhìn lấy Dương An, nghĩ thầm, nếu như có thể thành thần, cũng là lập tức chết, cũng cam tâm a. Ta không cầu thành thần, chỉ cần có thể trở thành thánh vực cường giả, ta thì thỏa mãn. Một vị lão giả nói tút cục nhìn thấy thần cấp cường giả, Dương An lạnh nhạt nói, "Tỷ thí bắt đầu đi." Kha Kha tặng đá kiếm thánh cái kia như đá tấm một nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, "Tỷ thí bắt đầu." Út đốn cùng Bố Lỗ mặt nghe được Tạng Đá kiếm thánh lời nói sau, liếc nhau, phân biệt nhảy lên tỷ thí đài. Bố Lỗ mặt thầm nghĩ, coi như ngươi mời đến thần cấp cường giả làm hậu trường, ta cũng như thế sẽ chiến thắng ngươi. Mã Lại hắn tin tưởng ca ca của mình cũng sẽ trở thành thần cấp cường giả, Ốp Đốn tâm niệm nhất động, trong nháy mắt biến thân, hóa thành Long Huyết chiến sĩ, băng lãnh đôi mắt nhìn lấy bố lỗ mặt, nói, bắt đầu đi đại cao một bên, Pho Han Ne bề hạ bên cạnh, một thiếu nữ tóc chút khẩn trương nhìn lấy Ốp Đốn, tâm lý hô nói, người cao to, cố lên nha. Dương An nhìn lấy sau khi biến thân Long Huyết Chiến Sĩ, lại nhìn một chút Ly Na công chúa, nghĩ thầm, cái này Long Huyết Chiến Sĩ nhìn qua giống Long Nhân, lại như thế lấy nữ hài ra thích. Cái này thẩm mỹ quan Dương An ngẫm lại, lại thoải mái. Ngọc Lan Đại Lộc uy tắc cùng địa cầu không giống nhau. Trên địa cầu, có tiền thì có địa vị, mà Ngọc Lan Đại Lộc, có thực lực thì có địa vị. Bố Lỗ Mặc nhìn lấy sau khi biến thân Long Huyết Chiến Sĩ, tâm lý hơi hơi chấn kinh. Hắn biết, Long Huyết Chiến Sĩ phòng ngự cực mạnh, mà tốc độ di chuyển là Long Huyết Chiến Sĩ nhược điểm. Trận đấu bắt đầu về sau, Bố Lỗ Mặc xuất ra ca ca cho hắn kiếm, thử thăm dò công kích. Thân hình cực nhanh, thường thường chạm đến là thôi. Nhưng mà, ốt đốt tốc độ di chuyển tuy chậm Cơ công kích tốc độ lại thật nhanh. Bạ, bạ, ba, ba cái kia cứng cáp mạnh mẽ long vĩ từng cái vung ra, quật tới trên mặt đất, để mặt đất phía trên xuất hiện từng đạo từng đạo vết xách. Tàng đá kiếm thánh lộ ra một tia kinh sợ. Lập tức cười nhạt nói: "Lâm Lôi, để để ngươi bắt lính ngộ thí, chắc hẳn dùng không bao lâu." thì có thể trở thành thánh vực cường giả a ha ha Lâm Lôi vô cùng vui vẻ cười nói: "Những năm này ốm đốn vẫn tương đối khắc khổ." Tảng Đá Kiếm Thánh nói: "Lâm Lôi, ngươi đã trở thành thánh vực cường giả, ta rất muốn cùng trở thành thánh vực cường giả long huyết chiến sĩ nhất chiến. Nếu như Hắc Đức Sâm tiên sinh có hứng thú, chúng ta có thể tìm cái thời gian luận bàn một chút." Lâm Lôi bình tĩnh nói: Hắn đắc là Thánh vực cường giả, sau khi biến thân, cũng là Thánh vực điên phong, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Tạng Đá Kiếm Thánh nói, "Truyền thuyết Long huyết chiến sĩ trở thành Thánh vực cường giả về sau, cũng là Thánh vực điên phong, ta vô cùng chờ mong đánh với ngươi một trận." Pha Pha Lâm Lôi mỉm cười, tiếp tục xem tỉ thí, nhìn qua, ốp đón đứng tại chỗ bất động. giống như đang bị đồng bị đánh, nhưng là Bố Lỗ mặc kiếm thứ tại ốt đốn trên thân, căn bản không đả thương được ốt đốn, chỉ là tại hắn trên da lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Dựa theo này đi xuống, một lúc sau, Bố Lỗ mặc khí lực suy giảm lúc, cũng là Bố Lỗ mặc chiến bại thời điểm. Trên đài Bố Lỗ mặc cũng biết mình tình huống không ổn. Hắn hơi suy nghĩ theo không gian giới tử bên trong xuất ra một thanh trắng đen xen kẽ kiếm, nói: "Ốt đốn, không hổ là long huyết chiến sĩ, ta không dùng mỹ thuật, liền ngươi phòng ngự đều phá không." Bí thuật Ốt đốn tâm thần siết chặt. Hai ngày này, Dương An cùng hắn nói rất nhiều có quan hệ bí thuật sự tình, hắn đã biết có chút mỹ thuật phi thường cường đại, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. bí thuật lâm lôi tâm thần siết chặt. Đối Dương An nói: "Dương An, ốm đốn không có sao chứ?" Dương An lạnh nhạt nói: "Không có việc gì." Hắn đã sớm phóng thích thần niệm, một khi tình huống có biến, hắn liền sẽ chúng rừng tỉ thí. Bố Lỗ Mạch nói: "Ca ca ta nghe nói Lâm Lôi trở thành thánh vực cường giả về sau, vẫn tại trên núi hổ tu." Hắn nói qua. Một chiêu này là dùng tới đối phó Long huyết chiến sĩ, tuy nhiên không hoàn thiện, lại đủ để chiến thắng không có có trở thành thánh vực Long huyết chiến sĩ. Át Lâm lôi trầm mặt, Tạng Đá kiếm thánh không tự chủ được nhìn Lâm lôi liếc một chút. Nghĩ thầm, hắn thật so với ta mạnh hơn rất nhiều làm cho thiên tài kiếm thánh Olivia coi trọng như vậy hắn nhớ kỹ. Cái kia áo lời suy á nhiều lần hướng hắn khiêu chiến. Lúc bắt đầu Áo lời suy á chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Đến bây giờ, Olivia đã có thể cùng hắn đánh hóa nhau. Trên đại đài Nina gặp Ốt Đốn Lộ Sa ngưng trọng thần sắc, có chút lo lắng nói, người cao to cẩn thận nha. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 143 Minh Ngộ U. Vĩ Quy, quy. Mơ. Dương An trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Lâm Lôi chẳng những chú ý tỉ thí trên trận ốp đốn, đồng thời cũng chú ý Dương An thần sắc, hắn gặp Dương An trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, nghi hoặc nói: "Dương An, một chiêu này bí pháp rất lợi hại u." "Vinh, quy, quy, mộc." Dương An khẽ gật đầu, nói: "Cái này áo lời duy á không hổ là thiên tài kiếm thánh, linh hồn còn không có biến dị." liền bắt đầu nếm thử dung hợp quang minh pháp cắt cùng hắc án pháp cắt. Mà lại, vô luận là quang minh pháp cắt vẫn là hắc án pháp cắt đều là song thuộc tính công kích. Đã có cường đại linh hồn công kích, lại có cường đại vật chất công kích. Cái này tảng đá kiếm thánh trong lòng chấn kinh. Trong lòng của hắn nghĩ, nếu như áo lời suy á đối với mình thi triển một chiêu này, làm như thế nào phòng ngự Lâm Lôi nói. Dương An. Theo ý ngươi. Áo lời duy á đối pháp cắt lĩnh ngộ so ta nhiều một ít u. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mịch. Dương An khẽ gật đầu, nói: Có khả năng này, nhưng là không thể hoàn toàn xác định. Đúng lúc này, Bố Lỗ mặc xuất thủ, hắn đọc một câu kỳ dị chú ngữ. Trong chốc lát, tốc độ gia tăng gấp 5 lần. thân thể hóa thành ảnh ảnh, tránh né ốt đón công kích. Cùng lúc đó, hắn trên tay kia kia thanh trắng đen xen kẽ ánh kiếm hóa thành hỗn độn sắc, đồng phát ra mông lung màu tím. Âm Dương Hóa Sinh, Hỗn Độn Diễn Dương An nói: "Đây là ý gì Lâm Lôi hỏi." Dương An cười nhạt một tiếng, nói: "Là ta suy nghĩ nhiều. Cái này áo lời duy á cảnh giới quá thấp." Không có khả năng lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Nói cho cùng, vẫn là ánh sáng cùng hắc ám pháp tắc, bất quá uy lực sa tăng gấp hai, đã vô cùng khó được. Bố Lỗ mặt liễm xong gì gì chú ngữ về sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lấy cực nhanh tốc độ đâm về Ốp Đốn. Ốp Đốn vô ý thức dùng Long Trảo đi cản, nhưng mà, nguyên bản phòng ngự cực mạnh Long Trảo lại như giấy mỏng. trong nháy mắt bị đâm xuyên, thế đi không giảm, lần nữa đâm về ốp đốn ở ngực. Cẩn Thần Lâm lôi hét lớn một tiếng. Hắn không nghĩ tới, ánh sáng cùng hắc ám pháp tắc xung hợp về sau, tốc độ nhanh như vậy, hắn dù cho muốn cứu, cũng không kịp. Bởi vì đại cao cách tử thí đại có vài chục mét khoảng cách. U, Vinh, Quỷ, Quỷ, mờ Ốp đốn khẽ nhíu mày, chay ở ngực, hắn cảm giác mình trái tim bị đâm phá. Lúc này, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều mang cho hắn to lớn thống khổ. Dương An ngồi lấy không nhúc nhích, bình tĩnh nói, Quang Minh Pháp tất cùng Hắc Ám Pháp tất muốn so hắn Tứ Hề Pháp tất mạnh lên hạng nhất, mà Tứ Đại Quy tắc lại so ánh sáng cùng Hắc Ám Pháp tất mạnh lên hạng nhất. Lâm Lôi gặp Dương An không nhúc nhích, Hắn cũng ngồi không nhúc nhích. Hắn biết, đây là tử thi, Dương An không tiện xuất thủ, hắn cũng không tiện nhúc tay, mà lại tử thi bên ngoài sân mặt đã có Quang Minh hệ Đại Ma đạo tùy thời chờ lệnh. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, Quang Minh hệ Đại Ma đạo hội thi triển cường đại hệ chữa trị ma pháp, đốt đốt khí lực suy giảm, thằng ngất ngã trên mặt đất Đức Tại Phu Hanne bên cạnh bệ hạ Lina lo lắng hô nói: "Phụ hoàng, ngài nhanh để ánh sáng đại ma đạo cứu hắn a." Yên tâm Sohanne bệ hạ nói một câu, phất phắt tay, ra hiệu ánh sáng đại ma đạo lên sân khấu cứu chữa. Đứng trên đài bố lỗ mặt một lần tình cờ nhìn thấy Lina lo lắng thần sắc, nghĩ thầm: "Ta giúp hắn, nhìn ngươi như thế nào nhớ tới ở đây." Bố Lỗ mặc một kiếm đâm về Ốt Đốn. Ngươi dám lâm lôi hét lớn một tiếng. Tâm niệm nhất động, tất cả mọi người không có thấy rõ hắn động tác, hắn liền đa suất hiện tại tỷ thí trên đài, lập tức đá một cái bay ra ngoài bố lỗ mặc. Giận nói, Ốt Đốn đã ngã xuống, ngươi còn dám hạ tử thủ. Bố Lỗ mặc bị lâm lôi thực sự ngã xuống đất, sắc mặt băng lãnh nói, đây là tỷ thí Hắn còn không có nhận thua. Hự Lâm Lôi bá khí nói, không có nhận thua lại như thế nào hắn ánh mắt sắc bén. Phảng phất giống như muốn ra tay giết người. Vũ Thần môn Thánh vực, đệ tử thấy thí, đột nhiên bay đến tỉ thí chàng, đem bố lỗ mặt nâng đỡ, nói, sư đệ, không có sao chứ ngay sau đó lại đối Lâm Lôi nói, Lâm Lôi đại sư Làm sao còn muốn giết người giết ngươi lại như thế nào Lâm Lôi đang khi nói chuyện. Bước ra một bước. Chính muốn xuất thủ. Một cỗ cường thế khí thế từ đằng xa truyền tới, áp bách tải Lâm Lôi trên thân. Một lát sau, một điểm đen xuất hiện tại bầu trời. Cái kia điểm đen càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, liền đến tỉ thí chàng. Người tới mặt lấy một thân mộc mạc áo vải, nhìn qua tựa như một cách nông thôn nông phu, Tạng Đá Kiếm Thánh nhìn người tới, trong lòng giật mình, hắn càng mạnh lúc này, hắn đã không có nắm chắc chiến thắng ảo lời duy ác, có lẽ là bởi vì Dương An xuất hiện, Lâm Lôi tốc độ phát triển biến nhanh, cái này ảo lời duy ác tốc độ phát triển cũng thay đổi nhanh rất nhiều, mà một chút tiên phú tương đối thấp thánh vượt cường giả lại không như vậy dễ thấy. như tinh không kiếm thánh, còn có ở đây tàng đá kiếm thánh. Hai người này nếu như phóng tới người bình thường bên trong cũng coi là thiên phú cực cao người. Nhưng mà, cùng Lâm Lôi, áo lỡi duy ác loại thiên tài này so sánh thì lộ ra ảm đạm phai mờ. Dương An nhìn một chút áo lỡi duy ác trong lòng phỏng đoán, cái này áo lỡi duy ác cần phải dùng ma pháp trợ tề. Lại nói cái này ma pháp dược tề cùng một số phù trợ tu hành vật tư, không phải là không thể dùng, mà chính là phải dùng đến vừa đúng. Đương nhiên, còn phải xem người như thế nào lý giải. Áo Lời Suy Á nhìn một chút tảng đá kiếm thánh, sau đó từng bước một đi đến bỗ lỗ mặt bên người, sắc mặt bình tĩnh nói: "Ta không phải cùng ngươi đã nói, không đến sống chết trước mắt" Không thể sử dụng ta dạy cho ngươi bí pháp sao? Ca bố lỗ mặt hô một tiếng. Hắn tại trước mặt người khác phong mang tất lộ, tại ca ca của mình bên người lại như một đứa bé. Lỗ sa cực kỳ nhu thuận, áo lượi duy á quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, nói: "Ngươi chính là long huyết chiến sĩ, đã đạt tới thánh vực long huyết chiến sĩ, ta chờ mong đánh với ngươi một trận." Tùy thời phụng bồi Lâm Lôi lạnh nhạt nói: Bố Lô Mạch nói: "Ca, hắn muốn giết ta." Đi một bên áo lời duy á quá, vừa rồi, hắn hướng Lâm Lôi Ước chiến, liền đã có giết người chi tâm. Lúc này, Quang Minh hệ đại ma đạo đã bắt đầu vì ốt đốt thi triển quang minh hệ chữa trị ma pháp, nhưng mà không hiểu quả rõ rệt. Dương An Tâm nghiệm nhất động, đi vào tỷ thí đài, xuất ra một viên thuốc, để vào ốt đốt trong miệng. Sau đó, vận chuyển thần lực, giúp Ốp Đốn luyện hóa dược lực. Một lát sau, Ốp Đốn khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Lôi nhẹ ra một hơi. Dương An nói: "Ốp Đốn, đi qua tỉ thí lần này, ngươi muốn càng thêm chú ý người khác bí pháp." Ai Ốp Đốn thở dài một tiếng, tự mình thể nghiệm bí pháp cường đại trong lòng của hắn tính toán, thế nhưng là hắn tốc độ suy chuyển quá chậm. có chút buồn bực nói: "Dương An đại ca, ta tốc độ di chuyển là uy hiếp a." Dương An lạnh nhạt nói: "Không có việc gì, ta sẽ dạy ngươi một loại gia tăng tốc độ di chuyển bí pháp." Ha ha ốt đốn lộ ra mình rỡ thần sắc. Dương An nói: "Thật ma pháp cũng có thể xưng là bí pháp. Sống ca ngươi lầm lội, chắc là không còn trở thành thánh vực cường giả thời điểm." vẫn dùng phong tường thuật cùng phong ảnh thuật đến đề thăng chính mình tốc độ. Dương An đi vào tỉ thí sau đại. Áo Lời Duy Á thì nhìn chằm chằm vào Dương An. Hắn gặp Dương An một mực không để ý tới hắn. Trong lòng giận dữ, nói: "Dương An, ta hỏi khiêu chiến ngươi." Hừ Dương An nhẹ hừ một tiếng. Áo Lời Duy Á cảm giác bên tai vang lên tiếng sấm, tâm thần run lên. thật đáng sợ, đây chính là thần lực lượng. Dương An biết, cái này áo lời duy ác phi thường tốt chiến, vừa thành thánh vực cường giả, thì hướng tinh không kiếm thánh khiêu chiến, về sau lại không ngừng hướng tàng đá kiếm thánh khiêu chiến, về sau bị tàng đá kiếm thánh trọng thương, đi xa cực địa băng nguyên, lại hướng cực địa băng nguyên cường giả khiêu chiến, áo lời duy ác hoàn hồn về sau, ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương An. Dương An tâm nghiệm nhất động, thi triển Tử Phong Huyễn cảnh. Nhất thời, áo lởi Duy Á cảm giác một đạo lời kiếm đâm xuyên chính mình não hải. Hắn mở to hai mắt ngã trên mặt đất. Áo lởi Duy Á không có cam lòng, đứng ở một bên bố lỗ mặc thấy thí, hoàng sợ hô nói: "Đại ca." Không lập tức, hắn điên cuồng nhào về phía Dương An. Dương An thu huyễn cảnh. Áo Lời Duy Á đột nhiên đứng lên, kéo lại bố lỗ mặt, trầm giọng nói: "Chúng ta đi." Đồng thời, đối Dương An nói: "Đa Tạ chỉ điểm vừa rồi tử vong huyễn cảnh, chẳng những để Áo Lời Duy Á cảm nhận được tử vong, còn để hắn cảm nhận được tránh thức ánh sáng cùng hắc ám." Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tránh thức chết, lâm vào vô biên hắc ám. Trong chốc lát, hắn lại sống tới, cảm nhận được vô tận ánh sáng. Dương An nhàn nhạt nói: "Ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao?" Áo Lời Duy Á Kiên Định nói: "Chờ ta thành thần, ta hỏi khiêu chiến ngươi. Ngươi biết ta cảnh giới sao?" Dương An hỏi. U v q q m Áo Lời Duy Á trong lòng nghi hoặc. Dương An nói: "Thánh vực phía trên có thần Thần phân đủ loại khác biệt. Theo thứ tự là hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần thần phía trên, có chủ thần. Đồng dạng, chủ thần cũng chia đủ loại khác biệt. Chủ thần phía trên còn có tứ đại uy các chúa tể. Không sai, cho dù là chúa tể cũng bất quá là trong hồ nước so sánh lớn cá. Hồ nước bên ngoài còn có vô biên hải dương. Ụ, vinh Quỷ, quỷ. Mơ áo lời suy Á Kinh hãi, quỳ các chúa tể cũng chỉ là trong hồ nước so sánh lớn cá lăm lôi cười thầm. Nghĩ thầm, ngươi làm sao lại biết Dương An cảnh giới gia hỏa này là quái vật? Chực mấy ngày, hắn trả hướng chúa tể muốn một kiện chủ thần khí đưa cho Tiêm Mi phòng thân. Dương An thản nhiên nói, nói đến thế thôi, ngươi có thể có tự tin, lại không thể tự đại. ta hỏi trở thành chủ thần thậm chí sẽ trở thành chúa tể áo lời duy a yin lặng nói, một câu nói kia, hắn không có nói ra, nhưng là Dương An có thể nhìn ra tâm hắn nghĩ, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được tâm hắn nghĩ. Lâm Lôi lắc đầu, có chút đáng thương nhìn lấy áo lời duy ác, nói, "Áo lời duy ác, người thiên phú cực cao, ngộ tính cũng cực cao, nhưng là chung quy là trong hồ nước cá, mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, muốn trở thành chủ thần, hoặc là chúa tể, liên cần độc lập thành thần, cũng trở thành thượng vị thần. Sau đó, dung hợp chủ thần cách mới có thể trở thành chủ thần. Đây là phương pháp duy nhất. Mà lại, thiên địa sinh ra về sau, chủ thần cách số lượng là có hạn. Chỉ phi ngươi có thể chém giết một vị chủ thần." Áo Lời Duy Á trong lòng chấn kinh, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Lâm Lôi lại nói: "Áo Lời Duy Á, bây giờ có một cái cơ hội, chúng thần mộ địa tức sắp mở ra. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới nhân vật thiên tài đều sẽ tụ tập đến chúng thần mộ địa. Nếu như ngươi có thể nắm lấy cơ hội, liền có khả năng siêu việt chủ thần." thậm chí siêu việt chúa tể. Áo Lợi Duy Á nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt sáng, nói: "Chúng thần mộ điệp, ta sẽ đi." Hắn nói xong, lôi kéo bố lỗ mặt, đằng không mà lên. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 144 đại diễn thế giới nửa năm sau Dương An mở ra vạn giới thông đạo. Đồng thời, tại vạn giới trên internet tuyên bố tin tức Chúng thần mộ địa mở ra trong chốc lát, toàn bộ vạn giới lưới một mảnh hỏa nhiệt. Một số đã sớm chuẩn bị kỹ càng người trực tiếp tiến về không gian thông đạo. Địa Ngọc vị diện, Vương Siêu cầm điện thoại xi động, một bên nhìn tư liệu, một bên nói chuyện với Đường Tử Trần. Buổi tỷ, cái này chúng thần mộ địa lại gọi đại diễn thế giới. Bên trong trung 108 tập, hiện lên hình cầu Mỗi một tầng đều so tầng tiếp theo đại gấp 10 lần, mà lại bên trong tràng cảnh không ngừng diễn biến, không có dấu vết mà tìm kiếm. U, Vĩnh, Quỷ, Quỷ, Mơ. Đường Tử Trần khẽ gật đầu, đồng thời dùng thần thức lấy tin tức, nhất tâm lưỡng dụng, nói: "Ta cảm giác trong này là một cái phi thường tốt tu luyện chỗ." Vương Siêu nói, thời khắc sinh tử có thể ma luyện nhân tâm. Đường Tử Trần nói, đúng là như thế, thế nhưng là có ít người không hiểu, những cái kia mua sắm sinh tử bảo hiểm người vô pháp cảm ngộ tránh thức sinh tử. Bọn họ không hiểu, tại thời khắc sinh tử, người có thể bộc phát xuất sứ có tiềm năng. Vương Siêu nói, bội tỷ cũng có rất nhiều có năng lực mua sắm sinh tử bảo hiểm người, không có mua sắm sinh tử bảo hiểm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có năng lực mua sắm sinh tử bảo hiểm. Một bên khác, Dương An đứng tại không gian loạn lưu bên trong, nhìn lấy viên cầu hình chúng thần mộ địa, nói: "Bối lỗ đặc tiên sinh, đây là chúng thần mộ địa." Như thế nào là hình tròn khá khá bối lỗ đặc vui tươi hớn hở nói. nguyên bản. Cái này chúng thần mộ địa chỉ có tầng 18 là kim tự tháp hình. Vị sau, ta cùng hắn chủ thần hợp lực cải tạo một chút, liền trở thành cái dạng này. Mọi người sau khi tiến vào sẽ trực tiếp truyền tống đến chúng thần mộ địa trung tâm, cũng liền là tầng thứ nhất. Vị sau, cần thu hoạch được đầy đủ tích phân mới có thể tiến nhập tầng thứ 2. Ách Dương An cảm giác cái này chúng thần mộ địa giống một cái trò chơi. Lập tức cười nhạt một tiếng, nói: "Cái này chúng thần mộ địa nguyên bản là chủ thần chơi game, bây giờ chỉ là để cái trò chơi này càng thêm chơi vui, càng thêm có thú." Pha pha pha bối lỗ đặt cười to. Cũng chỉ có chủ thần cấp bậc này tồn tại có thể đứng tại không gian loạn lưu trông được đến chúng thần mộ địa toàn cảnh. Chư thiên vạn giới tất cường giả xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào bàn long thế giới về sau, bị phu hình quy tắc truyền tống đến chúng thần mộ địa tầng thứ nhất. Khi mọi người tiến vào chúng thần mộ địa về sau, trong đầu vang lên một thanh âm, "Hoan nghênh các vị đến chúng thần mộ địa. Đây này là cường giả phần mộ, lại là cường giả thiên đường." Ma huyền điện thoại si động thế giới Lục Tiểu Thiên. Gái ngốc Tôn Ngộ Không một đoàn người tiến vào chúng thần mộ địa về sau, đột nhiên mất trọng lượng, rơi vào trong sa mạc, ăn đầy miệng hạt cát, chư bắt rối theo trong đất cát chui ra, phun ra miệng bên trong hạt cát, nói: "Hầu ca, đây là nơi quái phủ gì? Tất cả đều là đất cát, ta nào biết được Tôn Ngộ Không nhàn nhạt về một câu." Vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn chung quanh, lại Nhìn thấy một sáu người theo trên trời rơi xuống đến, giống như bọn họ rơi vào trong đất cát. Gái ngốc chuyển hóa thành số liều hình thức, theo trong đất cát chui ra về sau, đem Lục Tiểu Thiên nâng đỡ. Nói: "Tiểu Thiên ca ca, cái này trong đất cát có động tính." U, vinh, quỷ, quỷ, mờ. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nghe xong, nói: "Vạn giới trên internet nói Cái này chúng thần mộ địa khắp nơi trên đất là quái vật. Cái này trong đất cát cần phải có quái vật." Lục Tiểu Thiên vừa mới dứt lời, từng con sa hạt theo trong đất cát súng mãnh tiến ra. Lục Tiểu Thiên vô ý thức muốn bay lên, lại phát hiện mình mất đi phi hành năng lực. Hắn đại chửi một câu: "Ta đi." Quả nhiên cùng trên internet nói một dạng, có nhiều chỗ bay được, có nhiều chỗ không thể bay. Cái này Lục Tiểu Thiên vốn là một phàm nhân, cùng ma huyễn điện thoại di động dung hợp về sau mới có thể phi hành, đồng thời cũng nắm giữ mạnh đại chiến đấu lực. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tu hành, tu vi tương đương với thánh vượt cấp bậc, không có ma huyễn điện thoại di động, tại phổ thông thế giới cũng có thể phi hành. Tôn Ngộ không theo trong đất cát nhảy ra, đưa tay một gậy, đất cát phấn khởi, sa hạt thương vong một mảnh. Khách Lục tiểu tiên sững sờ một chút, tán thưởng nói, "Khẩu ca, vẫn là ngài lợi hại." Một đám nho nhỏ sa hạt mà thôi Tôn Ngộ không nhàn nhạt nói, "Đúng, trên internet nói, cần gom góp tích phần, mới có thể tiến về tầng thứ hai." Đúng gái ngốc nói, "Tiểu tiên ca ca." cấp tích phân phương pháp có 3 loại. Loại thứ nhất là giết giết chúng thần mộ địa quái vật, giết giết cùng sai quái vật, có thể đến một điểm, giết cao hơn chính mình nhất cấp quái vật, đến hai điểm, cao 3 cấp, 3 phần, cao cấp 4, 4 phần, cứ thế mà suy ra. Lục Tiểu Tiên nói, ta biết, giết so với chính mình hạ cấp quái vật, liền không có tích phân đến Loại phương pháp thứ hai cũng là giết chít tiến vào chúng thần mộ địa hắn cường giả. Đồng dạng, giết chít cùng giai cường giả mới có tích phân đến. Giết so với chính mình đẳng cấp thấp người, không có tích phân. Hi hi cái ngốc vui vẻ cười nói, "Tiểu Thiên ca ca, còn có loại thứ ba phương pháp. Cái kia chính là làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ có thể đạt được tích phân. Mà lại Còn Potter hồi lấy được ẩn tàng bảo vật, Trư Bát Sới nắm lên một cái chết đi xa hạt, nói: "Trên internet không phải nói, những oái vật này thể nội cũng có xấu bảo vật sao tôn ngộ không nói? Cái kia Dương An thực sẽ trêu chọc, đem nơi này làm đến giống một cái thế giới game online." Trư Bát Sới nói: "Khẩu ca, nơi này nhìn giống thế giới game online, mà lại Mua sinh tử bảo hiểm người còn có thể phục sinh, nhưng là nơi này là thế giới chân thật, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lục Tiểu Thiên đồng ý nói, đúng, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chúng ta tuy nhiên mua sinh tử bảo hiểm, chết còn có thể phục sinh, nhưng là phục sinh về sau liền rời đi chúng thần mộ địa, muốn lại đi vào chỉ có thể chờ đợi lần sau chúng thần mộ địa mở ra. Biết Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tinh nhìn chung quanh, tùy thời bảo trì cảnh giác. Một bên khác, Khang Hy, Càn Long, Tần Thủy Hoàng chờ một chút hoàng giả phủ trên mặt biển, đang cùng một đám hải thú chiến đấu. Khang Hy tiện tay chém giết một cái hải thú, nói: "Thật sự là không may." Vậy mà rớt xuống hải lý, Tần Thủy Hoàng nói: Hàn Kỳ, đừng nói chuyện, trước tiên đem hải thú thanh lý, nhìn nhìn lại xung quanh có hay không tiểu đảo, hoặc là lục địa một mực mịt phao trong nước. Hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cái nào đó miệng núi lửa bên cạnh, Nắt Xu dùng lực vuốt chính mình cái mông. Qua một hồi lâu, hắn mới đem trên mông lửa tắt đi, nhưng mà hắn cái mông vẫn đang bốc khói. Hắn không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Nói: "Dại, đây là nơi quái dược gì chúng thần mộ địa sai nói." Nói nhảm. Natsu nói: "Ta đương nhiên biết nơi này là chúng thần mộ địa." Hắn nói đến đây. Trong lúc nhất thời nghẹn lời, rúng sợ một chút. Nói: "Được, ta lên chức lưới ra một chút công lực." Lơ lửng giữa không trung ma víp hội trưởng nói: Natsu, đừng lên lưới, bắt đầu chiến đấu đi." Ngô Natsu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp miệng núi lửa bên trong toát ra từng con hỏa diễm hình dáng quái vật. Hắn hô to nói, "Đồ tốt, đồ tốt, ta toàn ăn." Gai Cảnh Cao nói, "Natsu, thứ này hẳn là sinh mệnh thể, không phải lửa, chớ ăn hư cái bụng." Natsu đại đại liệt liệt nói, mặc kệ nó, trước nếm thử vị đạo lại nói. Hắn nói đến đây, Ngạc Nhiên nhìn lấy Ma Vip, nói: "Ngươi biết bay cái này thật kỳ quái sao?" Ma Vip nói: "Natsu để Ma Huyễn điện thoại di động hình chiếu ra một cái màn hình. Nói: Các ngươi nhìn, đây là tiến vào chúng thần mộ địa cường giả vừa mới tuyên bố bài văn." Phía trên nói: "Tại chúng thần mộ địa bên trong, 18% địa phương không bay được. Ngươi nhìn, cái kia một đám hoàng đế rơi xuống trong nước." Bây giờ còn đang bơi lội. Lúc này, Ma Vip đã phân ra một sợi thần thức, liên tiếp vạn giới lưới, nói: "Chúng ta vận khí coi như không tệ, không có rớt xuống trong núi lửa. Có một ít vận khí không tốt người, trực tiếp rơi vào miệng núi lửa, lập tức thi hóa thành tro." Axuvia lộ ra thương hải thần sắc, nói: "Thật đáng thương a, nếu như mua sinh tử bảo hiểm còn tốt." không có mua sinh tử bảo hiểm thì chết thật. Ma Vít thở dài một tiếng, nói, trên internet nói, những người kia so sánh nghèo, đều không có mua sinh tử bảo hiểm. Vi gia, Fuji tai công hội lớn nhất cô gái xinh đẹp, nàng một bên chiến đấu, một bên nói, vừa rồi có người thống kê một chút số liệu, tử vong nhân số đã đạt tới 10.000. Con số này còn đang tăng thêm bên trong. Có 90% người không có mua sinh tử bảo hiểm. Cái này mọi người trầm mặt. Natsu nói, ta có chút minh bạch chúng thần mộ địa ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn thì chết hơn 9000 người, chỉ có chừng 1000 người có thể một lần nữa phục sinh. Trắng lóa như tuyết sắc sông băng bên trong, Phúc Nhĩ Khang ôm một cái tuổi trẻ nữ tử khóc lớn, Tử Vi, Tử Vi. bên cạnh. Tiểu Yến Tử cùng Ngũ Akaza sức thanh lý sông băng quái vật. Tiểu Yến Tử hô to nói: "Nhĩ Khang, ngươi muốn khóc? Các loại tử vi chết thật lại khóc. Được không chúng ta đều không mua sinh tử bảo hiểm. Nếu như chết hết thì chết thật, không có người hồi giúp chúng ta phục sinh." U, V, Q, Q, mơ, Phúc Nhĩ Khang nghe vậy, tâm thần chấn động, bỗng nhiên đứng lên, Tiểu Yến Tử cùng Ngũ A Ca thấy thí, thở phào. Tiểu Yến Tử nói: "Hoàng A Mã cũng thật sự là chỉ mua cho mình sinh tử bảo hiểm, không cho chúng ta mua." Ngũ A Ca nói: "Tiểu Yến Tử, đừng nói chuyện. Chức mắt lớn nhất chuyện trọng yếu là kiếm lấy mua sinh tử bảo hiểm phí dùng." Lâm Tây Tác ngồi tại Mị Ảnh Hào phía trên, một vừa tra xét tin tức, một bên nói chuyện với Mị Nhi. Mị Nhi, còn tốt, chúng ta vùng đất này bay được. Ngươi nhìn, Khang khí, Tần Thủy Hoàng bọn họ cái kia phiến hải vực không bay được. Bọn họ tinh tế du thuyền đều chìm. Thuyền trưởng đại thúc, bọn họ tinh tế du thuyền không có chìm, đã bị bọn họ thu vào không gian trữ vật. Mị Nhi nói. Mị Nhi, ý tứ này không phải giống nhau sao Lâm Tây Phác nói. U, Vinh, Quỷ, Quỷ Mừng mỹ nhân ngư khẽ phi si một tiếng, sau đó mình rỡ nói, "Thuyền trưởng, phát hiện một cái nhiệm vụ, chúng ta có tiếp hay không tiếp?" Đường Nhiên tiếp Lâm Tây Các nói, "Nghe nói hoàn thành nhiệm vụ chẳng những có thể đạt được tích phân, có có thể được ẩn tàng bảo vật, chúng thần mộ địa cửa vào, Hà Tiểu Ngọc, Dương An, Chiêm Mị, Lâm Lôi" Địch Lệ Á một đoàn người đứng chung một chỗ. Dương An nói: "Chúng ta cách xa hành động đi." Tốt Lâm Lôi nói: "Địch Lệ Á, hay chúng ta cùng đi." Lâm Lôi nói một câu. Hướng Dương An nhìn một chút. Lôi kéo Địch Lệ Á tiến vào chúng thần mộ địa tầng thứ nhất. Bối Bối vẫn đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai. Bối Bối còn không có trưởng thành, còn không thể biến ảo thành hình người. Hà Tiểu Ngọc nói: "Chiêm Mi, chúng ta cùng đi đi." Dương An nói: "Tiểu Ngọc, mấy người các ngươi đi chơi đi, ta đi khắp nơi đi." Hừ hà Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, nói: "Lại muốn có ta đi anh hùng cứu mỹ sao?" Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Tiểu Ngọc, các ngươi cũng có thể mỹ nữ cứu anh hùng a." Dương An nói xong, không giống nhau Hà Tiểu Ngọc đáp lời, lóe lên tiến vào chúng thần mộ địa. Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 145 Tử Phong đảo. Mị Nhi tiếp thu nhiệm vụ về sau, đưa tay một điểm, bên người xuất hiện một cái màn hình. Phía trên biểu hiện ra nhiệm vụ tin tức. Đã xác nhận nhiệm vụ người tu hành. Mấy chờ một chút. Các loại xác nhận nhiệm vụ người đạt tới 10 ngàn lúc, đem cùng lúc truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Áp Lâm Tây tất im lặng. Mị Nhi nhắc nhở nói: Thuyền trưởng Đại Thúc, ngươi nhìn, phía trên có nhắc nhở, tiến vào thế giới nhiệm vụ về sau, không thể sử dụng cơ giới thế giới đồ vật. Cái này Lâm Tây Tác trong lòng giật mình. Mị Nhi nói, "Thuyền trưởng Đại Thúc, không thể sử dụng mị ảnh hào, ta chỉ có thể ngưng tụ một cái năng lượng thể theo, thì không giúp được thuyền trưởng Đại Thúc." "Không có việc gì, Lâm Tây Tác bình tĩnh nói, "Hiện tại đặt là tuyệt thế cường giả, cách phạn giới trên internet nói tới thần chỉ kém hạng nhất. Cùng một thời gian, Long Châu thế giới tôn ngộ không, Bơn Ma một đoàn người cũng tiếp vào nhiệm vụ. Nhất Á Nhân Vương tử ca đích quét Bơn Ma liếc một chút. Đạm Mạc nói, "Một hồi, đừng chết quá nhanh." Hừ Bơn Ma lạnh từ một tiếng. Cái này phu thê lường oan hệ cực kỳ kỳ quái. Hai người đều vô cùng để ý đối phương, cũng rất quan tâm đối phương, tại người ngoài xem ra, lại giống một đôi oan gia. Tôn Ngộ không nói, nếu như đạt được bảo vật, có thể đưa cho Kỳ Kỳ, nàng hồi rất vui vẻ. Đối với Tôn Ngộ không loại này chiến đấu cuồng nhân tới nói, hắn cũng không cần bảo vật. Hắn mong đời nhất là cùng mỗi cái thế giới cường giả chiến đấu. Dương An tiến vào chúng thần mộ địa tầng thứ nhất về sau, trong đầu đạt được một đạo tin tức, nhiệm vụ xuất hiện, phải chăng xác nhận nhiệm vụ ư? Vinh, uy, uy. Mực. Dương An khẽ gi một tiếng, sau đó xác nhận nhiệm vụ, ngay sau đó nhìn nhiệm vụ tin tức, muốn gom góp một vạn người. mới có thể tiến nhập thế giới nhiệm vụ cái này thế giới nhiệm vụ là địa phương nào lúc này. Dương An muốn hỏi một chút bối lỗ đặc, lập tức lại lắc đầu, nghĩ, nếu như biết thì không có ý nghĩa, cùng mọi người cùng nhau mạo hiểm mới có ý tứ. Lập tức Dương An cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại, hỏi nói: "Tiểu Ngọc, Người tiếp vào nhiệm vụ sao không có nha Hà Tiểu Ngọc nói, "Bất quá, chúng ta bên này vô cùng loạn." Nàng lúc nói chuyện, mở ra hình ảnh truyền tống công năng. Thông qua hình ảnh, Dương An nhìn thấy Hà Tiểu Ngọc xung quanh có đại lượng quái vật. Những quái vật này có chút giống bản long thế giới hỏa long. Dương An biết Hà Tiểu Ngọc trên người có đại lượng bảo vật, cũng không thể nào lo lắng. chỉ là sặn dòi nói, "Tiểu Ngọc, các ngươi coi chừng một điểm, hắn thế giới cường giả cũng sẽ công kích các ngươi." "Hẳn là sẽ không a ha tiểu Ngọc nói, nàng thường xuyên tại vạn giới trực tiếp kinh trực tiếp, mặc dù không có chu sai lớn như vậy danh khí, nhưng là chỉ cần trải qua vạn giới trang trực tuyến người đều biết nàng, biết nàng là thiên đế bạn gái." Dương An nói, "Mọi thứ cẩn thận một chút." Tương đối tốt, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện hai câu. Trong đầu truyền đến một thanh âm. Nhân số đã đầy, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 phút bắt đầu truyền tống. U, Vinh, Quỳ, Quỳ. Dương An tại nguyên chỗ cắt loại 5 phút đồng hồ. Sau đó, cảm giác được một cỗ huyền ảng không gian chi lực. Một lát sau, Dương An phát hiện mình xuất hiện tại một cái trên hải đảo, xung quanh chật ních người. Ngay sau đó, một thanh âm truyền vào mọi người trong đầu, "Hoan nghênh mọi người đến đến Tử Phong đảo. Nhiệm vụ thứ nhất: Sinh tồn tức tại Tử Phong đảo sinh tồn 3 tháng." Đơn giản như vậy, Dương An trong lòng nghi hoặc. Đồng thời, thả thả ra thần thức. Nhất thời, hắn phát hiện mình thần thức nhận hạn chế. chỉ có thể thăm dò phương viên mười giảm. Lâm Tây Tác bị lực lượng vô hình truyền tống đến Tử vong đảo về sau, cảnh giác dò xét người chung quanh, hắn đột nhiên nhìn thấy Dương An, cười nhạt nói: "Dương An, ngươi cũng tới chơi Thiên Đế Long Châu thế giới bơn ma ngạc nhiên nhìn lấy Dương An. Nàng không nghĩ tới, Dương An cũng tới chơi." Tôn Ngộ không hai mắt thả chỉ nhìn Dương An, mừng rỡ nói: Thiên đế, chúng ta tới đánh một trẩu a Dương An cười nhạt một tiếng, tiện tay đánh ra nhất trưởng, nhất thời, bàn tay càng tưởng lớn. Dương An nói, như Lai thần trưởng phanh tôn ngộ không bị Dương An một trưởng vỗ xuống mộ bên trong. Đương nhiên, Dương An đối lực lượng trưởng hẫm vô cùng tinh chuẩn, chỉ là đem người đánh vào trong đất. Tôn Ngộ Không cũng không có thủ thương. đợi Tôn Ngộ Không theo trong đất bùn leo ra về sau. Bất đắc dĩ nói, quá mạnh. U, vinh, quy, vị. Mộc Ca Địch chấn kinh nhìn lấy Dương An, tâm lý suy nghĩ, ta cùng Thiên Đế Trinh Lịch đến cùng lớn bao nhiêu người xung quanh nhìn lấy Dương An. Nhao nhao phỏng đoán, Thiên Đế suốt cuộc mạnh cỡ nào Thiên Đế tới nơi này làm gì đúng lúc này? Từng tiếng kêu thảm truyền vào mọi người lỗ tai. À, u, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mơ Không Dương An cảm nhận được một tia nguy cơ. Trong chốc lát đằng không mà lên. Ngay sau đó, Dương An vừa rời chỗ đứng đưa xuất hiện một cái hắc động. Trong lỗ đen phóng xuất ra dược di khí tức. Hắc ám pháp khắc Dương An có chút chấn kinh. Cùng lúc đó, Đứng tại Dương An bên người Tôn Ngộ Không, Ca Dịch vương tử, Lâm Tây pháp mấy người cũng bay đến không trung. Ca Dịch sắc mặt có chút khó coi. Tôn Ngộ Không sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ca Dịch, không có việc gì, Bơn Ma mua sinh tử bảo hiểm." Ngay tại vừa rồi, Bơn Ma không có kịp phản ứng, bị hút vào trong lỗ đen. U, vinh, quỷ, quỷ, mơ Ca đích nhàn nhạt ấn một tiếng, nói: "Nữ nhân này, để cho nàng đừng đến, không phải muốn đi qua." Chỉ một lát sau, một số phản ứng hơi chậm người đã bị đột nhiên xuất hiện hắc đồng thôn phệ. Một số chiến đấu ý thức cường nhân đều có thể tùy tiện né tránh, cũng bay đến không trung. Tôn Ngộ không bay đến khoảng không về sau, bụng hắn ùng ục vang một chút, sắc mặt hắn xấu hổ nói đói bụng. Lập tức Tôn Ngộ Không vô ý thức muốn cầm một quả tiên đậu đi ra ăn. Hắn kinh ngạc nói: "Không gian chứ vật không thể dùng." Ca Dịch ném cho Tôn Ngộ Không một quả tiên đậu, nói: "Cầm, nhìn nhiều nhìn trên internet mới nhất tin tức." Ca Dịch tuy nhiên lãnh đạm, tâm tư lại so Tôn Ngộ Không tinh tế tỉ mỉ, tiến vào chúng thần mộ địa trước đó, hắn liền đem chúng thần mộ địa tất cả tin tức nhìn một lần. Hắn biết Tại chúng thần mộ địa bên trong, có nhiều chỗ không bay được, còn có một số địa phương có thể giam cầm không gian, liền nhẫn trữ vật vạn năng viên con nhộng chờ một chút không gian vật phẩm đều không thể sử dụng. Bởi vậy, Ca Dịch tiến vào chúng thần mộ địa trước đó, chẳng những chuẩn bị không gian giới tử, còn mặt khác sùng một cái túi chứa một ít thực vật cùng thường sùng trang bị. Dương An nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, tâm thần nhất động, bất đắc dĩ nói, ta không gian giới tử cũng không thể dùng. Ngay sau đó, Dương An thử hệ thống truyền tiếp không gian. Hắn nhẹ ra một hơi, thầm nghĩ, còn tốt. Lần này, hệ thống không có hối người, hệ thống không gian có thể sử dụng. Lập tức, Dương An ngẫm lại, lại thoải mái. Cái này chúng thần mộ địa là bối lỗ đặc cùng một đám chủ thần kiến tạo. Có thể giam cầm không gian, lại không thể giam cầm hệ thống. Sau đó, Dương An bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Chợt nhìn đi lên, nơi này giống một cách bình thường tiểu đảo, có núi, có nước, có thực vật, có động vật. Trên bầu trời còn có một số không biết tên chim chóc bay qua. Lâm Tây Tác chuẩn bị cũng vô cùng đầy đủ. Hắn quan sát một chút cảnh vật xung quanh, Đối bên người thủy phiên nói: "Qua qua phó quan, kiểm lại một chút chúng ta vật tư." Sau đó, tìm kiếm nước ngọc. Một vạn người tại Tử vong đảo sinh tồn 3 tháng, khẳng định sẽ có tranh đấu. Mọi người cẩn thận người xung quanh. Cả người cao ba thôn đại khối đầu đi đến ca đích bên người, ông Thanh nói: "Đem ngươi thực vật sao ra?" Tất ca đích lười nhác nói nhàm. Một đoàn kim quang bao vây lấy hắn uyển đầu. Ngay sau đó, hắn nhất quyền vung hướng bên người đại khối đầu, nói: "Đi chết đi ha ha, cái này cao 3 mét đại khối đầu rối ra đại thủ." Một phát bắt được ca đích quyền đầu, nói: "Tiểu gia hỏa, ta là Bác Tinh thế giới mãnh liệt gia tộc, tại chúng ta thế giới kia, mãnh liệt gia tộc lực lượng lớn nhất, liên tiếp vạn giới lưới về sau, ta bắt đầu tu hành lực lượng pháp tắc." Lực lượng sa tăng gấp trăm lần. U. Vinh. Quỷ. Quỷ. Mạch Ca đích quyền đầu bị người ta tóm lấy. Nhìn qua, tựa như một tên tráng hán bắt lấy một đứa con nít tay. Ca đích trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Tôn Ngộ Không ăn xong tiên đầu về sau, cảm giác thể lực rồi sao? Gặp Ca đích bị người ta tóm lấy, hai tay phóng tới bên hông. Vô nói A không có, a không có sóng nhất thời. Tôn Ngộ Không trên tay ngưng tụ ra một cái quang cầu. Quang cầu này càng lúc càng lớn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không trên thân khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Cái này mãnh liệt xà tộc đại hối đầu nhìn thấy Tôn Ngộ Không không động tác, cười nhạt một tiếng, lộ ra tuyết răng trắng, nói: "Có chút ý tứ bất quá, hắn cũng không có phòng ngự." mà chính là đem ca đích hất lên, ném lên mặt đất. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không tối cường công kích Kamephoko so cô đánh tới mãnh liệt xả tộc đại khối đầu trên thân. Cái này đại khối đầu trên thân thu bố yểm nổi lên một tia gợn sóng. Sau đó, cái này đại khối đầu vỗ vỗ chính mình y phục, giống như đang quay trên thân cho bụi. Đúng lúc này, Cửu Tinh Thế giới Tôn Ngộ Không bay tới rơi xuống tam tinh thế giới Tôn Ngộ Không bên người. Nói, rất sống, quá thần kỳ. Lần trước nghe Bơn Ma nói, vạn giới trên internet có mấy cái Tôn Ngộ Không, còn có rất nhiều Bơn Ma. Ta còn có chút không tin. Hiện tại, rốt cục nhìn thấy một cái khác chính mình. Cảm giác này thật kỳ quái. U, Vinh, Quỷ, Quỷ. Mới Bát Tinh thế giới mãnh liệt gia tộc nhìn thấy một cái khác Tôn Ngộ Không. Ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, cái này Tôn Ngộ Không so vừa rồi Tôn Ngộ Không mạnh rất nhiều. Lập tức hỏi nói, ngươi cũng gọi Tôn Ngộ Không đúc Tôn Ngộ Không không nói, ta đến từ Cửu Cẩu tinh thế giới, Long Châu siêu thế giới, đi theo pháp tư thần so du tu hành qua. Một cái khác Tôn Ngộ Không nói ta đến từ Tam tinh thế giới, Long Châu 1. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không cười to nói, "Ta biết Long Châu 1. Còn tại Vạn giới lưới nhìn qua bộ này phim hoạt hình, khi đó ta thật rất yếu a. Liền Phi Đe cũng đánh không lại." Phi Đe Tam tinh thế giới Tôn Ngộ Không không sững sờ một chút, nói, "Ta không thích nhìn phim hoạt hình. Không biết Phi Đe là ai?" A Tôn Ngộ Không nói, Phi Đe là Vũ trụ Đế Vương. Ăn. Khi đó, hắn thật rất lợi hại, ta cùng hắn đại chiến, đem nạp đẹp đạc ngôi sao đều đánh nát. Cửu Tinh Thế giới Tôn Ngộ không nói đến đây. Ngũ Tinh Thế giới Phi Đe đột nhiên bay tới, lạnh lùng nói: Hai cái Tôn Ngộ không nói như vậy, cần phải có mấy cái Phi Đe hắn thế giới mạnh lợi cát vậy mà lại thua với một con khỉ, thật sự là phế vật. Nếu để cho ta gặp được, tự mình giết hắn. Các Tam tinh thế giới Tôn Ngộ không xưởng sốt. Cửu tinh thế giới mãnh liệt gia tộc tại nguyên chỗ đứng một lúc, nói: Các ngươi trò chuyện, ta đi chỗ khác nhìn xem. Hắn có chút buồn bực, nơi này không ở lại được, hắn sợ chính mình lại ở lại, lại tới mấy cái Tôn Ngộ không. Cửu tinh thế giới mãnh liệt gia tộc đại khối đầu sau khi rời đi, lắc đầu, nói: Hắn thấy Sới có hay không ta Mông Đạc Dương An đứng ở một bên, nhìn lấy hai cái Tôn Ngộ Không, hai cái ca đích tổ tập cùng một chỗ, cười nói, có chút ý tứ a. Cầu Tinh Thế Giới Tôn Ngộ Không nhìn thấy Dương An, vội vẻ nói, ngươi là thiên đế ngươi so phá tư thần so du còn muốn lợi hại hơn sao Hồng Mông Đại Đế hệ thống không năm chương 146 đột biến. Dương An nói, Tôn Ngộ Không Hiện tại, không phải quan tâm người nào lợi hại hơn, vẫn là nghĩ biện pháp tại trên cái đảo này lưu giữ sống sót a u. Vinh, Quỳ, Quỳ. Mơ Tôn Ngộ không nói, đúng hắn nói xong, lại hỏi bên người Ca Dịch. Ca Dịch, người mang bao nhiêu tiên đậu mời thỏa Ca Dịch nói, không biết vì cái gì, cái này tiên đậu sản lượng càng ngày càng thấp. Cẩu tinh thế giới Bơn Ma bay đến Dương An bên người, hướng xung quanh quét mắt một vòng, hỏi Tam tinh thế giới Ca Đích, "Ủy, một cái khác ta tới sao hử Ca Đích lạnh hử một tiếng, không có trả lời. Tam tinh thế giới Tôn Ngộ không nói, Bơn Ma vừa mới chết, ắt Bơn Ma im lặng. Tâm Lý cảm thấy là lạ, lời này thật kỳ quái a, lập tức lại nghĩ, không có việc gì Không có việc gì, ta cũng không phải lần đầu tiên chết. Chạy mau. Chạy mau, à, tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Tôn Ngộ Không hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản non xanh nước biếc tiểu đảo đột nhiên thành chân chính Tử vong đảo. Ở trên đảo thảo biến thành từng cái xác chết, lung lay thân thể phóng tới người bên cạnh. Cây cối hóa thành từng con to lớn quốt long. Trên thân động vật huyết nhục biến mất. hóa thành vong linh sinh vật. Mao Dương An thầm mắng một tiếng, nói tất cả đều là vong linh sinh vật. Nguyên Lai, đây chính là tử vong đạo chân thực tướng mạo. Bơn Ma nói, lúc này, nàng lơ lửng giữa không trung, tránh né vong linh sinh vật công kích. Trên mặt đất, phù kiến bạch cốt, vô số bạch cốt hỗn hợp lại cùng nhau. Bên trong có nhân loại xương cốt, có ma thú xương cốt, Còn có rất nhiều không biết tên gì thế giới sinh linh hóa thành xương cốt." Mỹ nhân ngư toa toa nói, "Thuyền trưởng, cái này tốt, không cần tìm nước ngọc. Nhìn tình huống này, trên tòa đảo này hẳn không có nước ngọc." Ách Lâm Tây Tác nhìn lấy vô số vong linh sinh vật, nói, "Dị thế giới quả nhiên đáng sợ, so với chúng ta thế giới trùng tộc còn còn đáng sợ hơn." Mỹ Nhi nói, Thuyền trưởng Đại Thúc: Khác ngạc nhiên như vậy, gì thế giới sinh vật nhiều mặt? Chúng ta thế giới kia thì có rất nhiều loại tộc đâu. Nhân ngư tộc, tinh linh tộc, cơ giới tộc, vong linh tộc, ma căn tộc. Lâm Tây Tác nói: "Mị nhi, tại chúng ta thế giới kia, vong linh tộc cũng không nhiều, chung tộc cùng nhân tộc mới là số lượng lớn nhất đa chủng tộc." Ma trận tọa đảo này tất cả đều là phong linh tộc. Rống rống to một tiếng truyền vào trong tai mọi người. Mọi người tìm lấy âm thanh ngọn nguồn nhìn sang. Chỉ gặp bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa xuất hiện một cái gì mà. Dị ma cao đến vài trăm mét, trên tay cầm lấy một cái xương tốt. Trong lúc hành tẩu, giẫm trên trên mặt đất bạch cốt, phát ra đùng đùng không dứt giòn âm thanh. Đồng thời Hồ bay trên tay đại xương tốt, phàm là bị xương tốt đụng phải sự vật đều bị đánh thành toái phiến, giống lại một cái gì ma theo trong lỗ đen chui ra, thân thể cùng mới xuất hiện dị ma một dạng, cao đến vài trăm mét. Đi đi đi một số người hô lớn, có thể đi vào chúng thần mộ địa người, đều là một phương thế giới cường giả, tất cả mọi người có thể nhìn ra Những thứ này theo trong lỗ đen chui đến dị ma phi thường cường đại, đã tiếp cận thần cấp. Ma lại, những thứ này dị ma có thể hấp thu tử vong đảo vong linh khí tức để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cửu Cẩu Tinh Thế giới Tôn Ngộ không nhìn phía xa dị ma, nói, thật nghĩ cùng tên kia đánh một trận. Cát Ca đích mắng. Ngô ngốc vị này Ca đích vương tử đến từ Cửu Cẩu Tinh Thế giới, theo pháp tư thần so du tu hành qua. Lực lượng đáp tiếp cẩn thận, nhưng là hắn không muốn cùng dị ma chiến đấu. Bơn ma dùng năng lượng đạn đánh bay bên người Phong Linh, nói: "Đi, chúng ta cũng đi bờ biển." Ca Đích nói: "Không cần đi. Bờ biển quái vật càng thêm đáng sợ." Bơn ma nghe vậy, hướng biển một bên phương hướng nhìn một chút, màu xanh lam nước biển đã biến thành màu xám đen. Từng con ngũ linh theo trong nước biển trui ra. bay đến không trung, tông kích trên đảo nhỏ người. Dương Anh nhìn trước mắt tình huống, tâm niệm nhất động, phóng xuất ra thần chi lĩnh vực, nói: "Bối lỗ đắc, ngươi muốn chơi loại nào a đừng nói ở trên đảo ngốc 3 tháng." Chiếu tình huống trước mắt nhìn, ngốc một ngày cũng thành vấn đề. Bản long thế giới hư không loạn lưu bên trong, một đám chủ thần khai mở một cái tiểu không gian. Lúc này Bối Lỗ Đạc cùng một đám chủ thần ngồi ở cái này trong không gian nhỏ nói chuyện phiếm. Đồng thời, quan sát chúng thần mộ địa tình huống, Bối Lỗ Đạc rơi một con cờ, nói: "Huyết Phong chủ thần, đến lượt ngươi giới." Huyết Phong chủ thần hướng chúng thần mộ địa phương hướng nhìn một chút, rơi xuống một quân cờ, nói: "Bối Lỗ Đạc, vì kia thiên đế đối với chúng ta sáng tạo trò chơi cảm thấy rất hứng thú a. Ngươi nhìn Hắn chơi đến rất vui vẻ. Ha ha bối lỗ đặt cười nhạt một tiếng, nói: "Cho trò chơi này vốn chính là vì hắn chuẩn bị, chỉ cần hắn chơi vui vẻ là được rồi." Ha ha ha hủy diệt chúa tệ nói: "Ta chuẩn bị rất nhiều thứ, có rất nhiều kinh hỉ chờ lấy hắn." Tử vong đảo, mọi người và vong linh sinh vật chém giết cả ngày, làm màn đêm buông xuống lúc, toàn bộ tiểu đảo lại khôi phục nguyên dạng. trên mặt đất bạch cốt lần nữa hóa thành hoa cỏ, cốt long hóa thành đại thụ, u linh một lần nữa trở lại hải lý, nước biển cũng thay đổi thành lam sắc, trên bầu trời xuất hiện một vành mặt trời, đem tiểu đảo cùng nước biển nhuộm thành màu đỏ. Lâm Tây Tác gặp toàn bộ tiểu đảo khôi phục nguyên dạng, buông lỏng một hơi, không có hình tượng chút nào ngồi ngay đó. Đối vị Nhi nói: "Mị Nhi, chúng ta đạt được bao nhiêu tinh thần niệm châu hì hì mỉ nhi vui vẻ cười nói. Thuyền trưởng đại thúc, chúng ta thu hoạch rất tốt a. Đạt được hơn 200 khỏa hạ cấp tinh thần niệm châu, 90 khỏa trung cấp tinh thần niệm châu, 14 khỏa cao cấp tinh thần niệm châu. Khà khà Lâm Tây Tác cười nói, không tệ thu hoạch vẫn được. Cái này tinh thần niệm châu là theo vong linh sinh vật là đạt được. U linh bị người giết chết về sau, Hội hóa thành tinh thần niệm châu. Cốt linh sinh vật đầu lâu bên trong cũng có tinh thần niệm châu. Tinh thần niệm châu là vong linh sinh vật tinh túy, dùng tinh thần lực liền có thể luyện hóa tinh thần niệm châu. Luyện hóa sau tinh thần niệm châu có thể cường hóa tinh thần lực. Lâm Tây tác kiểm lại một chút thu hoạch. Cho Dương An gọi điện thoại, hỏi nói: "Thiên đế có hay không năng lượng kết giới bán có a?" Dương An nói: Lúc này, có rất nhiều đầu não người thông minh hướng Dương An mua sắm năng lượng kết giới, cùng phòng ngự trận cở. Dương An tại hệ thống không gian mua sắm một tòa tiên phủ. Cái này tiên phủ ngay tại Vong Linh Đảo trung ương. Bây giờ, tiên phủ đã thành một cái đại hình siêu thị, tiên phủ chung quanh người đến người đi. Lâm Tây Tác kết thúc trò chuyện về sau, đối Mỹ Nhi nói: "Mỹ Nhi, chúng ta đi." đi Dương An bên kia nhìn xem, mua trước điểm ăn cái gì, lại mua một cái năng lượng tiết sới, nhị ngươi thật tốt một chút. Lâm Tây Tác cùng Mỹ Nhi một đoàn người đi vào Dương An chỗ ở về sau, Dương An mỉm cười nói, "Lâm Tây Tác, thu hoạch rất tốt a còn tốt." Lâm Tây Tác nói, "Dương An, tại trên tòa đảo này nhị ngươi, buổi tối an toàn sao không biết?" Dương An nói, Bối lỗ đặc đến cùng là thế nào bố trí? Hắn cũng không rõ lắm. Bối lỗ đặt cho hắn trên tư liệu nói, cái này chúng thần mộ địa tùy thời đều đang biến hóa, tựa như một cái đại diễn thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều tại diễn biến lấy. Lâm Tây Tác nói, người nơi này hẳn là ở trên bảo an toàn nhất địa phương, có thể tại nơi nơi này nghỉ ngơi sao Dương An nói. Chúng ta là người quen, đương nhiên có thể a. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói: "Bất quá, ngươi hôm nay thu hoạch phải cho ta một nửa." Áp Lâm Tây Tác sững sờ một chút, nói: "Tính toán, ta mua cái năng lượng kết sợi, lại mua chút ăn cái gì liền rời đi." Hắn thì không hiểu, Dương An có vô số bảo vật, còn để ý bọn họ điểm ấy tiểu Đông Tây lúc đêm khuya, trên bầu trời treo một vòng đỏ như máu mặt trắng. toàn bộ Tử Phong đảo đặc biệt yên tĩnh. Phảng phất toàn thế giới sinh linh đều chết. Mị nhi mặt sổ là năng lượng thể, nhưng là hắn cố tình linh cảm thụ cũng có lục thức cảm ứng. Loại này yên tĩnh có chút gì thường ban đêm để cho nàng sợ hãi. Nhẹ giọng nói, "Thuyền trưởng Đại Thúc, tòa đảo này so trong kinh không còn muốn yên tĩnh." Nàng tiếng nói chuyện tuy nhiên rất nhỏ, nghe tại mọi người bên tai, lại vô cùng thanh thúy, vô cùng vang dội. Một đại hán hô nói, "Nhà ai tiểu cô nương, đừng nói chuyện thanh âm này như như sét đánh." Nhất thời, đêm ở trên đảo người đều bừng tỉnh. Đêm hôm khuya khoắt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để hay không cho người ngủ. Nữ nhân này hô, nàng đến từ Cẩu Tinh thế giới, thực lực phi thường cường đại. Lúc này đang tính tu. Lần này, nguyên bản cực kỳ yên tĩnh tiểu đảo trở nên ồn ào lên. Đùng đụp một tiếng giòn âm thanh. Một cái thất tinh thế giới người tu hành lên tiếng kinh hô, mặt đất vỡ ra. Người này không có la trước đó, liền muốn đằng không bay lên đến. Lại phát hiện vỡ ra mặt đất truyền đến cường đại hấp lực, để hắn hao hết lực khí toàn thân cũng không bay lên được. Sau cùng, chỉ có thể trợn mắt nhìn lấy mình bị hút vào vết sách bên trong. Cái này thất tinh thế giới người tu hành rơi vào vết sách về sau. Bên cạnh hắn bằng hữu Hoàng sợ nhìn lấy đầu kia vết sách, xa xa né tránh. Ao ao ao chậm chậm tiếng nước chảy truyền ra. Nước này âm thanh tại yên tĩnh trong buổi tối vang lên, có thể rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Một cái ma căn tộc nhân cảm giác dưới chân truyền đến một tia mát lạnh cảm giác. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, đem bàn tay hướng địa mặt, trên mặt hắn lộ ra hoàng sợ thần sắc, miệng bên trong phát ra géo gẹt kéo gẹt thanh âm, lại nói không ra lời. Cái này ma căn tộc người bên cạnh chỉ hắn. Nói, "Ngươi làm sao biến dương thành khô lâu?" Hắn vừa mới dứt lời, phát hiện mình trên chân huyết nhục từng chút từng chút biến mất. Chỉ một lát sau, hắn cũng hóa thành phu lâu. rút cuộc nói không nên lời một câu. Miệng bên trong phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Đầu lâu bên trong linh hồn chi hỏa xung động kịch liệt lấy. Lâm Tây Tác nghe được mọi người tiếng kêu sợ hãi, nói, mọi người cẩn thận một chút, giống như có đại biến hóa. Mỹ Nhi lo lắng nói, thuyền trưởng đại thúc, nhanh bay lên. Trên mặt đất nước là hoàng truyền thủy, có mãnh liệt tính ăn mòn. Một khi nhiễm hoàng truyền thủy trong nháy mắt liền xép hóa thành khô nâu. Lâm Tây Tác nghe vậy, trong lòng giật mình, đại mãng địa phương rùa quái này thật không nên nhận nhiệm vụ này. Mị Nhi nói: "Thuyền trưởng đại thúc, cái này hoàng truyền thủy tính ăn mòn tuy nhiên mạnh, lại là thiên địa linh vật một trong. Nếu như phận dùng tốt, có thể gột rửa thân thể, để thân thể tiến hóa trừ cái đó ra." Hoàng Truyền Thủy còn có luyện thể công hiểu Nếu có cường đại luyện thể công pháp, có thể tại hoàng trong suối nước luyện thể, còn có một số cao cấp luyện đan sư có thể dùng hoàng truyền thủy luyện đan. Ách Lâm Tây Tác cảm giác tê cả da đầu, hắn lơ lửng giữa không trung, nói: "Mị Nhi, ngươi có biện pháp thu thập hoàng truyền thủy hiện tại không có." Mị Nhi nói: "Tại trên tòa đảo này mặt, không gian chứ vật không thể dùng." Mị ảnh hảo cũng không thể dùng. Đúng lúc này, đảo bên trên truyền đến tiếng vui mừng âm, ha ha ha, U Minh Thảo thiên địa linh vật a. Là bị ngạn hoa, bị ngạn hoa, giữa thiên địa thật có loại này linh vật. Cương Kỳ thế giới Mã Tiểu Linh kinh hỉ nói. huống thiên hữu cảnh sắc nói, Mã Tiểu Linh, cẩn thận một chút. Nơi này tuy nhiên bảo vật đông đảo, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Điện thoại si động người sử dụng mời xem duyệt càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 147 hô người nhiệm vụ huyết hồng mặt căng treo móc ở không trung, đem toàn bộ tử vong đảo chiếu rọi thành một mảnh huyết sắc. Yên tính đánh vỡ về sau, toàn bộ tử vong đảo trở nên ồn ào lên. Tiếng la khóc, tiếng đánh nhau, tiếng nói chuyện, tiếng nước chờ một chút thanh âm xen lẫn liên miên. Dương An ngồi tại tiên phủ bên trong, nói: "Còn có để hay không cho người ngủ đúng lúc này?" Hệ thống không gian áo lam nữ hài lộ ra một tia gì dị nụ cười, lập tức đạm mạc nói: "Cường chí nhiệm vụ, chiếm lấy u minh thế giới luân hồi quả." Ánh Dương An trong lòng giật mình, hắn sợ nhất hệ thống gây sự, không nghĩ tới hệ thống này lâu dài không phát vài nhiệm vụ. cách này ngay miệng. Vậy mà phát bố một cái cường trì nhiệm vụ. Ngay sau đó, Dương An lấy ra tiên phủ đột nhiên biến mất. Dương An vô ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian. Lần này, hệ thống không gian không thể dùng. Hắn lập tức dùng tâm niệm câu thông hệ thống. Hệ thống, ngươi không thể chơi như vậy. Ta không có mua sinh tử bảo hiểm. Nếu như chết, thì thật xong. Hệ thống duy trì thói quen tốt trầm mặc Dương An kêu gọi nửa ngày. Hệ thống một câu cũng không trở về. Dương An hỏi nói: "Tiên nữ, ngươi rồ sao cũng phải cho cái nhắc nhở đi. Cái này luôn hồi quả ở đâu u minh thế giới ở đâu nói đến u minh thế giới?" Dương An đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lấy xung quanh tình huống, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói cái này chết vong đảo cũng là u minh thế giới lập tức Dương An xuất ra ma huyền điện thoại di động, cho Bối Lỗ đặt gọi điện thoại, đợi điện thoại kết nối về sau, Dương An lập tức nói: "Bối Lỗ Đạc tiên sinh, ta chỗ thế giới nhiệm vụ là u minh thế giới đúng Bối Lỗ Đạc nói. U minh thế giới là một mảnh vô biên u minh biển, là tử vong chúa tệ sáng tạo tiểu thế giới." "U, Vinh, Quỳ, Quỳ, Mơ." Dương An trầm mặc một hồi, lại hỏi nói: "Bối Lỗ Đắc Tiên Sinh, ngươi có thể hay không thử một chút, mở ra không gian thông đạo để cho ta rời đi u minh thế giới u?" "Vinh, Quỳ, Quỳ." Mơ Bối Lỗ Đắc hơi nghi hoặc một chút, "Bất quá, hắn vẫn là thử một chút, thả thả ra thần thức, thử mở ra không gian thông đạo." Trong chốc lát, Bối Lỗ Đắc cảm giác tâm thần chấn động. Ngay sau đó, thời không chuyển đổi, hắn phát hiện mình xuất hiện tại Tử Vong đảo, mà lại xuất hiện tại Dương An bên người. Bối Lỗ Đắc ổn định tâm thần, nghi hoặc nói: "Thiên đế, đây là có chuyện gì?" Dương An nhìn thấy Bối Lỗ Đắc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tử Vong chúa tỷ, huyết phong chủ thần mấy người cũng xuất hiện tại hắn xung quanh. Chúng chủ thần sững sờ một chút. Tử vong chúa tệ nói, "Thiên đế, đây là có chuyện gì hủy diệt chúa tệ nói? Thiên đế là ngài đem chúng ta triệu tới Áp Dương An trầm mặt, nghĩ thầm, đây nhất định là hệ thống làm kết quả." Lập tức nói, "Các ngươi xem trước một chút chính mình tình huống a bối lỗ đặc vô ý thức phóng thích thần thức." Nhất thời, sắc mặt hắn tối đen. hạ vị thần. Chính mình tu vi bị áp chế đến hạ vị thần cấp bậc. Cùng lúc đó, Tử vong chúa Tệ sầm mặt lại, hỏi nói: "Thiên đế, đến cùng là chuyện gì xảy ra Dương An đưa ngón trỏ ra, chỉ chỉ trên trời." Nói: "Phía trên an bài, phía trên bối lỗ đặc nghi hoặc." Dương An nói: "Bối lỗ đặc tiên sinh, cái này chết vong nào là các ngươi lấy ra?" Đem Tử Phong Đảo tình huống nói một chút đi. Đúng, cái kia luân hồi quả ở đâu bối lỗ đặc nói. Nhiệm vụ này thế giới là Tử Phong Chúa tệ lấy ra. Gọi u minh thế giới. Toàn bộ thế giới chỉ có một mảnh u minh biển. U minh trong nước là Tử Phong Đảo. Cũng chính là chúng ta hiện tại chỗ chớ ngồi. Hắn nói đến đây. Nhìn về phía Tử Phong Chúa tệ. Tử Phong Chúa tệ nói, lúc ấy Ta cũng là tiện tay bố trí. Bên trong có 3 cái giai đoạn tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là sinh tồn nhiệm vụ, tại tử vong ở trên đảo sinh tồn 3 tháng. Trong lúc đó, có thể dùng tinh thần niệm châu cường hóa tinh thần lực, còn có thể đạt được một số kỳ vật, như hoàng tuyền thủy, bỉ ngạn hoa, thoả thích quà. Nhiệm vụ thứ hai là xâm u minh kỳ. U Minh Tư bên trong có 3 cái mạnh đại hắc ám sinh vật, một cái là u hỏa, một cái là u hồn, một cái là u minh lực sĩ. Ta tại 3 cái hắc ám sinh vật thể nổi thả 3 cái cường đại bảo vật. Nhiệm vụ thứ 3 là xâm U Minh Sơn, cái này U Minh Sơn cùng chúng ta Minh giới U Minh Sơn có chút cùng loại. Hắc Dương An nói, "Chỉ những thứ này sao Tử vong chúa tệ nói, đây chính là ta biết tình huống." Lúc ấy, ta tiện tay bố trí một chút. Nàng nói đến đây, tâm lý có chút buồn bực, cái này tốt, chính mình bố trí nguy cơ, lại muốn chính mình đến sông. Bối lỗ đặt tâm niệm cấp truyền. Phía trên là phía trên đại nhân vật đem chúng ta làm tiến đến vì cái gì đem chúng ta làm tiến đến hắn suy nghĩ một hồi. Cảm giác tin tức không đủ, lại hỏi nói: Thiên đế Phía trên người vị cái gì đem chúng ta làm tiến đến vị cái gì chơi vui a Dương An thản nhiên nói. Tâm lý lại nghĩ, cái kia hệ thống một mực đang hối người, từ vừa mới bắt đầu thì hối người, đầu tiên là đem chính mình ném đến bàn long thế giới, sau đó thỉnh thoảng hối một chút chính mình, cho mình phát một cái hối người nhiệm vụ. Dương An nghĩ tới đây, nhìn lấy xung quanh chủ thần, tâm lý cười thầm, cái này tốt. đem một đám chủ thần hô tới, chơi vui Tử vong chúa, vẻ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lúc này, nàng cảm giác tuyệt không chơi vui, nàng thực lực cũng bị áp chế, giống như bối lỗ đạc. Tại hạ vị thần cảnh giới, Tử vong chúa tệ biết, lấy hạ vị thần thực lực, muốn tại Tử vong đảo sinh tồn 3 tháng, liền cần liều mạng. Hừ hừ hừ ban ngày xuất hiện dị ma xuất hiện lần nữa. dịมาก rua tây xương tốt. Nhào về phía bên người dị thế giới cường giả. A một cái cầu tinh thế giới cường giả bị một gậy đánh chết. Dương Anh nhìn xa xa, trong lòng chấn kinh. Hắn nhận biết người này, người này là một cái người xuyên việt. Nguyên bản, hắn là địa cầu lên đại học sinh, vượt qua đến cầu tinh thế giới về sau, đạt được ngón tay vàng, lại liên tiếp vạn giới lữ. trong khoảng thời gian ngắn, liền thành là cái kia phương thế giới tuyệt thế cường giả, không nghĩ tới, bị dị ma một gậy đánh chết. Tử Kinh chủ thần sắc mặt có chút khó coi, nói: "Tử vong chúa tỷ, cái này dị ma là địa phương nào làm ra nó vừa rồi một chiêu kia, vậy mà dung hợp hai loại huyền ảo, về mặt khí thế nhìn, nó là trung vị thần, còn cao hơn chúng ta một cảnh giới." U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ Tử vong chúa tệ nhìn lấy Dương An. Nói: "Thiên đế, có thể giải thích một chút sao lúc này?" Dương An cũng vô cùng phiền muộn, nói: "Cái này phía trên là đối mặt ta thí luyện đây là lời nói thật. Thí luyện tử vong chúa tệ cảm giác mình có chút oan. Tử kinh chủ thần tùy ý vung ra nhất trưởng, đem bên người cốt long đánh nát." Nói: Từ Phong Chúa Tệ, cái này cốt long rất kỳ quái. Kỳ quái từ Phong Chúa Tệ nói, nơi này hết thảy đều biến. Quái vật mạnh lên. Chúng ta tu vi cảnh giới lại bị áp chế. Nàng nói đến đây, nhìn Dương An liếc một chút, tâm thần chấn động, đối không biết lực lượng cảm giác đến sợ hãi. Bối lỗ đặc xuất ra một cái đoàn mỏng, tùy ý vung vậy, Phàm là vọt tới trước người hắn U Linh cùng Khô Lâu đều bị hắn nhất côn đánh nát. Cùng lúc đó, Hủy Diệt Chúa Tể cũng bắt đầu xuất thủ. Hắn chiêu thức đơn giản hơn, cứ như phải tùy ý nhất quyền, cao mấy chục mét cột long liền bị hắn đánh nát. Dương An nhìn lấy các chủ thần thi triển huyền ảo, nghĩ thầm, những chủ thần này cảnh giới tuy nhiên bị áp chế, nhưng là bọn họ vẫn có thể sử dụng dung hợp huyền ảo, cho dù là hạ vị thần cảnh giới, cũng có thể chiến thắng phổ thông thượng vị thần. Hắn nghĩ tới đây, tâm lý có chút minh bạch. Chẳng lẽ nói, hệ thống có ý chỉ điểm mình sống sống lại có mười cái gì ma theo lòng đất chui ra. Bối Lỗ đặc cảm giác được một cỗ áp lực, nói, huyết phong chủ thần, những thứ này dị ma tuy nhiên chỉ dung hợp hai loại huyền ảo Nhưng là bọn họ lực lượng phi thường cường đại, đó là gì thế giới lực lượng pháp tắc? Khuỷ Diệt Chúa tệ nói, trước kia hắn không biết cái gì là lực lượng pháp tắc, tiếp xúc hắn thế giới về sau, hắn mới biết được cái gì là lực lượng pháp tắc. Khuỷ Diệt pháp tắc thuộc về Bổn Nguyên pháp tắc, mà lực lượng pháp tắc thuộc về Hỗn Độn pháp tắc. Nghe nói, bàn cổ lấy lực chứng đạo Tu luyện cũng là lực lượng pháp cắt, dị lực phá pháp, khai thiên tích địa hủy diệt chúa tể ung có chủ thần cách. Là chủ thần cách giao phó hắn một số đặc thù năng lực, hắn mới có khai thiên tích địa năng lực, mới có thể mở tích thần vị diện, mà bản cổ không cần thần cách, liền có thể tại hư vô trong hỗn độn khai mở một phương thiên địa. Dầm dầm dầm dị ma lúc đi lại, mặt đất bị dẫm đạp ầm ầm vang vọng. bởi vậy có thể thấy được dị ma lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Dị ma cao vài trăm mét, những nơi đi qua, mọi người tránh lui. Dương An tận lực rời xa dị ma, nhưng mà, dị ma tốc độ thật nhanh, mỗi bước ra một bước cũng giống như thoăn phi. Dương An cực lực tránh né, vẫn có hai cái dị ma đi đến bên cạnh hắn. Dương An thái dịch trọng kiếm đập nát một cái cột long về sau, ngẩng đầu ở giữa, chỉ gặp một cái trăm mét cao xương tốt hướng đỉnh đầu của mình nện xuống đến. Dương An tâm niệm nhất động, sử dụng tư không bí pháp, phía bên trái lướt ngang mấy chục mét, hiểm hiểm né tránh, làm Dương An lát nữa lúc gặp một cái khác dị ma cầm xương tốt có hướng bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc giơ tay lên phía trên đoạn bổng đón đỡ. Đoản mỏng cùng xương tốt chạm vào nhau, thật giống như một cây gậy sắt đập tới kim may phía trên. Bối Lỗ đặc cảm sắc tay bên trên truyền đến lực lượng cường đại. Đồng thời, trên tay hắn đoản bổng bị đánh bay. Bối Lỗ đắc xách gan bàn tay, chảy ra máu tươi. U, vinh, quỳ, quỳ. Mơ Dương An hơi hơi chấn kinh. Hắn biết Bối lỗ đặt trên tay cây kia đoạn bổng là chủ thần khí, vậy mà ngăn không được dị ma công kích. Bối lỗ đặt không để ý tới vết thương, lấy như thiểm điện tốc độ hướng lui về phía sau. Đãi hắn lui ra phía sau hơn ngàn mét, vội vàng phóng thích thần thức, đem xương tốt gọi trở về tới. Tử Kinh chủ thần hướng bối lỗ đặt nhìn bên này liếc một chút, nói: "Cái này dị ma sửa chữa luyện lực lượng pháp cách" Chúng ta trước tiên lui mở. Gặp Tử Phong Chúa tể có chút buồn mực. Nàng không nghĩ tới chính mình sáng tạo tiểu thế giới vậy mà lại phát sinh dị biến còn đem chính mình cho dựng tiến đến. Một đêm khổ chiến, Lam Thái Dương từ bờ biển nhảy ra lúc, dị ma, Cốt Long, Phù Nẩu, U Linh cắt loại các loại vong linh sinh vật mới chậm rãi rút đi. Toàn bộ Tử Phong đảo lần nữa hồi phục yên tĩnh. Tử vong chủ thần như một cái tiểu nữ hài đứng tại chỗ thở dốc. Một đêm này, nàng quá mệt mỏi, có một cái gì ma truy nàng suốt cả đêm. Bối lỗ đặc đứng tại chỗ, điều chỉnh hô hấp. Nói, "Tử vong chúa tệ." Ban ngày hẳn không có vong linh sinh vật a ha ha, "Tử vong chúa tệ" nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, "Ta không biết địa phương rủ quái này. Từ khi các nàng những chủ thần này sau khi đi vào ít thầy đều biến, Lâm Tây tát bay đến Dương An bên người, nói: "Dương An, có thực vật bán không không có Dương An nói, hắn tiên phủ đã bị hệ thống thu hồi, không gian trữ vật lại mở không ra. Bây giờ hắn chính mình cũng không biết làm sao bây giờ." Ụt, vinh, vị, vị, mịch, Lâm Tây tát trong lòng nghi hoặc, Nghĩ đến đêm qua chuyện phát sinh, hắn nhớ kỹ, Dương An cùng một đám mới tới cường giả một mực đang chiến đấu, cùng bọn hắn những người này một dạng. Dương An gặp Lâm Tây Tác lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói: "Lâm Tây Tác, tòa đạo này phát sinh một số biến hóa, hiện tại ta giống như các ngươi." Cái này Lâm Tây Tác tâm thần siết chặt, nói: "Dương An, Cái kia chết đi người còn có thể phục sinh sao đêm qua? Đã có mấy cái truyền viên chín tử, như Tôn No bàn tử, hắn liền đã chiến tử. Dương An nói, có thể, nếu như mua Tử vong bảo hiểm, liền có thể phục sinh. Lâm Tây Tác buông lỏng một hơi, nói, thật không nghĩ tới, chúng thần mộ địa đáng sợ như thế lập tức. Lâm Tây Tác vừa nghi nghi ngờ nhìn lấy Dương An bên người chủ thần. Nghĩ Những cường giả này là ai hắn biết? Nếu như không phải những thứ này mới tới cường giả kiềm chế gì mà, người chết hồi càng nhiều. Hầm Mông đại đế hệ thống không năm chương 148 nghèo đói xương ăn nhị ngươi một lát. Nói, "Chư vị, các ngươi còn có bao nhiêu thực vật hiện tại? Mới đi qua 2 ngày, nếu như không có đầy đủ thực vật, dù cho không có vong linh sinh vật, chúng ta cũng sẽ chết đói." Ắt bối lỗ đặc trầm mặc. Tử Kinh chủ thần nói, chúng ta không có ý định tiến đến, bởi vậy, cái gì đều không chuẩn bị. Thực mọi người độ, vật đều tại không gian chứ vật. Mây sợ, không gian chứ vật không thể dùng. Bên trong độ, vật cũng không lấy ra tới. Hủy Diệt Chúa tẩy nhìn về phía Lâm Tây Tác, hỏi nói, người trên người chúng có bao nhiêu thực vật chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Lâm Tây Tác nói: Dương An nhìn về phía Tử vong Chúa Tể, nói: Tử vong Chúa Tể, cái thế giới này là ngươi sáng tạo, ngươi liền không có chuẩn bị cho mọi người thực vật Tử vong Chúa Tể nói: giết chết vong linh sinh vật sau, có thể đạt được tinh thần niệm châu, có thể dùng tinh thần niệm châu bổ sung năng lượng. Mọi người nghe vậy, buông lỏng một hơi, một đêm chiến đấu, tất cả mọi người thu thập đại lượng tinh thần niệm châu. Bối Lỗ đặt ở trung quanh bố trí một cái ma pháp kết giới, lại bố trí xuống hai tầng ma pháp trận, nói: "Hiện tại ở trên đảo tạm thì an tĩnh, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi." Dương An gật gật đầu, tại bối lỗ đặt bên cạnh bố hạ một cái năng lượng kết giới, lại bố trí xuống tam trọng tiên trận, nói: "Ta trước luyện hóa một số tinh thần niệm châu, bổ sung một chút năng lượng." Sau đó, mọi người nhao nhao nhỉ ngơi, đồng thời bổ sung thể năng, làm mặt trời lên đến đỉnh đầu lúc, Dương An tâm thần siết chặt, sợ vong linh sinh vật xuất hiện lần nữa. Đồng dạng, người khác cũng vô cùng gấp gáp, hai giờ đi qua, vong linh sinh vật cũng chưa từng xuất hiện. Dương An âm thầm buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm, cái này vong linh sinh vật xuất hiện không có quy luật chút nào. Lập tức, Dương An lại nghĩ tới những cường đại đó gì mà. Nghĩ thầm, phụ thông vong linh sinh vật thể nội đều có tinh thần niệm châu, cái kia dị ma thể nội hẳn là cũng có bảo vật a, Dương An nghĩ tới đây, cho Tử vong chúa tể gọi điện thoại, hỏi nói, Tử vong chúa tể, dị ma thể nội có bảo vật sao có Tử vong chúa tể nói, những thứ này dị ma đến từ minh giới ta đem bọn hắn bắt tới về sau, tại trong cơ thể của bọn họ thả linh hồn châu. Nàng nói đến đây, muốn đến tình huống bây giờ, lại nói, hiện tại những gì ma đó đã phát sinh biến hóa, còn nắm giữ lực lượng pháp tắc, không biết trong cơ thể của bọn họ còn có hay không linh hồn châu. Linh hồn châu Dương An Tâm thần chấn động. Hắn biết, linh hồn châu so tinh thần niệm châu càng cường đại, Tại giới tu hành, mọi người đều biết linh hồn mới là căn bản, linh hồn cường đại, thần thức thì cường đại, ngộ tính cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra, linh hồn bản chất đề cao mới có thể nắm giữ dài hơn thọ mệnh. Dương An tại hệ thống thư khố nhìn qua linh hồn phương hướng thư tịch, tại một số thế giới, người có thể thanh xuân mãi mãi, nhưng là thời gian vừa đến linh hồn cũng là sụp đổ, dù cho dung mạo tuổi trẻ cũng sẽ tự nhiên tử vong còn có một số thế giới nắm giữ gì bảo. Như chú nhan quả, chú nhan đan, người bình thường sau khi phục dụng cũng có thể thanh xuân mãi mãi, nhưng là người bình thường chỉ có thể sống trăm năm, trăm năm về sau, dù cho thanh xuân mãi mãi, một khi linh hồn sụp đổ, người thì sẽ tự nhiên tử vong. người tu hành, tính mệnh song tu, tức tu luyện linh hồn cùng thân thể. Nói cách khác, chỉ có linh hồn cùng thân thể đều cường hóa mới có thể thực hiện tránh thức trường sinh. Như bản long thế giới pháp sư, dùng minh tưởng đến gia tăng tinh thần lực, đồng thời chậm chạp tiến hóa linh hồn, cùng sử dụng giữa thiên địa ma pháp nguyên tố cải tạo thể chất, thực hiện sinh mệnh tiến hóa. Dương An nghĩ một lát, nói: "Từ Phong Chúa tể, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tiêu diệt những dị ma đó." Hừ, Từ Phong Chúa tể lạnh hừ một tiếng. Nàng cũng muốn tiêu diệt những dị ma đó, nhưng mà, những dị ma đó chẳng những thân thể cường đại, còn trường hống cực kỳ khủng bố lực lượng pháp tắc. Tối hôm qua, nàng bị dị ma truy cả đêm. Đúng lúc này, Bối Lỗ Đạt cũng nói chuyện phiếm kinh. Nói Từ vong chúa Tệ, ngươi bắt bao nhiêu dị ma tiến đến mấy chục cách đi tử vong chúa Tệ nói. Lúc ấy, nàng tiện tay bắt mấy chục cái dị ma ném đến u minh thế giới bên trong. Nàng nghĩ đến tối hôm qua tình huống, lại bổ sung, tình huống bây giờ có biến, đến cùng có bao nhiêu con dị ma, ta cũng không rõ ràng. Dương An nói, chúng ta thảo luận một chút. nhìn có thể hay không tập hợp chúng ta lực lượng chém giết gì ma. U, V, Q, Q, Mơ Quỷ Diệt Chúa tệ trầm ngâm nói, ta hủy diệt pháp tắc đối gì ma vô hiệu. Sinh mệnh Chúa tệ nói, những thứ này gì ma giống như sợ sinh mệnh pháp tắc, chỉ là ta cảnh giới bị áp chế, không cách nào thi triển lực lượng cường đại. Một cách bội chiều đi qua, Dương An cùng các vị chủ thần chí định một cách hoàn chỉnh phương án, chỉ chờ dị ma cùng u linh sinh vật xuất hiện. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Dương An nhìn lấy trên tay mình tinh thần liệm châu càng ngày càng ít, tâm lý có chút lo lắng. Đây là có chuyện gì vong linh sinh vật một mực không xuất hiện trong lúc đó? Dương An hỏi qua Tử vong chúa tể, theo nàng nói Tử vong đào vong linh sinh vật mỗi ngày đều hồi tùy cơ xuất hiện. Ngày này, Dương An thôn thông hệ thống tiên nữ. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây vong linh sinh vật vẫn sẽ hay không xuất hiện hệ thống chằm mặt trong nháy mắt. Lại qua một tuần lễ, Dương An thu thập tinh thần niệm châu đã sử dụng hết. Đồng thời, hắn cảm giác đói bụng cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi ngày đều có thể nghe được chính mình cách bụng phải ùn ùn ù ù kêu to. Cứu mạng tiên đế, mau cứu ta một cái tuổi trẻ nữ tử chạy đến Dương An tiên trận bên cạnh. Phô lớn. Dương An nghe được tiếng la, hướng tiên trận bên ngoài quét mắt một vòng, gặp 10 cái trung niên đại hán đuổi theo một cái tuổi trẻ nữ tử chạy. Dương An hét lớn nói: "Dừng tay cái kia mười mấy người đại hán đột nhiên dừng lại." Đối với Thiên đế, bọn họ có một loại bản năng hoảng sợ. Những người này đều được chứng kiến Dương An lực lượng cường đại. Cô gái trẻ kia tới gần tiên trận cầu khẩn nói: "Thiên đế, tầu ngài cho chúng ta một điểm thực vật đi." Ai Dương An thở dài một tiếng. Đúng lúc này, bụng hắn bên trong lại truyền ra một tiếng ùng ục âm thanh. Dương An xấu hổ nói: "Ta cũng nói vài ngày Bên trong một cách đại hán nói, thiên đế đem nữ nhân này nấu đi, chúng ta một số ăn. Áp ở tại Dương An bên cạnh Tử Kinh chủ thần sắc mặt băng lãnh. Trước mấy ngày, nàng liền biết Tử Phong ở trên đảo có người ăn người hiện tượng, chỉ là những người kia đều là vùng trộm ăn. Nàng cũng không có thấy tận mắt đến. Hiện tại, thế mà tận mắt thấy người ăn người. Tử Phong chúa tệ đạm mạc nói, đều cho ta cút đi bên trong một cái đại hán hô một tiếng, mười mấy người đại hán nhao nhao rời đi. Bọn họ biết Dương An một đoàn người phi thường cường đại, có thể cùng cường đại dị ma chính diện chiến đấu. Mười mấy người đại hán sau khi rời đi, cô gái trẻ kia vẫn lưu tại tiên trấn bên cạnh. Cái này cô gái trẻ tuổi tâm thần buông lỏng, trên mặt lộ ra mỏi mệt thần sắc, bất lực ngồi dưới đất, Tương An cố tình hỗ trợ, nhưng là trên người hắn không có thực vật, cũng không có tinh thần niệm châu. Bối Lỗ đắc trầm rãi lên tiếng, nói: "Đã 2 tuần, lại tiếp tục như thế, dù cho không có vong linh sinh vật, chúng ta cũng sẽ chết đói." Đột nhiên, tử vong ở trên đảo phát ra tiếng oanh minh, mặt đất vỡ ra, từng con dị ma từ dưới đất chui ra. Ngay sau đó, cây phối hóa thành cốt long, hoa cỏ hóa thành phu lâu. Phu soạn toàn bộ Tử vong đảo truyền ra tiếng hoan hô. Dương An nghe đến Tử vong ở trên đảo tiếng hoan hô, trong lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị, ta ác, buồn nôn vong linh sinh mệnh, vậy mà thành mọi người cứu mạng thực vật. Tiếng hoan hô qua đi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái gì thế giới cường giả bị vong linh sinh vật giết chết. Trương Anh nhìn lấy tiên trận tình huống bên ngoài, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: "Rất nhiều người đều nói không còn khí lực, nay có sức mạnh chiến đấu bối lỗ đặc khởi động ma pháp trận, phàm là tới gần ma pháp trận vong linh sinh vật đều bị ma pháp trận giảo sát." Lập tức, bối lỗ đặc đem ma pháp trận chung quanh tinh thần niệm châu thu tập, dùng tinh thần lực luyện hóa tinh thần niệm châu, bổ sung năng lượng Cùng lúc đó, Dương An cũng khởi động tiên trận, chém giết tới gần tiên trận vong linh sinh vật, đồng thời thu thập tinh thần niệm châu. Nửa giờ sau, Dương An cảm giác tinh thần xung túc, thể năng cũng khôi phục, tâm lý an tâm một chút. Cách Dương An vài trăm mét địa phương, Lâm Tây Các cùng Mị Ảnh Hào thuyền viên trốn ở phòng ngự trong kết giới, dùng viễn trình công kích chém giết chung quanh vong linh sinh vật. Nếu như đứng ở trên không bên trong, có thể nhìn thấy toàn bộ phong linh đảo hỗn loạn ưng bừng, đại chiến nổi lên bốn phía, phơi thay khắp nơi trên đất, máu tươi trải đầy cả tòa đảo. Dương An điều chỉnh tốt tinh thần trạng thái về sau, đối bên cạnh bối lỗ đặt bọn người nói, "Bối lỗ đặt tiên sinh, chúng ta theo kế hoạch làm việc." Chém giết gì mà tốt bối lỗ đắc đáp, đi qua nửa sở điều chỉnh, hắn tinh thần trạng thái đã khôi phục. Bên cạnh, Tử vong chúa tể trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn tinh thần trạng thái cũng khôi phục. Ngoài ra, nàng còn thu thập đại lượng tinh thần niệm châu. Dương An tại đứng bên trong tiên trận, nhìn phía xa dị ma, nghĩ thầm, đi qua một trận chiến này Tử Phong ở trên đảo người đã không đến một nửa, à, lập tức Dương An thu tiên trận, bay đến trên bầu trời. Đối bối lỗ đặc bọn người nói, bối lỗ đặc chức sinh Tử Phong Chúa Tể theo kế hoạch hành sự. Dương An nói xong, hướng về dị ma chỗ phương hướng bay qua. Bối lỗ đặc thu ma pháp trận, theo sau lưng Dương An. Ngay sau đó, Tử Phong Chúa Tể hủy diệt Chúa Tể mấy người cũng đằng không mà lên. Một lát sau, mọi người bay đến dị ma phủ cận. Sinh mệnh chúa Tệ nói: "Hủy Diệt, ngươi cùng Tử Phong, còn có Bối Lỗ đặt theo tấn công chính diện, ta cùng Dương An theo mặt sau công kích." Tốt Hủy Diệt chúa Tệ về một chữ, bay đến dị ma phía trước, ánh mắt ngưng tụ, uông nói: "Cấm đoán a Bối Lỗ đặt nhìn thấy Hủy Diệt chúa Tệ một chiêu này, trong lòng chấn kinh." Đây là tứ đại thần thú thiên phú tuyệt chiêu. Hắn vậy mà nghiên cứu ra được. Huỷ Diệt Chúa tể nhìn thấy bối lỗ đặc kinh ngạc thần sắc, cười nhạt nói: "Ta đi tinh giới thế giới." Cảm ngộ một tia thời gian pháp tắc, lợi hại bối lỗ đặc tán thượng một câu, bắt đầu thi triển huyền ảo. Hắc Ám thôn phệ tứ đại thần thú chủ thần cách theo thứ tự là Địa thủy, Hỏa phong. Bối lỗ đặc xung hợp bên trong một cái chủ thần cách để bên trong một cái thần phân thân trở thành chủ thần. Nhưng là hắn cường đại nhất huyền ảo vẫn là khắc ám hệ, mà lại cũng có chủ thần phân thân về sau, hắn thần thân phận cũng có thể mượn dùng chủ thần phân thân ý chí uy năng. Bất quá, nơi này là Tử Phong Đảo, lực lượng bị áp chế, cảnh giới cũng bị áp chế. Đồng thời, chủ thần cách lực lượng cũng bị áp chế. Dị ma bị thời gian giam cầm trong nháy mắt, phòng ngự xuống đến thấp nhất, hắc ám thôn phệ rơi xuống dị trên ma thân. Dị ma da bị ăn mòn, chỉ một lát sau, dị ma lấy lại tinh thần. Hủy Diệt Chúa Tể Uống nói, "Hủy Diệt Quyền một quyền này oanh đến dị ma ở ngực, để dị ma ở ngực lõm đi vào nửa mét." Lập tức, dị ma phát ra tiếng rít, sợ lên xương tốt. đánh tới hướng hủy diệt chúa tể. Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 149 linh hồn châu. Dị ma nhận hai lần công kích, cặp kia hồ ám con mắt toát ra hừng hực lửa giận, phóng xuất ra tinh thần ba độc, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Mờ, sự lười cả. Tỳ phán ác một câu cảm giác âm lãnh cảm giác tới đến dương an trên thân, để hắn có một loại lạnh từ đầu đến chân cảm giác. Thủy diệt chúa tể lui ra phía sau, Tử Phong chúa tể tiến lên. Nàng trên tay cầm lấy một cái mào đỏ trường tiên. Cái này trường tiên vung vẩy thời điểm, hòa hợp một thể, có thể công có thể thủ. Dương An tán thưởng nói, Tử Phong chúa tể dung hợp là Tử Phong thần cách. Không nghĩ tới, nàng vậy mà dung hợp 6 loại thủy hệ huyền ảo, là thủy hệ đại viên mãn thần. Phó Bối Lỗ đặc cười nhạt một tiếng. Hắn biết, những chủ thần này đều không đơn giản, rất nhiều chủ thần đều có đại viên mãn thần phân thân. Một phương hướng khác, Sinh mệnh chúa tể trên tay phát ra mông lung bạc quang, đồng thời, trong miệng nàng đọc lên huyền ảo chú ngữ, sinh mệnh tước đoạt nhất thời, vô số ánh sáng tuôn hướng dị ma. Dị ma huy động trên tay xương tốt, muốn đánh tán bên người ánh sáng. Nhưng mà loại này sinh vật quái dị ánh sáng giống như có thể xuyên thấu thời không, trầm rãi tràn vào dị ma thể nội. A dị ma giống to, sắc mặt nhăn nhó. Dương An thả thả ra thần thức, cảm ứng dị ma tình huống. Hắn phát hiện, cái này dị ma mặt ngoài không có gì thay đổi, thể nội vật chất lại lấy cực nhanh tốc độ phân rã lấy. Phản phất tựa như tài phân giải người bình thường thể nội tế bào, sinh mệnh ánh sáng đem dị ma thể nội tế bào phân giải về sau, lại đem tế bào hóa thành sinh mệnh ánh sáng, lòng vòng như vậy, để dị ma thể nội sinh mệnh ánh sáng càng ngày càng nhiều. Thật đáng sợ Dương An có chút giật mình, sinh mệnh pháp cắt chẳng những có thể cứu người, còn có thể giết người. Trong chớp nhoáng này, Dương An đối sinh mệnh pháp tắc có một tia mơ hồ lý giải. Bản long thế giới có tứ đại cơ bản pháp tắc, theo thứ tự là địa thủy hỏa phong. Cái này bốn loại pháp tắc cũng là toàn bộ thế giới cơ bản nguyên tố. Truyền thuyết, Thái thượng lão quân tiên thiên linh bảo thái cực độ liền có thể định địa thủy hỏa phong. Nắm giữ thật không thể tin uy năng. Trừ địa thủy hỏa phong bốn loại pháp tắc, còn có quang minh, hắc án pháp tắc. cũng có vô cùng huyền ảo lôi điện pháp tắc, tại những cơ sở này pháp tắc phía trên, còn có vô cùng huyền ảo quy tắc, theo thứ tự là vận mệnh, hủy diệt, tử vong, sinh mệnh, cái này bốn loại pháp tắc vô cùng huyền ảo bên trong, đại sử ngôn thuật là thuộc về mệnh chi nhánh. Chúng chủ thần gặp sinh mệnh Chúa Tể thi triển huyền ảo kiến tông, nhao nhao thở phào. Sinh mệnh Chúa Tể lại nói: đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng vẻn vẹn ba bốn giây. Làm sinh mệnh ánh sáng đụng chạm lấy dị ma linh hồn lúc, dị ma linh hồn tản mát ra một tố cường đại lực lượng. Loại lực lượng này vô cùng bá đạo, lại vô cùng cẩn trọng. Lực lượng pháp tắc hủy diệt chúa tể cả kinh nói, lực lượng pháp tắc tử vong chúa tể nhíu mày. Sinh mệnh chúa tể nói, tại tinh giới thế giới chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ nhất hệ pháp tắc, để pháp tắc hòa hợp một thể, liền có thể thành thánh. Hiện tại, ta có chút minh bạch, những thánh nhân đó chỉ có tại thế giới của mình bên trong mới thật sự là chúa tể. Cùng hồng hoang thế giới thánh nhân có khác nhau rất lớn. Dị ma linh hồn bộc phát ra thật không thể tin lực lượng, đem chỗ có sinh mệnh ánh sáng xua tan. Sau đó, giống to lên tiếng huy động xương tốt, đả kích chung quanh địch nhân. Phanh phanh phanh dị ma xương tốt đập xuống đất, mặt đất bị nện ra từng đạo từng đạo vết xách, đồng thời làm cho cả không gian chấn động. Dương An nhìn lấy dị ma thi triển lực lượng pháp tắc, có chút tâm động, nếu là ta có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc liền tốt, không nghĩ tới Những chúa tể này cùng chủ thần đối mặt lực lượng cường đại pháp các cũng thúc thủ vô sách. Thật không phải vậy, nếu như những chủ thần này có thể mượn dùng chủ thần cách bên trong ý chí uy năng, hoặc là thực lực tăng lên tới thượng vị thần cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhóm chiến thắng dị ma. Lúc này, chủ thần lực lượng bị áp chế, bọn họ tuy nhiên có thể sử dụng dung hợp huyền ảo, nhưng là lực lượng lại yếu một mảng lớn. Dương An dùng thần thức khống chế Thái Sực trọng kiếm, đồng thời thi triển ra Quang Minh pháp tắc, để Thái Sực trọng kiếm tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng, lấy cực nhanh tốc độ đâm về dị ma. Thái Sực trọng kiếm tới gần dị ma. Dị ma hét lớn một tiếng, trong tay xương tốt hướng bên cạnh vung lên, muốn đánh bay Thái Sực trọng kiếm. Nhưng mà Hắn không biết Thái Dịch trọng kiếm tránh thức trọng lượng. Thái Dịch trọng kiếm vẹn vẹn 2m, tại dài trăm thước xương tốt trước mặt tựa như một cái kim may. Thế nhưng là, cái này kim may vô cùng nặng, mà lại cái này kim may mặt trên còn có xương an phủ da pháp tắc huyền ảo. Thái Dịch trọng kiếm cùng xương tốt chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Trong chốc lát, Thái Dịch nặng kiếm đâm xuyên xương tốt Lần nữa phóng tới dị ma bản thể. U, V, Q, Q mở bối lỗ đặc kinh hải. Cái này tử vong chúa tể trên mặt lộ ra kinh sợ. Hủy diệt chúa tể trong lòng giật mình thầm nghĩ, xem ra ta cũng muốn làm một thanh vũ khí tốt. Thái Sĩ nặng kiếm đâm xuyên dị ma lồng ngực, tốc độ không giảm, trực tiếp đâm về dị ma linh hồn. Cái này dị ma linh hồn hạt tâm tại ở ngực vị trí. cùng nhân loại linh hồn có một ít khác nhau. A dị ma phát ra một tiếng rít, sau đó ầm vang ngã xuống đất, thân thể tán toải. Dương An bước ra một bước, đi vào dị ma bên người, dùng thần thức lấy ra một quả kim châu. Mừng rỡ nói: "Linh hồn châu Dương An thu linh hồn châu phía dưới, lại thu hồi thái tịch trọng kiếm." Hơi hơi thở dốc, nói: Thanh kiếm này quá nặng, trong vòng 1 ngày, ta chỉ có thể thi triển 1 lần. Các chúng chủ thần trấn kinh đáng sợ như thế thần khí, có thể thi triển 1 lần liền đã khiến người ta hâm mộ. Tử Phong Chúa tệ nói: "Thiên đế, ngươi thanh kiếm này so trong truyền thuyết chí cao thần khí còn muốn lợi hại hơn a nói đến chí cao thần khí." Dương An nói: "Các ngươi không có chí cao thần khí hủy diệt Chúa tệ nói." chúng ta sống út vạn năm. Chí cao thần tuyên bố nhiệm vụ không vượt quá 10 lần. Dương An nghĩ đến một việc, nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia vận mệnh chúa tể cần phải có ba hiện chí cao thần khí." Chư vị chủ thần trong lòng giật mình, bối lỗ đặc thầm nghĩ, nếu như Dương An không xuất hiện, cái này vận mệnh chúa tể là đáng sợ nhất người. Hắn còn nhớ rõ, Dương An đã nói với hắn Vận mệnh chúa tể có hai cách phân thân, một cách là vận mệnh chúa tể phân thân, một cách là quang minh chúa tể phân thân. Dương An chém giết một đầu dị ma về sau, các vị chủ thần bất lực chém giết hắn dị ma, chỉ có thể tận lực tránh đi dị ma. Thu thập tinh thần niệm châu, lần này, mọi người và vong linh sinh vật đại chiến 3 ngày. 3 ngày sau, vong linh sinh vật mới rút đi. Toàn bộ Tử Phong đảo lần nữa hồi phục lại bình tĩnh. Trải qua trận này, toàn bộ Tử Phong đảo chỉ còn lại có hơn 3000 người. Nói cách khác, nguyên bản 10000 người đã chết hơn 6000. Cái này tỷ lệ tử vong phi thường cao. Tử Phong đảo hồi phục yên tĩnh về sau, Dương An bố trí chín đạo tiên trận bắt đầu tính tu. Hắn trước luyện hóa một số tinh thần liệm châu, sau đó lại lấy ra linh hồn châu. Linh hồn châu hiện lên màu đen, lại xuất phát nhàn nhạt quang quang, lộ ra vô cùng thần bí. Dương An phóng xuất ra tinh thần lực, thử nghiệm luyện hóa linh hồn châu. Nhất thời, một cỗ huyền ảng cảm giác tràn vào thức hải. Dương An trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Lực lượng pháp tắc toái phiến Dương An vui vẻ nói: "Hắn không nghĩ tới Linh hồn này châu bên trong còn có lực lượng pháp tắc toái phiến. Một lát sau, Dương An phỏng đoán, cái này lực lượng pháp tắc toái phiến hẳn là hệ thống phát phúc lợi a, Dương An suy nghĩ chợt lóe lên. Sau đó, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa linh hồn châu, hấp thu bên trong linh hồn chi lực cùng lực lượng pháp tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Linh hồn châu đã hóa thành hư vô. hoàn toàn bị Dương An luyện hóa. Lúc này, hắn cảm giác mình linh hồn vô cùng thoải mái dễ chịu, phảng phất thật giống như phao trong suối nước nóng, mà lại Dương An cảm giác mình đối pháp tắc linh ngộ tăng cường. Lúc này, như dùng thần thức xem, có thể nhìn thấy Dương An trước người có một khối vô cùng tỉ mỉ tiểu toái phiến, giống xé mảnh giấy vụn, lơ lửng tại Dương An trước người. mảnh vụn này cũng là lực lượng pháp tắc toái phiến, quá thần bí, quá khó lý giải đây là Dương An cảm giác. Hắn phí hết tâm tư lĩnh hội lực lượng pháp tắc, chỉ là cái này lực lượng pháp tắc quá huyền ảo, siêu việt thế gian hết thảy pháp tắc. Dương An cảm thán nói, cái này lực lượng pháp tắc không hổ là thế giới tối thần bí pháp tắc truyền thuyết. Bản cổ lấy lực chứng đạo khai thiên tích địa, tu luyện cũng là lực lượng pháp tắc, nguyên bản, nếu như không có lực lượng pháp tắc toái phiến, không cách nào cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Lúc này, tuy nhiên có chỉ dẫn, thế nhưng là Dương An vẫn không cách nào nhập môn. Trong nháy mắt, lại qua một ngày, Dương An nghĩ đến Lâm Lôi, muốn đến địa ngục vị diện mặc tư thống lĩnh, nhãn tình sáng lên. Nói, "Đúng a, ta có thể theo hắn phương diện lĩnh hội." Nói đến, địa hệ pháp tắc bên trong thì có sức mạnh huyền ảo. Tranh thức nói đến, vạn sự vạn vật đều là tương thông. Hỗn độn mở, thiên địa diễn, bắt đầu sinh vạn vật. Pháp tắc duy trì thiên địa vận chuyển, duy trì thiên địa bình hành, thời gian chậm rãi trôi qua. Dương An cảm giác mình tìm tới phương pháp Hắn trước lĩnh hội địa hệ nguyên tố, sau đó bắt đầu lĩnh hội lực lượng huyền ảo. Dương An linh hồn bị hệ thống từng cường hóa, vài ngày trước lại hấp thu một quả linh hồn châu, linh hồn cường đại, năng lực lĩnh ngộ gia tăng. Đi qua mấy ngày lĩnh hội, Dương An rút cục lĩnh ngộ một tia lực lượng huyền ảo, xem như nhập môn. Đến tận đây, Dương An đình chỉ tu hành Hắn biết, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ lực lượng huyền ảo không phải một sớm một chiều chi công. Muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc càng khó. Hắn có một loại cảm giác, muốn lĩnh ngộ chí cao lực lượng pháp tắc, ít nhất phải trở thành thượng vị thần. Lực lượng huyền ảo cùng lực lượng pháp tắc khác nhau ở chỗ nào Dương An suy nghĩ. Hắn nghĩ không ra, cũng tham không thấu. Chợt nhìn đi lên, cả hai tương tự Bên trong lại có bản chất khác nhau. Dương An muốn hơn nửa ngày, cười nhạt một tiếng, nói: "Lực lượng huyền ảo cùng lực lượng pháp tắc tựa như một đôi song bào thai, hai người nhìn một dạng, như cẩn thận phân biệt, hai người lại có khác nhau rất lớn, như tính cách khác biệt, yêu thích khác biệt, ý nghĩ khác biệt." Đột nhiên, Dương An lại lấy ra thái dịch trọng kiếm, thái tịch trọng kiếm vừa ra, lực lượng toái phiến nhảy một chút, trong nháy mắt dung nhập thái tịch trọng kiếm, cùng thái tịch trọng kiếm hóa làm một thể. Dương An mắt trợn tròn, Vô To nói: "Ủy, ngươi không thể dạng này đây là ta độ. Vật, ta còn không có lĩnh hội." Vô Luận Dương An làm sao hô? Cái này thái tịch trọng kiếm không nhúc nhích tí nào. Dương An có chút sợ khóc sợ cười. cũng không biết lực lượng pháp cắt toái phiến dung nhập thái tịch trọng kiếm về sau hội có thay đổi gì. Dương An theo tay cầm lên thái tịch trọng kiếm, trên tay trầm xuống. Phiền muộn nói: "Ta đi." Cái này hỏa người kiếm lại biến nặng. Đối với thanh này thái tịch trọng kiếm, Dương An yêu thích đồng thời lại có chút mất đắc dĩ. Hắn nghĩ, các loại có thời gian chính mình lại luyện một thanh luyện một bộ cung tiến, lại hoặc là chờ mình có tiền, tại hệ thống thu mua sắm mua một bộ cung tiến loại tiên thiên linh bảo. Dương An đem thái tịch trọng kiếm để vào thức hải không gian, dùng tinh thần lực quẩn dưỡng, sau đó bắt đầu tính tu. Trời sáng thời điểm, bối lỗ đặc truyền đến một đạo thần niệm. Thiên đế, cái kia linh hồn châu có cái gì đặc biệt sao có Dương An nói. Cái kia linh hồn châu chẳng những có thể tẩm bổ linh hồn, cường đại linh hồn, bên trong còn có một khối lực lượng pháp tắc toái phiến. Lực lượng pháp tắc toái phiến bối lỗ đặt trong lòng giật mình. Được chứng kiến dị ma lực lượng cường đại về sau, đều biết lực lượng pháp tắc cường đại tại chư vị chủ thần xem ra. Lực lượng pháp tắc siêu việt vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt bốn loại chí cao uy khắc Chỉ một lát sau, chư vị chủ thần đều biết linh hồn châu bí mật. Khuỷ Diệt Chúa tệ nói: "Trờ lần sau dị ma xuất thế, chúng ta nhiều liệt sát mấy cái dị ma." Hồng Mông đại đế hệ thống không năm chương 150 đất kỳ dị trong nháy mắt, đã qua 1 tháng, vong linh sinh vật một mực chưa từng xuất hiện, chợp nhìn đi lên, toàn bộ tử vong đảo vô cùng yên tĩnh, nhưng mà Dương An cùng chư vị chủ thần đều biết, toàn bộ Tử vong đảo vô cùng hỗn loạn, mỗi ngày đều có người bị giết. Lúc bắt đầu, mọi người chỉ là cướp đoạt tinh thần niệm châu, đến hậu kỳ, một số người bắt đầu săn thức ăn dị thế giới cường giả. Trong lúc đó, cũng có một số người đi vào Dương An bên cạnh tìm kiếm cha chở. Dương An sẽ cho những người này bố trí một cách tiên trận. Ngày này Tử vong đảo chấn động, toàn bộ tử vong đảo lần nữa phát sinh dị biến, vong linh sinh vật hiện lên, dị ma theo lòng đất trồi ra. Ở Tại Dương An bên cạnh Lâm Tây Tác nói: "Các vị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Dương An hướng Lâm Tây Tác ở tiên trận nhìn một chút, truyền ra một đạo thần niệm. Lâm Tây Tác: "Dị ma thể nội có linh hồn châu, linh hồn châu bên trong còn có một khối lực lượng toái phiến pháp." Tắc. Loại lực lượng này pháp tắc là chí cao pháp tắc, phi thường cường đại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lâm Tây Tắc nghĩ thầm, Dương An nói như vậy, chứng minh lực lượng pháp tắc phi thường cường đại, so ở trên đảo U Minh thảo cùng bị ngạn hoa còn muốn chân quý. Lâm Tây Tắc suy nghĩ một hồi, đối Mị Nhi nói: "Mị Nhi, đoạn thời gian gần nhất chúng ta luyện hóa đại lượng tinh thần niệm châu, thực lực tăng cường rất nhiều, có thể thử liệp sát một đầu rỉ mà. Vong linh sinh vật sau khi xuất hiện, tử vong đảo càng phát ra hỗn loạn, khắp nơi đều là chiến trường. Người cùng vong linh chiến đấu, người với người chiến đấu, tại huyết sắc mặt tranh chiếu rọi, toàn bộ tử phong đảo một mảnh huyết hồng, khiến người ta không biết là vết máu vẫn là mặt trắng nhuộm đỏ mặt đất. Chư vị chủ thần chia làm mấy tổ, Dương An cùng Bối Lỗ đặt, Tử Kinh chủ thần, ba người một tổ. Hắn chủ thần cũng tốt năm tốt ba tổ hợp lại với nhau, hình thành đội ngũ. Liệt sát gì mà? Dương An hướng Hủy Diệt Chúa Tây Phương hướng nhìn một chút, chỉ gặp Hủy Diệt Chúa Tể xuất ra một kiện kỳ dị vũ khí. Vũ khí này uy năng cực kỳ cường đại. có thể đem hủy diệt chúa tể linh ngộ huyền ảo hoàn toàn thi triển đi ra, cũng thêm thành uy năng. Sau đó, Dương An vừa nhìn về phía Sinh mệnh chúa tể, Sinh mệnh chúa tể cầm một cây mộc trượng, cây này mộc trượng đập tới gì trên ma thân. Trong nháy mắt liền đem gì ma chém thành hai đoạn. Cái này Dương An có chút mắt tròn tròn, bối lỗ đặt nhàn nhạt nói, cái này không có gì quá kỳ quái. Những chủ thần này từng cách đều sống ức vạn năm, mỗi người đều có ác chủ bài, hủy diệt chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể sử dụng là chí cao thần khí. Tốt a Dương An minh bạch, chính mình tiểu xem thiên hạ người, ngẫm lại cũng đúng. Những chủ thần này sống ức vạn năm, thần vị diện bảo vật đều bị những chủ thần này chia cắt. Các nàng hội không có bảo vật Dương An xuất ra thái dịch trọng kiếm, sử dụng ngư kiếm thuật, Thái Sĩ trọng kiếm đâm về nơi xa dị ma. Nhất thời, Dương An trong lòng nổi lên một tia kỳ dị cảm giác, lực lượng pháp cắt xương an tâm lý vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, mình có thể thông qua Thái Sĩ trọng kiếm thi triển lực lượng pháp cắt. Thái Sĩ trọng kiếm phủ ra lực lượng pháp cắt về sau, chẳng những trở nên sắc bén hơn, cũng càng thêm cần trọng. Lực lượng càng mạnh. Xúy Thái Dịch trọng kiếm đâm vào dị ma ở ngực, phát ra âm thanh. Ngay sau đó, Dương An cảm giác Thái Dịch nặng trên thân kiếm truyền ra một cỗ huyền ảo lực lượng. Lực lượng này rất nhỏ chấn động một chút. Dị ma đột nhiên vỡ ra, hóa thành toái phiến, rơi lả tả trên đất. Tốt lực lượng cường đại. Dương An mừng rỡ, lần này hắn hiểu được Đây chính là có thần khí cùng không có thần khí khác nhau. Có thần khí về sau, Dương An cảm giác mình lực lượng gia tăng mấy lần, so trực tiếp thi triển pháp tắc mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Dương An nghĩ, người Nguyên Thủy không sẽ sử dụng công cụ thời điểm, không cách nào cùng dã thú chiến đấu, chỉ có thể thu thập quả giải, làm người Nguyên Thủy nắm giữ công cụ về sau, sử dụng thạch phủ. Thạch Mâu có thể giết chết hung mãnh dã thú. Lập tức, Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ, dùng cục gạc đập người, so dùng nắm đấm đánh người thoải mái hơn. Mười ngàn người tại tử vong ở trên đảo sinh tồn hơn 2 tháng, còn lại người đều là cường giả chân chính, lại thêm mọi người hấp thu đại lượng tinh thần niệm châu, lại kinh lịch mấy lần đại chiến, để mọi người thực lực gia tăng rất nhiều. Vong linh sinh vật không ngừng bị người chém giết. dị ma số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Lâm Tây tác hợp sức mạnh của mọi người. Rút cuộc chén giết một cái gì mà? Mừng rỡ nói. Mị Nhi, chúng ta suốt cuộc đạt được một quả linh hồn châu. Hi hi Mị Nhi vui vẻ nói, chúc mừng thuyền trưởng Đại Thúc. Một bên khác. Khang Hi, Thủy Hoàng, Văn Vương bọn người tụ tập cùng một chỗ. Nguyên bản có 10 cái hoàng giả đến đến từ vong đạo. Hiện tại, chỉ còn lại có số ít mấy cái hoàng giả. Đương nhiên, những thứ này còn lại hoàng giả so lúc mới bắt đầu mạnh rất nhiều. Khang Hy nhìn lấy còn thừa không nhiều gì mà, có chút đáng tiếc nói, thực lực chúng ta không đủ a. Nếu như có thể chém giết một cái dị ma liền tốt. Nghe nói, cái này dị ma thể nội chẳng những có linh hồn châu, còn có lực lượng pháp tắc toái phiến. Thủy Hoàng lạnh nhạt nói: "Khang thị, ngươi thì thỏa mãn đi. Lần này, chúng ta đạt được đại lượng tinh thần niệm châu, thực lực lại có thể gia tăng một đoạn. Hai ngày sau đó, còn lại dị ma ẩn xuống lòng đất, vong linh sinh vật biến mất, Tử vong đào lần nữa hồi phục lại bình tĩnh. Chư vị chủ thần lần nữa tụ tập lại một chỗ. Tử vong chúa tệ nói: "Hủy diệt" Ngươi đạt được mấy khỏa linh hồn châu? Ha ha, hủy diệt chúa Tệ cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi không phải nhìn thấy sao thì hai khỏa, ta được đến 3 khỏa." Tử Phong chúa Tệ nói. Hắn cùng Sinh mệnh chúa Tệ cùng một chỗ. Sinh mệnh pháp tắc so sánh khắc chế gì mà? Bọn họ đạt được linh hồn châu tương đối nhiều một ít. Hủy diệt chúa Tệ nhìn về phía Dương An, nói, "Thiên đế Ngươi đạt được linh hồn châu nhiều nhất a, giống nhau giống nhau, Dương An nói. Năm viên bối lỗ đạt cũng vô cùng vui vẻ. Hắn cũng nhận được năm viên. Tử Kinh chủ thần đạt được bốn khóa. Mọi người kiểm lại một chút chín lời phẩm. Bố trí phòng ngự trận pháp, bắt đầu tính tu. Luyện hóa tinh thần niệm châu cùng linh hồn châu. Dương An ở bên người Bố trí chín đạo phòng ngự tiên trận. Sau đó xuất ra linh hồn châu, một khóa một khóa luyện hóa. Dương An mỗi luyện hóa một khóa linh hồn châu. Thái Dịch trọng kiếm thì hấp thu một khối lực lượng pháp tắc toái phiến. Thái Dịch trọng kiếm đem năm khối lực lượng pháp tắc toái phiến đều sau khi hấp thu. Dương An cầm Thái Dịch trọng kiếm, cảm thủ một chút Thái Dịch trọng kiếm biến hóa. Mình rỡ nói, cái này Thái Dịch trọng kiếm lại mạnh lên. Chỉ là Cái này trọng lượng cũng gia tăng. Sau đó, Dương An lại cảm thụ một chút chính mình trạng thái, tâm lý tính toán một chút, xem ra ta linh hồn đã đạt đến cực hạn, nếu như lại tăng thêm một phần, lại phải phong ấm dư thừa linh hồn lực lượng. Sau đó thời gian vô cùng bình tĩnh, mọi người đều biết, Tử Phong ở trên đảo còn lại người đều mạnh phi thường mọi. Mọi người đều tại tính tu rất lợi hại thiếu xảy ra chiến đấu. Dương An tính một chút thời gian cho tới hôm nay mới thôi, hắn đã tại tử vong đảo ngốc chỉnh một chút 3 tháng. Đột nhiên, Dương An trong đầu truyền đến một thanh âm. Chúc mừng các vị, các vị tại tử vong đảo sinh tồn 3 tháng, thực lực đều có chỗ gia tăng. Tiếp xuống nhiệm vụ là chém giết u minh cơ ba cái ma vật. Ba cái ma vật theo thứ tự là u hỏa, u hồn, U minh lực sĩ, đạo thanh âm này biến mất về sau. Dương An cảm giác thân thể trầm xuống, sau đó, hắn phát hiện mình đi vào một cái phong bế không gian, tứ phía đều là tường. Dương An đại khái đánh giá tính một chút, cái không gian này bao quát vài trăm mét, trước sau đều không nhìn thấy cuối cùng. Xung quanh có một ít chất lỏng màu xanh biếc, Những thứ này chất lỏng màu xanh biếc bốc lên bọt khí. Như nhìn kỹ, Sai phát hiện những thứ này chất lỏng màu xanh biếc bên trong có rất nhiều không biết tên sinh vật. Oa nga một tiếng gào thét truyền vào Dương An lỗ tai. Ngay sau đó, cái kia chất lỏng màu xanh biếc bên trong toát ra một con quái vật. U, vinh, quỷ, vị. Mực Dương An nhìn lấy cái kia màu xanh lá quái vật. có loại cầm sắc buồn nôn, quái vật này cũng là màu xanh lá, trên thân chất lỏng màu xanh biết lưu động, nhìn qua, giống loài bò sát, lại như một đoàn tức, cái này màu xanh lá quái vật nhúc nhích ở giữa, tốc độ thật nhanh, trong chốc lát liền đến Dương An bên người, phúc màu xanh lá quái vật phun ra một ngụm dịch thể, Dương An vô ý thức xuất ra thái dịch trọng kiếm, Cái kia chất lỏng màu xanh biếc phun đến thái dịch nặng trên thân kiếm, phát ra xì xì xì thanh âm. Dương An trong lòng giật mình, nói: "Ta đi. Đây là thứ rượu gì? Tính ăn mòn mạnh như vậy, vậy mà có thể ăn mòn thái dịch trọng kiếm?" Dương An tâm niệm nhất động, thi triển thủy hệ pháp tắc, khu trừ thái dịch nặng trên thân kiếm chất lỏng màu xanh biếc. chất lòng màu xanh biếc vô cùng ngoan cố, rơi xuống đất về sau, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn, xuất hiện một cái sâu đạt mười mấy mét hố. Cái này Dương An nhìn bên cạnh hố sâu, tâm lý phát lạnh. Phục phục phục Dương An nghe được mấy tiếng thanh âm quái dị, hắn bản năng phía bên trái lướt ngang vài trăm mét, hiểm hiểm né tránh. Sau đó, Dương An nhìn tới mặt đất lần nữa bị ăn mòn. xuất hiện mấy cách mười mấy mét hố sâu. Đây là cái gì quái vật xương an kinh hãi. Thật độc a. Loại chất lỏng màu xanh biết nếu như dính vào trên thân xương an không dám nghĩ tới. Một bên khác là một cái bát tinh thế Sói tiểu đội. Cái này tiểu đội phi thường cường đại bên trong lĩnh đội là vận mệnh chi tử. Trên người có ngón tay vàng, mà lại vận khí vô cùng tốt, thực lực cũng mạnh phi thường. Cái này tiểu đội liệp sát qua một đầu gì mà. Lúc này, cái này tiểu đội bị bảy con màu xanh lá quái vật vây quanh. Một cái cô gái trẻ tuổi nói: "Các vị cẩn thận, cái này màu xanh lá quái vật phun ra ngoài dịch thể có cực độc." Nàng vừa mới dứt lời, một cái trung niên bản tử né tránh không kịp, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc rơi xuống trên đùi hắn. Hắn phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Lĩnh đội hô to, nhanh chém hắn chân. Nhanh nhưng mà, cái này chất lỏng màu xanh biết tính ăn mòn mạnh phi thường. Trong nháy mắt, trung niên mập mạp thì hóa thành một đoàn nước biết. Hắn vị trí chỗ ở xuất hiện một cái người mấy mét hố, ác trong lòng mọi người phát lạnh. Một cái cô gái trẻ tuổi nói, thật đáng sợ đồng thời. Mọi người nắm thật chặt trên tay binh khí. Lĩnh đội hô nói, binh khí không muốn tiếp xúc chất lỏng màu xanh biếc, dùng năng lượng công kích hoặc là pháp thuật công kích. Một cái khác nơi hẻo lánh, Lâm Tây tác sắc mặt ngưng phải xem lấy xung quanh màu xanh lá quái vật. Nói, địa phương rủ quái này, cũng không biết đi như thế nào thì xuất hiện đáng sợ như thế quái vật. Mỹ Nhi có chút lo lắng nói thuyền trưởng Đại Thúc, lần này phiền phức. Mỹ nhân ngư toa toa nói thật buồn nôn a. Nếu như bị loại quái vật này phun đến, trong nháy mắt thì hóa thành độc thủy. Nàng nói, lộ ra sầu khổ thần sắc, "Thuyền trưởng, chúng ta phải chết ở chỗ này sao?" Mị Nhi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nói, "Thuyền trưởng nại thúc, ta có thể liên tiếp mị ảnh hào, ngươi thử một chút." Nhìn không gian vật phẩm có thể hay không dùng Lâm Tây Tác lập tức phóng thích tinh thần lực. trong chốc lát, theo không gian chư vật xuất ra mỹ ảnh hào, nói, "Nhanh, nhanh lên mỹ ảnh hào." Lúc này, cương thi thế giới Mã Tiểu Linh cùng Húm Thiên Hấu song song đứng chung một chỗ. Mã Tiểu Linh nói, "Xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này." Húm Thiên Hấu nói, "Thật không nghĩ tới bất tử bất diệt cương thi cũng sẽ chết." Trước kia, hắn không muốn trường sinh Trường sinh là một loại thống khổ, mà bây giờ hắn tiếp xúc hắn thế giới về sau, nhãn giới mở rộng, lại thêm có người thương làm bạn, hắn đã không muốn chết, hắn muốn cùng người thương du lịch vạn thiên thế giới. Mã Tiểu Linh xuất ra bị ngạn hoa, nói: "Cái này bị ngạn hoa là kỳ vật, sinh tại trong u minh, hoàng truyền thủy đều không thể ăn mòn bị ngạn hoa." Không biết có hữu dụng hay không lúc này. Bối lỗ đặc bọn họ những chủ thần này cũng không dễ chịu. Bất quá, thực lực bọn hắn cường đại, trên người có rất nhiều bí pháp, lại thêm không gian trữ vật có thể sử dụng. Tướng đối lên tương đối nhẹ lòng một ít. Dương An hai bên né tránh, tâm lý vô cùng phiền muộn. Thứ dụng này, khó chơi. Liền lực lượng pháp tắc cũng vô hiểu. Thật sự là buồn nôn.